158 chương 158, đường ban đêm thoát thân mưa to như chút nước một cái thiên một đêm, cuối cùng có dừng xu thế. Nhưng mà, một hồi chân chính mưa to gió lớn, mới vừa vận bộ lộ tài năng 6. Mưa to ở dưới thác mi tư là an tĩnh, những ngày qua bận rộn nương theo mưa to thư giãn, từng nhà ở tại nhà, nếu không có việc gấp, đều trong phòng tự tại hưởng thụ phóng lên trời cho ngày nghỉ. Thái Dương còn không có tỏ đầu ra liền giáng xuống. Giáng chiều nhường mây đen có màu đỏ, một chi đội xe treo lên mưa phùn, ở cửa thành tụ họp. Vài đầu bốn mắt nửa ma thú mã kéo xe, thân thể cường tráng hộ vệ ở một bên nói chưa thiểm, bọn hắn nhiều người mặc giáp da leo treo lợi kiếm, khí thế bất phàm. Một gã hộ vệ uống mà biện, phàn nan nói: "Khí trời chết tiệt này, tại rừng rậm đều phải mút meo." Bất nói nhảm, giữ vững tinh thần, hôm nay nhưng là muốn đi đêm lộ, tiểu thư trên xe không thể ra sơ hở. Một cái tuổi lớn hơn, đầy miệng trỏm dâu hộ vệ lao hái kiếm, ánh mắt trịnh trọng. Đi đêm lộ vốn là so 3 ngày nguy hiểm, mặc dù đội ngũ thực lực hùng hậu, nhưng bảo trì cẩn thận là cơ bản trong lòng. Nhìn qua ngoài cửa sổ, màn đặt thả xuống rèm, vướt vướt chén trà, lần này đi cùng người lồn làm ăn, nàng thế nhưng là lạm đủ chuẩn bị. "Xin lỗi, có chút việc trì hoãn, tới chậm." Ô nhà có âm thanh từ tính truyền đến, Mạn Đạt gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, vén màn cửa lên, chỉ thấy cái kia đáng giận nam nhân tại ở ngoài thùng xe. Hắn mặc lễ phục, thái phát chỉnh tề, mang theo nụ cười rối trá, con mắt thâm thủy sáu, dạng chó hình người. Mạn Đạt hừ một tiếng, thả xuống đèn. Bốn mắt vó ngựa mở ra, bọt nước vang khắp nơi, đội xe chậm rãi lên đường 12. Cùng lúc đó, A Li khắp khu xung quanh một cái tầng hai phòng nhỏ. Phòng nhỏ đơn sơ, tia sáng ảm đạm, một cái làn da tái nhợt nam tử mặc y phục hàng ngày, ngồi ở trên ghế, sắc mặt có mấy phần lo lắng. Môn rầm một tiếng bị đẩy ra, một tên tráng hán đi vào dàn phòng. chậm giọng nói, bọn hắn xuất phát, chúng ta cần phải đi, không thể để cho hắn rời đi giám thị phạm vi. Nam tử liền vội vàng đứng lên, xách theo bao vải cùng cháng hắn ra cửa. Mã bước ở cửa ra vào, hai người trở mình lên ngựa, cháng hắn sắc mặt bình tĩnh, đối phương mặc dù đi trước, nhưng đoàn xe tốc độ không thể cùng mã so, đuổi kịp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Duy nhất phiền phức chính là cái này mà pháp học đồ. Hắn khinh thường mắt nhìn mặt mũi tràn đầy lo âu nam tử, căn bản là cái vương hữu. Hắn suy nghĩ lo phiêu, khẽ kẹp bổng ngựa, còn chưa đi ra mấy bước 6. A một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, Tráng Hán Tâm đều run lên, lấy lại tinh thần, nhìn thấy đùi ngựa bên cạnh nằm cái lao đầu, đang ôm lấy chân lăn lộn đầy đất. Tâm Đường thành vệ cùng người qua đường đều đưa mắt tới, Tráng Hán thẩm nghị không tốt, hung hắc nói: "Lão giả, ngươi tên gì gọi?" Lão nhân kêu thảm lập tức dừng lại, Tráng Hán vừa thở phào, chỉ nghe lão nhân bỗng nhiên hô to: "Giết người, giết người xấu, cứu mạng a." Hắn đụng gãy chân của ta. Đáng chết. Mắt thấy thành vệ có tiến lên ý tứ, Tráng Hán gầm nhẹ nói: "Lão giả, ngươi muốn cái gì?" Nói cho ngươi, bằng vào ta thân phận giết ngươi cũng bất quá bồi điểm kim sắt nhi. Mười mai ngân sẽ ở lễ, Lao Đầu Xuệ bản tay ra, Tráng Hán lạnh rên một tiếng, bỏ lại một cái ngân sẽ ở lễ, quay người đuổi tại thành vệ đuổi theo phía trước rời đi. Tráng Hán cùng nam tử đi xa phía sau. Trên mặt đất lẩm bẩm lẩm bẩm lão nhân một cái lý ngư đà đỉnh, từ dưới đất ngậy. Hắn vô vô quần áo, nhặt lên ngân sẽ ở lễ, tự nhủ, trở về thành y phủ ăn bữa tối ánh lên 6. Cửa thành binh sĩ cũng đã thông báo, đêm nay có trò hay để nhìn 6. Thang Mỗ giả trang lão nhân còn lưng đi xa, sau lưng lưu lại một nhóm nhìn ngây ngô người qua đường. 6. Mưa rầm rả rích, ban đêm rừng rậm âm u lạnh lẽo ở ngực. Bánh xe háng tại nước bùn bên trong, nửa ma thú bốn mắt lên ngựa đi cũng phí sức, đội xe hành vi cũng không nhanh. Tiếu Ân tay khoác lên trên cửa sổ xe, tường tận xem xét đội xe. Đội xe có 5 chiếc xe ngựa, mấy vị đầu bếp nổi danh cùng Mạn Đạt riêng phần mình một chiếc, hộ vệ người người đều có chính thức kỵ sĩ thực lực, còn có 4 vị đại kỵ sĩ. Càng khoa chương hơn là, Mạn Đạt sa phu cùng dẫn đầu của hộ vệ, cũng là lớn mà kỵ sĩ. Tình hình như vậy, cái gì cường đạo thủ phủ, sợ là phải dọa đến tệ gia quận. Như không phải chuyến này đường đi sát sôi, tăng thêm thương Bạch Chi tay giữ bà cổ tại, Mạn Bí Tư phòng ngăn tuyển sẽ không thỉnh nhiều cường giả như vậy hộ tống. Tiểu Ân mắt nhìn ánh trăng cùng đường đi, tiến đến toa xe phía trước cửa sổ, quen thuộc nói: "A Duật, ta ngủ trước, hôm nay liền muốn làm phiền ngươi." Cánh giữ ở đầu xe hộ vệ A Duật, là một cái làn da ngăm đen sơn điệu nhân, tính cách cởi mở, vỗ ngực một cái đạo: "Cách Lan đặc tiên xin yên tâm, có ta ở đây ngươi liền yên tâm ngủ đi." Tiểu Ân trở về toa xe, bung rèm cửa sổ xuống cùng cửa gỗ, lập tức toa xe phong bế lại. Tối giật giật, Tiểu Ân đem mềm mềm xếp ra, chỉ chỉ rừng chiếu, mềm mềm hiểu ý lắc mình biến hóa, biến thành của hắn bộ dáng. Tiểu Ân nhanh chóng gỡn xuống dưới chỉ, đeo vào giả Tiểu Ân trên tay. Cái kia ma pháp học đồ bị thang mua hòa thành cửa binh sĩ ngăn chặn, muốn thoát thân đổi kịp chính mình, còn muốn một đoạn thời gian. Mà đoạn thời gian chính là giám thị chân không kỳ, để cho mình có cơ hội con báo đổi thái tử 6. Tiểu Ân mang lên giới chỉ, nằm trên giường. Người giả mặc dù có thể dễ dàng loạng chân, nhưng ánh mắt ngốc trệ, hơn nữa không biết nói chuyện. Bất quá chỉ cần ngụy trang thành ngủ, lừa qua chiếc nhận giám thị là dư xài. Tiểu Ân thổi tắt ngọn đèn, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở quan sát bên ngoài. Đội xe thủ vệ nghiêm nghiêm, nghĩ thoát thân rời đi không phải chuyện dễ dàng, Tiểu Ân âm thầm suy tư, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên. Phía trước có một mặt lớn, liền từ nơi đó nhảy xe, cũng may hai cái đại địa kỵ sĩ đều ở đây phía trước đồn ngũ, ta bị an bài ở cuối hàng. Nghĩ được như vậy, Tiếu Ân không khỏi cảm khái, nếu như không cân nhắc nàng tạo ra lời đồn, mạn đạt thật đúng là giúp mình không ít việc ga mặc dù không là nàng tự nguyện xấu. Yên tĩnh rừng rậm vang lên hạt mưa sao động lá cây âm thanh. Ngày mưa rừng rậm yên tĩnh, có một phong vị khác, để cho lòng người yên tĩnh lại. Nước mưa theo bệ cửa sổ chảy xuống, mạn đạt tay ngọc đi đón mún nước, đôi mắt đẹp nhìn xem đen nhánh cảnh sắc xuất thần. Lần này giao dịch có chút trục yếu, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng căm phách, vì chiến thắng, chính mình thậm chí mở cái kia tên đáng ghét. Nếu như hắn tận tâm tận lực, ít nhất có thể cầm xuống một ván Á Hùng đột nhiên, đội xe bên trái trong bóng tối truyền đến tiếng vang, màn đạt cả kinh, nước trên tay Châu bắn tung toé một thân. Bảo hộ tiểu thư, ta đi qua nhìn một chút. Quản gia bỏ xổm trước người đi, hộ vệ đội trưởng cầm kiếm cảnh giác, lập tức, tất cả hộ vệ ánh mắt đều xuống ý tức chuyển hướng bên trái. Lúc này, tiểu ngân toa xe mở ra một khe nhỏ, một đạo hắc ảnh lén ra ngoài, đồng thời tiện thể đóng kín môn. ạ dục đột nhiên có cảm giác hướng chỗ này mắt nhìn, lại chỉ nhìn thấy đen kịt một màu. Chén trà nhỏ đi qua, quản gia chạy về. Trầm giọng nói: "Đại gia yên tâm, chỉ là có cây bị gió thổi đổ, tiếp tục đi tới, bảo trì cảnh giác 66." Tháp ni tư trung thành, tọa lạc một tòa toàn thành. Tòa thành chủ sắc xanh trắng, đây là ngói ngôi nạp vương thất đại biểu sắc, là tiền quân gạt sủa lật đổ đả đạo quý tộc thống trị tàn bạo lúc, kỵ sĩ tinh, kỳ màu sắc. Thượng trưng tự do cùng công chính. Dãy cung điện vây quanh một tòa cung điện, trong cung điện một gian phòng hội nghị, người mặc bạch bào, đầu đội hoa lệ vương miện phủ nhĩ man ngồi ở thủ tọa, con mắt liếc nhìn trước người xa bản. Bệ hạ, Bạch Lan, Thương Vũ cưỡi sĩ si đoàn đến vị trí chỉ định, Lão ưng cưỡi sĩ si đoàn cũng làm tốt chuẩn bị. Một vị võ trang đầy đủ quý tộc, đứng tại sa bàn bên cạnh khom mình hành lễ, trầm giọng chứng trật đạo, giáo hội cũng truyền tới tin tức, mấy vị hồng y tri chủ giáo cùng thánh kỵ sĩ sẵn sàng. Phổ nhĩ man nhìn xuống sa bàn, bàn tay vướt ve quần trượng, cao ngất thân thể uy nghi như núi, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Hắn là ngôi ngươi nạp quân vương, mấy đại đế quốc phía dưới cường thịnh nhất quốc gia chủ nhân. Đồng thời, hắn cũng là gần trăm năm nay ngôi ngươi nạp xuất sắc nhất quân vương, dù là nữ nhi là đại lục chói mắt song tinh một chồng, cũng không thể che lấp hắn hào quang. Thông tri một chút đi, kế hoạch bắt đầu thi hành 612. Hôm nay có 2 trận khảo thí, thời gian tương đối khẩn trương, kỷ thực chương 2 cũng biết không thiếu, bất quá bằng vào ta tay tàn tốc độ, viết xong liền phải nửa đêm. Cân nhắc ngày mai cuối cùng một hồi khảo thí tại buổi sáng, do dự mại vẫn là quyết định thiếu nợ 1 chương A, trước mắt thiếu nợ 7 chương. Bộ canh nước chương từ 10 hào tại hữu bắt đầu, một chương cũng sẽ không thiếu, đại gia thứ lỗi. 7 chương, 7 chương, 7 chương, chuyện trọng yếu nói 3 lần 6. 159 chương 159, kế hoạch thành công. Bên trên mưa thưa tớt, giống như là muốn ngừng, nhưng mây đen vẫn như cũ nhấp nhô. Đêm mưa rừng rậm, khí ẩm cùng hàn khí hỗn hợp, có thể để cho bất luận cái gì tính tình tốt lư nhân chửi rủa xui xẻo. Rừng rậm một cái lối nhỏ bên trên, chuyến mã lao vụt, bùn náo hạt mưa bắn tung tóe. Tráng Hán che kín mưa bảo, treo lên mưa mở to hai mắt, táo bạo đạo, "Đáng chết thời tiết. Chúng ta đuổi kịp đoàn xe của bọn hắn sao?" Nam tử thân thể gầy yếu tại trong mưa lộ ra yếu ớt, hắn ôm ấp một quả thủy tinh cầu, hét lớn, "Còn không có, nhưng sắp rồi. Hỗn loạn. Trở về ta nhất định phải bóp nát lão già kia đầu." Tráng Hán nổ ngụm nước bùn, hùng hùng hổ hổ. "Còn có cửa thành binh sĩ, kiểm tra tốc độ chậm cùng rửa đèn một dạ." Đột nhiên, nam tử mừng rỡ kêu to, "Có, có, chúng ta đợi kịp." Trong thủy tinh cầu xuất hiện mơ hồ hình ảnh, đồng thời dần dần rõ ràng. Hình ảnh có chút lờ mờ, miễn cưỡng có thể thấy rõ Tiêu Ân đang ngủ, che kín lên cả sờ mị ạ chân mềm, ngủ say sưa. Chúng ta đợi mưa gấp rút lên đường, hắn đến hảo, trong xe ngủ được đến hương. Tráng Hàn liếc mắt mắt, lập tức lựa giận bật lên, ngược như muốn nổ tung, nghe răng gầm nhẹ, nhanh lên, không nên ném đi. Sớm muộn ta phải bóc nát xương cốt của hắn sau sáu. Lúc này, trong mưa một đạo hắc ảnh tại cây cối ở giữa xuyên thẳng qua. Bóng đen giống như là đem mưa quỷ hồn. Tốc độ cực nhanh, quỷ dị hơn là nó như một đoàn đen đặc, không gặp người hình. Ngụy Hắc dám màn trời tại ban đêm hiệu quả không tệ, đáng tiếc không có tốc độ tăng thêm. Bóng đen tự nhiên là Tiểu Ân, quanh người hắn tác nhiều khói đen, dưới chân đạp yếu ớt thanh quang. Thanh quang là một vòng ma pháp gió nhẹ phi nhanh, có thể mượn nhờ đại khí di động, cũng chính là sức mạnh của gió tăng thêm người thi pháp tốc độ. Tiểu Ân tốc độ bây giờ không kém hơn kỵ sĩ cấp cao người hầu toàn lực chạy, hơn nữa tại ma pháp phụ trợ, thể lực tiêu hao ít, có thể thời gian dài chạy. Nhưng vẫn là không đủ nhanh, vì Vi Vi ẩn bị giam chỗ rất xa, mã đều phải chạy nửa ngày, lấy tốc độ bây giờ căn bản không kịp. Phải biết quý tộc và giáo hội đều chuẩn bị động thủ, hắn nhất thiết phải đuổi tại phía trước cứu gia vị vi ấn. Tiểu Ân tin tưởng điểm ấy, sớm làm chuẩn bị. Xuyên qua một mảnh hoa rừng cây, Tiểu Ân xuất hiện trước mắt một khối đất trống, một đầu thân thể ánh thuần bạch mã buộc ở trên đất trống. Bạch mã trang kiện lạ thường, hai mắt hiện lên kim sắc, trên thân lông tóc nhu thuận. Đây là một cái ma thú Phong ngân mã, Bạch Lan cư sĩ si đoàn vật cưỡi chuyên dụng. Phong ngân mã là loại tính tình nóng nảy ma thú, trưởng thành thì có nhị hoàn thực lực. Bất quá trước mắt đầu này vẫn là ấu niên, chỉ có kỵ sĩ cấp cao người hầu thực lực. Trên thị trường, ma thú cho tới bây giờ đều cũng có giá cả không thành phố. Đầu này Phong Vân Mã là áo phỉ á giúp hắn vượt tới. Không phải áo phỉ á không cho mượn một đầu trưởng thành Phong Vân Mã, mà là trưởng thành Phong Vân Mã tiểu ân căn bản thuần phục không được, con này thực lực vượt vạn. Tiểu Mã Ngôn 6. Tiểu Ân chậm rãi tới gần, rất sợ kích thích đầu ma thú này, đồng thời, trên tay hắn sáng lên ma pháp quả mang, sự hòa hợp tự nhiên. Một cái một vòng ma pháp, có thể để cho người sử dụng kèm theo tự nhiên khí tức, là ma pháp sư cùng dã thú giao thiệp thường dùng ma pháp. Đối với ma thú hiệu quả cũng không tệ. Phong Vân ấu Mã ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, nó chưa từng thấy nhân loại chứa tự nhiên khí tức, con mắt màu vàng óng thoáng qua hoang mang. bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, Tiêu Ân phun ra một cái âm tiết, một đạo ố vàng vòng sáng lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán mấy mét, đem Phong Vân ấu mã bao phủ. Tê ấu mã cảm thấy trên thân trầm xuống, hành động trong nháy mắt bị ngăn trở, tiếp lấy một bóng người liền cưỡi lên trên người mình. Bị người cưỡi lên, Tiêu Ngạo Phong Vân mã như thế nào nguyện ý, nóng nảy bắt đầu chuyển động, ý đồ đem người sau lưng điên xuống. Đáng tiếc, Tiêu Ân gắt gao nắm lấy nó dây cương, cơ thể không nhúc nhích tí nào. Trên ngai dưới tránh trong chốc lát, Phong Vân ấu mã cuối cùng an ổn xuống. Thấy thế, thế Tiêu Ân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thành công không xấu. Ý niệm vừa ra, liền nghe một tiếng tê minh. Hấu mã trên lưng buộc phát ra hai đạo sắc bén phong nhận. Phong nhận cơ hồ giáng vào bắn ra, Tiểu Ân không kịp phản ứng, phong nhận liền bạch phá quần áo, đánh trúng vào ngực. Bất quá, cái này như dao nhọn giống như sắc bén phong nhận, chỉ cắt vỡ làn da, thấm ra một chuỗi huyết châu. Tiểu Ân bị sợ một cái nhảy, nhưng rất mau thả quyết tâm tới, chính mình dùng qua thản lần vọ cứng rất tệ, loại này cấp học đồ ma pháp uy hiếp không lớn. Phong nhận phóng thích xong, tạ thế người trên loại không phát hiện chút tổn hao nào, phong ngân hấu mã dần dần yên tĩnh trở lại. Tiểu Ân theo nó lông bờ mướt ve, nó hơi hơi cúi đầu. Đây là phong ngân mã thuần phục biểu hiện. Tiểu Ân lộ ra nụ cười. Quan loa dùng ma pháp cầm máu, Cưới Phong nâng ấu mã lên đường. Mặc dù tụi nhỏ, nhưng ấu mã tốc độ lệnh tiểu ân lũi lượi, nó toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ so chính thức kỵ sĩ nhanh hơn 3 phần. Hơn nữa, nó sức chịu đựng viễn siêu chính thức kỵ sĩ, có thể liên tục chạy vài giờ. Phong Vân ấu mã như một đạo bệnh ẩn, ở trên đường nhỏ phi nhanh. Thuần gió lấy nó thân thể di chuyển, không chỉ có không phải lực cản, còn mang đi giọt mưa cùng bụi nhão, để nó trắng tinh lông tóc không nhễu bụi đất. Lấy loại tốc độ này, không bao lâu liền có thể chạy tới. Ngồi vững trên lưng ngựa, Tiểu Ân nhìn về phía phương bắc, ánh mắt phức tạp, không biết Thương Bạch chi tay thành lũy tình huống bên kia như thế nào. Hy vọng đừng ra vấn đề 12. Tập lại á nam tức lãnh địa xung quanh, một tòa sớm bị đảo giống quặng mỏ. Quặng mỏ sớm đã vứt bỏ nhiều năm, bây giờ chợt bị kẹt lại á bắt đầu phong tỏa. Chúng dân trong trấn tự mình nhao nhao ngờ tới là quặng mỏ có quỷ hồn, hay là có ma thú qua lại. Dân trấn có đông đảo phỏng đoán, lại không có một người đoán đúng. Quặng mỏ đã không phải là quặng mỏ, mà là trở thành một tòa thành lũy. Thành lũy xây ở trong núi, lợi dụng quặng mỏ tạo dựng công sự phòng ngự, đem chọn toàn núi quặng cải tạo thành to lớn thành lũy. Thành lũy chủ thể trong núi, cùng ngoại giới chỉ có mấy cái sâu thẳm quặng mỏ tương liên, cực kỳ bí ẩn. Đây cũng là thương bạch chi tay thành lũy, là bọn hắn tại ngói ngôi nạm sống động giữa rẫm. Thương bạch chi trong tay không ít người đều cho rằng, đây là tọa sẽ không bị phát hiện, cũng rất khó công ham thành lũy. Quăn mỏ không xa rừng rậm, một tòa trên gò đất, trên mặt đất lộ ra một cái cuốn đầy băng vải đầu người, ngũ quan chỉ có lạnh lùng con mắt lộ ở bên ngoài, nhìn quăn mỏ. Đột nhiên, phất lan ánh mắt khẽ động, mặt đất trong nháy mắt như nước, hắn chui vào lòng đất. Hắn sau khi biến mất không lâu, một cái toàn thân màu đen dấp ra, tay cầm đoạn kiếm kỵ sĩ xuất hiện. Thân hình hắn giống cùng bóng tối dung hợp, nhìn quanh ngô đất đi qua, thấp giọng lị non, kỳ quái, là ảo rất sao. Nói xong, Hắn tại trô biến mất. Gió thổi qua, mô đất hết thể như thường, cọ dại theo gió đông đưa, yên tĩnh mà an bình. Một lát sau, mấy vừa kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện lần nữa, liếc nhìn không có khác thường, không khỏi lắc đầu, quả nhiên là ảo rất sáu. Sắp nhận không người, hắn đứng ở mô đất đỉnh, xem chừng chừng mặc quần mỏ, thật lâu, hắn từ trên người móc ra cái viên cầu bốc nát. Bốc nát viên cầu phía sau, kỵ sĩ dọc theo bóng tối cách xa mô đất. Tại hắn sau khi đi, tầm thường tảng đá khe hở đột nhiên truyền ra lạnh lùng nói nhỏ. Lập tức sẽ bắt đầu sao 66. The S, chương 2, có, bất quá sẽ đã khuyê, đến chấm 6. Buổi sáng ngày mai 8h chương 2, còn không có viết xong, ngày mai đại gia đứng lên xem đi, 8 giờ sáng mai phía trước liền có thể thấy được. Đương nhiên, ngày mai lên có 2 chương đối mới cũng sẽ không thiếu. 160 chương 160, kế hoạch thành công. Phía dưới hai ngọn núi Bình Nguyên. Bình Nguyên phần cuối, một đầu thuần trắng mã tránh ra, rõ ở bên cạnh lưu truyện, sau lưng quấn lên cỏ xanh vòng xoáy. Tiểu Ân bỏ xổm tại trên lưng ngựa, nhìn xem cao vút trong mây hai ngọn núi, không khỏi cảm khái, rốt cuộc lại về tới ở đây. Trước đây Thương Bạch chi tay một cái đặc dị đỡ thay thế lãnh chúa của nơi này, bị mình và Phất Lan nhìn đấu. Không nghĩ tới bọn hắn lại lựa chọn ở đây, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, mình đích thật không nghĩ tới ở đây. Tiểu trấn rất nhanh xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Tiểu Ân ngừng lại, buộc hảo gió ngân mã, đi bộ tiếp cận. Gió ngân mã thần thái bất phàm, cùng phổ thông mã tướng kém quá xa, cứ nó dễ dàng bại lộ. Tiểu Ân thân hình bị bóng tối thiên mạc khói đen che phủ, nhẹ nhõm tránh đi thành vệ, tiến nhập tiểu trấn. Tiểu trấn đường đi Tiểu Ân sớm đã quen thuộc, dọc theo mấy cái người ở thưa thớt hẻm nhỏ, nhanh chóng đi xuyên. Tiểu trấn phía đông là hơi có vẻ hoàng vụ khu vực. Ở đây, vụ vật lẻ tẻ phân bố dân cư nhỏ, mà có một mảnh dân cư nhỏ tọa lạc tại khu đông vắng vẻ nhất chỗ. Năm tòa nhà vây quanh một tòa lầu nhỏ, bọn chúng xung quanh không có khác dân cư, phản phất là một tòa đảo hoang. Mà trên thực tế, nó cũng liền giống đảo hoang, nhường vị Vị Ẩn bất lực mà tuyệt vọng. Trong tiểu lâu, Vị Vẩn ngồi xổm tại bệ cửa sổ, che lấy bụng dưới, nàng điểm tâm đi qua vẫn còn không có ăn uống gì, sớm đã bụng đói kêu vang. Cờ giáp 4. Cửa sắt bốn, cửa sắt thực chất song sắt kéo ra, một bàn cơm đẩy đi bảo, Vị Vẩn vội vàng chạy tới, bưng cái mâm lên lại chạy về bệ cửa sổ. Một bàn gạo trắng, nhìn xem liền không có muốn ăn. Thịt vị nướng, bò bít tết, đậu hũ ma bà, sóng nước trứng sáu Vị Vị ẩn nhỏ giọng nói thầm, tiếp đó múc gạo trắng ăn như hổ đói. Đói bụng đã lâu, vị vị ẩn ăn rất ngon, giống như thật sự có thịt vị nướng, bò bít tết ăn với cơm. Nàng ngáy mắt to, vừa ăn vừa nhìn ngoài cửa sổ, giọt mưa lốm đốm gõ pha lê. Mưa làm sao còn không ngừng sáu? Vị Vị ẩn cau mày. Sáu, mưa không ngừng, còn dần dần biến lớn. Mây đen che khuất che ở mặt trăng, trong trấn nhỏ chỉ có trong nhà ánh nến, trên đường cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nam gian phòng ở, mỗi gian phòng có một người, cũng là kỵ sĩ người hầu cao cấp thực lực, xem ra bọn hắn đối với vị vị ẩn chồng coi cũng không nghiêm. Tiểu Ân ẩn thân tại hắc ám, hai mắt sáng tỏ. Neo đầu dương thị giáp pháp thuật, phối hợp ngụy hắc ám thiên mạc khói đen, nhường hắn trong bóng đêm như cá gặp nước. Kỵ sĩ người hầu mặc dù ngủ giác so với người bình thường mạnh hơn, nhưng ở loại tình huống này, tầm mắt cũng không siêu 10m. Tiểu Ân tựa vào vết tường, khinh thân chậm rãi bước xuyên qua những thứ này chẳng gác, tiếp cận quan vị vị ân lâu nhỏ. Lâu nhỏ là thường gặp tầng hai kiến trúc, Tiểu Ân rón rén từ lầu một phòng ngủ cửa sổ vào nhà. VV ân bị giam tại lầu hai, Tiểu Ân lặng yên không tiếng động đến gần cầu thang. Trong lúc hắn chuẩn bị lên lầu lúc, đột nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, dừng bước chấn lại. Cửa thang lầu Ngồi một cái nũng trang giữa mặt nữ nhân, bên người nàng để tê kiếm, nghiêng chân canh giữ ở vỗ một cái trước cửa sát. Đại kỵ sĩ 6. Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, nữ nhân này là đại kỵ sĩ, hơn nữa không phải lớn một cách bình thường kỵ sĩ, trên người nàng tản ra khí tức nguy hiểm, chỉ sợ là tên tứ cấp đại kỵ sĩ. Lại có đại kỵ sĩ cấp cường giả, Tiểu Ân hít vào một hơi. Đại kỵ sĩ, đối với tổn thất nặng nghề thương bạch chi tay tới nói, cũng là thượng tầng ngự lượng, loại này cường giả làm sao lại lấy xe môn. Đại kỵ sĩ, tại ngôi ngươi nạp cũng có thể được hân tứ tứ vị. Đương nhiên lần trước mùa xuân đi săn có không ít đại kỵ sĩ hộ vệ, đó cũng đều là mỗi cái gia tộc nội tỉnh. Từ tước thủ hạ, đại kỵ sĩ cấp hộ vệ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà được phái tới trông coi cái vật nhỏ này, thực sự là nhảm chán. Nữ nhân rửa cái bàn, lựa lấy ăn một bàn thái, buồn bực ngắn ngẩm mặt người. Đáng giận, nàng còn không đi sao? Tiếu Ân núp trong bóng tối, trong lòng lo lắng. Nữ tử tựa hồ thật không có đi ý tứ, nàng tại trong thức ăn chọn chọn lựa lựa, tiếp đó thở dài, cái này đồ vật gì, căn bản là cho heo ăn. Chê đem thái đời ra. Nàng quơ chân, lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. lại không có nửa điểm muốn rời đi ý tứ. Trong lúc rảnh rỗi, nữ nhân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngồi thẳng người, cầm lấy trên bàn lạt tiêu mạt, không cần tiền giống như ngã xuống đồ ăn thừa bên trên. Nữ nhân liếm liếm môi đỏ, thêm chút đi gia vị. Nói, nàng vênh thành đem bụi đất hất tới trong thức ăn. Tiếp lấy dùng cái niếc quấy quấy, nữ nhân con ngón tay gõ gõ cửa sắt, tiếp đó đem thái đẩy vào. Trong phòng an tĩnh một hồi, một cái khiếp đảm âm thanh từ sau cửa sắt truyền đến. "Hôm nay có thái ăn không sáu?" Nữ nhân lạnh nhạt nói, nhìn ngươi dáng dấp khả ái, xem như thường ngươi. Tiểu Ân mới đầu còn không rõ ràng lắm nàng đang làm cái gì, bây giờ minh bạch Sát mặt lập tức chìm xuống dưới, lạnh để cho người ta kết băng. 6. Vị Vị ẩn hoan thiên hỉ địa bưng đi đĩa, cắn môi nhìn xem nửa bàn gạo trắng, con mắt híp lại thành nụ cười. Hạnh phúc có khi chính là chỗ này sao đơn giản, tại ngươi khi đói bụng, có gạo cơm cùng món ăn. Thái không nhiều, Vị Vị ẩn đem gạo trắng tiên vào, tiếp đó ăn một miếng lớn. Khu khu sáu. Thật tây, thật tây. Đầu lưỡi giống như nốt lên, ngứa học đau, Vị Vị ẩn nước mắt rơi xuống, uống sạch nước trong chén, nhưng căn bản là hạt cát trong sa mạc. Nàng chạy chậm tới cửa, xin cho ta một chén nước. Nữ nhân đem ly nước trên bàn chuyển tới Vivi ẩn ưng ngược nhếch môi hớp, nắng bóng cùng nắng bóng tại đầu lưỡi nổ tung, ánh mắt của nàng kích thích đỏ lên, ném đi chén nước hai tay che lấy cổ Hạng Khâu Hẹ. "Ha ha ha, ngu xuẩn đồ vật, cho ta thật tốt nhẹ nhõa." Nữ nhân nhìn xem thống khổ vị Vi ẩn, ôm bụng cười cười vang. "Thật là khó chịu sáu." Vi Vi ẩn hai mắt đẫm lệ mương lùng, trong lòng Tuân gia bị thương cùng sợ hãi. "Nếu như Ôn Nghị San tìm không thấy ta, hoặc không cần ta nữa, chính mình liền muốn vĩnh viễn sống ở nơi này sao?" Trong thống khổ, Vi Vi ẩn Tuân gia vô số ý dấu. "Chính mình sẽ bị lãng quên ở đây, cuối cùng chết đói sao?" Vẫn là bị người xấu mang đi, cầm tù ở khắp chỗ, nhường loại cuộc sống này không có điểm cuối kéo dài, lại hoặc là bị người xấu giết, bọn hắn đem chính mình thi thể đưa đến ổ nghỉ san trong nhà. 6. Thê lương như thủy triều bao phủ vị Vi ẩn, cùng đau đớn cùng một chỗ dần nhượng trở thành tuyệt vọng. Tuyệt vọng giống như hắc ám, trong mắt nàng dần dần đã mất đi màu sắc, thế giới đã biến thành màu trắng đen, nhiễm không hơn một tia màu sắc, hắc bạch một chút cắn nuốt nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn. Xa nhà chấn động, xé rách trong mắt nàng hắc bạch, vô số màu sắc trở về thế giới của nàng, chỉ nghe bên tai quanh quẩn như cự nhân một dạng gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Phòng ốc run rẩy, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đông vách tường đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong cho bụi đi ra, vì vị ẩn ngây người, còn không có phản ứng, liền bị một cái ấm áp sạch sẽ hai tay ôm. Ma pháp sĩ diễm trung sáng, tiểu ân ôm vị vị ẩn, ma trượng sáng lên chói mắt ánh lửa, một đạo lớn bằng cánh tay chùm sáng bắn ra, xuyên thủng vách tường, bắn về phía cửa nữ nhân. Vách tường bị đánh xuyên, ngoài cửa hết thệ cũng hiện lộ ra. Một đầu cả người bọc lên hỏa diễm nửa rắn quái vật, cơ hỏa diễm xuất tù, ở chô cầm trong tay tế kiếm nữ nhân chiến đấu. Là một đầu tam giai hỏa nguyên tố. Nữ nhân không muốn cùng nó chiến đấu, nguyên bản sắp thoát thân, lại bị sau lưng đánh tới trùm sáng sáo trộn khắp bộ, lần nữa bị ngọn lửa xúc tu dính lên. Các ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy Tiêu Ân ôm vị vị ẩn liền muốn rời khỏi, nữ nhân giận dữ hét, trên thân đen đặc họa diễm phóng lên trời. 6. 161 chương 161, ẩn nút kế hoạch hai cũng đừng nghĩ đi. Nữ nhân lạnh lùng nói. Máu đen mạch hỏa diễm giấy lên, mặc dù không có nhiệt độ cao, lại vừa xuất hiện liền bức lui hỏa nguyên tố xúc tu. Hỏa nguyên tố chính là ngọn lửa người điều khiển, mắt thấy như thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, công kích càng cuồng bạo. Đáng tiếc Huyễn mạch chi hỏa chỉ là ngoại hình sắp xỉ hỏa diễm, bản chất cùng hỏa diễm không hề quan hệ, hỏa nguyên tố hỏa diễm thiên phú đối nó không có áp chế. Hỏa nguyên tố chỉ có tam giai, mà nữ nhân là tứ cấp đại kỵ sĩ, tuy lâm vào quân bạo, nhưng là không phải là đối thủ của nàng. Hung chi, nữ nhân mục tiêu là tiểu Ân cùng vì vị vị ẩn, căn bản không có cùng nó đấu. Tế kiếm đánh gãy mấy cây hỏa diễm xuất tù, nữ nhân khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu đen tại mũi kiếm áp xúc, đẩy về phía hỏa nguyên tố. Liếc đến một màn này, tiểu Ân nhíu mắt, trong miệng niệm đến một nửa chú ngữ bỗng nhiên thay đổi. Hỏa nguyên tố hung hãn không sợ chết, đối công kích nhìn như không thấy. vẫn như cũ cơ hỏa diễm xuất tu. Môi kiếm đâm trúng hỏa nguyên tố, một điểm màu đen bỗng nổ tung, liền hỏa diễm đều ảm đạm phai mờ. Đột nhiên nở rộ tia sáng, vị vị ẩn trước mắt đã mất đi màu sắc, chỉ cảm thấy Ổ Nghị San ôm nàng phi tốc lui lại, đồng thời, nghe hắn thấp giọng nói: "Tần suất, tần suất 6. Hoắc Dĩ Thi cộng minh." Tiểu Ân lui lại lấy, trong tay ma trượng sẹt qua vết tường, sóng âm nhanh chóng điều tiết, tìm kiếm lấy nhà Cố Hữu tần suất. Một cái một vòng mạ xi ẩn, cũng dám tới đây cứu người. Tia sáng tan đi, hỏa nguyên tố non nửa thân thể tiêu tan, nữ nhân rút kiếm cười lạnh, tốc bộ khẽ rời. Tiểu Ân không rảnh cùng nàng nói nhảm. Ma trượng trên không chúng chỉ bảo, mỗi lần chỉ vào đều có một quả thí hỏa cầu hiện lên, chớp mắt đi qua, trên không liền trôi lơ lửng chín quả thí hỏa cầu. Đây là tiểu ân có thể thao túng lớn nhất số lượng. Thí hỏa cầu có tiếp cận một vòng ma pháp lực, chín quả liên hoàn, nữ nhân cũng không dám lại kháng, tốc bộ dừng lại, tế kiếm đâm liên tục, điểm phá chín quả thí hỏa cầu. Ngươi còn có cái gì ma pháp sao nữ tử đang định chế nhạo, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Tiếng ùng ùng vang lên, phong ốc bắt đầu mãnh liệt lắc lư, nàng thân thể lay động, còn không có ổn định tốc bộ, liền nghe một tiếng vang minh. Đất rung núi chuyển, tầng lầu vỡ vụn, Vách tường đổ sụp, nữ tử lách mình muốn trốn, nhưng đã tới không bằng thoát đi sụp đổ phạm vi, bụi đất cùng gạch đá đem nàng chôn vùi. Tiểu Ân cùng vị vị ẩn nguyên bản là tại bên cửa sổ, theo hai đoàn sí hỏa cầu nổ tung, Tiểu Ân nhô lên ma pháp thuần, che chở vị vị ẩn bị khí lãng đẩy ra cửa sổ, tránh ra bị chôn tất vận mệnh. Vành Tiểu Ân bảo hộ lấy vị vị ẩn, từ tầng 2 rơi xuống, trọng trọng ngã xuống đất. Không kịp kiểm tra phải trang thủ thường, Tiểu Ân một lộc cộc đứng lên, ống vị vị ẩn bước nhanh chạy về phía phương xa. Phế tích bỗng nhiên giấy lên là diễm, ngọn lửa hừng hực không khí và mèo. lợi dụng hoặc dịch thi cộng minh lộng sập phòng ốc, lại để cho hỏa nguyên tố dùng còn sót lại thân thể khơi mào phế tích. Mặc dù chỉ dựa vào những thứ này, vẫn không giết được một vị đại kỵ sĩ, nhưng ngăn cản một hồi dư giải. Hơn nữa không bao lâu nữa, giáo hội hòa thành vệ liền sẽ xuất động, đợi nàng từ phế tích đi ra, chỉ sợ chạy trốn còn đến không kịp, nào có thời gian đuổi giết bọn hắn hai người. Chúng ta an toàn. Dần dần cách xa phế tích, Thiếu Ân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Ấn 6." Vị vị ẩn khôn kéo nói, tiến tính nhìn xem Thiếu Ân bên mặt, trong mắt tràn đầy ỉ lại cùng quyến. Luyến. Không biết tình huống bên kia như thế nào. Thiếu Ân thở dài nói, Đáng tiếc bên kia hành động, chính mình gấp cái gì cũng giúp không được. Cảm thán vài câu, Tiểu Ân ổn quyết tâm, ôm vị vị ẩn đi vào hầm. 6. Tập lại án nam tức lãnh địa. Hôm nay chú định sẽ không bình tĩnh, mưa to chứng kiến, mây đen đè núi. Quần mỏ bên trên, mỗi đầu quặng mỏ đều có bí ẩn chạm gắc ngầm, bọn họ là lâu dài con mắt cùng lốt hai. Nhưng mà, những ánh mắt này lại không có nhìn thấy, từng cái có thứ tự dòng lũ xoè quanh quần mỏ. Đêm tối phía dưới, từng đạo bóng đen ở trong màn đêm đi xuyên, nhanh chóng tiếp theo quần mỏ. Bọn hắn cước bộ nhẹ nhàng, không có chút nào văng động. Bọn họ là ngôi ngươi nạp đem linh bộ thành viên, mỗi người đều có kỹ sĩ cấp cao người hầu thực lực, phối hợp đắp ra trang bị, là tốt nhất chinh sát cùng hạ xạ sỉn binh sĩ. Đoản kiếm xoa cổ họng, huyết dịch tim lặng chảy xuôi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, quân mỏ trạm gác ngầm liền bị giết sạch. Theo mệnh lệnh hạ đạn, từng đội từng đội binh lính tinh nhuệ đi ra, chui vào quần mỏ. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có người mặc khôi giáp 10 tên bầu trời kỵ sĩ và 4 danh thánh kỵ sĩ, cùng với một chi mục sư tiểu đội. Đêm tối phản phất nung kết, yên tĩnh sợ hãi. Đột nhiên, một tiếng điếu đất tiếng giống vang lên. Phản phất liệu nguyên chi hỏa, trong khoảnh khắc, yên tĩnh bị phá vỡ. Tiếng la giết xuyên tấu quần mổ, vang tận mười xanh. Chiến tranh bắt đầu. Đây không phải một hồi thế quân lực địch chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu, mỗi người nạp vương quốc xuất động sức mạnh chính là thương bạch chi tay nhiều gấp mấy lần. Mà thương bạch chi tay dễ thủ khó công thành lũy, cũng không thể phát huy ra tác dụng. Tương phản, thành lũy trở thành thú bị nhốt chảng, đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Quân mổ bên trong thành lũy loạn thành một bầy, song vương hôn chiến với nhau, thần thuật cùng ma pháp bay loạn, huyết mạch chi hỏa lâm ta lâm tấm, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Mà lúc này, không có người chú ý tới, có một người tiến nhập thành lũy tầng dưới chót 6. Thành lũy tầng dưới chót là khu cư trú Phía trên giao chiến say sưa, ở đây sớm mất người. Nham thạch sàn nhà nh๋า nhạo nạt động, Phật Lan từ dưới đất đi ra, không có che giấu, cũng không có khẩn trương. Ánh mắt của hắn bình thản, trước người là một tòa lầu nhỏ, môn là khắc hoa cửa gỗ lim, đá xanh vết tường, lầu nhỏ tinh xảo trang nhã. Ở đây vốn là có người thủ vệ, bây giờ cũng đi tham chiến. Phật Lan trở tay nắm lấy vũ khí, giữ tận giá chứ thập huy động, cửa gỗ vỡ thành mảnh gỗ vụn, hắn không hào giá chứ thập, đi vào phòng. Vừa bước vào cánh cửa, Phật Lan thần sắc khẽ biến, lạnh lùng con mắt thoáng qua kinh ngạc. Trong phòng trang trí tinh mỹ lịch sự tao nhã, trung ương bày một chương trắng như tuyết giường lớn. Trên giường lại không có mùi, ga giường trắng nõn, căn bản không có muốn dẫn đi thi thể. Bị người ta mang đi. Phật Lan nhíu mày, quan sát phút chốc, dưới thân đại địa đột nhiên nứt ra ga giường đè ngấn rất mới, hẳn là không đi bao lâu, nói không chừng còn có thể đuổi kịp sáu. Phật Lan biến mất tại chỗ sáu. Quán bỏ bên ngoài. Người mặc ma pháp bảo nữ tử bước liên tục đi ra, ở sau lưng nàng, đội sắt bốn danh thánh kỵ sĩ, bốn người trên tân huyết mạch chi hỏa thiếu đốt, chiến ý nồng đậm. "Marcian, ngươi không chạy được." Một cái cầm trong tay kiếm lớn màu bạc thánh kỵ sĩ trầm giọng nói. Nữ tử che miệng yêu kiều cười, "Ngươi ở đây nói dẫn sao?" Lần trước các ngươi 9 người đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ chỉ có 4 người, vẫn là phải nghĩ thế nào bả mẹ a? Hừ. Một cái tướng mạo khá nhỏ thành kỹ sĩ hừ lạnh, lần trước ngươi là bằng vào ma pháp trận mới có thể kìm chân cước bộ của chúng ta. Nữ tử bỗng nhiên trợn mắt, yêu tiểu cười đã biến thành lạnh nhạt, khinh thường nói, các ngươi như thế nào biết ở đây không có ma pháp trận đâu nàng vừa dứt lời, quần mộ bỗng nhiên sáng lên ma pháp quang mang, mấy đạo khủng lồ ma pháp trận sáng lên. Không tốt, mau lui lại. Bốn người cả kinh nói, không do dự, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nữ tử cười lạnh nói, nếu đã tới, cũng không cần đi. Ma pháp chuẩn bị kích hoạt, ma lực nhanh chóng hội tụ, ma pháp trận bộ phát nguyên ngông ba động. Mấy đạo ma pháp đồng loạt hoàn thành, hướng về bốn người vợ tới. Vang một tiếng tiếng vang. Kia sáng nọ rộ, phảng phất mặt trời mới mọc, chiếu sáng vương viên mấy trăm dặm. Đây là mấy đạo chín hoàn ma pháp, lẫn nhau đập ra, uy lực đủ để san bằng sơn phòng, nữ tử cười lạnh. Nhưng mà, nàng rất nhanh đổi sắc mặt. Bình tĩnh, quá bình tĩnh. Kia sáng loá mắt, văng minh đinh thái nhướn óc, lại không có nổ tung truyền đến, thậm chí ngay cả một tia khí lãng cũng không có sáu. Ngươi vậy mà có thể khắc họa Chín Hoàn Ma pháp trận, liền Ma pháp nghị hội Ma sĩ ẩn cũng rất khó làm đến, ngươi đến tụt cùng là ai?" Thanh âm hùng hổ vang lên, tia sáng ảm đạm, trong lúc nổ tung bốn danh thánh kỵ sĩ trước mặt, đứng một vị người mặc xanh trắng khôi giáp trung nhân nhân. Hắn một tay nhẹ nắm, trong lòng bàn tay vận bẹo lên kịch liệt năng lượng. Bốn danh thánh kỵ sĩ trong mắt tràn đầy chấn kinh, trung nhân nhân trong lòng bàn tay chính là vừa rồi nổ tung năng lượng. Nữ tử sắc mặt biến đổi, tối cường chi thuần, truyền kỳ kỵ sĩ Bú Lìn gật gật, không nghĩ tới ngươi vậy mà không hề rời đi Tháp Mi Tư. Bú Lìn gật gật không có trả lời nàng, mà là từ tụn nói, "Đầu hàng đi, các ngươi thua!" Số 6. Không tệ, truyền kỳ sức mạnh hoàn toàn không phải chín hoàn có khả năng chống lại. Nhưng mà, đám người rất nhanh kinh nghi, chỉ thấy nữ tử cười một tiếng, không, có nửa phần thất lạc, nàng vuốt lên ma pháp bảo, "Là thua, bất quá chiến đấu còn không có kết thúc, ta nhưng không có dự định tốc thủ chịu trói." Bú Lin gật gật nhíu mày, không hiểu tự tin của nàng đến từ đâu. Nhưng rất nhanh hắn khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, "Người 6, đột phá đến truyền kỳ." Truyền kỳ. Bốn danh thánh kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, thân sắc chấn kinh, cái này mới vừa cùng bọn hắn giao thủ nữ nhân, là một gã truyền kỳ ma sĩ ẩn. Nữ tử không có phủ nhận. Khế cười nói, vốn còn muốn cho các ngươi một cái kinh hỉ, không nghĩ tới vậy mà đụng phải các hạ. Đối mặt cùng giai cường giả, Bú Linh gật gật thần sắc cũng chỉnh trọng, hắn trầm giọng nói, mục đích của ngươi đến tụt cùng là cái gì, lấy thực lực của ngươi, căn bản không tất yếu tới đây mạo hiểm sáu. Nữ tử không có trả lời, mà là đàng không mà lên, bay về phía không trung. Bú Linh gật gật trong mắt lóe lên nghi hoặc, nàng muốn cùng chính mình chiến đấu, nhưng nàng căn bản không phải đối thủ của mình, chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian sáu? Mang theo nghi hoặc, Bú Linh gật gật lay động thân hình, biến mất ở tại chỗ. Truyền kỳ ở giữa chiến đấu, Vì để tránh cho tác động đến người khác, đồng dạng chọn tại bán vị diện hoặc là không trung giao chiến. Hai người biến mất trong nháy mắt, trên không chỉ để lại bốn danh thánh tử sĩ. Bốn người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng hoang mang, Thương Bạch Chi tay thủ lĩnh không có khả năng vô cớ tiến hành một hồi tất thua chiến đấu, rất rõ ràng, nàng là có mục đích. Nhưng nàng mục đích đến toại cùng là cái gì, tại kế hoạch cái gì? Thương Bạch Chi tay đều sắc bị nhỏ tận gốc, nàng đến cùng suy nghĩ cái gì? Gió lạnh thổi qua, bốn người bỗng nhiên cảm thấy không rõ hốt hoảng. Mặc kệ nàng mục đích là cái gì, chúng ta trước tiên tiêu diệt bọn này đặc gì đỡ cùng Ma Xi ẩn. Cầm trong tay cự kiếm thánh kỵ sĩ chứng trật đạo, những người khác tán đồng gật đầu một cái. Bốn người đáp xuống trong chiến trường. Mây đen quay cuồng, mưa to hạ xuống lần nữa, cỏ giữa chiến trường 12. Giờ này khắc này, Tháp Ni tư thành, Vương Thất Mộ Địa, mưa to rửa sạch mộ địa, dính nước bạch quốc. Mộ địa yên lặng mà ế lặng. Vương Thất Mộ Địa cũng không ầm trầm, nó chôn là anh hùng cùng quý tộc thân thể, ngưng tụ bọn hắn khí khi còn sống hoặc vĩ đại hoặc bình thường tinh thần. Trên mộ địa khoảng không bao phủ khí tức thần bí, để cho người ta không nhịn được nghĩ dậm chân chiêm ngưỡng cùng tu lễ. Đại lượng mộ địa vây quanh hùng vĩ chủ mộ mà. Tại chủ mộ mà đại sảnh Áo Phỉ Á người mặc váy trắng, đầu đội ngân sắc vinh quang, như trang phía dưới nữ thần, linh hoạt kỳ ảo mà thanh thiết. Tay nàng khoác lên một cái trên quan tài, bàn tay đánh ra kim quang. Kim quang chui vào, trên quan tài thần thuật dần dần tan rã. Quan tài mở ra, Áo Phỉ Á nhìn quanh trong quan, từ trong lấy ra một cây châm hình dáng vật, còn có một căn sáo. Không biết chiến đấu tiến hành ra sao sáu. Áo Phỉ Á đứng tại sau cùng quan tài phía trước, đánh ra kim quang tan rã thần thuật trận, tâm tư lại sớm bay ra một địa, lo lắng lấy chiến trường tình huống. Kế hoạch lần này tương đương Hoa Mỹ, Thương Bạch chi tay hẳn là không phản kháng. Áo Phỉ Á nghĩ thầm, chậm rãi đẩy ra cuối cùng một bộ qua tải. Đột nhiên, một cái tay từ trong quan tải rũ ra, sen lên ăn quăng, trọng trọng chụp về phía áo phỉ á. 6. Đợi S, chương này chậm chút, không có cái nào, không quá sẽ viết nhiều người chiến đấu, đơn giản kẹt văn tạm đến chết, 5 tiếng liền viết cái này 3300 chữ, liền cùng một chỗ phát. Bình thường cũng là một chương 2000 chữ, chương này 3300, đại ra là 1.5 chương xem đi 6. Đêm nay thực sự không viết ra được chương hay. Quay đầu tại viết một chương 3000 chữ xem như góp một chương không nên đánh ta 6. 162 chương 162, một đạo kinh biến công kích tới đột nhiên như thế, áo phỉ á trong mắt xuất thần cảm xúc còn không có tán đi, bàn tay liền vỗ chúng nàng bay ngọc. Không có độ tung, không có ánh sáng, ám quang như thực cốt hỏa diễm, trong nháy mắt từ vai lan tràn, đem áo phỉ á toàn thân nhóm lửa. Áo phỉ á thân thể lay động, không có chút nào phản kháng bị đánh bay ra ngoài. Nàng toàn thân thiêu đốt lấy ám lửa, trọng trọng đâm vào đại sảnh trên thập tự giá. Giới xuống đất đập hủy một cái bình hoa, tựa hồ lâm vào hôn mê, chỉ có ám lửa bất diệt thiêu đốt. Đông nắp quan tài bị lật đổ đà đạo, từ trong đi ra một nam tử. Người mặc tinh xảo lễ phục Dáng người kiên cường, khuôn mặt ánh tuấn, thời gian không mang tới dàn vua, mà là tăng thêm một loại tang thương khí chết. Hắn bước ra qua tải, mặt không thay đổi nhìn áo phỉ á một mắt, móc túi ra bao tay trắng. Đeo bao tay vào, hắn khom lưng từ dưới đất nhặt lên ba cái thương bạch chi tay dạng kim vật, đây là áo phỉ á bị công kích lúc rơi xuống. Bọn hắn nói hết thảy đưa tới năm nay, không sai biệt lắm đủ sáu. Trà ngập từ tính giọng nam vang lên, nam tử trung niên nhìn quanh đại sảnh, sau đó ánh mắt tập trung ở áo phỉ á trên thân. Sát được nói, là trong tay nàng dạng kim vật bên trên. Nam tử trung niên nhàn nhã tản bộ giống như đi đến dưới thập tự giá. Đưa tay đi lấy áo phỉa trong tay sau cùng hai cái vật phẩm. Ông Vũ vụ âm thanh đột nhiên vang lên, một thanh trường kiếm màu vàng nóng không hiểu xuất hiện, chém về phía nam tử. Nam tử lông mày gảy nhẹ, thử giơ bước chống tránh, lại phát hiện vô luận hướng về phương hướng nào lui, đều không thể né tránh một kiếm này. Nam tử hừ lạnh, tất nhiên trốn không thoát, vậy thì không né. Trong tay hắn lần nữa sáng lên ánh quang, đón trường kiếm ngăn trở. Ken một tiếng giòn vang, bàn tay cùng trường kiếm va chạm phát ra kim loại ra mình. Nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình lui lại mấy bước. Sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía tay trái, lòng bàn tay có câu vết máu, tiên huyết tràn ra ngoài. công nghĩ tới tạng sáng như thế sao bén, không hổ là cấp độ truyền kỳ trường kiếm. Nam tử ánh mắt nghiêm trọng, nếu như ngươi rút ra vương giả chi kiếm, ta e rằng thật không phải là đối thủ của ngươi. Áo Phỉ Á bên cạnh hiện lên từng đạo kim sắc phù luận, phù luận sau khi xuất hiện, ám lửa nhanh chóng dập tắt, lộ ra thân thể của nàng. Chấm đoàn thánh khiết quần áo tiêu thất, thay vào đó là xanh trắng áo giáp, kim loại hộ thủ nắm chặt tạng sáng, xanh biết con mắt thoáng qua không giàng hòa đau thương, thúc thúc, ngươi vậy mà thật sự đang cùng thương bạch chi tay hợp tác. Thúc thúc, người trước mắt chính là kim quan hòa kỳ công tử. Áo Phỉ Á đem mấy thứ dao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đi Quan Hoa Kỳ công tức giận đằng trừng giọng nói, trải qua mới đầu kinh ngạc cùng không hiểu, áo phỉ á cảm xúc ổn định lại. Nàng biểu lộ bình tĩnh, giống như một ngụm tĩnh hồ, không thấy gợn sóng, nghi ngờ hỏi, ngươi là như thế nào trà trộn vào gở dạ vậy chứ, cho dù là làm bộ người chết, cũng không khả năng lừa qua thủ mộ mà thần thuật trận. Có thể người khác không được, nhưng mà chúng ta lại khác. Giận đằng cười khẽ, "Trở quên, nơi này chính là Vương Thất Mộ địa, ở đây thần thuật trận kiểm chắc đối với vương thất huyết mạch rộng rãi nhất, chỉ cần mượn nhờ ma pháp ngừng cơ thể các hạng vật chuyện, liền có thể lừa qua thần thuật trận kiểm chắc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trở thành thương bạch chi tay công cụ." Áo Phỉ Á lạnh lùng nói: "Nang như thế nào cũng không nghi đến, thế mà lại có trực hệ Vương thất cấu kết mạt xì ẩn. Thân thuật trận kiểm trắc, cho dù là chi thứ hết mạnh, cũng không cách nào phục chế giạn đan biện pháp." Giạn đan là đương kim quốc vương đệ đệ. "Công cụ. Không không không, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Giạn đan lạnh nhạt nói, bàn tay nắm đấm, một vòng ám quang hóa thành quyền xảo. "Các ngươi đến tổn cùng tại kế hoạch cái gì?" Áo Phỉ Á hai tay cầm kiếm, ánh mắt hơi trầm xuống. "Thúc thúc của mình là bầu trời kỵ sĩ, hơn nữa không phải Kha ngừng lại loại kia vừa đột phá bầu trời kỵ sĩ." Giạn đan tức lực Tại Tiên Không Kỵ Sĩ bên trong cũng thuộc về thượng du. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi được trước tiên giao ra còn dư lại hai cái đồ vật." Dạn Đà nói. "Phải không, vậy thật đúng là đáng tiếc xấu." Áo phỉ á thở dài, kim loại chiến qua đạp lên mặt đất, cơ thể như mũi tên, xông về chủ mộ mà mở miệng. Nàng không phải Dạn Đà đối thủ, cũng không có ý định cùng hắn giao thủ, chủ mộ mà thần thuật trận không chỉ có có kiệm chặt công năng, còn có thể phong tỏa chủ mộ mà. Chuẩn sát mà nói, chủ mộ mà thần thuật trận chủ yếu nhất năng lực chính là phong tỏa. Phong tỏa phía sau, chỉ có được cho phép người mới có thể ra vào, những người khác đem bị kẹt ở trong mộ địa. Bộ. chỉ cần thoát thân, Thác Nghi Tư thành có thể đối phó dãn đản nhân không phải số ít, nơi này chính là ngói người nạp vương đô. Một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ Hùng Vĩ chủ một mã, áo phỉ á tốc độ cực nhanh, lách mình mấy cái liền tới lại môn. Mà lúc này, dãn đản còn tại sau lưng nơi xa. Áo phỉ á hai mắt nhìn thẳng, không chút do dự bước qua đại môn một cỗ lực lượng lưu hòa truyền đến, không thể chống cự đem áo phỉ á bước lui. Thân thuật trận không cho phép nàng thông qua sáu. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, áo phỉ á không khỏi thất sắc. Nhưng sau đó nàng tỉnh táo lại, không chút do dự quay người, mũi kiếm trực chỉ dần dần đến gần dãn đản. Thân là công chúa, nàng vô cùng rõ ràng thần này thuật kỹ lực, tuyệt không phải nàng ngắn hạn có thể phá. Không thử một lần có thể hay không gây nên ngoại giới chú ý sao? Dạn đạn ống tay áo kéo lên, hai tay bao trùm ánh quang, tán phát khí thế tràn ngập hành lang. Đương nhiên, cũng tại tự. Áo phỉ á thận nhiên nói, một vòng kim sắc phù luận hàm chứa liê quang, xung kích đại môn thần thuật tương ứng. Phù luận lên kia sáng dị thường chói mắt, giống như là một vành mặt trời, nếu như ở bên ngoài, non nửa tọa thác mi tư dụ ở tổ có thể nhìn đến. Nhưng mà, bây giờ lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngoại giới vẫn như cũ yên tĩnh, các người thủ mộ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Điểm thử thất bại, Áo Phỉ Á mí môi một cái, trên mặt không có tuyệt vọng, ngược lại chiến ý dâng trào. Mặc dù ta không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng không cần quá lâu, nơi này dị thường tất nhiên sẽ bị phát hiện xấu. Áo Phỉ Á vung lên tóc vàng, tùy ý quận tại sau đầu. Một cỗ làm cho người sinh sợ khí tức phát ra, phảng phất trước mắt cầm kiếm nữ tử, là vị chiến vô bất thắng võ giả. Dạn Đan không còn nói nhảm, nàng nói không sai, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, tức có thể ngoại ý muốn nổi lên. Dạn Đan lấy hai tay thay thế vũ khí, đón lấy Áo Phỉ Á tảng sáng quen chọn, đem song quyền ngân lại, xong lần này, tảng sáng lại không có thể chảm phá Dạn Đan năm đấm. lấy quyền thay kiếm, hai tay trở thành linh hoạt nhất vũ khí, công kích lao nhanh, trong hành lang tạo thành tàn ảnh. Nhưng mà, Áo Phỉ A ánh mắt trầm tĩnh, không chút nào bị tàn ảnh ảnh hưởng, trường kiếm mỗi lần đều có thể ngăn ở hai tay điểm đến, kiếm cùng hai tay va chạm, nổi lên nhiều đám hỏa tinh, ròn vang quanh quần trong hành lang. Thật lợi hại. Giáo thủ hơn trăm lần, Dạn Đan vẫn như cũ không thể đột phá Áo Phỉ A phòng ngự, dù hắn cũng không nhịn được sợ hai thánh phục. Mặc dù hắn không có vũ khí, Áo Phỉ A có vũ khí truyền kỳ tản sáng, nhưng hai người giai vị chênh lệch cực lớn, Áo Phỉ A sống đến bây giờ, hoàn toàn là bằng vào kinh người kiếm thuật. Áo Phỉ Á hô hấp hơi có gấp rút, tình trạng của nàng cũng không được tốt lắm. Đại địa kỵ sĩ và bầu trời kỵ sĩ khác nhau một trời một vực, mặc dù có tảng sáng cùng chiến giáp phụ trợ, hơn trăm lần giao thủ phía dưới, cánh tay nàng cũng cảm thấy tê dại. Vẫn chưa có người nào chú ý tới sao sáu. Áo Phỉ Á lui về sau một bước, gần sát đại môn, miệp nhỏ thở dốc. Dạn Đản ánh mắt phát lạnh, thừa dịp nàng thư giãn trong giây mắt, đột nhiên đánh tới. Hắn song quyền đem nắm, ám quang từng tầng bó chặt, hóa thành một quả cầu ánh sáng, đập ầm ầm hướng Áo Phỉ Á đầu. Áo Phỉ Á cả kinh, lại lấy bản năng giơ kiếm ngăn cản. Song quyền trọng trọng đặt ở trên thân kiếm. Giáo Phỉ Áo lùi người xuống, dưới chân điệu tấm trong nháy mắt vỡ vụn. Hừ. Dạn đan trầm giọng, hai tay tăng lực, Giáo Phỉ Áo sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là ở lại. Nàng hít vào một hơi, chuẩn bị tá lực thoát thân. Đúng lúc này, Đại Môn đột nhiên xâm nhập một đạo hắc ảnh, sờ lên bị Dạn đan song quyền khốn trụ được Giáo Phỉ Áo bóng đen lướt qua, Giáo Phỉ Áo thần sắc không khỏi đại biến, bên hôm cuối cùng cái kia hai cái dạng kim vật không còn. 6. The S, chương 2, tại không điểm sau đó, đoán chừng trời vừa rạng sáng có thể gõ xong, đại gia bắt đầu từ ngày mai đến xem a mặt khác dạ ngây thơ lăn lộn cầu phiếu để tự a6. 163 chương 163, tái nhập chi thủ kế hoạch bóng đen xuất hiện quá mức đột nhiên, Áo Phỉ Á không nghĩ tới có người có thể ngay tại lúc này tiến vào chủ mộ mà, tăng thêm lực khí toàn thân đều ở đây phòng nự giàn đan. Chờ phản ứng lại, cái gì đã bị trộm đi? Hành lang trong nháy mắt tiến tĩnh. Màu đen trang nghiêm vết tượng, trắng đến lay động, tràn ngập khí ẩm gió lạnh thổi qua, chủ mộ địa khí phân vân trọng. Khi thấy rõ rừng ở giàn đan bên người bóng đen, liền thiên quân vạn mã đều có thể tỉnh táo đối đai Áo Phỉ Á, lần thứ nhất thất thố, dung nhan tuyệt đẹp của nàng lộ ra chấn kinh, tay bởi vì kinh hoàng mà hơi hơi rung động. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ người trước mắt. Chào ngươi a, tà giáo. Muội muội. Bóng đen quanh người, chính là áo phỉ Á Ca Ca dịu vô tử. Làm sao có thể? Áo phỉ A khó tin lui về sau hai bước. Kỳ quái sao? Ngoại trừ ta, ai có thể ở thời điểm này tiếp cận vương thất mộ địa, lại sẽ điều khiển chủ mộ mà thần thuật trận? Nếu ngươi mặc một bộ hoàng kim áo giáp, kim giáp hoa lệ lóa mắt, giống như là một kiện hàng mỹ nghệ. Áo phỉ A ánh mắt hoàn hốt, nàng đương nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Tỷ Như muội xuân đi săn thương bạch chi tay vì cái gì hao tổn tâm cơ muốn diệt trừ chính mình, tỷ Như giận đặn vì cái gì dám dự mưu xán vị? Cái trước là bởi vì chính mình chết, Kaka liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị. Cái sau, một là Dạãn Đản có nhi tử Lãm Scapegoat, hai là hắn căn bản không muốn trở thành vương, hắn là muốn đem Kaka đưa lên ngôi vị, tự nhiên không lo lắng giáo hội là không sẽ tán thành hắn. Nhưng cùng lúc, áo phỉ á lại có suy nghĩ rất nhiều không thông chỗ. Bất quá rõ ràng, Liệu cùng công tước không có ý định cho nàng thời gian nghĩ lại. Dạãn Đản tiếp nhận cuối cùng hai cái vật phẩm, trầm giọng nói, mặc dù so sánh lại trong dự tính ít rất nhiều, nhưng dựa theo bọn hắn nói đã đủ. Hắn đem năm kiện vật phẩm đặt chung một chỗ, bỗng nhiên, một loại không rõ liên hệ tạo ra. Đột nhiên xảy ra dị biến. Thần thuật trận sản sinh biến hóa, một chùm giống như là ánh nắng chiều đỏ quang mang đột nhiên nở rộ, xuyên thấu tầng mây, đem vương viên vài giảm giọt mưa đều dính vào màu đỏ. Là thần thuật trận cảnh cáo, nó bị kích hoạt lên. Dịu sắc mặt đại biến, ta rõ ràng hạn chế thần thuật trận, làm sao lại đưa ra cảnh cáo? Không cần lo lắng, thời gian đầy đủ. Dạn dần lộ ra tình cáo, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều đỏ. Chuyện cho tới bây giờ, áo phỉ A dần dần bình tĩnh trở lại, tay ngọc cầm thật chặt chu kiếm, đốt ngón tay tái nhợt. Không thể để cho bọn hắn thành công. Áo phỉ A hít vào một hơi, khẽ kêu một tiếng, trên thân bộ phát vô số phù lệnh. Phù Luận nhíu bên trên tảng sáng, trong chớp mắt, tảng sáng hóa thành một thanh dài đến 20 mét tự kiếm. Phù Luận tự kiếm bên trên đỉnh nóc nhà, ép xuống mặt đất, phù luận xoay tròn ở giữa, trọng trọng chém xuống. Thanh kiếm bại quyết. Một kiếm này còn không có rơi xuống, nam kiện dạng kim vật đột nhiên hòa tan, trở thành một cái hình cầu, sau đó một đạo hào quang màu xám sáng lên. Màu xám nồng đậm, tràn ngập mỗi tấc không gian. Áo phỉ á kinh hãi, thế giới phản phật đã biến thành màu xám trắng, giống như là một bức xám trắng nhị sắc tranh sơn dầu, mà các nàng chính là chỗ này, bức tranh sơn dầu bên trong hình người. Âm thanh kia sáng, phản phật đều tới ngăn cách. Ông không phải âm thanh, giống như là báo động, áo phỉ á tìm sóng nhìn lại, trong đại sảnh bảy hơn vạn linh vị sáng lên loang lổ màu sắc, trở thành cái này xám trắng thế giới duy nhất màu sắc. Đây là cái gì? Áo phỉ á trong đầu truyện qua mê hoặc, tiếp lấy mắt tối sầm lại, đã mất đi màu sắc. Hát dám tới phía trước, áo phỉ á tựa hồ nhìn thấy trời trong phía dưới, bạch vân bên trên, ngói người nạm khi xưa quân vương cùng anh hùng, tuần hoàn theo cổ xưa lời thề, chậm rãi đi tới 12. Mưa to như chút nước, con đường lầy lội không chịu nổi. Nguyệt quang che lấp, kia sáng ẩm đạm. Hai ngọn núi bình nguyên. Trên đồng cỏ, một đạo bạch quang xuyên qua. Tiểu Ân ôm um vị vị ẩn, tay nâng một quả bạch sắc quan cầu, gió ngân ấu mã khỏe mạnh thân thể di động, con mắt màu vàng nóng tràn ngập nghi nghi. Gió ngân ấu mã thần tuấn bất phàm, vì vị vị ẩn cười ở phía trên, rất là hiếu kỳ, trái sờ sờ, phải sờ sờ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chu bạc. Gió ngân ấu mã rõ ràng không vui có một tiểu nha đầu trên người mình sờ loạn, phát ra tê minh kháng nghị. Bị tê minh sợ hết hồn, vị vị ẩn điện giật giống như rút tay về, cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, thực sự là hỏi hỏi. Tiểu Ân bị nàng trọc cười, sờ lọn một cái, tay vừa lột, lấy ra một chén nhỏ trong suốt mà ong, cho người trở về trong nhà còn rất nhiều mà ong. thấy mật ong, Vi Vi ẩn trợn cả mắt lên, nước bọt nhịn không được chảy ra. Tiếp nhận mật ong, tay nàng chỉ chấm một điểm, hài lòng đặt ở trong miệng liếm láp. Liếm lấy hai cái, nàng ngoốc một tầng lớn, tìm được tiểu ân bên miệng. "Tiểu ân ca ca, ngươi ăn, rất ngọt." Vi Vi ẩn tràn đầy nụ cười. Tiểu ân tối đầu, Vi Vi ẩn trắng loăn trên ngón tay, dính đầy mật ong cùng nước miếng trong suốt, lập tức nhường hắn trợn khắp trợn cười, đang muốn cự tuyệt Vi Vi ẩn hảo ý đột nhiên, tiểu ân biến sắc, tại trong cảm ứng, sau lưng truyền đến một cơn mêng nông sóng ma lực động. Quay đầu nhìn lại, cổ ma lực này khởi nguyên vị trí, ngay tại vừa rồi rời đi tiểu trấn không xa. Là cái gì? Có người ở dùng ma pháp. Tiểu Ân kinh ngạc, nhưng rất vui vẻ đến không đúng. Tại tầm mắt bên trong, có thể thấy rõ tình huống bên kia. Nơi đó không gian xuất hiện một cái khe nứt to lớn, khe hở chiều rộng mấy chục mét, cao cũng có mấy chục mét, tương đương với gấp 2 tháp ni từ cửa thành lớn nhỏ. Mà trong cái khe, mới đầu là hắc ám, nhưng rất nhanh đã biến thành một cái thế giới màu xám. Từ trong cái khe nhìn lại, thế giới màu xám vô biên tế. Đó là một cái hoang vu vô cùng màu xám bình nguyên, bầu trời là màu đen xám, làm cho người cảm thấy tự vong cùng cô độc, màu xám bên trên bình nguyên, mọc đầy hình thù kỳ quái thực vật. Cánh cửa không gian. Tiểu Ân hơi kinh ngạc, Có thể lại ẩn ẩn cảm thấy một tia không đúng. Trong lúc hắn suy tư phía sau cửa thế giới là nơi nào lúc, đột nhiên trước cửa sáng lên một cái dài đến 20m, cơ hồ có nửa cái cộng không gian cao phù luận cực kiếm, xem lẫn vạn quân chi lực chém xuống. Tia sáng dữ dỡ, khí lãng bàng bạc. Dù cho cách cách xa mới dặm, Tiểu Ân cũng cảm nhận được mãnh liệt khí lãng, gió ngân đấu mã đều có chút lao đảo. Áo Phỉ Á, nàng không phải nên tại thác mi tư, tại sao lại ở chỗ này? Như thế hoa lệ, kinh diễm tuyệt luân kim sắc phù luận cực kiếm, ngoại trừ Áo Phỉ Á, không phải là những người khác. Tiểu Ân sắc mặt đại biến, Áo Phỉ Á xuất hiện ở đây, chứng minh hành động xảy ra vấn đề. Đang lúc Tiểu Ân nghĩ lại lúc, một tiếng to rõ ràng kèn lệnh vang lên, cánh cửa không gian sau tận cùng thế giới, như là kiến hôi dặm dặm chẳng chỉ điểm đen như thủy triều tiếp theo cánh cửa không gian. Chờ những thứ này điểm đen tới gần, Tiểu Ân thấy rõ phía sau, trong nháy mắt như rơi vào hờ băng, tay chân lạnh buốt. Vong linh, mênh mông vô bờ vong linh thủy triều, hỗn tạp đủ loại cao thấp giai cấp khác nhau vong linh, bọn chúng loạn vũ lấy, chạy như điên, chợt chội, tính toán thông qua cái kia phiến nhỏ hẹp cánh cửa không gian. Nhưng mà, bọn này vong linh phóng tới cánh cửa không gian phía sau, cơ hồ toàn bộ đều bị nắt bẫy, hồn hỏa phi tán. Chỉ có thực lực nhỏ yếu nhất vong linh thông qua được cánh cửa không gian. Tiểu Ân híp mắt lại, tấm này cánh cửa không gian có vẻ như chỉ có yếu nhất vong linh có thể thông qua 12. Lúc này, trong tiểu trấn, cao nhất góc trung đỉnh, đứng một vị đỉnh đỉnh ngọc lập tiểu nữ, tóc dài đen nhánh ngang eo, con ngươi thâm thúy nhìn qua cánh cửa không gian. Dưới chân của nàng là một cái vừa mới bỏ hoang ma pháp tiệm số 6. 164 chương 164, trấn nhỏ hậu chiều cánh cửa không gian phía sau, số lớn vong linh tụ tập. Trong đó cao giai vong linh cũng càng ngày càng nhiều, bọn chúng giống như giận, hồn hỏa nhảy lên, tựa hồ cổng không gian sau có đồ vật gì hấp dẫn nó no nhóm. Nhưng mà, vô luận là cao cỡ nào cấp vông linh, đều không thể thông qua tấm này cánh cửa không gian. Trớn phản, những cái kia cấp thấp vông linh, tỉ như Khô Lâu Bình, lại nhẹ nhõm đi ra. Tiểu Ân thở dài, tối đầu đối với vị vị ẩn nói, ngươi trước cùng gió ngân mã đi phía trước, ta đi xem nơi đó xảy ra chuyện gì. Chỉ là một đám thực lực liền kỵ sĩ người hầu cũng không có Khô Lâu Bình, không có gì nguy hiểm, đánh không lại có thể chạy. Ngược lại là áo phỉ á xuất hiện để cho người ta để ý, nàng làm sao sẽ tới nơi này? Liên tính toán vạch ra vấn đề, Vương Thất Đông Đạo Cường giả, cũng không lý tới tự nhường công chúa đứng ra a nghĩ được như vậy. Tiểu Ân có chút nóng nảy, An uỷ vị vị ẩn hai câu, tiếp đó căn dặn gió ngân ấu mã bảo hộ nàng. Gió ngân ấu mã là ma thú, trí thông minh không thấp, minh bạch tiểu Ân ý tứ, gật đầu một cái. Vị vị ẩn căn ngôi, có chút không muốn cùng sợ, tuy nhiên làm sao đều không nói, ôm chặt gió ngân ấu mã, nói, vị vị ẩn ở phía trước, xin nhanh lên một chút xấu. Tiểu Ân xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ gió ngân ấu mã, nó cất vó mà đi, biến mất ở trong màn mưa. 6. Trường kiếm màu vàng lóng mang theo nắng quang, trong ngáy mắt thanh không bán kính 5m mở mấy chục con khô lâu. Nhưng mà, bất quá 2 giây Số lớn Khô Lâu lại lần nữa bổ sung liều không thiếu. Áo Phỉ Á nắm lấy tảng sáng, sắc mặt tái nhợt, nhìn lên trước mắt quần quần không dứt Khô Lâu, nàng lau đi mồ hôi. Cùng dặn đặn một trận chiến cùng mới vừa tài quyết, tiêu hao số lớn thể lực, muốn đem những thứ này Khô Lâu đè về không ở giữa môn, lực như chưa đến. Khô Lâu lần nữa xuống tới, áo Phỉ Á chưởng kiếm quét ngang, mấy chục con Khô Lâu cắt thành hai khúc. Vong linh sinh mệnh lực cực kỳ yếu ặn, thương thế như vậy còn không tính chí mạng, bất quá không cách nào di động, nằm trên mặt đất, bị đằng sau xuống tới Khô Lâu dẫm đạp, rất nhanh liền hồn hỏa tiêu tán. Chỉ là vài phút, áo Phỉ Á bên người xương cốt liền tích tụ bắt chân độ dày. Cánh cửa không gian không ngừng đi ra càng nhiều khô lâu binh, tốc độ vượt qua áo phỉ á đánh chết tốc độ, từ từ, bọn chúng đem áo phỉ á một chút đẩy viên không ở giữa chi môn. Áo phỉ á mũi ngọc tinh xảo nhũ, những khô lâu binh này thực lực không mạnh, nhưng số lượng kia người, nếu để cho bọn chúng tản ra, sẽ cho cái đó không xa tiểu trấn tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Bất quá, động tĩnh của nơi này lớn như vậy, tiểu trấn còn không có phản ứng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Nghĩ được như vậy, áo phỉ á trong lòng cảm giác nặng nề. Đột nhiên, một mặt tường lửa xuất hiện ở trước người nàng, mấy chục con khô lâu binh tại trong lửa thiêu đốt mấy giây, hồn hỏa tiêu tan. Masi ẩn. Áo Phỉ Á hơi sững sờ, bản năng nhấc lên mấy phần phòng bị, cũng rất ngoa thả lỏng đi xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười. Phương xa truyền tới một non nớt lại âm thanh dịu dàng, công chúa điện hạ, cần giúp một tay không xấu. Trong bóng tối, một cái mặc áo bào đen, khuôn mặt non nớt xinh đẹp, cầm trong tay một chi khô lâu mà trưởng nhận đến gần. Trong tay hắn ma trượng âm trầm sợ hãi, nhưng lại không ảnh hưởng hắn đánh ngã, văn chất khí chất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ân đi tới, Áo Phỉ Á kinh ngạc nói, ta tới ở đây cứu người, ngược lại là ngươi, làm sao sẽ tới nơi này, là Vương Thất Mộ địa xảy ra vấn đề sao? Tiểu Ân nhìn trước mắt như biển bão linh, ánh mắt nghiêm trọng. Giơ lên hỏa diễm bảo thạch, ma trượng lay động, trong khoảnh khắc vài lần tường lửa tại phía trước đứng lên. Tường lửa mặc dù chỉ là học đồ cao giai ma pháp, bất quá đối phó thực lực tương đương tại bình dân khu lâu binh tới nói, hiệu quả khác thường không tệ. Đặc biệt là tại hỏa diễm bảo thạch tăng thêm phía dưới, nhiệt độ đề cao, đủ để thiêu hủy bọn chúng yếu ớt hồn hỏa. Lạ, xảy ra chút vấn đề xấu. Kháo phỉ á thở dài, sau đó nàng do dự do dự, hay là đem cái này đề cập tới vương thất B bối nguyên nhân ngắn gọn nói một lần. Mặc dù ngắn gọn, nhưng Tiểu Ân vẫn là nghe một hồi tìm đậm nhanh. Dạn đang vậy mà chết giả dấu ở đại sảnh. May mắn hắn chết giả là ngắn hạn kết thúc hoạt động, có chút giống đông lạnh người, thậm chí hơi mạnh một chút, đối với ngoại giới cảm giác cũng cực kỳ có hạn, không cách nào nghe lén mình cùng áo phỉ a đối thoại, bằng không vị vị ẩn cùng tỷ tỷ liền nguy hiểm. Ma Vương tử cùng Thương Bạch chi tay cấu kết, càng lạ là làm cho người đoán không được. Phải biết cấu kết mạt sĩ ẩn ý đoạt quyền, cho dù hắn là Vương tử, bị giáo hội biết được phía sau, tốt nhất hạ trạng cũng là tù trung thân. Bất quá, vừa nghĩ như thế, liệu e rằng còn có hậu chiêu, nếu không thì coi như hắn leo lên ngôi vị, giáo hội cũng có thể xử trí hắn. Lấy giáo hội thực lực Nếu như ngói ngươi nạm tụ hộ thần, tối cường chi thuần bộ lỉnh gật gật không ra mặt, danh chính ngôn thuận đối phó một vị cấu kết mạn xỉ ẩn cốt vương, căn bản không phải vấn đề. Đến nỗi bộ lỉnh gật gật có thể hay không làm một cái cấu kết mạn xỉ ẩn xoán quyền vương tử đứng ra, căn bản không cần đoán. E rằng đến lúc đó cái này vị truyện kỳ kỵ sĩ sẽ đích thân dưới hắn. Tình huống nơi này thông tri thắc mi tư sao? Ý niệm truyền qua phía sau, tiểu ân lực chú ý phóng tới trước mắt, vô luận là vương tử cùng Thương Bạch chi tay kế hoạch cái gì, dưới mắt xử lý những vong linh này là đương vụ chi cấp bách. Tiểu ân cũng không cho rằng Thương Bạch chi tay phí giá tiền lớn như vậy, liền vương tử đều bại lộ. chỉ là vị Triệu Hoán một đám khô lâu binh, ta không mang không gian trang bị, không có cách nào trông trì, bất quá Vương Tất phát hiện gở dạ và đột biến hóa, cũng đã đang tìm kiếm. Không lâu liền sẽ tìm tới nơi này. Áo Phỉ Á Huy kiếm đem mấy người mặc quá mức tưởng khô lâu binh đánh giết. Bởi vì Áo Phỉ Á thủ vệ, trước mắt cánh cửa không gian bên ngoài khô lâu binh ước chừng có một vạn con tà hữu. Đó là một không nhỏ số lượng, nhưng những khô lâu binh này đơn giản giống như là tuyển chọn tỉ mỉ tới phá hủy, thực lực so bình thường khô lâu binh đều yếu nhất tuyến, tại tiểu Ân gia nhập vào, sử dụng mấy cái phạm vi lớn ma pháp phía sau, nặng sinh sinh cản lại cước bộ của bọn nó. Bất quá Điện vận tinh đường, loại trạng thái này không kiên trì được quá lâu. Duy trì phạm vi lớn ma pháp vô cùng hao ma, huống chi chính mình bốn là ma lực chỉ thấy đấy, nếu không phải là uống mấy chi ma lực hồi phục dược tề lại nghỉ ngơi phục chốc, thực sự là liền một cái chính thức ma pháp đều không thả ra được. Tiểu Trấn tại sao không có động tĩnh? Tiểu Ân kéo mũ che khuất khuôn mặt, bộc nát một chi pháp thuật dược tề, một đoàn hơi lạnh bay ra, đem mặt đất đông thành băng mặt, chược chân mấy trăm tên cô lâu, bọn chúng rất liền bị đồng loại giẫm đạp trở thành cốt đồng. Tiểu Trấn thực lực không tệ, có giáo đường, còn có thành vệ đội, mục sư đối phó vong linh có thể so sánh mạn xỉ ẩn chuyên nghiệp. Không biết, nó quá an tĩnh. Áo Phỉ Áa Ngưng trầm nói: "Tiểu Chấn trong bóng đêm, tiến tính giống một đầu cự thú ngủ say, làm người ta phát rét. Vô luận là nguyên nhân gì, có thể để cho một cái có trung giai mục sư tiểu trấn trầm mặc, cũng là sức mạnh nguy hiểm." Gặp quỷ, Tiêu Ân đột nhiên nhíu mắt, nhớ tới chấn nhỏ chuyện. Trước đây Thương Bạch Chi tay an bài một cái tứ cấp đại kỵ sĩ giả mạo nạp tát nhị tử tước, chính mình đương nhiên cho là hắn chính là chấn nhỏ người phụ trách tối cao. Hiện tại xem ra, tiểu trấn phi thường trọng yếu, lấy Thương Bạch Chi tay thực lực, sẽ không chỉ an bài một mình hắn, nhưng khi đó sự tình bại lộ phía sau, giáo hội tra rõ tiểu trấn, sẽ không có quá lớn sơ sẩy." Nghĩ tới đây, Tiểu Ân đột nhiên biến sắc, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, không đúng. Cánh cửa không gian không phải 1 2 ngày có thể chuẩn bị xong, tiểu trấn thế cục hẳn là vẫn luôn tại Thương Bạch Chi bàn tay nắm bên trong. Nếu như vậy tôi nghĩ, một người khác là tiểu trong trấn một vị nào đó địa vị cao cả tồn tại, 10 phần là giáo đường cái vị kia trung giai mục sư. Không sai, chỉ có dạng này mới có thể giải vì cái gì giáo hội cha giáo tiểu trấn, lại có chỗ sơ sẩy sáu. Tiểu Ân mở to hai mắt nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên, tiểu trấn phương hướng sáng lên điểm điểm ánh sáng 13. The S, ban ngày thăm người thần, chương 2, chậm một chút. Không phải dạng sáng một điểm chính là buổi sáng ngày mai 8 điểm phía trước. 165 chương 165, quỷ dị tiểu trấn hôn qua chương 2 tiểu trấn sáng lên điểm sáng, tiểu ân trong lòng chính là cả kinh, rất có vài phần chim sợ cảnh con cầm rác. Điểm sáng thoáng qua liền đạm đạm đi, phản phất tử không có xuất hiện qua. Nhưng nó biến mất, lại cho hai người mang đến càng lớn nghi hoặc, tiểu ân suy nghĩ một chút nói, trước tiên đừng quản ở đây, chúng ta cùng đi tiểu trấn xem. Ở đây cùng vô cùng vô tận khô lâu binh tiêu hao, chỉ có thể từng bước một rơi vào đối phương tính toán. Hơn nữa, trước mắt quan trọng là ngăn lại thương Bạch chi tay kế hoạch bước kế tiếp. Cánh cửa không gian chính là chạy ra nhiều hơn nữa Khô Lâu Bình, gói người nạ quân đội cũng có thể trấn áp, nhưng bỏ mặc thương Bạch Chi tay tiếp tục hành động, kết quả tương biến thành không biết. Đối với thương Bạch Chi tay cái tiếp theo ý đồ, Tiểu Ân cũng có chút phỏng đoán, nhưng hy vọng đây chẳng qua là cái phỏng đoán xấu. Tiểu Ân đề nghị, áo phỉ A suy nghĩ một chút liền đáp ứng, lấy nàng trí tuệ, nếu không phải lo nghĩ Khô Lâu khuyết tán cho trùng quanh thôn sóng mang đến nguy hiểm, đã sớm nghĩ tới những thứ này. Hiện tại xem ra, Khô Lâu Bình khuyết tán thế không thể đỡ, chỉ có thể đi trước tiểu trấn. Hai người thực lực không tầm thường, nhẹ nhõm từ Khô Lâu trong đám thoát thân, tiếp đó lén vào đêm mưa ẩn nấp hành tung. Tại ngoài trấn nhỏ né một vòng tròn phía sau, từ tiểu trấn một góc lén vào. Áo Phỉ A thực lực tại đại địa kỵ sĩ bên trong thuộc về lĩnh tiêm, tăng thêm tiểu ân chính mình, dù cho gặp phải bầu trời kỵ sĩ cũng có thể chạy trốn. Mà căn cứ vào Áo Phỉ A tình báo, Thương Bạch Chi tay duy nhất chín hoàn cường giả còn tại quận Mộ Thành Lũy, các hai vị bầu trời kỵ sĩ cũng tại Thành Lũy. Tiểu trấn cho dù có cường giả tọa trấn, cho ăn bệ bụng cũng sẽ không vượt qua một cái bầu trời kỵ sĩ. Tiểu ân càng khinh hướng là một vị hoặc mấy vị đại địa kỵ sĩ, nếu có ngày không kỵ sĩ, chính mình phiú đi vị vị ẩn, thuận lợi khả năng chạy trốn không lớn. 6. Mưa to làm cho lộ diện tích tụ thủy. Trên mái hiên rơi xuống giọt nước, tí tách âm thanh đều rõ ràng nghe nghe. Trên đường không có vật gì, cửa gỗ trong gió kéo kẹt kéo kẹt vang lên, yếu ớt ánh đến chiếu ra ngoài cửa sổ, trên mặt đất tạo thành quầng sáng. Tiểu Ân nương tựa vết tường, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ tường tận xem xét trong phòng. Đây là một gian phòng bếp, trên bàn cơm bày bữa tối, trong nồi đun nước nhiệt khí lượn lờ sáu. Nhưng một nhà ba người gục xuống bàn, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ân nhỏ giọng đẩy cửa sổ ra, xoay người đi vào, áo phỉ á theo sát ở phía sau. Đến gần phía sau, Tiểu Ân khẽ nhíu mày, trên bàn hôn mê người một nhà, sắc mặt tái nhợt, cơ thể thỉnh thoảng run lên giật, giống như là lâm bấc độc. Bọn hắn thế nào?" Áo Phỉ Á trầm giọng vấn đạo. Tiểu Ân không có vội vã trả lời, mà là đưa tay điểm tại một người mi tâm, tinh thần lực dọc theo đầu ngón tay ngưng kết. Một lát sau, Tiểu Ân thu tay lại, sắc mặt không tươi lắm, thất hoàn ma pháp ác mộng chi đồ. Loại cấp bậc này ma pháp, Tiểu Ân cũng chỉ tại sách ma pháp nhìn lên qua giới thiệu sơ lược, ác mộng chi đồ để cho người ta lâm vào ác mộng không cách nào tự kiểm chế. Mặc dù không có tổn thương, nhưng phạm vi cực lớn, bao phủ tiểu trấn không tính khó khăn. Có thể giải trừ ma pháp sao?" Áo Phỉ Á hỏi. "Có thể, bất quá một khi giải trừ, người thi pháp liền sẽ có sợ cảm ứng." Tiểu Ân giảng giải. Không cần lo lắng, hôm nay đi qua ma pháp liên sẽ tự động giải trừ. Ngược lại là chúng ta, nếu như tiểu trấn có một cái thất hoàn ma xì ẩn, chúng ta liền nguy hiểm. Cùng là thất hoàn, ma xì ẩn lực phá hoại có thể so sánh bầu trời kỵ sĩ mạnh hơn nhiều, hơn nữa ma pháp thiên biến vạn hóa, tầng tầng lớp lớp, nguy hiểm càng cao hơn kỵ sĩ. Hẳn là ma pháp trận, căn cứ tình báo, Thương Bạch chi tay ngoại trừ thủ lĩnh, ma pháp sư mạnh nhất chỉ có ngũ hoàn. Ngươi biết, so sánh Đạc Dĩ Đở, ma xì ẩn ở giáo hội trên ép phía dưới, rất khó trưởng thành đến cao giai. Áo Phỉ Á suy nghĩ một chút nói, Đạc Dĩ Đở từ kỵ sĩ sa đọa mà đến. thực lực tự nhiên mạnh yếu đều có, mà Mạn Sĩ ẩn tại nhỏ yếu lúc liền đối mặt giáo hội lùng bắt, rất khó đột phá cao giai. Tiểu Ân gật đầu một cái, tiếp tục tại trong trấn chuyển cũng khó có phát hiện, chúng ta đi giáo đường, vô luận phát sinh cái gì, giáo đường hẳn là đều có nhất định manh mối. Tiểu Ân đẩy cửa sổ ra, hai người một lần nữa đi vào màn mưa. Mưa như chút nước, che đậy hành tung, Tiểu Ân triệu hoán hai đạo khí mô, ngăn cách nước mưa. Hai người dạo bước tại đêm mưa, đáng tiếc không có lửa phần tiểu diễm, bốn phía yên tĩnh như quỷ trấn, con đường phía trước hẻm, không biết cất giấu cái gì. Tiểu Ân sắc mặt mấy phần nghiêm trọng, mấy phần mờ mịt. Giáo đường xây ở trong tiểu trấn, xuyên qua dân cư nhóm cùng thị trường giao dịch, rất nhanh một tòa bạ dụ quẻ phong cách kim bạch sắc giáo đường đập vào tầm mắt. Giáo đường đỉnh không tắt lấp lóe ánh sáng nhạn, ánh sáng nhạn chiếu rọi trên kiến trúc tuyệt đẹp phù điêu, hai bên đường giáo hoàng phô thượng, cùng trắng tinh giá chữ thập, to đậm lấy thánh thần, trang trọng bầu không khí. Tiểu Ân đánh tay, ma trượng thu hồi không gian giới chỉ, giáo đường tình huống không rõ, bại lộ thân phận ma pháp sư có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mặc dù lấy đi ma trượng, nhưng hỏa diễm bạo thạch còn dấu ở trong lòng bàn tay, để phòng tao ngộ nguy hiểm. Áo phỉ á thì không có nhiều cố kỵ như vậy, nàng ở giáo hội địa vị bất phàm. và cùng nàng tịnh sương đại lục song tử tinh thánh nữ tương cận, bất cứ lúc nào đều có thể đeo vũ khí tiến vào giáo đường. Tảng sáng treo ở bên hồng, bị hộ thủ bao quải tay ngọc nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Áo phỉ á đứng tại Tiểu Ân bên cạnh, cảnh giác xung quanh. Vừa đi vào giáo đường, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi, một kia bị nước mưa làm yếu đi mũi máu tươi gây mũi. Không tốt. Hai người nhấc lên 12 phần tinh thần, tìm mũi máu tươi xâm nhập, rất mau tới đến ngày thưởng cầu nguyện đại sảnh. Đi đến ở đây, mũi máu tươi đã nồng đậm dị thường, Tiểu Ân không lo được che giấu thân phận, đưa tay thuần phát một đạo ma pháp, cửa phòng khách vang một tiếng nhanh chóng mở ra. Phía sau cửa cảnh tượng dẫn vào mi mắt, Tiểu Ân con ngươi co rụt lại. Trong đại sảnh, hiện đây tàn khuyết không đầy đủ thi thể, phần lớn người đầu người vỡ vụn, còn có toàn thân tràn đầy bóng bóng, thoạt nhìn là đã chết. Đầu người thi thể vỡ vụn óc cùng huyết dịch vãi đầy mặt đất, càng có hai tên tra sứ chết ở dưới thập tự giá, hốc toa khắp giá chữ thập. So giá chữ thập đều chẳng sáu. Tràng cảnh huyết tinh, nếu là đổi thành người khác, cho dù là dính đầy máu tanh tội phạm giết người, cũng sẽ sợ hãi. Nhưng Tiểu Ân sẽ không, trước đây áo phỉ á quăng bị rết ra vòng đấy lúc, tràn diện so trước mắt ác tâm kinh cũng nhiều. Nhưng Tiểu Ân chú ý chính là, dưới thập tự giá Có một cái bạch bảo mục sư quỷ cầu nguyện. Hắn chắc chắn là 40 tuổi, khuôn mặt tôn hỏa, nhưng bạch bảo bên trên dính đầy hốc cùng vết dịch, một tốt một ác, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. "Là ngươi giết bọn hắn?" Trình Tạng sáng ra khỏi vỏ, áo phỉ ám mặt như phù băng, lạnh lùng nói. "Tiểu Ân cũng lấy ra ma trượng, nói đùa, giáo đường người đều bị hắn giết, còn có cái gì dễ dấu giếm?" Đối mặt hai người, mục sư chậm rãi đứng lên, cầm trong tay giá chử thập cùng thánh kinh, hai tay khẽ nhếch, "Ta không có giết bọn hắn, ta chỉ là đưa bọn hắn đi gặp vị đại thánh A la A toa. Ngươi vì cái gì giết bọn hắn?" Áo Phỉ Á bị hắn khí cười, lạnh lùng vấn đạo. Tiểu Ân thì ai dành thời gian quan sát xung quanh, xem vài chăng có đối phương bố trí. Bọn hắn làm ác đa dạng, sau khi chết khó hơn cái đường, thân là mục sư, ta tự nhiên muốn hỗ trợ bọn hắn một cái. Trung niên mục sư mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, tỉ như vị này cha xứ, hắn tư lấy tiền tài thay người thánh tẩy, mà chen đi bình dân cơ hội. Vị này tu sĩ 6. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong mắt xuất hiện chín quạ hỏa cầu. Tiểu Ân một tiếng bạo "A", hắn đang kéo dài thời gian, mau ra tay. Áo phỉ á không có nửa phần chần chờ, một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, chém về phía cái này toàn thân nhuốm máu mục sư. 7. TheS, xin lỗi. Dậy trễ, hôm nay hai chương tại Sế Triều. Mặt khác lúc nào cũng tở sẹo có thể ảnh hưởng độc, về sau sẽ không từng có, đại gia yên tâm, về sau đổi mới ổn định, cũng sẽ tận lực buổi chiều đổi mới. 166 chương 166, trên gác chống 6. Trong giáo đường, trôi đầy tiên huyết, mùi tanh nốt núi. Tiểu Ân thần sắc bình tĩnh, ma trượng chỉ vào, chín quả dược hỏa cầu hợp thành một loạt, như lửa xạ giống như bay ra. Nhưng mà, kim sắc kiếm quang tốc độ càng nhanh, chớp mắt liền vượt qua hỏa xạ, đón đầu chém tới. Tiểu Ân chỉ thấy kim quang lóe lên, tiếp lấy một tiếng kiếm ngân vang, đại sảnh mặt đất một phân thành hai. Vang một tiếng tiếng vang. Mục sư chớ chớ cuốn lên khí lãng. Tiểu Ân không kịp phản ứng liền bị khí lãng đẩy lui lại mấy bước, nhìn không được lũ lươi, áo phỉ a thực lực thật sự rất mạnh, nếu là chính mình đối đầu, liền nàng một kiếm đều không tiến nổi. Vừa rồi kiếm này, ánh mắt của mình đều bắt giữ không tới, chớ nói chi là phản kháng xấu. Mục sư chỉ có tam hoàn thực lực, phải chết, Tiểu Ân định thần nhìn lại, lại mộ nhiên cả kinh. Chỉ thấy bụi đất phiêu tán, mục sư vẫn như cũ nâng sách đứng thẳng, phía sau hắn giá chứa thập phát ra vầng sáng. Mặt đất tất cả lấy dạn nước, chỉ có dưới thập tự giá bình yên vô sự. Giáo đường thủ hộ thần thuật. Tiểu Ân thấp giọng nói: Giang hỏa này quả nhiên là căn nệ giáo đường người phụ trách, trưởng không giáo đường thần thuật trận. Để bảo đảm giáo đường an toàn, mỗi gian phòng giáo đường đều có thủ hộ thần thuật trận, tôi ứng đối phát sinh ngoài ý muốn. Lấy tiểu trấn giáo đường tình huống, giang hỏa này bằng thần thuật trận ngắn hạn có thể chống lại đại địa kỵ sĩ. Nếu như là lần trước Đức La Bá bại lộ lúc, các ngươi liền phát hiện thân phận của ta, còn có vãn hồi cơ hội. Bây giờ, đã chậm 6. Trung niên mục sư bình thản nói, phía sau hắn trên thập tự giá, có từng điểm từng điểm bạch quang lập loé, giống như là đom đóm giống như bay hướng giáo đường các trung. Cái này bạch quang hẳn là hai người mình thấy ánh sáng, nhìn giống như là cho gác trung phương hướng chuyển vận lấy cái gì sáu, Đức La bà 6. La dạ mạo nạp tát nhĩ tự tức tiên kia, Tiểu Ân biểu lộ là nhạt, ma trưởng khế động, một cái xoắn đốt hỏa cầu hiện lên. Không có cơ hội. Đã chậm. Muốn thực sự là dạng này, gia hỏa này còn ngăn ở ở đây làm gì, chờ chết sao? Hỏa cầu bên cạnh xoay tròn, bên cạnh áp xúc, dần dần màu đỏ biến thành màu cam, nhiệt độ độ người, Tiểu Ân ma trưởng một ngón tay, hỏa cầu xoay tròn bay ra. Đây là một vòng ma pháp xoắn đốt hỏa cầu, tại Tiểu Ân mượn nhờ hỏa diễm bảo thạch tăng nhiệt độ áp xúc phía sau, uy lực ép tới gần nhị hoàn ma pháp. Hỏa cầu bay đi. Trung niên mục sư không có động tác. Giá chữ thập đột nhiên bắn ra vầng sáng, hỏa cầu giống như tiến vào vũng bùn, khó mà tiến thêm, cuối cùng tiêu thất. Mục sư ngồi xổm tại dưới thập tự giá, thản nhiên nói, mặc dù công kích thần thuật rất những người này lúc sử dụng, bây giờ chỉ còn lại phòng ngự thần thuật, nhưng là không phải là các ngươi ngắn hạn có thể phá ra, các ngươi vẫn là lặng lặng chờ a. Tiêu Ân mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía Áo Phỉ Á, vung tay, "Công chúa, giao cho ngươi, bất luận điểm sáng là cái gì, trước tiên hủy giá chữ thập lại nói." Áo Phỉ Á gật gật đầu, không nói gì, hướng về phía trước hai bước, thở sâu. Một đường thật dài phù luận từ nàng mi tâm bay ra, Xoay tròn, dãy rủa tràn ngập phương viên 10m không gian, mãnh liệt huyết mạch chi lực tràn ngập, phản phất hóa thành thực thể, nhuộm không khí sền sệt. Tiếu Ân tốn sức hít vào một hơi, nhìn không chớp mắt, hắn tin tưởng Áo Phỉ Á là muốn phóng đại. Không nên uổng phí khí lực, nơi này phòng ngự bắt nguồn từ nhiều năm tích lũy tín ngưỡng chi lực, đại điệu kỵ sĩ căn bản mục sư nói được nửa câu, Áo Phỉ Á đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Thật dài phù luận cuốn quanh ở trường kiếm tảng sáng phía trên, ở trên kiếm xoay tròn, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một thanh kim sắc phù luận cư kiếm. Bằng vào ta chi danh tài quyết, to lớn kiếm ánh sáng trọng trọng rơi xuống. Tiêu Vân híp mắt mắt hí, xuyên thấu qua trắng xóa tia sáng, Miên Cương thấy rõ cự kiếm ở dưới chẳng cánh. Thần chứa năng lượng to lớn cự kiếm phía dưới, giá chữ thập bạo khởi nồng đẫm vầng sáng, ý đồ làm cuối cùng chống cự. Nhưng mà, hết thảy đều là phi công, Phản Phất Châu chấu Da Se, vầng sáng chỉ giữ vững được phút chốc, liền bị phá vỡ. Tiếp lấy tia sáng lở rộng, Tiêu Ân ánh mắt hoa lên, cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi đến tia sáng tàn đi, Tiêu Ân mở mắt ra, khóe miệng không khỏi giật giật, trước mắt, nguyên bản thần thánh trắng tinh đại sảnh hoàn toàn biến mất, mặt đất xuất hiện một đạo hơn 40m khe hở, từ đại sảnh kéo dài đến hậu viện bốn hoa. "Bác sĩ, giá chứ thập, liền cho tản cũng không tìm tới 6. Phải biết, giáo đường tài liệu thế nhưng là tương đương rắn chắc, uy lực một kiếm này vượt xa khỏi đại địa kỵ sĩ cấp bậc, gia hỏa này chết không an." Chém ra kiếm này phía sau, áo phỉ a sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đạo nhân ngực chập trùng kịch liệt, thân thể lay động, càng lạc có chút đứng không vững. Tiểu Ân muốn đi dịu nàng, lại bị ngăn lại, nàng chỉ chỉ phía trước, "Đi xem một chút những cái kia điểm sáng màu trắng còn gì nữa không?" "Đều thành như vậy, còn có thể có cái gì điểm sáng?" Tiểu Ân cười khổ. "Bất quá vẫn là đi qua tinh tế xem xét." Rất nhanh hắn lắc đầu nói, "Không còn, kế tiếp ta đi gác chu xem." Mới vừa điểm sáng cũng không phải là hướng các trung, nơi đó chắc có đồ vật gì. Nghe vậy, áo phỉ Á rút kiếm, "Quá nguy hiểm, ta và ngươi đi." Nhưng mà, đề nghị của nàng rất nhanh bị Tiểu Ân bắt bỏ, "Trên các trung dù cho có người, thực lực cũng sẽ không mạnh hơn mụ sư này quá nhiều. Không có thần thuật trận, ta chạy trốn không có vấn đề." Tiểu Ân nói không giả, "Cho dù là đại kỵ sĩ, mình cũng có nắm chắc thoát thân. Ngươi trước khôi phục thể lực, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta dẫn hắn đi ra, ngươi cũng tốt mang ta chạy trốn." Tiểu Ân móc ra một chi thể lực dược tề, đưa cho áo phỉ Á thể lực dược tề là học đồ dược tề, hiệu quả bình thường. chị có thể coi là có chút ít còn hơn không." Áo Phỉ Á tiếp nhận dược thể, không do dự uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, nàng xem xét tình trạng cơ thể, thở dài, nhẹ nói, "Tốt lắm, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định hướng về ta chỗ này chạy." Tiểu Ân cười khẽ gật đầu, cũng không quay đầu lại đi đến hải đăng. Nhìn xem Tiểu Ân thân ảnh biến mất ở trong màn mưa, Áo Phỉ Á cũng không giã mồm, tuyệt diệu thân thể nằm ở trên mặt đất. Đại địa kỳ sĩ huyết mạch kết nối đại địa, càng là gần sát đại địa, huyết mạch chi lực tốc độ khôi phục càng nhanh. Nước mưa thấm bất quá xanh trắng áo giáp, lại dính nước sáng chói tóc vàng. 6 Gác chung là tiểu trấn kiến trúc cao nhất, đồng hồ tí tách đi tới, âm thanh tại trong mưa cực kỳ rõ ràng. Gác chung mỗi tầng không lớn, cũng rất cao, một cái thang lầu xoắn ốc thông hướng gác chung chỗ cao nhất. Trên đường điểm đèn đuốc, lúc sáng lúc tối, làm cho người cảm thấy sống nhiên. Không có cái gì quái nhân a 6. Tiểu Ân cẩn thận bò cầu thang, chợt nhớ tới đã từng thấy qua tác phẩm nổi tiếng. Bất quá, cửa xỉ mộ đồ bề ngoài xấu xí, đáy lòng thệ lương, so đặc gì Đờ Ôn Hòa nhiều. Nhịn không được cười lên, rất nhanh, Tiểu Ân liền đi lên gác chung tầng cao nhất. Gác trung tầng cao nhất là ở giữa 100 mét vuông căn phòng, trong phòng trang trí đơn giản, chỉ có một giường một bản. Nhưng mà, cái này đơn sơ trong phòng lại làm cho Tiêu Ân trái tim đột nhiên rồ lại. Vòng tròn hình trên nóc nhà, khắc rõ hỗn tạp huyền ảo ma pháp trận, chỉ là nhìn một chút, Tiêu Ân đều cảm thấy tinh thần hoàn hốt. Quá phức tạp đi, Tiêu Ân vội vàng lùi về tinh thần lực, ánh mắt nghiêm trọng, ma pháp như vậy trận hắn hoàn toàn nhìn không ra là cấp bậc gì. Hắn lần trước có cái trùng này cảm giác, vẫn là tại truyền kỳ Ma Xì ẩn bệ kỳ trong phòng thí nghiệm 6. Hẳn là chín hoàn ma pháp, e rằng vị kia thủ lĩnh tới quá ở đây. Tiểu Ân sợ hãi thán phục, nhưng là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thương Bạch Chi tay thủ lĩnh bây giờ còn tại thành Lũy, sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn ý niệm mới rơi, bỗng nhiên, sau lưng vang lên một cái thanh âm ôn nhu. Như thế nào, ta khắc ma pháp trận rất xinh đẹp a 66. 167 chương 167, ngươi là ai? Lạm âm thanh vang lên phía sau, Tiểu Ân như bị sét đánh, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Bỗng nhiên thổi tới một hồi hàn lưu, trong phòng nhiệt độ chợt hạ, duy nhất một ngọn đèn dầu cũng tại trong gió dập tắt, phòng ốc lâm vào hắc ám, chỉ có nóc phòng ma pháp trận ánh sáng nhạt, nhờ trong phòng có một tí ánh sáng. Tắt đèn. Ma pháp trận có phải hay không càng để mắt. Âm thanh cơ hồ ngay tại vang lên bên tai, Tiểu Ân bản năng đi về phía trước mấy bước, xoay người sang chỗ khác, thấy rõ người tới. Đây là một cái chiều cao cùng hắn xấp xỉ nữ tử, mặc áo bào đen, vành nón có mấy sợi tóc dài lộ ra. "Ngươi, ngươi, ngươi xấu?" Tiểu Ân ngón tay run rẩy, chỉ vào nữ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, kinh hoàng, kinh ngạc, sợ hãi xấu. Vô số cảm xúc dâng lên đầu, đánh thẳng vào tiểu Ân lý trí. Mà hết thảy này cảm xúc, không phải là bởi vì trong lời nói của nàng nội dung, vô luận địch nhân là ai, mạnh bao nhiêu, tiểu Ân cũng sẽ không mất đi tình táo. cho dù là chín hoàn cực giả. Nhưng hắn mất đi tỉnh táo, bối rối đến nói không ra lời, là của nàng Lâm Thanh. Âm thanh tén ngứ, như tia nước nhỏ một dạng ngữ điệu, tràn đầy hy vọng và mỹ hảo, cái kia quen thuộc, khắc cốt minh tâm âm thanh. Trong động xuất hiện qua vô số lần âm thanh, bây giờ, cứ như vậy bày tại thực tế. Chỉ là ảo tưởng vô số hồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là ở cảnh tượng như vậy bên trong gặp lại. Thiếu Ân khàn khàn nỉ non, "Tỷ sáu, tỷ, tỷ tỷ." Nữ tử nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, đưa tay tháo xuống mũ áo. Mũ áo phía dưới, là tuyệt đẹp gương mặt xinh đẹp, lúng đồng tiền nhàn nhạt, nhạt, khuôn mặt ôn nhu Mái tóc như nước chảy tả tại phần eo, thanh nhã tú lệ, không phải tuyệt sắc, nhưng cũng rất xinh đẹp, khóe mắt nàng ý cười liên tục. "Tiểu Ân, đã lâu không gặp." Tiểu Ân hô hấp cũng là rung động, nhưng ngược lại tỉnh táo lại, trầm giọng nói, "Tỷ tỷ của ta đã chết, ngươi đến tụt cùng là ai?" Nữ tử lạnh nhạt nói, "Ta đương nhiên là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không tin sao?" "Không tin." Ta tận mắt nhìn thấy dấu. Tận mắt nhìn thấy ta bị tảng đá đập chết. Nữ tử nói tiếp, "Ngươi không cảm thấy trước đây thật trùng hợp điểm, dọc theo đường vừa vặn phát sinh một trận chiến đấu, vừa vặn có một hòn đá đập trúng cách chiến trường ngoài ngàn mét ta đây." Trận đấu tác động đến đả thương người rất phổ biến, ta cùng với tỷ tỷ chỉ là xui xẻo mà thôi." Tiểu Ân nắm chặt nắm đấm. Nữ tử bình thản nói, "Phải không, một cái cấp 5 đặc dị đở, trùng hợp bại lộ thân phận, còn đụng tới một cái thực lực sắp xỉ phòng thủ giả nhân. Nếu như ngươi đi điều tra thêm hồ sơ, liền sẽ phát hiện tên kia đặc dị đở bại lộ tràn đầy điểm đáng ngờ." Tiểu Ân híp mắt lại, bất vi sở động, lạnh lùng nói, "Chiếu ngươi nói, đây đều là ngươi bố trí, theo lý thuyết, tỷ tỷ của ta chết có liên quan với ngươi." Nữ tử lắc đầu, ngồi vào trên giường, không đếm xỉa tới nói, "Xem ra ngươi là không tin, không quan trọng. Ngươi đi đi." Ta không muốn giết ngươi. Giết ta? Tiểu Ân Phảng phất nghe được buồn cười chê cười, ánh mắt phất lạnh, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi bất quá là một cái ma pháp hình chiếu, chỉ có cao giai ma pháp học đồ thực lực, kia cái gì giết ta? Tiểu Ân nói xong, nữ tử hơi sững sờ, ngươi vậy mà có thể nhìn ra đây là hình chiếu, xem ra ta coi thường ngươi. Chẳng lẽ ngoại trừ ta để lại cho ngươi laptop, ngươi còn tiếp xúc qua ảo thuật tri thức? Ngươi để lại cho ta laptop. Tiểu Ân khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đổi biến, hắn nhớ tới thủy lão chuột kê gì trong phòng thí nghiệm, đem chính mình dẫn lên ma pháp con đường laptop. Quỷ sổ kêu bịa bỗng nhiên viết tỉ, tỉ tỉ tên cần si. Nhưng rất nhanh tiểu Ân nhíu mày, ban đầu trên máy vi tính sắc tay, bút ký, có phòng ngừa tiết lộ bí mật ma pháp, ta lật ra liền tự nhiên. Chính mình mặc dù có thể học được trong sổ tri thức, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể thư viện, đây là chính mình tự điệu cầu mang tới, dù cho tỷ tỷ cũng không biết. Nữ tử dựng thẳng lên ngón tay, trong sổ ma pháp khởi động là có điều kiện, nếu như đọc qua giả làm tốt trở thành ma sĩ ẩn chuẩn bị, cũng sẽ không khởi động. Nhưng nếu như không muốn trở thành ma sĩ ẩn, hoặc là có chỗ do dự, liền sẽ tự đốt. Thì ra là thế, tiểu Ân trầm mặc, chính mình lúc trước chính xác không có quyết định trở thành ma sĩ ẩn. Gặp Tiểu Ân trầm mặc, nữ tử nói tiếp, "Bây giờ tinh hung." Tiểu Ân trầm ngâm nửa ngày, không nói gì nói, "Ta năm nay 15 tuổi, tỷ tỷ lớn hơn ta một điểm, ngươi cho rằng có người có thể tại 20 tuổi phía trước trở thành chín hoàn ma xì ấn sao?" Các hạ sáu. Ma Trưởng giơ lên, một điểm ánh lửa ngưng kết, Tiểu Ân không có dấu hiệu nào đối với ma pháp trận bắn ra một đạo hỏa trùn. Nữ tử không có ngăn cản, hoặc có lẽ là không kịp, trợn mắt nhìn xem hỏa trùn đánh trúng vào ma pháp trận. Ma pháp trận huyền ảo, nhưng bản thân cũng không tốt phòng ngự, hỏa trùn bị ma pháp trận tràn ngập ma lực cản trở trong giây mắt, liền trúng đích ma pháp trận, đánh nát một đầu ma lực đường cong. Ma pháp trận tự thành một thể, uy lực bất phàm, nhưng một khi có một chút bị phá hư, ma pháp trận liền sẽ hư hao. Quả nhiên, nóc nhà ma lực hỗn loạn, rất nhanh triệt tiêu lẫn nhau tiêu tan, ma pháp trận đã mất đi tác dụng. Nhưng mà, ma pháp trận mất đi hiệu lực, Tiểu Ân cũng không có lộ ra nét mừng. Nữ tử một mặt đương nhiên, rõ ràng cũng không thèm để ý Tiểu Ân lòng có cảm giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa to đang sen, mây đen cuồn cuộn, bầu trời trong bóng tối, có một đoàn không thể giải thích chùm sáng lóe lên. Quan đoàn lơ lửng ở góc chuông bên cạnh, nội bộ kịch liệt hoạt động, giống có người không tình nguyện đi lại đồ dạng. Ngươi hủy đi ma pháp trận cũng vô dụng. Ma pháp sớm đã kích hoạt. Nữ tử đứng tại Tiểu Ân bên cạnh, nàng chỉ là hình chiếu, tuy thực lực không mạnh, nhưng cũng không lo lắng Tiểu Ân làm loạn. Đây là cái gì xấu? Tiểu Ân nghi đạo. Lai Anh Linh, cùng lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế u linh. Nàng giải thích nói, "Anh Linh, Tiểu Ân bình tĩnh, nguyên lai thương bạch chi tay tại vương thất gỡ dạ và đột bố trí, là vì triệu hoán Anh Linh. Không sai, Anh Linh không thuộc về vong linh sinh vật, mà là từ tín niệm kiên định, kỵ sĩ sau khi chết, tín niệm hình thành một loại tồn tại. Anh Linh cực kỳ thưa thớt, chỉ có ngôi ngươi nạp cùng ba đại đế quốc mới có Anh Linh tồn tại." Nhưng Anh Linh không có sức chiến đấu, thậm chí không phải sinh mệnh, chỉ là loại hư vô mờ mịt tín niệm, tại Tiêu Ân xem cùng ra, bọn chúng chỉ là loại tin tức lưu lại. Thương Bạch chi tay muốn bọn chúng làm cái gì? Phản Phất nhìn ra Tiêu Ân nghi hoặc, nữ tử thản nhiên nói, Anh Linh bản thân không có sức mạnh, nhưng lợi dụng bọn chúng, phối hợp vong linh pháp thuật, có thể sáng tạo một loại mới tinh lu linh, mà chút hữu linh, có người không thể nào hiểu được năng lực. Theo lý thuyết, nọc nhà ma pháp trận là sáng tạo hữu linh vong linh ma pháp. Tiêu Ân liếc mắt mắt nọc nhà. Nữ tử gật đầu một cái, không sai, bất quá chỉ là một trong số đó. Nàng vừa nói xong, Tiểu trấn bốn cái địa điểm đột nhiên dâng lên số lớn điểm sáng, điểm sáng số lượng nhiều, như hằng sông chi cát, khó mà tính toán. Chùm dải phiêu khởi, giống như là vô số đom đóm hội tụ thành dòng sông, bay hướng ngoài trấn nhỏ cánh cửa không gian phương hướng. Tiểu Ân sắc mặt đại biến, quay người phóng tới cầu thang. Nhìn xem Tiểu Ân bóng lưng, nữ tử biết nhượng lên, ngoài miệng nói không tin, còn tin thể mỗi ngày lấy ra phản bác chứng cứ, nhưng trong lòng lại vẫn ôm hy vọng sang đời, thực sự là thật đáng buồn lại được cười. Nam tử Tốn nói, đi tư đồ hắc nhị a, nơi đó có hết thảy trận tướng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống qua đêm nay xấu. Thanh âm không lớn. lại rõ ràng truyền đến tiểu ân trong 26. 168 chương 168, cố gắng cuối cùng tư đổ hoạch nhĩ. Tiểu ân kinh nghi quay đầu trở lại, chỉ thấy cái kia rất giống tỷ tỷ nữ tử cơ thể dần dần nhạt đi. Hình chiếu ma lực tiêu hao hết sáu. Tư nàng khẩu khí đến xem, tiểu trấn không có thương bạch chi tay người, không đúng, còn có trông coi vị vị ẩn đại kỵ sĩ, không biết nàng là không rời đi. Tiểu ân hơi trầm ngâm, đem tạm niệm ném xó, quay người chạy xuống gác trông. Đây trời điểm sáng bay múa, xinh đẹp giật mình tỉnh giấc động phách, giống như là đom đóm bay tán loạn ngày mùa hè. Mưa nhỏ lại rất nhiều. Tiểu ân thở hồn hẹ xuyên qua đường đá. Đâm đầu vào đâm đầu vào áo phỉ a áo phỉ a tóc tứ nhẹm, dán tại giáp ngực bên trên, nàng đi rất gấp, đại đội trưởng phát đều không lo được co lại. Nhìn thấy Tiểu Ân, liền đội vặn hỏi, xảy ra chuyện gì? Những điểm sáng này là cái gì? Vừa đi vừa nói, Tiểu Ân hấp tấp nói, cứ bộ không ngừng chạy về phía ngoài trấn nhỏ cánh cửa không gian phương hướng. Điểm sáng bừng bෙන්, tựa như một đầu tinh hà, sao lốm đốm đầy trời, đi ở trong tiểu trấn, phảng phất dòng trôi ở trên trời. Nhưng mà, cảnh đẹp phía dưới ẩn nút kinh người nguy cơ. Ngươi là nói mục đích của bọn hắn là hoàn toàn đả thông cánh cửa không gian? Áo Phỉa nghe xong Tiểu Ân giảng thuật nội dung, bao quát có liên quan anh linh cùng u linh, cùng với một chút phòng đoán. Ngoại trừ tỉ tỉ truyện, Tiểu Ân đối với nàng không có dấu giếng. Không sai, nguyên bản cánh cửa không gian chỉ có khô lâu binh có thể thông qua, nhất định là có chúng ta không biết hạn chế. Mà nàng sáng tạo những thứ này u linh, có phải là vì giải trừ loại này hạn chế? Tiểu Ân giải thích nói, nếu là như vậy liền nguy rồi sáu. Áo Phỉa sắc mặt trắng nhận, cánh cửa không gian sau vong linh thành đống tụ tập, trong đó không thiếu cao giai vong linh, nếu như tất cả đều đi ra, hậu quả khó mà lường được sáu. Hai người tại ma pháp phụ trợ, tốc độ cực nhanh. rất nhanh chạy tới cánh cửa không gian vị trí. Cách cánh cửa không gian ngoài trăm thước, hai người dừng bước, nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt nghiêm trọng. Phía trước, trăm mét farbi, hàng vạn con khô lâu binh chen vai thích cánh, lít nhá lít nhít nhét chung một chỗ, chợt nhìn qua số lượng cũng nhiều. Nhưng hai người tin tưởng, số lớn khô lâu đều tản ra, tiến nhập dưới bình nguyên trong rừng rậm. Trên thực tế, hai người cùng nhau đi tới, đã giết trên trăm con khô lâu binh. Cánh cửa không gian vẫn như cũ không ngừng có khô lâu binh hướng về tròn đi, lúc này, bầu trời không ngừng có ánh sáng điểm nhẹ nhàng đi qua. Cánh cửa không gian giống như có cái gì hấp dẫn lấy bọn chúng, điểm sáng tiến vào cánh cửa không gian. Điểm sáng đi vào, cánh cửa không gian không có biến hóa rõ ràng, hẳn là số lượng không đủ. Văng một cái hỏa cầu trên không trung nổ tung, ánh lửa thôn phệ một đám điểm sáng. Trời ánh lửa giảm đi, điểm sáng giảm bất nó nữa. Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên những điểm sáng này bản chất là u linh, mặc dù là thủ, nhưng vẫn là có thể bị tiêu diệt. Sắp nhận điểm ấy phía sau, Tiểu Ân bắt đầu sử dụng ma pháp tiêu diệt sắc điểm, điểm sáng phòng ngự không cao, giữ hỏa cầu là tiết kiệm sức lực nhất hiệu suất cũng cao nhất phương thức. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ân ma trượng huy động, từng quả rực hỏa cầu bay ra ngoài. Áo Phỉ A thấy thế, hữu tâm hỗ trợ. cũng không có thể ra sức, điểm sáng ở trên trời, nàng không với tới 6. Nàng có viễn chỉnh thủ đoạn, đều tiêu hao rất lớn, không thích hợp bây giờ sử dụng. Bất quá, rất nhanh áo phỉ á liền bận loạn, bởi vì khô lâu binh tới. Tiểu Ân nhìn thấy khô lâu binh tới, không để ý đến, hắn tin tưởng, áo phỉ á nhất định sẽ giúp hắn ngăn trở. Nhiệm vụ của mình là tiêu diệt những điểm sáng này. 6. Bao la bên trên bình nguyên, từng đạo hỏa tuyến trùng thiên, giống tháo hoa một dạng nổ tung, mặt đất trắng xóa biển khô lâu, rút một tòa mô đất. Trên gò đất chen đầy khô lâu, nhưng trung ương nhưng thủy trùng chống chỗ. Áo Phỉ Á canh giữ ở Tiểu Ân bên cạnh, lần lượt đánh lui Khô Lâu, xương cốt theo mô đất lăn xuống, lại bị giẫm ở trong bùn. Dần dần, mô đất hảo dần dần làm lớn ra một phần. Áo Phỉ Á sắc mặt tái nhợt, lại chiến ý đố đốt. Bây giờ Khô Lâu Bình, so với lúc ban đầu một nắm, thực lực có rõ ràng đề thăng, tiếp cận kỹ sĩ người hầu thực lực, cái này cũng đã chứng minh Tiểu Ân ngờ tới không sai. Khô Lâu thực lực đề thăng, nhưng Áo Phỉ Á càng ngày càng phí sức, nàng thậm chí chặn đánh thương Khô Lâu, lấy làm cho bên cạnh Khô Lâu Bình thay đổi trở lại, giảm bớt gánh vác. Nhưng mà, cái này còn không phải là vấn đề lớn nhất sao? Tiểu Ân nhìn lên trên trời càng ngày càng dày đặc điểm sáng, sắc mặt nghiêm trọng, ma lực của mình tây đáy. Hơn nữa, Ban Sơ nhìn thấy điểm sáng, chỉ là điểm sáng con sông một cái tiểu chi nhánh, bây giờ điểm sáng dòng sông giống như bay tới, coi như mình là trạng thái tồn thịnh, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chờ những điểm sáng này tiến vào cánh cửa không gian, vong linh thực lực càng ngày sẽ càng mạnh xấu. Mắt nhìn sức cùng lực kiệt đáo phi á, Tiểu Ân thở dài, thấp giọng nói, chúng ta cần phải đi. Không phải hắn lãnh huyết, chỉ là ở lại đây đã không có ý nghĩa. Ngoại trừ chịu chết. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là Vương thất hoặc giáo hội mau chóng phát hiện ở đây. Tại không có ủ thành đại họa phía trước, đem cánh cửa không gian đóng lại. Áo Phỉ á ngậm miệng, có chút không tâm lòng, không có cách nào sao? Tiểu Ân cười khổ, điểm sáng nhiều lắm, chúng ta căn bản không biện pháp ngăn cản. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là đem tình huống nơi này mau chóng thông tri vương thất hoặc là giáo hội. Áo Phỉ á nắm chặt chu kiếm, ánh mắt tảm đạm. Dù cho tốc độ nhanh nhất, chạy về ngôi nơi nạp cũng cần mấy canh giờ, lâu như vậy, sẽ có số lượng cao vong linh từ bình nguyên quét tán, dài đến ngôi nơi nạp các nơi, cho thôn trang tiểu trấn mang đến tai họa ngập đầu. Ngôi nơi nạp không sợ chiến đấu, nếu như những vong linh này tại bình nguyên tạo thành quốc đội, Đơn giản là một hồi đại chiến. Nhưng bây giờ vong linh khuyết tán đến cả nước, phiền phức liền lớn. Dù là vong linh không có trí tuệ, không hiểu được du kích, có thể chỉ là đơn thuần phá hư, cũng là gói người nạm không thể chịu đựng được thiệt hại. Chăm mắt Waterloo, áo phỉ á cắn chặt môi dưới, nổi lên tơ máu, nàng gần từng chữ một, đi dấu. Nàng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, điểm sáng hơi hơi sáng lên, cái này độ sáng tăng thêm là như thế yếu ớt, nếu không phải Tiểu Ân nhìn chằm chằm vào bọn chúng, căn bản là không có cách phát giác. A các loại. Tiểu Ân sửng sở, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ sao? Tiểu Ân nghĩ đến một loại khiếp sợ có thể Hắn cuống quýt mở ra không gian giới chỉ, từ trong lấy ra một kiện màu tím mâm tròn. Màu tím mâm tròn chính là truyền kỳ ma pháp vật phẩm vong giả chi luận. Cái này cổ ma pháp đế quốc, truyền kỳ ma sĩ ẩn bệ kỳ vật phẩm, tại truyền kỳ ma pháp đồng thời, còn có một cái đặc thù công năng, chính là chứa đựng u linh loại vong linh. Cũng là Tiểu Ân đã từng ngẫu tượng, cầm nó gặp u linh liền tu đồ vật. Đáng tiếc, vong giả chi luận cũng không có năng lực như vậy, nó lấy đi u linh, có hai loại phương thức, một cái là thực lực vượt qua đối phương, một cái là đối phương chủ động tiến vào. Mới đầu, Tiểu Ân không phải không có nghĩ đến vong giả chi luận, nhưng hắn thử dùng nó lấy đi điểm sáng. lại phát hiện hiệu suất rất thấp, tiêu hao đại lượng tinh thần lực mới có thể lấy đi mấy cái điểm sáng, kém xa dược hỏa cầu có lời. Thế là Tiểu Ân về sau thu lại vong giả chi luận, mà bây giờ, Tiểu Ân có một cái ý tưởng mới sáu. Mặc dù hoàn toàn là phỏng đoán, ngựa chết chữa như ngựa sống, Tiểu Ân cắn răng, giơ lên vong giả chi luận, đối với Háo Phỉ A nói, ta có một cái biện pháp, ngươi chiếu ta nói đi làm 66. 169 chương 169, những lời thề ước hôm qua chương 2 Tiểu Ân đơn giản cho Háo Phỉ A giới thiệu vong giả chi luận, tiếp lấy ngưng trọng nói, lấy vong giả chi vòng năng lực, đủ để dung nạp tất cả điểm sáng. Nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy đi bọn hắn. Bằng lực lượng của ta, dùng sức mạnh là không có có hy vọng, chỉ có thể để bọn chúng chủ động tiến vào bên trong. Tiểu Ân giống như là nói tiên phương dạ đàm, nhưng hắn rất nhanh rằng giải, nếu như ta đoán không lầm, những thứ này U Linh cũng không hoàn toàn dựa vào bản năng đang hành động, hoặc có lẽ là, ngoại trừ bản năng, hành động của bọn nó còn chịu một loại nào đó tiến niệm ảnh hưởng. Ảnh hưởng? Áo Phỉ A Nghiêu Kỳ lại không có hỏi nhiều, cấp thấp vong linh không có trí tuệ, hành động toàn bộ nhờ bản năng. Tiểu Ân nói tiếp đi, bọn chúng là dùng anh linh sáng tạo U Linh, mà anh linh là một loại tiến niệm tụ tập thể. Như vậy bọn chúng hẳn là cũng có những thứ này tín niệm, đồng thời bị tín niệm ảnh hưởng hành động. Những thứ này tín niệm là kỵ sĩ tín niệm. Tại chúng ta lúc quyết định rời đi, bọn chúng cho là chúng ta vi phạm kỵ sĩ quy tắc, cho nên có cảm ứng. Nó đang nhắc nhở chúng ta. Áo Phỉ A hít vào một hơi, nàng không có bợ vì điểm sáng cho là mình vi phạm kỵ sĩ quy tắc mà thất lạc. Bởi vì nàng cũng không có vi phạm, kỵ sĩ không phải cổ hủ, kỵ sĩ quy tắc cũng không phải nhường kỵ sĩ đi chịu chết, phải chăng vi phạm quy tắc? Trong lòng tự có một cái cây cân. Có đôi khi, sống sót là vì thủ hộ càng nhiều người. Đến nơi điểm sáng, Bọn chúng chỉ là bản năng đồng hồ đối tượng làm ra phản ứng. Ý của ngươi là sao? Áo Phỉ Á có chút minh bạch thiếu ân ý nghĩ. Không sai, nếu như bọn chúng thật là bản năng cùng tín niệm cùng không chế hành vi, chúng ta liền muốn để bọn chúng tín niệm vượt trên bản năng, đây là cơ hội duy nhất." Thiếu ân nói. Nói thật, trong lòng của hắn một điểm thực chất cũng không có, nhưng không thử một lần, như thế nào cam tâm? Ta nên làm thế nào?" Áo Phỉ Á vấn đạo. Ta không biết, có thể, chúng ta có thể thử để bọn chúng xem tín niệm." Thiếu ân trầm giọng nói. Thật đúng là không đáng tin cậy." Áo Phỉ Á cười nhạt cười, giống như là có chút phàn nàn cùng bất đắc dĩ. Tiểu Ân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn chưa từng gặp công chúa lộ da nhỏ như vậy nữ nhân thần thái. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn ngưng lại, cả kinh nói: "Ngươi muốn làm gì?" Một đạo kim quang sáng chói, nửa tháng mà ra, tại biển khô lâu bên trong phá vỡ một đầu thi cốt tiểu đạo. Một vòng bóng hình xinh đẹp, theo tiểu đạo đi tới, qua trong giây lát, xông vào biển khô lâu chỗ sâu nhất. Tiểu Ân nhấc chân muốn theo đuổi, đầu này tiểu đạo cũng đã bị mênh mông khô lâu khép lại. Gặp quỷ. Tiểu Ân nhịn không được vung tụ, vận chuyển ma lực, ma chưởng chỉ, từng mảnh từng mảnh học đồ ma pháp thuần phát bay ra, đem bốn phương tám hướng ép tới khô lâu bình ngân lại. Nhưng là chỉ thế thôi. Tiểu Ân nhìn xem cơ hồ phải xông đến cánh cửa không gian trước áo phỉ á, lòng nóng như lửa đốt cũng không có thể ra sức. Càng đi chỗ sâu, Khô Lâu dày đặc hơn, lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách vọt tới vị trí của nàng. Ma Xi sì Ân từ trước tới giờ không am hiểu xung kích, yếu đất cùng thi pháp thời gian, nhường hắn đối với phía trước biển khô lâu không thể làm gì. "Tiểu Ân, ngươi ở yên tại chỗ chờ lấy, nếu như ta có thể thành công, liền thu đi tất cả ưu linh. Nếu như ta thất bại, ngươi ngay tại Khô Lâu triệt để vây quanh phía trước rồi đi, chỗ được càng xa càng tốt xấu." Áo phỉ á thanh âm xuyên qua chiến trường, Khô Lâu không biết nói chuyện, chiến trường ngoại trừ nổ tung cùng kiếm minh, vô cùng yên tĩnh. Ngươi ở đây làm gì, mau trở lại. Tiểu Ân hét lớn. Đúng là điên, cánh cửa không gian chỗ vong linh thực lực càng mạnh hơn, lấy nàng trạng thái, ngay cả chạy trốn cơ hội đều sẽ mất đi. Chỉ có tại sống chết trước mắt, mới là tối khảo nghiệm một vị kỵ sĩ tín niệm tuyệt khắc. Áo phỉ á thanh âm thanh tú truyền đến. Tiểu Ân không cách nào giữ vững tỉnh táo, hắn gào thét, đây chẳng qua là ta một cái phòng đoán, là phòng đoán, là phòng đoán, 6. Cánh cửa không gian phía trước. Khô Lâu binh xương cốt va chạm tiếng ma sát két két, nơi này Khô Lâu Xương cốt không còn là tái nhợt, mà là có một tia ngọc chất cảm giác, thực lực của bọn đó, ép tới gần kỵ sĩ cấp cao người hầu. Áo phỉ Á thần sắc trịnh trọng, trong tay tạng sáng huy động. Không biết là cơ thể mệt mỏi, vẫn là khô lâu mạnh, áo phỉ Á cảm thấy tạng sáng cắt ra bạch cốt lúc, có một chút khó khăn. Bên hai truyền đến tiểu Ân lo lắng, sợ hai tướng giống, áo phỉ Á nhếch miệng lên cười nhạt, trả lời, không chỉ có là ngươi phỏng đoán, tại mới vừa rồi, ta cũng cảm nhận được. Trên bầu trời, đó thuộc về anh hùng, thuần túy mà kiên định tiến nghiệm chiến đấu tại kéo dài. Trầm mặc chiến trường bao phủ không tiếng động thế lương. Thủy vong, hy vọng ở trước cửa góc văn rồi. Phá hiểu trường kiếm, tại mây đen phía dưới sáng tỏ. Mỗi một lần huy động, đều ở đây gieo rắc ánh dạng đông. Bạch cốt hải dương sóng lớn mãnh liệt, lại phốc bất diệt mặt trời mới mọc. Hồn hỏa tiêu tan, máu tươi chảy xuôi. Vô Kiên bất tồi áo giáp, tựa trưng công chính cùng anh dũng màu xanh trắng, lưu lên vết máu. Thời gian trôi qua, Tiểu Ân một tay nâng vong giả chi luận, một tay nắm chặt má trượng, gần như khô kiệt ma lực nợ rộ ma pháp hà quang. Nhưng hắn bên người vong linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, lý trí nói cho hắn biết, cần phải đi. Nhưng hai chân lại gắt gao cắm rễ ở mô đất, bước bất động một bước. Hắn đang chờ, đang thủ hộ đang chờ mong. Thủ hộ công chúa hy vọng, chờ mong kỳ tích buông xuống. Kỳ thực hắn đã không nhìn thấy áo phỉ á, bên ngông khô lâu hải dương, nuốt sống cái kia nhỏ nhắn xinh xắn, lại ẩn chứa cao quý cùng tao thượng, làm cho người ngỡ ngẫm vĩ đại tinh thần công chúa. Nhưng Tiêu Ân tin tưởng, nàng còn không có bỏ mình, bởi vì cái kia phá hiểu ánh dạng động, còn lóe hy vọng trưởng mình lấy. Vì cái gì không đi đâu? Vì cái gì không đi đâu? Tiêu Ân vô số lần chất vấn chính mình. Lâu thôi, hắn nghĩ nghĩ, đại khái chỉ là không muốn thiếu nữ đem sinh mạng đổi lấy hy vọng vạn nhất thành công, lại bị chính mình dập tắt ta người đã cứu ta hai lần. Lần này Đối ta tới che chở ngươi hy vọng 6, chém giết tiếp tục lấy. Chiến trường tại cất giọng ca vàng. Hỏa Diễm cùng Bạch Cốt diễn tấu một khúc giao hưởng. Người phía trước, ta còn tại phía sau của ngươi, thủ hộ lấy, chưa từng rời đi. Mấy người đàn tấu a tấu một khúc hy vọng cùng ánh rạng đông điệu van. Chiến trường là ngươi ta sân khấu, ưu nhã hoa nhị tứ từ trước tới giờ không một người nhảy múa. Cùng ngươi cùng múa. Công chúa điện hạ của ta. 6. Thời gian tan biến, Tiểu Ân không nhìn thấy công chúa, không nhìn thấy phá hiệu quang, nhưng mà, hắn biết, áo phỉ Á thành công 6. Bởi vì hắn thấy được, thấy được kỵ sĩ chi quang. Trên chiến trường vang vọng trầm ổn thần thánh giọng nữ, "Ngói Ngươi nạp tiên huyền a, những lời thề ước chúng ta còn tại tuân thủ nghiêm ngặt, các ngươi lại có từng quên? Ta biết không có các ngươi chưa từng ma diệt tiến niệm, trong ngàn năm qua canh gác lấy những lời thề ước ta lập thệ vì chính nghĩa cùng công lý mà chiến. Ta lập thệ thủ hộ con dân của ta, canh giữ bọn họ không nhận chiến tranh cùng tàn bạo xâm hại, rời xa quý tộc náo loạn cùng tham lam. Ta thể thiện đãi kẻ yếu, ta thể chống lại hết thể sai lầm. Ta thể vì người tay không chấp sát chiến đấu. Ta lập xuống lời thề, hôm nay như thế, vĩnh viễn không công nhiên." Loé sáng điểm sáng, tại trong mưa nhấp nháy, u linh tạo thành tinh hà, trên không trung gặp nhau. đương kích thành một vệt ánh sáng mê. Một chùm ánh sáng vạch phá bầu trời đêm, chiếu vào áo phi á vị trí. Quang mây lan lộn, Tiểu Ân cố gắng mở mắt, nhìn về phía quang mây. Tầng mây bên trong, vô số điểm sáng tụ hợp, tạo thành từng vị gương mặt mơ hồ cao lớn thân ảnh, bọn hắn cưỡi chiến mã, cờ sĩ bay lên. Mơ hồ phía dưới, Tiểu Ân phảng phất nhìn thấy, bọn hắn giơ trường kiếm lên, biểu lộ thần thánh mà trang nghiêm, hô hào quần vạn cổ khẩu hiệu, chưa từng có từ trước đến nay triển khai xung kích. Bọn hắn tới. Tuần Hoàn theo lời thể. Tiểu Ân nâng lên vong giả chi luận, sau một khắc, đầy trời tinh hà chúc xuống, hóa thành dòng lũ Tiến nhập vong giả chi luận bên trong chín. ĐS, đoạn kịch bản này là đã sớm suy nghĩ xong, hy vọng đại gia còn hài lòng, tối hôm qua có chút việc, bỏ vào hôm nay đổi mới, buổi chiều còn có hai chương, thuận tiện cầu đề cử. 170 chương 170, kết thúc thành công. Vong giả chi luận giống điền không đầy túi, vô luận điểm sáng số lượng nhiều thiếu, đều bị nó đặt vào trong túi. Tiểu Ân dơ vong giả chi luận, đầy trời tinh hà treo ngược xuống, liền trên gò đất khô lâu binh, đều chậm lại bước chân. Bọn chúng hồn hỏa lẫn lự, bản năng đối trước mắt rung động tràn cảnh do dự không tiến. Thời gian không lâu, bầu trời dần dần ngảm đạm. Mưa bay xuống trên chiến trường, rửa sạch xương trắng chất đống, hồn hỏa không tắt, hốc mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời. Điểm sáng tiêu thất, Tiểu Ân đội mưa, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt vượt qua chiến trường, nhìn về phía cánh cửa không gian, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn thành công. Cánh cửa không gian mặc dù còn đang không ngừng đi ra Khô Lâu, nhưng là chỉ có Khô Lâu binh có thể đi ra, dù là cứu viện ngày mai mới tới, thiệt hại cũng sẽ bảo trì tại trong phạm vi khống chế. Cũng vỗ vụn thương bạch chi tay âm u. Tiểu Ân để khẩu khí, giọng to, "Áo phi á, chúng ta cần phải đi." Âm thanh trong nháy mắt xuyên thấu chiến trường, Tiểu Ân ngắm nhìn một phía, muốn lựa chọn một đầu an toàn thoát thân con đường. Mô đất tại biển khô lâu ngoài vì, vòng vây bạc nhược, thoát thân không phải vấn đề quá lớn. Nhưng rất nhanh, thiếu Ân sắc mặt trở nên tái nhợt. Áo Phỉ Á không có trả lời xấu. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa Áo Phỉ Á vị trí, lại chỉ có thể nhìn đến một đống xác cốt, không có nàng thân ảnh, cũng không có phá hiệu kiếm quang. Tiểu Ân tâm đống nhiên co rút lại, xông vào khô lâu nhóm lúc, Áo Phỉ Á đã rất mệt mỏi, huyết mạch chi lực cũng còn chừa lấp đác, nàng sẽ không phải đã xảy ra chuyện ác vô số ý xấu xông lên náo hải, Tiểu Ân cơ thể hơi lung lay. Đống nhiên Một đạo gợi yếu âm thanh chật vật xuyên qua chiến trường, "Ngươi đi mau, đi mau, không phải vậy sắp không còn kịp rồi sao?" "Không chết." Tiêu Ân ánh mắt hướng lại, lớn tiếng nói, "Ngươi chờ, ta muốn biện pháp cứu ngươi." "Ngươi ma lực thấy đấy, như thế nào cứu ta, đi mau, đi tìm người, nói không chừng còn có cơ hội tử sáu." Thanh âm yếu ớt, đè nén đau đớn, rõ ràng nàng không chỉ sức cùng lực kiệt, còn bị thương. "Tìm người? Đi chỗ nào tìm người?" Tiêu Ân lòng nóng như lửa đốt, rừng núi hoang vắng, khâu lâu càng ngày càng nhiều, đại địa kỵ sĩ cũng không phải rau cải trắng, đi chỗ nào tìm? Tung chi áo phỉ á đã rầu hết đèn tắt, chờ đến cùng cứu viện sao? Làm sao bây giờ? Tiểu Ân nhìn về phía trước chặt chội Khô Lâu Binh, ma trượng giơ lên lại giơ lên, lại cuối cùng không có sử dụng ma pháp. Mình bây giờ trạng thái, nghĩ xông vào biển Khô Lâu chỗ sâu, căn bản là tiên phương dạ đàm. Sợ La Liên áo phỉ á đều không gặp, sẽ chết ở trên đường. Lưu cho mình thời gian không nhiều, càng là kéo dài lâu, áo phỉ á nguy hiểm càng lớn, Khô Lâu Binh số lượng cũng càng nhiều. Tiểu Ân cau mày, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút, bên cạnh ta có cái gì có thể cứu nàng xấu? Tiểu Ân nhéo mi tâm một cái, tinh thần đảo qua không gian giới trì. Ý niệm xoay nhanh, điểm sáng đều tiêu thất, mô đất bình tĩnh lại, Khâu Lâu binh tại bản năng nhiễu hiện, dần dần tiếp cận Tiêu Ân. Cứu người, cứu người xấu. Bốn nguyên tố vân chương không được, ma pháp dược tề không được, mặt dịnh cũng không được. Tiêu Ân vắt hết óc, cuối cùng vẫn đem tầm mắt nhìn về phía trong tay vong giả chi luận. Lúc này vong giả chi luận đang hấp thu điểm sáng phía sau, nội bộ xuất hiện biến hóa. Điểm sáng không có giống phổ thông như u linh bị chứa đựng, mà là tại vong giả chi luận bên trong nhanh chóng số đổ, đồng thời thả ra bọn chúng ma lực trong cơ thể. Mỗi cái điểm sáng ma lực không bằng ma pháp học độ 1 phần vạn, nhưng điểm sáng số lượng khó mà tính toán. toàn bộ phân giải phía sau, phóng thích ra ma lực tương đương tinh thuần cùng khủng lồ. Nếu như có thể lợi dụng những thứ này ma lực, chính mình liền có thể cứu ra áo phỉ á, nhưng vấn đề là, nhiều như vậy ma lực, vừa xa khỏi tinh thần mình lực tiếp nhận phạm vi 6, đáng giận, không quản được nhiều như vậy. Tiểu Ân thầm nghĩ, tinh thần lực dẫn ra vong giả chi luận. Hắn là vong giả chi vòng chủ nhân, tinh thần lực thoáng dẫn ra, vong giả chi luận liền thả ra ma lực. Ma lực trong nháy mắt dẫn vào tiểu Ân thể nội, nếu như nói hắn nguyên bản ma lực là dòng sông, Vậy cái này cổ ma lực chính là mênh mông hải dương, chỉ là trong mắt, Tiểu Ân cảm thấy đại lượng ma lực không bị khống chế xung kích cơ thể, giống như là muốn xé bỏ hắn đồng dạng. A, hắn bộ phát ra thống khổ tiếng rống, cơ thể vật mèo, mà ma lực còn tại chảy vào. Bùng nổ ma lực từ miệng mũi chân ra, kèm theo còn có tiên huyết phun ra, Tiểu Ân biết, tiếp tục nữa thân thể của mình sẽ bị ma lực nó no bạo. Nhất định phải tiêu hao ma lực. Tiểu Ân chán nổi cơn xanh lên, hai mắt phiếm hồng, chịu đựng tịch liệt đau nhức miễn cưỡng lên tinh thần. Ma trượng giơ lên, nhanh chóng định sướng lấy, tinh thần hải ma pháp trận chuyển động, từng đạo một vòng ma pháp không cần tiền giống như bay ra. Tất cả ma pháp phương hướng cũng là hướng về đáo phỉ á vị trí. Tiểu Ân một bên nhịn đau thi pháp, một bên lảo đảo đi về phía trước. Đùng một tiếng vang trầm, tiểu Ân tay trái ngón nút nổ tung, tinh thuần ma lực từ vết thương chảy ra. Tiểu Ân không có đi quản, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực thi pháp. Thi pháp tốc độ càng nhanh, ma lực tiêu hao cũng liền càng nhanh. Tiên huyết mơ hồ ánh mắt, ma pháp quang mang cơ hồ cách mỗi 2 giây liền sẽ sáng lên. Khô lâu binh tại một vòng dưới ma pháp, yếu đất không chịu nổi, tiểu Ân trước người không có một cái nào khô lâu có thể đứng thẳng. Nhưng mà, hắn đi một điểm không thoải mái, mỗi một bước tiên huyết đều sẽ lưu một cái dấu chân. Tiểu Ân vãng thân thượng ném đi mấy cái trị liệu ma pháp, nhưng hiệu quả bình thường. Nếu như không phải có kỵ sĩ người hầu cơ thể, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nhưng bây giờ tình huống cũng không tốt, ma lực tiêu hao không sánh được lên nhanh, rất nhanh, thân thể sẽ bị ma lực nó no bào. Nhanh, lại nhanh. Tiểu Ân mắt đỏ, muốn sống sót, nhất định phải nhanh lên nữa, ma pháp thả ra càng nhanh, sống tiếp có thể càng cao. Ma pháp phóng thích, không phải lấy nhanh chứ danh. Vĩnh dưỡng, tạo dựng ma pháp trận, đều cần thời gian, mặc dù Tiểu Ân sử dụng quen thuộc một vòng ma pháp, có thể vẫn muốn 2 giây mới có thể phóng thích một lần. 2 giây, đối với cương vọt ma lực, quá dài. Tiểu Ân trong miệng đầy tràn tiên huyết, cơ thể như như tê liệt đau đớn, nhưng hắn trong đầu lại một mảnh thanh minh. Nhất thiết phải tăng tốc thi pháp tốc độ, bằng không cơ thể muốn không chịu nổi. Tiểu Ân suy tư, quan sát làm phép mỗi một cái quá trình. Đột nhiên, Tiểu Ân phát hiện, mỗi khi chính mình bịn sướng lúc, tinh thần lực xây dựng ma pháp trận sẽ theo vận luật rung động, giống như cộng hưởng âm toa. Chẳng lẽ vịn sướng tác dụng là nhường tinh thần lực rung động, vậy nếu như ta chủ động khống chế tinh thần lực rung động, phải chăng có thể tiết kiệm hơi vịn sướng quá trình xấu? Tiểu Ân không do dự, lúc này nếm thử, khống chế tinh thần lực rung động. cần cực kỳ khống chế chính xác. Bất quá vừa rồi điên cuồng huy sai nửa ngày hỏa diễm truy thủ pháp thuật, cộng thêm hỏa diễm truy thủ bản thân liền là trong tinh thần hải cố hóa ma pháp trận. Thử mấy lần, ma pháp trận đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Thành công. Tiểu Ân má me đầy mãn ngữ, nặn ra một nụ cười khó coi, so khô lâu binh còn giữ tận ba phần. Hánh lửa bỗng sáng lên, từng đạo hỏa trùng cơ hồ nối liền thành một đường, phía trước khô lâu trong nháy mắt xé mở một vết nứt khe hở. Một giây, chỉ cần một giây, liền có thể phóng thích một vòng ma pháp hỏa diễm truy thủ. Cho dù là 3, 4 vòng ma xí ẩn, cũng không đạt được tốc độ như vậy. Lúc này, Tiểu Ân cuối cùng cảm giác ma lực trong cơ thể có chỗ hòa hoãn. 6. Cánh cửa không gian phía trước. Áo Phỉ Á không ngời, hai tay quác lên chuôi kiếm dưới đái, miễn cưỡng đứng tại thành đống xương vỡ bên trên. Nang miệng lớn thở phì phò, bạch huyết trên trán, có một đạo dữ tợn vết thương, tiên huyết chảy xuống, nhuộm đỏ nàng mắt xanh. Xung quanh, trắng xóa khô lâu còn tại đến gần. Tóc vàng tán loạn, áo Phỉ Á mệt mỏi hai mắt nhìn quanh, mà không biểu tình, huyết mạch chi lực đã khô kiệt, nàng cũng vô lực huy kiếm. Tầng sáng giới hạn trong lực lượng của mình, bây giờ cũng ảm đạm vô quang. chỉ có xanh trắng áo giáp còn thủ hộ lấy, nhưng áo giáp không có huyết mạch chi lực kích hoạt, có khả năng bảo vệ, cũng chỉ có bao trùm khô giáp vị trí. Áo Phỉ à gắng gượng không đến mức ngã xuống đất, nàng liền cả đứng dậy đều cẩn trọng kiếm chéo chống. Xem ra thật muốn chết ở chỗ này sao? Áo Phỉ à suy nghĩ, dung nhan tuyệt đẹp của nàng treo lên một tia thê mỹ nụ cười. Đại địa hiệp sĩ không phải vô địch, hoàn toàn không đề phòng, làm sao có thể tiếp nhận một đám kỵ sĩ người hầu thực lực khô lâu công kích? Không biết tiểu ân đi không có. Khô lâu binh tới gần, cổ xưa cốt kiếm trọng trọng chém vào trên khải giáp, bước lên hỏa hoa. cuốt kiếm lẩn mất, nhưng truyền tới đại lực lại suýt chút nữa nhường áo phỉ á nga xuống. Ngay sau đó, trung quanh lũ khô lâu dâng lên 6. Đúng lúc này, không sa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, tiếng giống sen lẫn đau đớn cùng phẫn nộ. Một đạo nóng bỏng hỏa trùng phóng tới, chính xác mệnh trung một chỗ khô lâu xoang đầu đồn hỏa, áo phỉ á hơi sửng sở, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương sa đi tới một lần thể đầy thương tích thân ảnh, tay hắn nắm ma trượng, hỏa trùng không ngừng bắn ra. Hỏa trùng tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí có lúc không cách nào khống chế chính xác phương hướng, tùy ý bọn chúng bay lên không trung, nhưng lại đa số hỏa trùng đều xuất vào biển khô lâu bên trong. Tiêu Tiểu Ân xấu. Mặc dù thân ảnh nhuốm máu khó phân biệt, áo phỉ á vẫn là chớp mắt nhận ra Tiểu Ân, nàng thất thanh kêu lên. Tiểu Ân không có trả lời, cổ họng của hắn bị ma lực hướng hủy, không thể nói chuyện. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy may mắn, cũng may hắn nắm giữ không định sướng liền có thể làm phép ký xảo, không phải vậy thực sự là sắp xong rồi. Tiểu Ân nâng đau đớn cơ thể hướng về phía trước, hỏa diễm truy thủ đem áo phỉ á bên người khô lâu binh đánh giết, hắn chậm rãi đi tới áo phỉ á bên cạnh. Áo phỉ á nhìn cả người là thương Tiểu Ân, hoàn toàn ngây dại, nàng gắt gao mân khởi bẩm môi. Tiểu Ân huy động ma trượng, nhất đạo lục quang bay ra, dung nhập áo phỉ á thể nội. Một vòng ma pháp sức sống hồi phục, ma pháp này mặc dù không có thể để cho Áo Phỉ Á khôi phục sức chiến đấu, nhưng hồi phục thể lực cũng đủ làm cho nàng bình thường hành động. Đáng tiếc ma pháp này đối với một mục tiêu trong ngắn hạn chỉ có thể có hiệu lực một lần. Cơ thể còn rất yếu ớt, huyết mạch chi lực hoàn toàn khô kiệt, Áo Phỉ Á thu hồi thẳng sáng, đi đến Tiểu Ân trước người, không cần hắn nói, Áo Phỉ Á lựa chọn phương thức thích hợp nhất có hắn đi. Tiểu Ân vết thương trầm trì, đi không khoái. Tốt à, một màn quen thuộc biết bao, Tiểu Ân đau mà nhếch, hắn cảm giác hôm nay chính mình cũng không giống mình. Hỏa diễm truy thủ không ngừng bắn ra, Áo Phỉ Á tại giải giác khô lâu binh ở giữa xuyên thẳng qua, nàng thể lực không nhiều. Nhưng thân pháp còn lại, so với Tiêu Ân tiến vào, ra ngoài phải nhanh cũng dễ dàng nhiều. Chật trội khô lâu cuối cùng thiếu đi, áo phỉ ám một cái thác thân, thoáng qua một thanh cốt kiếm, trước mắt cuối cùng mờ rộng. Mưa nhỏ tí tách lải loi, cỏ dại chảy xuống giọt nước. Chúng ta đi ra nước mưa cọ rửa cái trán tương máu, áo phỉ á nhẹ nhõm, vui sướng nói. Nhưng mà, nhưng không ai hồi phục nàng, nàng nụ cười cứng đờ, quay đầu, nhìn thấy Tiêu Ân từ từ nhắm hai mắt, nằm ở bả vai nàng bên trên ngủ thiếp đi. Áo phỉ a có chút luống cuống, bước chân nàng tăng tốc, hướng về thác nghi từ phương hướng chạy tới. Chạy không xa, Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng tê minh, một đầu màu trắng mắt vàng tuấn mã, mang theo một cái tiểu nữ hài đi ra. 6. ĐS, chương này 3000 chữ, vốn là nghĩa viết 2000, nhưng cảm giác được phần cuối đến nơi này tương đối thích hợp, đến nước này, đoạn kịch bản này kết thúc, nhân vật chính lập tức phải đi tư đồ Hoang Nghi. Hôm nay một chút trạng thái không có cách nào từ gấp rút trở nên thư giãn, chỉ có thể viết một chương, ngày mai viết nữa một cái 3000 chữ chương tiếp, xem như cùng chương này cùng một chỗ kiếm ra 2000 chữ A171. Chương 171, thức tỉnh cùng bay về Tráng Tinh vết tưởng, ấm người dưng quang. Ngày mùa hè tựa hồ đã tới. Chim nhỏ rơi vào bệ cửa sổ, líu líu réo lên không ngừng. Tiểu Ân chậm rãi mở mắt ra, đầu vẫn nhìn xem đỉnh đầu cửa sổ, thật lâu, ánh mắt của hắn mới dần dần khôi phục linh động. Đây là nơi nào? Ta không phải là nên tại hai ngọn núi Bình Nguyên, đang cùng Khô Lâu binh chiến đấu sao? sao. Đúng, ta và Áo Phỉ Á cùng một chỗ trốn ra được. Tiểu Ân đưa tay đi chèn năng quang, cái tiếc căn gậy mất ngón út cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra là được cứu. Tiểu Ân kiểm tra kiểm tra cơ thể, thở phào một hơi, không biết Áo Phỉ Á mời ai giúp chính mình trị liệu, bị ma lực hướng hư cơ thể, bây giờ toàn bộ chữa khỏi. Nếu như không phải quá độ hư nhược tinh thần lực, đều nhìn không ra bị thương vết tích sâu. Tiểu Ân, người cuối cùng tỉnh. Một cái hàm chứa thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, Tiểu Ân còn không có quay đầu, Vưu Lâm liền đi tới bên giường. Nàng hôm nay mặc màu trắng quần áo, an mặc tinh xảo, mặc dù không gọi được mỹ nữ, nhưng cũng rất là thanh tú, mờ hồ phách con mắt tràn đầy vui sướng. Ta ngủ bao lâu? Tiểu Ân mở miệng, âm thanh có chút suy yếu, ngủ một tuần lễ. Vưu Lâm đem mang theo tham hỏi phẩm đặt ở bên giường, ôn nhu trả lời, một tuần lễ 6. Một lễ này bãi đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Ân suy nghĩ một chút, hiếu kỳ vận đạo, có rất nhiều chuyện. Lớn nhất một chuyện chính là thương Bạch Chi tay truyện. Ngươi bị công chúa cứu trở về buổi tối, vương thất nhất cử tiêu diệt thương Bạch Chi tay, nhưng cùng lúc, thương Bạch Chi tay âm nhu được như ý, triệu hoán một cái không gian chi môn. Bất quá cuối cùng tại bụ lìn gắt gắt đại nhân đuổi tới phía sau, kịp thời đóng lại. Vụ Lâm nói, "Cái kia sáu." Vương tử cùng công tước đại nhân đâu sáu? Thiếu Ân Dạ vờ vô tình hỏi. Vụ Lâm nhẹ nhàng thở dài, "Vương tử cùng công tước cấu kết thương Bạch Chi tay, còn tập kích công chúa điện hạ, cả nước chấn động." Đáng tiếc, tại công chúa về thành phía trước, vương tử cùng công tước liền sớm rời đi Thác Ni Tư thành, đã mất đi rơi xuống. Chạy Tiểu Ân không cảm giác kỳ quái, lại khẽ nhíu mày, nhìn có chút không hiểu Vương Tử cùng Giãn đang đang công tác, bọn hắn đến tụ tập cùng tại sao phải giúp thương Bạch chi tay. Vương Tử cùng công tác chuyện, gần nhất nhường Thác Ni Tư tuyệt không bình tĩnh, phàm là cùng bọn hắn có liên quan quý tộc đều người người cảm thấy bất an. Mấy vị quý tộc bị tước đoạt tước vị, biến thành thường dân. Vưu Lâm ngồi ở bên giường, không nhanh không chậm nói: "Kim Quan Hoa Kỳ công tác chi từ 6. Thế nào?" Tiểu Ân đột nhiên nghĩ đến thang mỗ. Không tốt lắm, bất quá hắn là một cái con tư sinh. Hơn nữa nghe nói sớm đối với vương thất bảy tỏ qua trung thành, bởi vậy miễn đi tội chết, nhưng công tước tước vị cùng tại phủ đều cùng hắn vô duyên. Dạng này a? Tiểu Ân hơi có cảm khái. Hắn có thể nghĩ đến, bây giờ thác ni tư thượng tầng xã hội, chắc chắn loạn thành hỗn loạn. Vương tử, công tước, hai vị quyền thế kinh người nhân vật, vị nào quý tộc dám nói không cùng bọn hắn có một chút liên hệ. Lại nói đây là nơi nào? Ta có thể xuất viện sao? Tiểu Ân liền hỏi. Xuất viện? Vụ Lâm nhíu mày. Tiểu Ân phản ứng lại miệng của mình bỏ lỡ, vội vàng nuốt nắng, ý của ta là về nhà. Vụ Lâm kỳ quái nhìn hắn một cái, ung dung nói, Đây là thác ni tư tốt nhất lựa điểm, không biết công chúa vì cái gì không có để cho ngươi ở tại giáo đường, nhưng ở đây hoàn cảnh cũng coi như không tệ. Giáo đường. Tiểu Ân ngựa cười hai tiếng, chính mình một cái mạt xỉ ẩn nào dám đi giáo đường giữ bệnh, e rằng náo phỉ á vì giúp mình dậu diếm, cũng xuống một cái phiên khổ công. Đương nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, hất tắp nói, "Vì vị ẩn đầu sáu, ta là nói hầu gái của ta đâu. Ngươi gấp cái gì?" Vưu Lâm buồn cười nói, "Nàng là ngươi cứu, cũng không phải dành được, ngươi chẳng lẽ sợ nàng chạy trốn á yên tâm đi, nàng suốt ngày kề cận ngươi, bận tiêu tít, vừa mới vì ngươi chọn lựa cơm chưa đi." Nghe vậy, Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có gió ngân ấu mã hộ tổng, thế nhưng muộn tình huống hỗn loạn, hắn thật sợ vị vị ẩn xảy ra ngoài ý muốn. Mấy ngày nay làm phiền ngươi chiếu cố." Tiểu Ân nhẹ nói. Vưu Lâm khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, "Ngươi, ngươi không nên lẩm, ta chỉ là vừa đến, trùng hợp gặp phải ngươi đã tỉnh. Không phải một mực tại chỗ này xấu." Nang ngạo kiều biểu lộ, nhìn lại một chút trong phòng trên bàn sách chồng chất lên dày dày sách, Tiểu Ân nhẹ nhàng cười cười, trong lòng có chút ấm áp. "Còn nhớ rõ ta nói qua chờ phòng thủ mộ chuyện xong, mời ngươi ăn tiệc, đêm nay như thế nào?" "Hảo xấu." "Tốt." 6. Mọi người nạp phòng bà đi qua. Tháp Ni Tư vẫn còn cần thời gian mới có thể an ổn xuống. Sắp trời dần rơi, Tiểu Ân cơ thể khỏi hẳn, bữa tối lúc, hắn đi lội bà cỡ phòng ăn, thứ nhất là thỉnh vư Lâm An tiệc, thứ hai là xem dỗ nạt Thản Lao sư bọn hắn. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, lần này quay về, hắn nhận lấy đại gia oang nên nhiệt liệt đãi ngộ. Nguyên lai like cách Lan Đặc Tiên sinh đi phòng thủ mộ, là tham dự đối phó thương Bạch Chi tay hành động, chúng ta đều trách lầm hắn. Đúng vậy a, hắn hy sinh thật sự rất lớn. Nghe nói cuối cùng sự tình bại lộ, thương Bạch Chi tay còn hùng trộm bắt hắn tiến hành ngược đãi, nghe nói bị công chúa cứu ra lúc Chờ chót thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Bọn thị nữ tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. 6. Lấy tiểu ân nhi lực, những lời này tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, không khỏi lộ ra cười khổ. Nguyên lai like mình trọng thương bị áo phỉ á mang về, chuyến lưu tin tức là cái bộ dáng này. Bất quá lấy tin đồn lưu truyền tình huống, đoán chừng không bao lâu nữa, còn sẽ có đủ loại diễn sinh phiên bạn 6. Cùng phòng ăn đám người bắt chuyện qua, tiểu ân đã lâu tại chính mình phòng bếp nấu nướng một phần quen thuộc bữa tối. Tại phòng ngăn tầng cao nhất, có thể quan sát nửa tòa thác nghi tư cảnh đêm phòng, cùng Vưu Lâm cùng đi ăn tối. Đến nỗi vị Vi ẩn, tiểu nha đầu lấy mừng bộ dáng rất được dỗ nạt, Thản Lao sư cùng mấy vị đầu bếp nội danh yêu thích đang ở dưới lầu ăn một bữa thịnh soạn phong phú tiệc. Thạp Ni tư cảnh đêm nữa tối điểm mỹ lệ nhất, một bữa ăn tối thịnh soạn, là vất vả sau một ngày với người nhà ban thượng. Phòng ăn cùng tử quán, lữ điếm 6, đều sẽ đem đèn điểm tươi sáng, dùng tối chân thành tư thái, nên đón lui tới khách nhân. Thạp Ni tư là đại lục min châu, kỵ sĩ cùng mỹ thực, là vĩnh viễn không đổi chủ đề. Bữa tối rất bình hàn, lại làm cho Tiểu Ân cảm thấy đã lâu ấm áp. Cùng Vu Lâm nói chuyện phiếm về vật, thảo luận đại sự, đối với bất cứ chuyện gì, hai người cái quan điểm đều có chút tương tự. Loại này bình thản mà tường hòa sinh hoạt, nhường Tiểu Ân cảm thấy thoải mái. Bất quá, thoải mái về thoải mái, Tiểu Ân cũng không lưu luyến. Ma Si ẩn chính là như vậy, không cố gắng sẽ rất khó sống sót. Mệt mỏi, lười biếng cùng sơ suất, cũng là chí mạng đồ vật. Đưa tối kết thúc, Tiểu Ân cùng mọi người nói đừng, đồng thời biểu thị nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ trở về phòng làm công tác. Vương Tất Mộ địa toàn bộ bị hủy diệt, chính mình phòng thủ mộ kết thúc công tác. Vương Tất lại loạn thành một đoàn, áo phỉ á sai người tới cáo tri, bởi vì mình và chuyện này dây dưa sâu hơn, thời kỳ nhạy cảm tốt nhất tránh hiềm nghi, ngựa chủ công tác cũng làm cho xảo xấu. Không trở về bạ cỡ phòng ăn, mình lại sao nuôi sống một nhà hai cái. Tiểu Ân cảm thấy bất đắc dĩ, câu nói này mặc dù có chút vết đại, nhưng theo thực lực để thằng tăng thêm vị vị ẩn học tập ma pháp, chi tiêu so trước đó lớn rất nhiều. Xoay một vòng, lại nên vì tiền dầu rỉ sáu. Tiểu Ân tự giễu cười, cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, ánh mắt của hắn xuyên tấu qua cửa sổ xe ngựa, nhìn xem Thác Nhi Tư phồn hoa cảnh đêm, có chút trầm mặc cùng mệt. Kiếm tiền là thứ yếu. Tiếp tiếp, chuyện trọng yếu nhất là vì rời đi Thác Nhi Tư làm chuẩn bị. Lại có không đến 4 tháng Chuyến lần sau đi tư đồ học nhĩ đội ngũ sẽ lên đường, mình cũng muốn đi theo bọn hắn rời đi. Vô luận chính mình danh khuy bao lớn, mỗi một lần hành động, bại lộ thân phận tỉ lệ đều càng lớn. Đặc biệt là sự kiện lần này, dù là có áo phỉ á hỗ trợ giấu giếm, cũng khó tránh khỏi bị người hữu tâm hoài nghi. Bởi vậy, nhanh chóng rời đi là lựa chọn tốt nhất. Rời đi sáu. Tiêu Ân nói nhỏ, sờ lên gối lên chân của mình ngủ say vì vị y ẩn. Sáu. Tuy tự Vưu Lâm nơi đó lấy được thương bạch chi tay truyện kết quả, nhưng vẫn có việc Tiêu Ân vội vã đi xác định. Phật Lan truyện. Trước đây nhờ cậy Phật Lan đi cứu tỉ tỉ bất luận hôm đó nữ tử tình huống như thế nào, nhưng rõ ràng, tỷ tỷ tình huống có biến, hy vọng Phật Lan sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Ân lo lắng về nhà, vội vàng ngồi vào trước bàn sách, móc ra thông tin giấy, dính mực nước viết lên muốn hỏi nội dung. Chờ mực nước hút khô phía sau, Tiểu Ân ngồi yên lặng chờ hồi phục. Nhưng mà, Phật Lan hồi phục còn không có đợi đến, lại chờ được một vị ngoại ý liệu khách đến thăm sáu. Tiểu Ân mở cửa, kinh ngạc nói, "Mạn đạt tiểu thư." 172 chương 172, rời đi chuẩn bị bóng đêm dần tối, ngân mệt vơi khắp, trang viên bao phủ trong làn áo bạc. Tiểu Ân lấy ra một bình rượu đỏ, rót đầy chén rượu, ngồi ở trên ghế mây. Nhìn xem Như Tường Vi giống như tiểu thư xinh đẹp, khách khí nói, đã chế thế như vậy, không biết Mạn Đạt tiểu thư tìm ta chuyện gì. Mạn Đạt một bộ váy đỏ, thần sắc có chút phức tạp, bờ môi khẽ mở, "Ta là tới nói xin lỗi, đối với cái này lần xuất hành ngươi bị người bắt đi, là chúng ta bất lực không bảo hộ được." Nói xong, nàng chính thức đối với Tiêu Ân hành một cái xin lỗi lễ. Cái này đến lúc đó ngưỡng Tiêu Ân ngượng ngùng, vốn là chính mình chạy đi, như thế nào cũng không trách đến nhân gia trên đầu. Đáng tiếc, việc này chỉ có thể nát vụn ở trong lòng, cái này há qua Mạn bị tư phòng ăn là cóng định rồi. Nghĩ được như vậy, dù là Tiêu Ân ra mặt không tệ, cũng cảm thấy ngượng ngùng. đội vàng khoát tay náo. Chuyện lần này cùng các ngươi không quan hệ, không phải hộ vệ vấn đề, thật sự là tái nhận chi thủ thực lực quá mạnh, mà lại nói tới ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi dẫn ta ra khỏi thành, Vương thất gở dạ vật cái biến, liền công chúa điện hạ đều bị thương, nếu là lan đến gần ta, chỉ sợ sớm đã chết." Thiếu Ân nói, "Cảm tạ lý của ngươi giải." Mạn Đạt nhấp miếng rượu chát, đột nhiên cảm giác được tên trước mắt cũng không phải như vậy ngại nhã, ít nhất phần khí độ này coi như không tệ. "Nhưng, cùng tộc người lồn trên tại, kết quả cuối cùng như thế nào?" Thiếu Ân nói sang chuyện khác. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nào có tâm tư tranh tài, cho nên đem thời gian tranh tài dời lại 1 tháng. Mạn Đạc Khế động lấy chén rượu, đương nhiên do dự vấn đạo, không biết đến lúc đó, Cách Lan Đặc Tiên còn sống có nguyện ý hay không cùng người lồn đầu bếp tiến hành tranh tài. Đương nhiên, tranh tài sẽ ở cách thác nhi tư chỗ không xa cử hành. Tranh tài sao sáu? Tiểu Ân khẽ nhíu mày, hắn là đối với chuyện lần này có chút ngượng ngùng, cũng không để ý cùng người lồn đầu bếp tỉ thí một trận, nhưng đi giúp Mạn Bỉ tư phòng ăn, Vụ Lâm cùng rộn nạt thản lão sư cảm thụ của bọn hắn không thể coi nhẹ sáu. Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Bất quá cách Lan Đặc Tiên sinh chớ quên, ngươi nguyên bản đáp ứng tranh tài còn không có tiến hành. Ngươi có thể giải thích nói là thực hiện ban đầu hứa hẹn, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ hiểu." Mạc Đạt nói tiếp, "Nếu như ngươi đồng ý, đồng thời dành được một hồi tranh tài, ta đem tư nhân tiến đưa ngươi một khối bảo thạch." Nàng Ngọc trưởng mở ra, một cái bốn hình toi bảo thạch màu lam nằm ở lòng bàn tay. Bảo thạch tóe ánh trong suốt, lóe từng tia ý lạnh, phảng phất gian phòng đều lạnh vài lần. Mạc Đạt thản nhiên nói, "Đá hà băng, ta nghĩ là không cần thiết ta giới thiệu, đối với mỗi một vị đều biết, cũng là làm lạnh lựa chọn tốt nhất." Mục sư cũng sẽ thu mua, giá đâu giá 5000 kim sắt nhĩ, hơn nữa có tiền mà không mua được. Nhìn thấy cái này bảo thạch, Tiểu Ân giật mình trong lòng, trợn cả mắt lên. Hắn đương nhiên nhận biết cái này bảo thạch, đá hàn băng, có thể tăng phúc cho ma pháp uy lực, tăng thêm biên độ cùng ma pháp cấp bậc có liên quan. Thông thường một vòng ma pháp, cường hóa phía sau uy lực có thể đề cao bốn thành. Kinh ngạc đồng thời, Tiểu Ân cũng cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt là Mạn Đạt nhìn đá hàn băng ánh mắt, rõ ràng, nạng phi thường yêu thích cái này bảo thạch. Đáng giá không? Giá trị. Mạn Đạt trả lời kiên định hữu lực. Tiểu Ân suy tư nửa ngày, gật đầu một cái, có thể Nhưng ngươi nhất thiết phải sẽ lấy trước lời đồn chó ta làm sáng tỏ. Hắn còn không có đã quên đoạn thời gian trước Mạn Đạt cố ý tán lời đồn. Mạn Đạt gương mặt xinh đẹp nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên, khoan thai đứng dậy, biểu thị không có vấn đề phía sau, cùng Tiểu Ân tạm biệt rời đi trong viên. 6. Mạn Đạt sau khi đi, Tiểu Ân trở lại bàn đọc sách, liền thấy được thông tin trên giấy có trả lời chắc chắn. Đọc xong phía sau, Tiểu Ân cất kỹ thông tin giấy, sắc mặt nặng nề, trả lời chắc chắn lên tin tức tại tình lý bên ngoài, lại tại trong dữ liệu. Đầu tiên phát lan không có gì, cái này khiến Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn gặp phải chuyện lại làm cho Tiểu Ân đầu náo hỗn loạn. Tại quận mộ Thành Lũy Lâm vào hỗn loạn phía sau, Phất Lan thừa cơ lén vào đồng thời thành công đi tới để đặt tỉ tỉ thi thể chỗ, nhưng lại không có một hai một vật, về sau Phất Lan tại Thành Lũy phủ cận lùng tìm, cũng không thể tìm được có người vận chuyển thi thể. Thiếu Ân gãi gãi đầu, cảm giác suy nghĩ hỗn loạn. Tỉ tỉ chuyện, nội băn khoăn càng ngày càng nhiều. Thái Nhật chi thủ thủ Lĩnh nói tới đến tột cùng có mấy phần nói thật, nàng đến cùng thực sự là tỉ tỉ của mình, chỉ là dùng cái gì chính mình không biết vong linh pháp thuật xâm chiếm tỉ tỉ cơ thể. Cái sau, mộ viên thi thể long đạo, tỉ tỉ lại không có bất luận cái gì chô đạt thủ, nàng tại sao muốn phí sức lựa chọn tỉ tỉ thi thể? Hơn nữa, năng lượng gạt mình ý nghĩa cũng không lớn, huống chi lập tỏ chuyện cũng không phải làm giả. Nhưng nếu như nói nàng thực sự là tỷ tỷ, còn lại cái gì cũng không cần nhắc, chỉ nói Ni Linh, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể ở 30 tuổi phía trước thành tựu truyền kỳ, tỷ tỷ tính toán đâu ra đấy cũng không siêu 20 tuổi, tại sao có thể là nàng? Nghi vấn quá nhiều, manh mối quá ít, Tiểu Ân chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Xem ra, đi tư đồ xác nghĩa lý do lại thêm một cái. Tiểu Ân nói thầm. 6. Lần trước sự kiện, mặc dù cánh cửa không gian bị kịp thời đóng lại, nhưng vẫn như cũ có số lớn khô lâu binh trại đến ngói người nạp quốc thổ. Những cô lâu binh này phần lớn chỉ có người trưởng thành sức mạnh, nhưng là có số ít thực lực vì kỵ sĩ người hầu, tăng thêm số lượng rất lớn, hành ở trong rừng rậm, tại sau đó hai tuần lễ cho gói người nạp mang đến viện toái không nhỏ. Sau đó không lâu, quốc vương hạ lệnh giết 100 cô lâu nhớ một điểm quân công. Lập tức các quý tộc đều sôi trào, tuy giết 100 mới cho một điểm, nhưng so với chiến tranh giết cô lâu như là chơi đùa, trong lúc nhất thời con em quý tộc dẫn hộ vệ bốn phía đi săn cô lâu binh. Vẹn vẹn một tuần lễ, gói người nạp liền sẽ tìm không thấy cô khô lâu binh dấu hiệu. Đến nước này, cái nhật tri thủ ảnh hưởng, xem như tuyên cáo tiêu thảm. Đương nhiên, đối với Tiêu Ân tới nói chuyện này đã sớm đi qua. Cái này ba cái tuần lễ, hắn mỗi ngày đều bẻ bộn nhiều việc nấu nướng cùng kiếm tiền, kiếm tiền là vì kế tiếp đi tư đồ hoạch nghĩa hành trình. Vô luận tư đồ hoạch nghĩa là cái gì tình huống, kim tệ cũng là đồng tiền mạnh. Cách chuyến lần sau hành trình còn có 2 cái nhiều tháng, nhưng Tiêu Ân cũng không tính đến cuối cùng lại đi. Một tháng cuối cùng đi lòng đất tọa thành cũng rất phù hợp, thuận tiện tìm cơ hội xử lý chứng minh thân phận. Chư cái đó ra, thắc nghi tư còn có bằng hữu của mình, đương nhiên không thể phủi mông một cái rời đi, cho đại gia tạo thành phiền phức cùng lo nghĩ, nhất định phải nghĩ tốt kế hoạch. Điểm ấy Tiểu Ân cũng kế hoạch tốt, hắn sớm cùng người biểu lộ qua có du lịch khắp nước hát học tập nấu nướng ý niệm, có thể lợi dụng lấy cơ này, Quan Minh chính đại tiêu thất hai, 3 năm. Chờ thời điểm đến rồi, mình lại nghĩ biện pháp liên hệ lại ra, đem chân tướng cáo tri, vô luận bọn hắn có thể hay không tiếp nhận chính mình thân phận ma pháp sư, ít nhất biết mình cũng chết, không cần quá mức thương tâm. Hô hỏa diễm từ từ, một bàn đậu hũ ma bà ra nổi, Tiểu Ân bưng nó đi ra phòng bếp. Bưng đến đại sảnh gần cửa sổ một cái trên bàn cơm. Thất Hương, các loại đánh cho ta ba một phần, quay đầu ta và y phụ làm bữa ăn tối. Than mỗ cái mũi người người, không chút khách khí nói. Tiểu Ân lúc đầu, gia hỏa này mặc dù cuối cùng không được đến một điểm công tứ tại phủ cùng địa vị, có thể hết lần này tới lần khác lá đỏ nữ bá tước thích hắn. Bất quá hắn cũng không dễ dàng. Y Tử phủ trời sinh tính ôn hòa, mặc dù là thừa kế bá tước, nhưng phụ mẫu đều mất, một đám chi thứ thân thích kèm nhỏ dãi địa vị của nàng, tài phú thậm chí mỹ mạo, đối với nàng luôn vằn chặt ép, cô gái này bá tước thân phận, cơ hồ là một cái sắc hung. Đã mất đi công tứ chi từ địa vị phía sau, tháng mỗi cả ngày giúp đỡ y phủ cùng đám kia âm hiểm xảo trá thân thích đấu tranh, không chỉ khổ cực, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Đương nhiên, đại sảnh nhiệt độ tựa hồ chợt giảm xuống. Trong ngạn đại môn chậm rãi đẩy ra, người mặc hắc bào, không có ngũ quan người không mặt đi đến. Là hắn. Tiểu Ân mày nhăn lại, kẻ đến không thiện, đối phương rõ ràng không phải ăn cơm. Như hắn suy nghĩ, người không mặt trực tiếp đi tới, lạnh nhạt mà âm thanh trống rỗng vang lên, "Cách Lan Đạc Tiên Sinh, ta có thể cùng ngươi trò chuyện chút sao?" ĐS 2 chương 4800, còn kém chút số lượng từ 6. 173 chương 173, biệt tình trạng ta có thể cùng ngươi trò chuyện chút sao?" Thanh âm lạnh lùng lộ ra không cho cự tuyệt giọng của, cái kia không có ngũ quan thâm thúy khuôn mặt hướng về phía Tiểu Ân. Dường như là hảo giác Tiểu Ân cảm thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Đương nhiên, nếu như hắn có mắt lưỡi nói. Thôi thôi trầm ngâm chút lát, Tiểu Ân gật đầu đồng ý, sau đó ngắm nhìn một phía, muốn ở chỗ này trò chuyện sao? Bạ cỡ phòng ăn khách nhân đại bộ phận là quý tộc, đương nhiên sẽ không e ngại người không mặt, lúc này đều giãn cổ lên hướng về chỗ này thấy thế nào. Thầy cái địa phương an tĩnh. Người không mặt lạnh nhạt đạo, quay người hướng đi gian phòng. Tiểu Ân nhíu mày, đi theo sát. Tiểu Ân cùng người không mặt sau khi rời đi, đại sảnh khôi phục bình thường không khí náo nhiệt. Thang Mỗ vội vàng nuốt xuống cơm trong miệng, sờ cằm một cái. vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, lại múc một muỗng đậu hũ, ở trong miệng bắt đầu nhai nướt. Gian phòng, Tiểu Ân ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giống như là cùng lão hữu trò chuyện, tiên sinh nghĩ trò chuyện cái gì? Người không mặt ngồi ở trước cửa, một tay nắm tay ghế, đạm mặt nói, "Ta nghĩ hiểu một chút, cách Lan đặc tiên sinh bị tái Nhật chi thủ bắt đi tình huống cụ thể. Liên quan tới chuyện này, ta cũng không muốn hồi ức." Tiểu Ân trầm giọng nói, sắc mặt gạt ra mấy phần tái nhợt, nghiêm nhiên một bộ bóng ma tâm lý rất lớn bộ dáng. "Đây đối với chúng ta truy tra tái Nhật chi thủ còn sót lại có thể có trợ giúp, hi vọng ngươi phối hợp." Người không mặt không nói lời nào đạo. Tiêu Ân nhấp một hớp nước nóng, tốt à ký tực cũng không cái gì tốt nói, đêm đó ta vốn là tại trong xe ngủ, đột nhiên liền bị một hồi khói đen cuốn đi, đợi đến mở mắt lúc, liền bị nốt tại trong một gian phòng. Trong phòng có bốn người, sau đó ta cơ hồ vẫn luôn ở trong hôn mê. Chờ thanh tỉnh lúc, liền đã bị công chúa cứu ra. Cố sự là biên, không tính xảo diệu, nhưng là không có gì thiếu sót. Ngược lại ngươi nếu là không tin, có thể tìm công chúa Sắc Minh, công chúa điện hạ chắc chắn không có khả năng gạt người a thiếu ân mặt không đỏ tim không đập, biểu lộ mang theo nhàn nhạt phiền muộn. Người không mặt trầm mặc nửa ngày, hỏi tiếp mấy vấn đề. Đáng tiếc Tiểu Ân là hỏi gì cũng không biết, toàn bộ vùng hôn mê cùng sợ lấp liếm cho qua, tóm lại có công chúa ôm lấy, cho dù ai cũng không nghĩ ra đêm đó đến tọt cùng xảy ra chuyện gì. Trên bản bầu không khí dần dần lạnh xuống. Trang diện yên tĩnh, Tiểu Ân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không nói một lời. 6. Không biết cách Lan Đặc Tiên sinh phải chăng nghe nói qua một cái gọi Mai Lâm nhân. Người không mặt bỗng nhiên nói: "Mai Lâm?" Tiểu Ân phật đầu trong lòng đập mạnh, nhưng rất nhanh bình tĩnh, phòng thủ dạ nhân hẳn là từ một vị nào đó mà xì ẩn trong ghi chép biết được cái tên này. Nếu như biết là chính mình, hắn cũng sẽ không tiếp tục đang ngồi. Chưa từng nghe qua. Tiểu Ân lắc đầu. "Như vậy, Cách Lan đặc tiên sinh, có thể cho ta giải thích một chút từ năm trước lên, ngươi lần lượt tại cửa hàng mua dược liệu làm cái gì không?" Người không mặt âm thanh lạnh lùng nói. "Ta vốn là muốn học dược thiện, nhưng về sau từ bỏ." Tiểu Ân biểu lộ thản nhiên, nhưng trong lòng sóng lớn chập trùng, chính mình mua dược liệu một mực rất cẩn thận, cư nhiên bị hắn tra xét đi ra. "Thì ra là thế, như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi là tại sáng tạo cùng mật ong có liên quan thực đơn sao?" Người không mặt thản nhiên nói. "Không sai." Tiểu Ân tim đập nhanh mấy lần. Phong thủ dạ nhân rất có thể từ quê nhà biết được vị vị ẩn yêu thích, hắn còn đang hoài nghi chính mình cứu được vị vị ẩn. Nhận được sau khi trả lời, người không mặt đứng dậy, âm thanh lạnh nhạt trống rỗng, "Vấn đề của ta hỏi xong." Nói xong, không đợi Tiểu Ân có hay không giữ lại ý tứ, hắn quay người liền rời đi bạ cửa phòng ăn. Tiểu Ân cũng đi ra gian phòng. Hắn mang theo cờ nhạt, thần sắc như thường, trong lòng lại nặng dị thường. Hắn muốn cho lạ lần trước vị vị ẩn dịch dung sự kiện phía sau, đối phương hẳn là sẽ không lại hoài nghi mình, đặc biệt là trong thời gian này chính mình cơ hồ chưa làm qua bất luận cái gì cùng Mã Sỉ ẩn có liên quan chuyện. Nhưng bây giờ xem ra là mình quá ngây thơ rồi. Những thứ này điều tra mặc dù còn nói rõ không là cái gì, mặc dù người không mặt chỉ là hoài nghi mình, nhưng như thế kiên nhận không bỏ điều tra đi, thân phận của mình e rằng không lâu sẽ bại lộ. Xem ra cần phải sớm rời đi. Tiểu Ân thở dài, nguyên bản quyết định một tháng cuối cùng đi, xem ra là đợi không được lúc ấy. Càng sớm đi càng an toàn, chờ lần tranh tài này sau khi kết thúc, liền lập tức rời đi Tháp Ni Tư. Bất quá trước lúc rời đi, còn muốn bỏ đi người không mặt bọn hắn đối với ta thân phận hoài nghi. Bằng không ta đi, bọn hắn điều tra ra ta là Mã Sĩ ẩn, Vụ Lâm, Thang Mộ. Lão sư cùng phòng ngăn tất cả mọi người sẽ phải chịu liên lụy. Tiểu Ân ánh mắt thăm thú, ngón tay gõ tay ghế, suy tư. 6. Bóng đêm cải màn, trăng sáng treo cao. Chỉ có hai người ở Hải Sâm Trang Viên như bình thường một dạng yên tĩnh. Trong biệt thự, Tiểu Ân từ tầng hầm phòng thí nghiệm cửa hàng chui ra, sau đó ma lực cổ động, một đạo ma pháp phong thích. Ầm ầm, nặng nề thanh âm trầm thấp cuốn quẩn, phòng thí nghiệm cửa hàng lật lừ, tiếp lấy dần dần khép lại. Cái này khép lại không riêng gì cửa hàng, mà là toàn bộ lối đi đều ở đây khép lại. Tiểu Ân an tĩnh nhìn xem, liên tục sử dụng mấy cái ma pháp, đem toàn bộ phòng thí nghiệm lấp chôn. Trong phòng thí nghiệm đồ vật đều bị thay đổi vị trí, bây giờ dù cho có người khai quật ở đây, cũng tìm không thấy nửa điểm phòng thí nghiệm tồn tại vết tích. Tất nhiên chuẩn bị đi, tự nhiên muốn tận khả năng tiêu trừ vết tích. Tiểu Ân đi ra tầng hầm, tiện tay đóng lại cửa sắt, trở lại thư phòng. Ngồi ở trước bàn, Tiểu Ân lấy ra vong giả chi luận. Vong giả chi luận đang hấp thu đại lượng u linh, u linh lại tại trong đó phân giải phía sau, không có sinh ra bất luận cái gì dị biến. Bất quá, u linh phân giải đại lượng ma lực, chính mình lúc trước hấp thu đại bộ phận, nhưng còn vẫn có một phần nhỏ chứa đựng tại vong giả chi luận bên trong. Mặc dù là một phần nhỏ, nhưng tổng lượng đoán chừng cũng tương đương với một cái tứ hoàn ma xỉ ẩn ma lực. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, có thể cùng lần trước một dạng, đem ma lực dẫn vào thể nội. Tiểu Ân thầm nghĩ, bất quá cũng chỉ có thể đến lúc cuối cùng thủ đoạn, dù sao nhiều như vậy ma lực vẫn như cũng vượt qua bản thân cực hạn, dùng xong nhất định sẽ bản thân bị trọng thương. Mặc dù sẽ không giống như lần trước nghiêm trọng, nhưng là không có điều kiện nhờ ngục sư cho trị liệu. Sắp nhận ma lực phía sau, Tiểu Ân đưa mắt nhìn sang vong giả chi luận trung ương tím bạo thạch, ở nơi đó, mẹ vẫn như cũ tại ngủ say. Mệm tính huống cùng về sau chứa đựng u linh khác biệt, u linh bị chứa đựng ở bên trong, nhất cử nhất động của bọn nó tiểu ân đều có thể nhìn rõ, nhưng mẹ ở đây, tiểu ân chỉ năng thông qua tinh thần lực gần ẩn cảm ứng được nàng không có nguy hiểm, mà không cách nào trực tiếp quan sát trạng huống của nàng. Bất quá gần nhất, tiểu ân có loại cảm giác, mẹ cũng nhanh muốn tỉnh. Chờ ngươi tỉnh lại, ta nói không chắc cũng tại tư đồ họp nhĩ. Tiểu ân cười khẽ nói. Ho ho cửa sổ đột nhiên bị thổi ra, một cái thanh phong chim bay vào. Thanh phong điểu là chủng ma thú, thực lực không mạnh, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh. Con này thanh phong chân chim bên trên cột một cái một ống, tiểu ân đi lên trước, lấy ra một trong ống tin. đem thanh phong điểu làm bổ câu dụng, Tiếu Ân người quen biết bên trong cũng không mấy người cam lòng. Phong thư này là áo phi á, Tiếu Ân đảo qua nội dung trong thư, khóe miệng hơi hơi câu lên, sau đó ngón tay một túm, một tia ngọn lửa đốt lên tin. Chuẩn bị không sai biệt lắm, 4 ngày sau đó, chính mình sẽ phải rời khỏi giấu. 174 chương 174, bọc thép lương thị thôn qua chương 2 sáng sớm Tháp Ni Từ thành, nắng sớm trắng ngần, tràn đầy sức sống. Tháp Ni Từ có đủ nhất sức sống chỗ chính là phòng ăn, cho dù là bên đường một nhà không lớn tiệm mì, sáng sớm khách nhân cũng là nối liền không dứt. Mấy quyển Mỹ thực sách báo đặt tại sạch sẽ trên ban công, biết chứ khách nhân đương nhiên sẽ không buông tha cái này khoe khoang tốt cơ hội, một bên đọc tạp chí, một bên cho bạn bên cạnh giảng nội dung. Thỉnh phòng nhấp hai ngụm rượu, chính là một trận thích thú bữa sáng. "Ai, nghe nói Tiêu Ân cách Lan Đặc Tiên sinh qua mấy ngày chuẩn bị rời đi thác Mi Tư, ra ngoài tôi luyện trùng nghệ." Chính Trang ăn mặc, mang theo kính mắt, hẳn là cái nào đó cửa hàng kế toán thanh niên thở dài nói. Hắn bên cạnh ngồi bằng hữu sững sờ, Cách Lan Đặc Tiên sinh chủ nghệ cao siêu, còn cần du lịch. "Tin tức giả a?" Thanh niên chỉ chỉ Mỹ thực tuần san trang địa, đều lên đầu đề, còn có thể là giả tin tức. Căn cứ Tuần San đưa tin, Cách Lan Đặc Tiên Sinh là vì 4 năm sau Thánh Lan nước Bách tộc đại tái làm chuẩn bị. Thanh niên nhấp một hớp rượu hỉ kỳ, tiểu Bạch Kiệm phiếm hồng, đến lúc đó Cách Lan Đặc Tiên Sinh nhất cử cầm xuống Bách tộc quan quân, chúng ta Thác Ni Tư chính là Bách tộc công nhận đấu bếp thánh địa. Cái gì Thánh Lan nước Bách tộc đại tái? Bên cạnh bàn hai thiếu nữ tò mò bu lại. Thanh niên sắc mặt đỏ hơn, bất quá lại tinh thần phấn chấn, vừa ăn đi lên thái, bên cạnh Thao Thao bất tuyệt nói về mình biết đồ vận. Thật sự là một cái vui sướng sáng sớm. 6. Đang lúc nửa thành người hưởng thụ bữa sáng lúc, một chiếc đội xe nhanh chóng cách rời Thác Ni Tư thành. Tiêu Vân ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai sẽ là tranh tài thời gian, hôm nay muốn sớm đi qua giao lưu. Đội xe quy mô đúng quy đúng cũ, so với lần trước nhỏ một chút, hộ vệ cũng chỉ có lần trước một nửa. Dù là như thế cũng có thể xứng tụng chỉnh trọng, dù sao tái Nhật chi thủ bị nổ tận gốc, đối phó trên đường bao tặc cùng dã thú, còn xin tới một vị đại điệu kỵ sĩ thủ hộ, chuyến chân này, có chút một năm bị gián cắn 10 năm sợ dây thường ý tứ. Tái Nhật chi thủ cao tầng ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài toàn bộ sa lới, tầng dưới chốt lưu lạc bên ngoài thành viên, bây giờ cũng chạy trốn tứ phía tránh né đối bắt. Đội xe bình yên vô sự đã tới chỗ cần đến Long Phong Thành. Đây là cách thắc nghi tư không xa một cái thành nhỏ, bất quá tuy là thành nhỏ, quy mô cũng so ra mà vượt nhị lưu quốc gia thành phố chủ yếu. Trừu thắc nghi tư ảnh hưởng, Lãng Phong thành phòng ngăn phát triển cũng không tệ, đội xe lái vào đại lộ, hai bên nở đầy lớn nhỏ nhà hàng, không để cập tới quy mô, về số lượng phải không thua thắc nghi tư. Đội xe không ngừng, một đường lái về phía Lãng Phong thành trung ương hoàng kim khu vực. Một nhà trang trí sang trọng phòng ngăn tọa lạc tại này, phòng ngăn cách gọi sóng, phía dưới có đánh dấu mạng bị tư tiêu chí. Đây là một gian mạng bị tư phòng ngăn phân bộ, loại này phân bộ rất phổ biến, một chút phòng ngăn lớn đều có không ít điểm bộ. Trước cửa nhà hàng mang theo băng biểu ngữ, Tiểu Ân nhìn sang, phía trên viết đơn giản là chuốt quảng cáo. Làm hắn có chút kinh ngạc lạ, những người lùn kia đầu bếp lại ở đây nhà phòng ăn cung cấp món ăn. Đội xe bên trên có đại tiểu thư cùng mấy vị đầu bếp nổi danh, lấy được long trọng hơn nên. Liên phòng ăn công khai lão bản đều tới cửa nghênh đón, lão bản là một cái đầy mặt tươi cười mập mạp, hắn dẫn đám người tiến vào phòng ăn. Phòng ăn kín người hết chỗ, xem ra người lùn đầu bếp tên tuổi vẫn là rất dùng tốt, đại đa số người nhưng từ chưa ăn qua người lùn nấu ăn. Cách Lan đặc tiên sinh, đây là của ngươi gia phỏng, người phòng bếp là 102 hảo. Phế tiếp ngươi có thể tùy ý hoạt động, bất quá xin đừng làm yến hội buổi tối." Mạn Đạt đem một chuỗi chìa khóa cho Tiểu Ân, "Giờ đi." Tiểu Ân cầm chìa khóa, vốn muốn đi xem người lùn, chợt không còn tính chất, trở về phòng. Gian phòng trang phục tinh xảo, quét dọn sạch sẽ, Tiểu Ân rất là hài lòng, thoa áo khoác liền nằm trên giường. Buổi tối còn có kế hoạch, hắn thực sự không tâm tư đặt ở trước mắt trận đấu này bên trên. Tiểu Ân dự định ngủ một giấc thật ngon. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người gõ cửa. Tiểu Ân đứng lên mở cửa, phía sau cửa là vị người phục vụ, giơ một cái khay bạc. Hắn đem khay bạc đặt ở trên bàn gương, cung kính nói, "Kết Lan đặc tiên sinh." Đây là Mạn Đạt tiểu thư, vì ngươi điểm người lồn đại sư thái, gọi bọc kép nướng thịt nói xong, người phục vụ lui ra ngoài. Bọc kép nướng thịt. Tiểu Ân nghe xong tên, nhấc lên mấy phần hứng thú, đây nhất định Mạn Đạt muốn cho chính mình hiểu rõ người lồn chủ nghệ mà gọi món ăn. Khay bạc không nhỏ, Tiểu Ân tiết lộ cái lồng, lập tức một cỗ mùi thơm nức mũi mà đến, định thần nhìn lại, trong mâm đựng lấy một khối hình tròn khối thịt, còn liền với xương cốt. Khối thịt da khô vàng, rõ ràng nướng thời gian không ngắn. Tiểu Ân cầm dao lên, ở phía trên mặt ngoài xẻ qua, không khỏi khẽ gi một tiếng. Sắc bén dao ăn vậy mà không có vạch phá tầng này ra. Thị xử lý qua da thịt, khó trách nhìn qua có chút không đúng. Tiểu Ân ngật nhiên, trên tay dùng sức, dao ăn vạch phá tầng này có chút dẻo dai ra. Da. Lập tức, một khối đậm đà mùi thịt khối tán, cháy vàng ra phía dưới, chất thịt tươi non. Tiểu Ân cắt một khối nhỏ, phản phất trong miệng nhấm nháp. An ngon. Tiểu Ân sợ hãi tháng phục, mùi thịt non nếm miệng, phản phất tất cả hương khí đều bị tầng kia kiến cố sắc ngoài bao khỏa, lưu lại trong thịt, cho người ta rong chơi tại hương khí đại dương cảm giác. Người lồn tài nấu nướng quả nhiên cùng chúng ta khác biệt, tương đối sáu. Thô kệch, bất quá hương vị thật là không có lại nói. Tiểu Ân nguyên bản vẫn là miệng nhỏ ăn. Sau đó dứt khoát lên tay. Trong lúc nhất thời, môi thịt căng ngập, tin tưởng nếu như bên cạnh có người, nước bọt đã sớm chảy đầy đất. Ăn uống no đủ, Tiểu Ân sờ bụng một cái, Cảm Khải nói, ngày mai tranh tài, thực sự là đáng để mong chờ sáu. Hơn nữa đây lại khái là ta cuối cùng một hồi trùng nghệ so tài A6. Tiểu Ân nhìn xem đầu giường đồ lam biết, có chút xuất thần. Nếu như không phải Mạn Sỉ ận, mình cũng hứa thật sự sẽ ở đầu bếp trên đường đi xuống, tại Vũ Lâm, lão sư cùng mọi người đồng hành, diễu dịch một đoạn tiểu khách truyền kỳ 6. Là bởi vì phải ly khai, cho nên Cảm Khải cũng nhiều sao. Tiểu Ân lắc đầu. Bất quá so với đầu bếp chính mình càng ưa thích ma pháp tha 6. Thiên tối lại, tại người phục vụ dẫn đầu dưới, Tiểu Ân đi xuống lầu tham gia yến hội. Yến hội kích thước không lớn, tham gia vẹn vẹn có nhà ăn nội bộ nhân sĩ cùng người lùn đầu bếp đội ngũ, có thể nói, đây là một hồi lại nhân viên tụ hội yến hội. Đương nhiên, tiến hội nhân vật chính là người lùn cùng đường sa mà đến Mạn Đạt một bọn người. Xem ra Mạn Bí Tư phòng ngăn và người lùn giao dịch rất trọng yếu, yến hội cũng không chịu thị ngoại nhân, Tiểu Ân bưng chén rượu đứng ở một bên. Mạn Bí Tư phòng ngăn mặc dù không có dấu giếng người lùn đến, nhưng rõ ràng không hy vọng người khác tiếp cận bọn hắn. Trên tư thế, nếu như không phải là không được, Mạn Đạt Hận không thể cả chảng yến hội chỉ có mấy người tham gia, tiếp đó đợi ngày mai tranh tại kết thúc, quyết định hiệp ước hợp đồng. Mạn Bỉ Tư phòng ăn cùng người lồn giao dịch tiểu ân không nghĩ lẫn vào, hắn dựa không cửa, ánh mắt xuyên qua ban công, nhìn về phía Thác Ni Tư thành phương hướng. Lúc này, dòng phong thành hơn vài chục giẫm thác Ni Tư. Thành quang trường mình sợ thập phán, một tòa bóng đêm trong thác cao, người không mặt ngồi ở trước bàn sách, xem lên trước mắt chồng chất như núi tư liệu. Gian phòng không có nguồn sáng, có đen một chút ám, nhưng cũng không ảnh hưởng người không mặt đột nhiên, cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, hành lang ánh đèn màng cho gian phòng kia sáng. Một cái rả lưỡi nam tử đứng ở cửa. Hắn lẻ lưỡi, âm thanh TT, đội trưởng, 17 hảo mục tiêu nhà có động tĩnh, hình như là ngươi ở đây tra gọi Mai Lâm mãn sĩ ẩn sấu. 175 chương 175, Mai Lâm hành động Mai Lâm. Người không mặt kinh ngạc đứng dậy. Có vấn đề gì không? Sa lưỡi nam tử kỉ và nói, không nên khinh cử vận động, để bọn hắn theo sát Mai Lâm, ta liền tới đây. Người không mặt nói xong, thân ảnh như nước chảy dung nhập hắc ám, phảng phất tiêu thất. Không có vài phút, A Lị khắc khu quý tộc khu vực một tòa lầu nhỏ bên ngoài, người không mặt từ trong bóng tối lặng yên đi ra. Cầm trong tay hắn một phần liên quan tới 17 hào mục tiêu tin tức. Ma pháp học đồ, trung nhân nhân, chủ tu vong linh ma pháp, cùng ba nguyệt 15 ngày giết chết một cái người phục vụ bại lộ thân phận. Trong điều tra phát hiện, hắn cùng trong thành Mãn Si ẩn vòng tròn có liên hệ, cho nên giáng thị bí mật. Người không mặt đi vào lầu nhỏ. Lầu nhỏ đã bị phòng thủ dạ nhân chiếm lĩnh, lầu nhỏ tầng hai thư phòng, trong phòng tàn ra một cỗ mùi cháy khét, bàn đọc sách đốt thành tro bụi, trên mặt đất nằm một cái rươi thân thành than tử thi. Bên cạnh thi thể, đứng hai tên phòng thủ dạ nhân, đang tại lấy mẫu điều tra. Đội trưởng, đây chính là 17 hào mục tiêu, đi qua nghiệm chứng xác nhận không sai. chết bởi hỏa cầu ma pháp. Hung thủ tại hỏa cầu bên trên tạo nghệ bất phạm, nhiệt lượng ngưng kết không tiêu tan, hẳn là một cái chính thức ma sĩ ẩn. Một nữ tử giới thiệu đến, "Các ngươi vì cái gì phán đoán là Mai Lâm?" Người không mặt nói, "Phụ trách người giám thị nghe được hung thủ nói ta tới thu hồi kiến thức của ta, còn nghe được người chết nói Mai Lâm các hạ tham mạng. Đồng thời chúng ta tại người chết phòng thí nghiệm tìm được 1/6." Áo tuật bản chết tay. Một cái khắc mang theo mắt kiếm nam tử nói, "Kinh quá hay thực, nội dung cùng lần trước bắt mạng sĩ ẩn trong nhà tri thức tương tự." Người không mặt suy tư mấy giây, hắn đi chỗ nào? Đứ tử lấy ra một cái cắc châm, ngừng đi truy hắn, đây là nghi chỉ đường cắc châm. Người không mặt tiếp nhận cắc châm, không nói một lời, cơ thể khẽ động, biến mất ở trong phòng. Người không mặt năng lực quỷ dị, ban đêm tốc độ cực nhanh, dọc theo cắc châm chỉ phương vị, rất nhanh xuyên qua gần phân nửa Ả Lị Khắc Cụ, tại một mảnh trang viên khu vực tìm được quen mũi thanh niên tôi. Tôi đang dựa một chỗ cửa ngõ bóng tối, yên lặng cảm ứng đến cách đó không xa động tĩnh. Đột nhiên bóng tối lay động, người không mặt đi ra. Đối với cái này, tôi sớm thành thói quen, quay đầu thấp giọng nói, "Đội trưởng, hung thủ ngay ở phía trước, ngươi xem một chút có phải hay không xấu." Hán Người không mặt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối có một bóng đen. Hắn cảm không thể trợ ngại hắn ánh mắt, người không mặt thân thể dừng lại, không nhìn thấy biểu lộ, chỉ nghe nói nhỏ, rất giống, thật sự rất giống. Hắn ngữ khí có chút phức tạp, có nghi hoặc, có hoài nghi, có bâng lảng. Đến cùng có phải hay không, bắt liền chân tướng rõ ràng. Người không mặt khí tức trên người nội liễm, cứ bộ nhẹ nhàng, chuẩn bị đột nhiên tấn kích. Đúng lúc này, một cái ăn mặc khả ái tiểu nữ hài bỗng nhiên đẩy cửa đi ra, nàng ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa áo bảo đen mai lầm. A tiểu nữ hài bản năng rít lên một tiếng, thôi thẩm nghị không tốt, nhanh chóng lật ra. Tôi chế tới hung hăng, bóng đen rõ ràng cả kinh, hai tay huy động, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện mười mấy quả dược hỏa cầu. Những thứ này dược hỏa cầu cùng phổ thông hỏa cầu hơi không giống, nhiệt độ cao hơn, uy lực tiếp cận một vòng ma pháp. Bất quá thân là đại địa kỵ sĩ, thôi đáy mắt lộ ra mấy phần phi thường, chỉ là dược hỏa cầu hắn ý niệm còn không có rơi, chỉ thấy mười mấy quả dược hỏa cầu đột nhiên chạm vào nhau nổ tung, sóng nhiệt cuộn, khí lãng kinh người. Ngọn lửa tia sáng tại ban đêm sáng lên, thôi trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng xóa, phía trước truyền đến một dòng nước nóng khí lãng, áp ở cức bộ của hắn. Chờ hơi thần tới, chỉ thấy Mai Lâm quay người trốn vào hẻm nhỏ. Tôi sắc mặt biến hóa, lách mình đuổi theo, chớp mắt biến mất ở trong bóng tối. Không bao lâu, tôi trầm mặt đi trở về, hắn vừa về đến liền phàn nàn nói: "Đội trưởng, ngươi như thế nào không cùng lúc đuổi theo? Ta tiến vào hẻm nhỏ liền không có tung ảnh của hắn." Người không mặt không có trả lời, hắn ngồi xổm trên mặt đất, bộ mặt hắc ám thâm thúy. Tôi lòng sinh kỳ quái, đi tới, ánh mắt trầm xuống. Trên mặt đất có một cái tóc, kẹp tóc bên trên còn dính có huyết độn. "Tiểu nữ hài kia." Tôi trầm giọng nói. "Chết." Người không mặt cầm lấy một khối than cốc, than cốc bên trên còn có một chút khô đét huyết độn. "Thật tàm nhẫn, đội trưởng ngươi không nên suy nghĩ nhiều sáu." Tôi cau mày nói, "Suy nghĩ nhiều, ngươi không nhận ra nàng là thì sao, nàng chính là Tiểu Ân gợ rằng nhà cái kia tiểu nữ bộc. Ngươi không mặt lạnh nhạt đạo, nói xong đứng lên, bàn tay hơi cong, đem chúng quanh tất cả sát thu đi. Đi, lấy về làm giám định." Ngươi không mặt âm thanh trầm thấp, quay người rời đi. 6. Lòng Phong Thành, pháp sóng phòng ăn. Tiểu Ân bưng rượu đỏ ngóng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, cho hắn thanh tú khuôn mặt thêm mấy phần tang thương. Xin hỏi là Tiểu Ân cách Lan Đặc Tiên xí sao? Một cái thanh âm thanh thúy đem hắn lôi trở lại yến hội, Tiểu Ân quay đầu, tối đầu, trông thấy một người cao không đủ 1.4m nữ hải. Cố Lệ nói nữ hải có chút không thích hợp, bởi vì nữ tử trước mắt mặc dù vóc dáng không cao, nhưng dung mạo cùng dáng người cũng là một tiểu nữ. Nam Hi tiểu thư ngươi hảo. Tiểu Ân điểm nhẹ chén rượu. Trước mắt người lùn tiểu nữ, chính là chỗ này lần tham dự người lùn đầu bếp một trong. Người lùn không hề giống kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong cũng là thấp thật thà tử, chân thật người lùn dáng người nhỏ, nhưng cơ thể tỷ lệ cũng không có kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong khoa trương như vậy. Mặc dù là so với nhân loại chẳng tiện, nhưng là không tới thùng nước tình cảnh. Không biết tranh tài cách Lan Đặc Tiên sinh chuẩn bị xong chưa. Người lùn Nam Hi nói, chuẩn bị rất lâu, nhưng không biết là có hay không phong phú. Tiểu Ân nói, "Tiểu nữ trước mắt chính là ngày mai tranh tài đầu bếp một chồng, nghe nói niên kỷ cùng mình tương tự, là người lùn nước thiên tài đầu bếp." Đương nhiên không đủ. Đột nhiên, bên cạnh vang lên thanh âm thổ cục, một cái râu quay nón người lùn đi tới, vênh vào hống hách nói, "Chúng ta Nam Hi thế nhưng là tộc người lùn hiếm có thiên tài đầu bếp, vô luận ngươi chuẩn bị bao lâu, đều không đủ." Ngươi nói gì đây? Nam Hi khuôn mặt soạt đỏ lên, vội vàng ngăn lại hắn nói tiếp. Tiểu Ân cười khẽ hai tiếng, đồng thời không để ý hai cái giữa trùng tộc, lẫn nhao thưởng có người nhìn đối phương không vừa mắt, huống chi hắn cũng không cho là mình trùng nghệ cao bao nhiêu, cũng không thèm để ý người lùn mà nói. Xin lỗi, cho ngươi làm loạn thêm, ta phi thường yêu thích ngươi đậu hũ ma bà." Nam Hi lễ phép nói, "Không quan hệ, vị này là ngươi cháu." Phu thân. Tiểu Ân chỉ vào dâu quay nón người lùn nói. Dâu quay nón biểu lộ cứng đờ, lớn tiếng nói, "Ta là anh của nàng, ta mặc dù dâu gia lớn điểm, nhưng chỉ có 17 tuổi 6." Hắn còn chưa nói xong, liền bị Nam Hi một quyền gõ ngã xuống đất. "Trờm mong ngày mai tranh tài, chúng ta rời đi trước." Nam Hi một mặt ôn nhu nói, tiếp đó lôi anh của nàng ứ quần, đem hắn kéo đi. Kịch bản phát triển nhường Tiểu Ân có chút sững sốt, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ chế lớn rượu, không nói thêm gì nữa. Tối nay mặt trăng đến lúc đó có chút công lợi hại, ngôi sao cũng không nhiều, đầu mùa hè gió thổi phật, mắt mẹ hài lòng. Thiếu Ân lại không cảm giác gì. Người có tâm sự, Mạn Đạt khẽ chạm thiếu Ân chén rượu, nói: "Không có, chỉ là muốn nhà muội muội. Lần trước ra khỏi thành bị trọng thương, Sế Chiều hôm nay thời điểm ra đi, nàng khóc không để ta rời đi." Thiếu Ân cười nhạt nói: "Muội muội, là nhà của ngươi tiểu nữ bộ sao? Ngươi bệnh đoạn thời gian kia, nàng một mực đang chiếu cố ngươi, tình cảm của các ngươi cũng thực không tồi." Mạn Đạt nhấp miếng rượu, có chút hâm mộ. "Đúng vậy a, đợi ngày mai tranh tài kết thúc, ta lại cho nàng mua chút đặc sản." Tiểu Ân lộ ra hạnh phúc cười nhạt. Mạn Đạt nhìn, đột nhiên có một chút gật gật. Genget delay, có một chủ nhân kaka. Mạn Đạt bị chính mình chọc cười, bưng chén rượu nhìn xem ban công mặt trăng. Tối nay mặt trăng cong giống một cái lá liễu, hờ hám, tĩnh mịch mà yên tĩnh. 6. 176 chương 176, đao quán cùng rèm đục bầu trời dần dần sáng lên, bạch vân tản ra, dương quang sáng rực. Sáng sớm bên đường mua sớm một chút quán nhỏ kín người hết chỗ, không ít người chen tại trên một cái bàn. Người càng nhiều, tự nhiên không thể thiếu chuyện phiếm. Nghe nói đêm qua Mạn Si Ân cùng phòng thủ dạ nhân giao thủ. nằm ở bên cạnh đầu kia trên đường. Một cái to lớn công nhân cùng ngồi cùng bàn thực khách đàm luận. Đúng vậy a, không nghĩ tới lại có ma xị ẩn, còn cách chúng ta gần như vậy. Ta xem đường phố đông miệng dần bệnh, nói không chừng cũng là ma pháp sư này làm hại." Mang thức ăn lên đại thẩm sen vào nói. Một bên bắt quái tiểu muội thấp giọng nói, "Các ngươi không biết à, nghe nói đêm qua ma pháp sư kia giết người, là gỡ thẳng đầu bếp sủng ái tiểu nữ bộc." Thật sự, trong nháy mắt cả cái bàn khách nhân đều bu lại, mồm năm miệng mười thảo luận. Trà dư tiểu hậu bắt quái có bao nhiêu có thể tin, không có người biết, nhưng không thể phủ nhận là bắt quái truyền lại tốc độ rất mau mau. Chỉ là ngắn ngủi trước kia thần, gần Vân nửa ạ Lị khắp khu đều biết chuyện này, thậm chí còn đang nhanh chóng hướng khu khác truyền bá. Nghĩ đến không cần một hai ngày, không cần quan phương bất luận cái gì tuyên truyền, chuyện này liền có thể truyền khắp hơn Vân nửa Thác Mi Tư. Sở thẩm phán bên trong, bóng đêm tháp cao ban ngày lộ ra càng u nặng, yên tĩnh, tháp cao một gian trong phòng, mấy người bận tiêu tiết kiệm chắc lấy đồ vật, người không mặt tính toán chiến kế. Không lâu, một cái cô gái áo bảo trắng đi tới, ném cho người không mặt một phần kết quả giám định. Nàng cắn quả táo, ngồi ở người không mặt phía trước, kết quả có, so sánh điều tra, thi thể là gở rằng nhà nước buộc, thi thể hoàn chỉnh. Không phải chấp vá, ngươi có thể thông tri thân nhân của nàng, Đãng Thương Tiểu Nữ Hải." Nữ nhân lắc đầu nói. Người không mặt trầm mặc nửa ngày, đứng dậy xuống lầu, còn chưa đi đến dưới lầu, một cái vóc người gầy gò nam tử vội vàng chạy tới, "Đội trưởng, ta đi qua Long Phong thành, tin tức xác thật, Tiểu Ân gở rằng đêm qua 11h, còn tại tham gia yến hội, hơn nửa nửa đường không có rời sân." "Tin tức chính xác." "Chính xác." Nam tử khẳng định nói. "Ta hiểu được 66." Trên trại ở chính giữa buổi trưa tiến hành, buổi sáng liền lục tục ngo ngoẻ có người chạy đến, ngồi đợi trận này người lồn cùng nhân tộc tài nấu nướng trên trại. Trận đại tại Long Phong thành một cái chuyên môn sân bãi tiến hành. Sân bãi có điểm giống phiên bản đơn giản hóa Thánh Lạp nước, trung ương trên đài cao là phòng bếp, ngoại vi là một vòng tính phòng, đó là một sân khấu ngoài trời, dương quang bắn thẳng đến, sáng vô cùng. Vẫn là buổi sáng, có thể chứa đựng trên vạn người ghế an vị đầy người. Đám người ăn ăn vật cùng đồ uống, tán dóc với nhau, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mà ở tranh tài hậu trường, Tiểu Ân một đoàn người cùng các người lùn cũng sớm đến, đến rồi, đều ở đây riêng phần mình gian phòng điều chỉnh tâm cảnh, bảo đảm tranh tài phát huy. Một vị đầu bếp, trạng thái tốt xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến tức ăn ngon khẩu vị. Mỹ thực, là quán chú đầu bếp tình cảm tạo vật, chân chính đầu bếp nổi danh, đều sẽ cam đoan nấu nướng phía trước không tồn tại bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Nhưng mà, ở sau đại phòng chờ, cái gì? Mạn Đạt không còn ngày xưa yếu nhã, kinh hãi nói, liền nước trà đều đổ đi ra. Kinh ngạc phía sau, nàng nói nhỏ, Ketlan đặc tiên sinh nhà nửa bộ đêm qua ngộ hại sáu. Tin tức chuẩn xác không? Truyền tin người phục vụ liên tục ắt đầu, tin tức là giáo đường báo cho biết, hung thủ là một cái mản sĩ ẩn. Nghe nói liền thi thể nguyên vẹn cũng bị mất, đốt thành tro bụi. Nghe vậy, Mạn Đạt hít sâu một hơi, đè xuống chấn kinh. Suy tư một lát sau thấp giọng nói, "Trước tiên đừng nói cho Cách Lan Đặc Tiên Sinh, để tránh nhường hắn mạn đạt tiểu thư là tại nói ta sao?" Mạn Đạt lời còn không rơi, bỗng nhiên tiếng ân thanh âm từ phía sau lưng vang lên. "Cách Lan Đặc Tiên Sinh sáu, ngươi, ngươi trạng thái điều chỉnh xong sao?" Mạn Đạt bị hắn cả kinh, vội vàng mỉm cười nói, "Cũng không tệ lắm, có thể kiến thức người lồn tài nấu nướng, ta vô cùng chờ mong." Tiểu Ân chỉ chỉ người thị giả kia, nghi ngờ nói, "Ngươi là tại nói cùng ta có liên quan tin tức sao?" "Không phải, chỉ là chút người lồn tiểu tình báo, sau đó sẽ nói cho ngươi biết." Mạn Đạt biểu lộ có chút mất tự nhiên. "Tôi ta Vậy ta tiếp tục trở về chuẩn bị. Tiêu Ân nhún nhẩy, không có nhiều lời, quay người phải về gian phòng. Nhưng mà, Mạn Đạt lại gọi lại hắn, trong mắt tựa hồ có chút không đành lòng, do dự một chút, nàng nói, "Ngươi trận đấu kia điều chỉnh đến trận đầu a, trách tài xong ta có chút chuyện cùng ngươi nói." "Trận đầu sao? Không có vấn đề." Tiêu Ân tựa hồ không có suy nghĩ nhiều cũng đồng ý, sau đó hắn rời đi đại sảnh. Mạn Đạt chợt nhớ tới đêm qua mẩu đối thoại đó, trong lòng cảm thấy có chút tương cảm, thương tiếc. Trong trọng tư vị xông lên đầu, nàng thở dài, giống như Tiêu Ân bóng lưng đều có chút điều hữu. Các tin tức cũng không truyền đến lòng Phong Thành. Giữa trưa Mùa hè buổi chiều lúc nào cũng lười biếng mà thoải mái, bất quá lộ thiên khán đài cũng có chút oi bức. Một phần phân nước đá cùng khối băng đưa tới khán đài, tranh tài sắp bắt đầu. Người chủ trì là một vị người mặc váy dạ hội nữ tử, nàng mượn nhờ khuyết đại âm thanh thần thuật, thuần thục hướng khán giả giới thiệu quy tắc tranh tài. Quy tắc rất đơn giản, ba ván thắng 2 thì thắng, mỗi trận đấu từ dự đoán quyết định ba cái đề mục trúng tuyển một cái. Ba cái đề mục là người lồn cùng man bị tứ phòng ăn cùng ra, bởi vậy song phương sớm cũng đã có chuẩn bị. Hai cái chủ tổ tranh tài, lúc trước lễ nghi hơi có vẻ rườm rà. Tuyên bố xong phía sau, tranh tài trận đầu chính thức bắt đầu. Tiểu Ân đi lên bài cao, Khi thời hắn, trên khán đài vang lên nhỏ giọng kinh hô. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Ân bây giờ cũng coi như mỹ thực giới minh tinh, anh tuấn hữu lễ, ôn tồn lễ độ, không thiếu quý tộc tiểu thư đều đối hắn ưu ái hữu ra. Mà khi tộc người lùn tuyển thủ ra sân phía sau, Tiểu Ân có chút kinh ngạc. Là tối hôm qua trên yến hội thiếu nữ nam hí, vị này được xưng là tộc người lùn trăm năm vừa gặp tài nấu nướng thiên tài. Danh hào này có thể là khoa trương, nhưng có thể tuyển tới tham gia tranh tài, chú nghệ chắc chắn không kém. Song phương sau khi hành lễ, cùng một chỗ rút ra trận đầu đề mục. Đề mục là: Đao quán cùng giẻ nước. Đây là một đạo người lùn đệ. Mọi người đều biết Người lùn nam hiểu nhất Đảo quán cùng Rèn đúc, bởi vậy, vậy đề thi này chính là muốn cầu làm một phần thích hợp Đảo quán cùng Rèn đúc lúc thưởng thức mỹ thực. Người chủ trì vừa dứt lời, dưới trận cũng có chút xao động. Đề mục này có phần quá thiên hướng người lùn, Đảo quán cùng Rèn đúc cơ hồ là người lùn hơn nửa cuộc đời sống, là bọn hắn mỹ thực văn hóa một bộ phận, tranh tài có chút quá bị thua thiệt. Dưới trận huyên náo, Dương Nam Hi gương mặt đỏ như cái quả táo, nàng tối đầu, hận không được tìm một cái lỗ đẽi chui xuống. Kỳ thực nàng cũng vẫn cảm thấy cách trưởng lão hơi quá đáng. Bất quá tiểu ân cũng không có giống đám người đoán như thế có chỗ bất mãn. Trên thực tế, hắn ngược lại rất hài lòng. Cái này ba đạo để mục bên trong, đạo này là hắn chắc chắn nhất để mục. Tiểu Ân cùng Nam Hi lẫn nhau hành lễ, tiếp đó riêng phần mình quay người tiến vào phòng bếp. Kế tiếp chính là một đoạn dài dòng chờ đợi, ở đây không có Thánh Lan nước dạng như bên ngoài đưa phòng bếp, tự nhiên cũng không tồn tại nấu nướng biểu diễn. Cái này khiến một chút đường xa mà đến vì nhìn Tiểu Ân nấu nướng biểu diễn khách nhân thất vọng. Bất quá tất cả mọi người vẫn là đầy cõi lòng chờ mong cùng tò mò chờ đợi. Sau đó không lâu, cửa phòng bếp chậm rãi kéo ra, trước hết nhất đi ra người là Tiểu Ân. Hắn cùng bên cạnh bưng cái mâm người phục vụ, đi tới giám khảo trước bàn. 177 chương 177, tổng người lùn tiên tài đầu bếp trận đấu này dám khảo là từ nhân tộc cùng người lùn cùng một chỗ tạo thành. Hai vị người lùn, ba vị nhân tộc. Năm người cũng là rất có danh vọng mỹ thực nhà, trên lý luận sẽ không thiên vị, mà dù sao chủng tộc khác biệt, cho nên mới sẽ tại đề thứ nhất bên trên tiên hướng người lùn. Tiếu Ân lòng dạ biết rõ, cũng không để ý, đợi mở đạo, thỉnh nhấm nháp món điểm tâm ngọt kem ly. Ngân Tráo mở ra một khe nhỏ, một cỗ thanh lương bạch khí chạy ra, ở nơi này đầu hạ, để cho người ta đầu náo một rõ ràng. Đám người tụ con ngươi nhìn lại, trong mâm có 7 cái chè lớn rượu. Trong chén rượu trang không phải rượu, mà là một loại tuyết chế nửa thể rắn, màu sắc tinh diễm, điểm xuyết lấy anh đào, món điểm tâm ngọt. Mặc dù cái này chưa từng thấy qua mỹ thực để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng có vị người lùn vẫn là nghi đạo. Tộc người lùn không vui đồ ngọt, tuyển thủ làm sao lại lựa chọn món điểm tâm ngọt? Người lùn tính cách cạnh trự, hắn âm thầm lắc đầu. Động tác nhỏ này bị người Hữu Tâm nhìn thấy, mạn đạt bên người ông chủ mập lo lắng nói: "Tiểu thư, cách Lan đặc tiên sinh đây là xấu." Mạn đạt không nhanh không chậm uống vào nước đá, vừa rằng nhất định biết người lùn không thích đồ ngọt, nhưng hắn vẫn là tuyển cái này Kem Ly. Chứng minh hắn có rất lớn chắc chắn, an tĩnh xem đi. Trên đài cao, Tiểu Ân giới thiệu, sở dĩ lựa chọn kem ly là cân nhắc đảo quán cùng rèn đúc vận may hứng cực cao, bởi vậy lựa chọn hạ nhiệt độ khư thử lạnh phẩm. Đương nhiên, mùi vị của nó cũng không tệ, mời mọi người nhấm nháp. Hạ nhiệt độ khư thử, mấy vị giám khảo gật đầu một cái, đích thật là phù hợp chủ đề. Nghe xong giới thiệu, mấy vị giám khảo cầm múc lên, ăn kem ly. Sơ ăn một miếng, hai tên người lùn giám khảo hơi sững sờ, dâu dĩa giật giật, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Nào có nửa phần không vui đồ ngọt dáng vẻ. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, lại là giữa trưa, nhiệt độ hơi cao. thích hợp hương dụng kem ly. Kem ly rất nhanh liền thấy đấy. Năm vị giám khảo híp mắt hiểu ra, biểu lộ sảng khoái. Vào miệng tan đi, mùi sữa cùng vị ngọt dung hợp lẫn nhau, băng lên kích động vị giác, nhường hương vị càng thêm nóa ra, mới lạ món điểm tâm ngọt. Có người đầu tiên đạo: "Không sai, rõ ràng là băng chế phẩm, lại hương chượ̣t gấm miên, giống như thượng hạng vải vóc một hình dạng. Thật không hổ là cách Lan Đặc tiên sinh, cái này món điểm tâm ngọt chắc chắn vang dội mùa hạ." Một người khâm nói, hai người cực cao đánh giá, lại không khiến mọi người bùng lòng, tất cả mọi người đều nhìn xem người lùn chờ đợi bọn hắn đánh giá. Vị kia mới đầu cau mày người lùn chậm rãi mở mắt ra, thở dài ra một hơi, khuôn mặt thoải mái, mùi vị kia, để cho ta phản phất cảm thấy tại nóng rực trước lọ lựa rèn đúc sau khi, đưa thân vào mát mẻ băng địa, không, có gì sánh kịp cảm giác. Đây là dùng sữa bò chế luyện sao? Ngươi là nghĩ như thế nào đến loại phương thức này xử lý sữa bò? Ngươi luôn sợ hai thằn nói. Nguyên liệu chủ yếu vì sữa bò cùng thủy. Tiếu Ân cười nhẹ nói, cái này vốn là ta vì nhà muội muội chế luyện, nàng mùa hè muốn ăn băng uống, cho ta linh cảm, thì có cái này kem ly sáu. Dưới đài, nghe được Tiếu Ân giải giải, mạn đản sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Đánh giá sau khi kết thúc, Thiếu Ân ngồi vào trên ghế chờ đợi. Không lâu, Nam Hi đi ra phòng bếp, bên người nàng người phục vụ phụ giúp một cái xe đẩy, đem trên xe đẩy đồ vật để lên bàn. Nam Hi đứng tại trên đài cao, bị đám người nhìn chăm chú, sắc mặt nàng nổi một đoàn đỏ ửng. Trang diện lớn như vậy nàng không phải không có trải qua, nhưng lần này quan sát cũng là nhân tộc, không để cho nàng mì hề nờ hoảng, bất quá vẫn là mạch lạc giới thiệu, ta tên món ăn cứ gọi nham thạch thịt hầm. Là một đạo đặc thù thịt hầm, dễ dàng bảo tồn, hơn nữa rất có ăn chán chê cảm giác, thuận tiện thời điểm làm việc tức ăn. Nàng tiết lộ ngân cháo, lộ ra phía dưới đồ ăn. Trên sân trong nháy mắt một mảnh sương sao, liền hai cái người lồn dám khảo đều trừng lớn mắt, đĩa bày một cái đen tươi tảng đá lớn, nơi nào có thịt ẩm. Đây là cái gì? Nàng như thế nào đem khoáng thạch cho mang lên? Có người phình bụng cười to. Cái này đến lúc đó thích hợp đảo quán cùng chế tạo thời điểm ăn, bởi vì trên núi khắp nơi đều có. 6. Nghe người xem không che dấu chút nào ngu luật, Nam Hi mặt đỏ nhỏ có thể nhỏ máu ra, xấu hổ nàng đem đầu rủ xuống thật thấp, thấp, giống như muốn chạm đến mũi chân mở dạng. Gặp nàng biểu hiện, dưới trận cười vang nhân càng nhiều. Nhưng mà, Tiêu Ân không cười. Tương phản, hắn biểu lộ có chút kinh ngạc. Có chút chờ mong, có chút hiếu kỳ, hắn đương nhiên không cho rằng Nam Hi bưng lên một khối đá. Hắn cũng có chút đoán được cô bé ý nghĩ. Yên tĩnh. Thanh âm hùng hổ tại khán đài vang lên, Nam Hi ca ca giậm chân kêu to. Hắn càng là cái thực lực không tầm thường người lồn chiến sĩ, âm thanh đinh tai nhức óc, dưới trận dần dần yên tĩnh trở lại. Nam Hi cũng lấy dũng khí ngẩng đầu, nàng nói, đạo này nướng thịt bây giờ mới muốn hiện ra nó nguyên trạng. Nói xong, nàng không biết từ chỗ nào lấy ra cái truy nhỏ đầu, tại trên tảng đá gõ gõ lập lập. Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, nàng muốn làm gì? Xoẹt trên tảng đá đột nhiên xông ra một cỗ nhiệt khí, Nam Hi dừng tay. Tảng đá cũng không ngừng bốc lên nhiệt khí. Một màn này làm cho tất cả mọi người trừng lớn mắt, mới vừa cười vang phảng phất chưa từng có, hơn vạn hai mắt chăm chú nhìn Tảng Đá, rất sợ bỏ lỡ chi tiết gì. Đương nhiên, Tảng Đá động. Tảng Đá bản thân cực kỳ mờ mà, tại không khí tác nhiệt khí thôi thúc dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Dưới trận trong nháy mắt sôi trào khắp trốn, chấn kinh, tiếng kinh hô vang tận mây xanh. Tiểu Ân cũng là giật mình không lậm nhịp được. Cơ hồ người người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bành một tiếng vang trầm, Tảng Đá ầm vang nứt ra, cuồn cuộn nhiệt khí dâng lên, lộ ra tràn đầy xương ngủ ở dưới thịt hầm. Màu vàng vỏ ngoài chạy xuống mạ vàng một dạng rầu mỡ, đây là một khối thịt bò, mùi thơm đậm đà kèm theo nhiệt khí tràn ngập ra, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nói là thịt hầm, nhưng cũng không có nước canh, hoặc có lẽ là nước canh sền sệt trở thành kim sắc nước tương, bám vào tại thịt bò bên trên. Tất cả mọi người sững sốt một giây, sợ hãi than ngồi trở lại chỗ ngồi. Toàn trường yên tĩnh. Tiểu Ân chợn mắt húp muỗng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, khóe miệng co giật. Đây không phải tộc người lùn trăm năm vừa gặp thiên tài, việc này sinh sinh là một cái người lùn bản tiểu đương gia a. Bất quá là chất thái, lại là phun khí lại là chuyển động, này liền kém sáng lên 6. Đây chính là nham thạch tự ẩm, ta lợi dụng á lọ kẻ nham thạch đặc tính, vì thịt bò trùm lên một tầng nham thạch, tới giữ lại mùi thơm đồng thời chế tạo nhiệt độ cao." Nam Hi giải thích nói. Đối mặt mùi thơm mê người, năm vị giám khảo sớm đã vội vã không nhịn nổi, cầm dao niêu lên, cắt xém khối này thịt bò nhâm nhi thưởng thức. Một khối đĩa lớn thịt bò, thời gian nháy mắt liền bị đã ăn xong, năm vị giám khảo chạy mồ hôi nóng, trên mặt lại tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. "Mỹ vị, thật là mỹ vị, mùi thịt nồng đậm, thịt bò mềm nhũn mà ngon mềm." Một người đánh giá. Mặc dù ta không có đảo qua khoáng, nhưng phần này thịt ẩm Phạm Vật cho ta xem đến rồi nóng bỏng lòng đất tại Nguyên Khoáng xưởng, khẩu vị trầm trọng nồng đậm, xung kích đại não. Lại một người đánh giá. Người lồn dám khảo đặt giữa xuống, tán thưởng nói, bởi vì toàn bộ phong bế duyên cơ, hương liệu hương vị hoàn toàn rót vào trong thịt, rõ ràng là thịt hầm, nước canh phần lớn hóa thành nhiệt khí tiêu thất, còn dư lại tương đối đậm đặc, giống như nước tương đồng dạng sáu. Nham Thạch thịt hầm lấy được cực cao khen ngợi, cũng nhìn dưới trận đám người muốn ăn đại động. Đơn thuần bề ngoài cùng câu người muốn ăn, kem linh là thúc ngựa cũng không đổi kịp Nham Thạch thịt hầm, nhưng song phương đánh giá đều cực cao, nhường đại đa số người đều dâng lên nồng nặc hiếu kỳ đến tột cùng ai có thể thắng được. thưởng thức song song hương món ăn, năm vị giám khảo triển khai thảo luận. Mã Đạt nắm chặt chén rượu, sắc mặt khó coi, trên tài tình huống ngoài dự liệu của nàng chín. Đỗ S, không nghĩ tới một viết tranh tài không tự giác liền viết lớn 6. Chương sau muộn, đoán chừng tại một điểm, đại gia trước đi ngủ, sáng mai sớm xem đi. 178 chương 178, người gác đêm nghi hoặc ánh nắng tươi sáng, Bạch Vân cuộn lên, che ra một mảnh ý lạnh. Lớn như vậy tính phòng, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở giám khảo chỗ ngồi, chờ lấy trận kết quả của cuộc so tài này. Tại chỗ đại bộ phận là lòng phong thành cùng Thác Mi Tư thành cư dân, ai cũng không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì người lùn đâu biết, vậy mà có thể làm ra một phần như thế kinh diễm mỹ thực. Cũng cho trận đấu này mang đến một tia lo lắng. Thời gian tựa hồ ngưng kết. Nam Hi ngón tay giảo mà cao sừng, thần sắc khẩn trương. Tiểu Ân dựa vào thành ghế, hai mắt nhè hạt, sắc mặt bình thản, hắn chỉ sợ là tại chỗ bình tĩnh nhất. Trên giải thắng bại quan hệ đá hàn băng, nhưng hắn càng nhiều tâm tư lại đặt ở địa phương khác. Sau đó không lâu, người chủ trì từ dám khảo chỗ ngồi đi ra, ta tuyên bố, xong vương điểm số 22-22, sao cắt lô dám khảo bỏ quyền. Trận đấu này thế hòa. Thế hòa, không khí độc lại một chút, sau đó buộc phát nghị luận. Thế hòa thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một vị giám khảo cũng là đức cao vọng trọng giả, bề ngoài xem trình độ cũng rất cao, có rất ít không cách nào phân chia thắng bại tình huống. huống chi, một bên thế nhưng là tiểu ân gọi rằng, thiên tài nhất đô biết. Nhưng nghĩ đến nam hi cái kia kinh diễm nham thạch thịt hẩm, tựa hồ lại khiến người ta không lời nào để nói. Mà đúng lúc này, một cái người lồn giám khảo đột nhiên đứng dậy, hắn biểu lộ chỉnh trọng lại nghiêm túc, mặc dù trận đấu này là thế hòa, nhưng đi qua chúng ta nhất trí thảo luận, đơn thuần hương vị cùng sáng ý, cùng với đối với mỹ thực giới ảnh hưởng. Vợ rằng đầu bếp Kemley cũng là không có gì sánh kịp tồn tại. Nó nhất định sẽ dẫn dắt mươi món điểm tâm ngọt thủy triều. Đây là nham thạch thịt hầm không cách nào sánh ngang chuyên công. Mà sở dĩ trận đấu này là thế hòa, là bởi vì so sánh Kemley, nham thạch thịt hầm dễ dàng mang theo, dễ dàng cho chớ đường, thể lực bổ sung càng tốt, hoàn mỹ phù hợp chủ đề, hơn nữa sáng ý cùng hương vị cũng không tệ, tổng hợp cân nhắc, trận đấu này định vị thế hòa. Người lùn giám khảo nói xong, đặt ngông ngồi xuống lại. Lấy tộc người lùn tính tình là tuyệt không nguyện ý chiếm lợi như vậy, cho nên hắn mới công khai nguyên nhân. Đối với cái này, Nam Hi vô ngữ, nhẹ nhàng thở ra. Vị này xấu hổ thiếu nữ, cũng không muốn bị người đẩy lên chủ đề trung tâm. Nam Hi Nham Thạch thịt hầm sáng ý đặc biệt, kết quả tranh tại thực trí danh uy. Thiếu Ân lễ phép nói, lời này cũng là thật tâm, Kemli chính mình nghiên cứu không lâu, hương vị chỉ có thể coi là không tệ, chỉ là sáng ý thêm điểm cực cao thôi. Huơn nữa Nam Hi thịt hầm, cũng thật sự nhường hắn mở mang kiến thức xấu. Thiếu Ân cùng Nam Hi xuống đại cao, sau đó muốn tiến hành trận thứ 2 tranh tài. Bất quá rõ ràng khán giả còn không có hiểu ra xong mới vừa đặc sắc tranh tài, chỉ từ đặc sắc trình độ nhìn, chỉ là Nham Thạch thịt hầm đã đủ đảm luận đã nửa ngày, huống chi còn có Kemli. Phàm là có chút kiến thức nhân, đều nhìn ra Cam Ly tiềm lực. Nhưng mà, cái này cùng Tiểu Ân không có quan hệ, hắn vừa đi phía dưới sân khấu, liền bị Mạn Đạt đâm đầu vào mạn đạt ngăn lại. "Mạn Đạt tiểu thư, trận đấu này Tiểu Ân nói xin lỗi còn chưa nói xong, liền bị Mạn Đạt sắc mặt trọng đĩnh gãy, "Trận kết quả của cuộc so tài này ta rất hài lòng, mà ở này ta có sự kiện muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt." Mạn Đạt ngữ khí ngưng trọng, Tiểu Ân hơi sửng sở, đoan chính thần thái. Trong đại sảnh không ít người đều vịnh hai. "Cách Lan đặc tiên sinh 6, ngươi, muội muội của ngươi, nàng tối hôm qua chết 6." Mạn Đạt cắn môi dưới nói. Thoáng chốc Trên tất cả biểu lộ đều lập lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, run rẩy nói, "Ngươi sáu?" "Ngươi nói cái gì?" Âm thanh cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ nghe được không tốt trả lời. Nàng tối hôm qua gặp Mạn Si ẩn, tiếp đó 6. Mạn Đạt từ trước đến nay tình táo, nhưng là có chút không đành lòng. Người ở chỗ này cũng không đẫn, nơi nào nghe không ra ý tứ trong lời nói. Không khỏi, đám người nhớ tới Tiểu Ân dạng giải kem ly từ đâu tới nguyên nhân lúc, biểu lộ đối với em gái tình cảm. "Xin cho ta một con ngựa." Tiểu Ân khàn khàn đạo. Hắn khuôn mặt u ám, thường ngày phong độ thân sĩ không còn sót lại chút gì. Cả người phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Mạn Đạt không có nhiều lời, rất nhanh vì hắn an bài hộ vệ cùng quái mã. Tiếu Ân không cùng bất luận kẻ nào tạm biệt, cũng không có nhìn tiếp xuống trên tai, cưỡi lên ngựa thật nhanh rời đi. Đột nhiên biến hóa, nhường nguyên bản náo nhiệt đại sảnh đệ ngộ. Người người đều có chút trầm mặc, tin dữ như vậy, làm cho người tiếc hận. Đồng thời, cũng không ít người vì Tiếu Ân lo lắng. Mất đi thiên nhân, sẽ vì vị tiên tài này đầu bếp mang đến cái gì? Sẽ hay không ảnh hưởng tài nấu nướng của hắn phát triển? 6. Hoàng hôn. Tháp ni tư thành, sở thẩm phán bên trong. Người không mặt nhìn xem mặt trời lặn, ba phủ tại bên trong hắc bảo thân thể, thần bí lại làm cho người sợ hãi. Tại hắn sau lưng trong phòng, vài tên nam nữ bận rộn, mấy người đều thực lực không tầm thường, trong lúc Lơ đãng buộc lộ khí tức, đều có đại kỵ sĩ tuột cùng thực lực. Mai Lâm tin tức có sao? Người không mặt thản nhiên nói. Còn không có, người này là danh chính thức ma sĩ ẩn, hơn nữa nắm giữ một loại ẩn giật ma pháp, làm việc lại cẩn thận, chúng ta không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Sa lươi nam tử Tê Tê nói. Hắn đã từng mạo hiểm từ trong tay của ta cứu đi một cô gái, nữ hài kia đối với hắn ý nghĩa bất phàm, chúng ta có thể từ trên người nàng ra tay. Người không mặt rút ra giấy, hắn rất có thể dùng ma pháp vì nàng dị dung, nhưng chính thức mạc sĩ ẩn ma pháp không cách nào thay đổi hình thể. Hắn trên giấy viết, tiếp đó đưa cho một cái gậy cao nam tử. Dựa theo tin tức phía trên, tìm kiếm khắp thành tiểu nữ hải, thu nhỏ phạm vi phía sau chúng ta kiểm soát từng cái phải chăng có người dị dung. Nam tử tiếp nhận giấy, sắc mặt phát khổ, "Đội trưởng, số người này nhiều lắm, không có vương thất hạ lệnh, thành vệ đội sẽ không đồng ý điều tra. Diện tích lớn điều tra, dễ dàng dẫn phát khủng hoảng, đây cũng không phải là thành vệ đội dám tự tiện quyết định." Nghe vậy, người không mặt cũng trầm mặc, ngón tay sau động tay ghế, chỉ là một cái mạc sĩ ẩn. Vương thất thì sẽ không hạ lệnh điều tra khắp thành. Bỗng nhiên, môn rầm một tiếng bị đẩy ra, khoen mũi thanh niên chạy lùa vào. Hắn đi đến người không mặt bên cạnh, hú một hô, "Đội trưởng, ta điều tra qua, gở dạng không có khác thường. Biết được nữ hải chết tin tức phía sau, hắn cảm xúc kích động, ngay cả thi đấu cũng không có tiếp tục tham gia, cưỡi ngựa chạy về Thác Mi Tư. Về thánh phía sau hắn đi chỗ nào?" Giáo đường, hắn đi trước nhìn thi thể, vô cùng bí thường, sau đó để Vưu Lâm khắc La Y thịnh AB giật chủ giáo vì nữ hải cầu nguyện. "Thôi vấn đạo, đội trưởng, ngươi ở đây hoài nghi hắn là Mai Lâm?" Hắn tối hôm qua không ở Thác Ni Từ, Mai Lâm hẳn không phải là hắn." Người không mặt đạm mạc nói, "Bất quá, mặc dù Mai Lâm không phải hắn, nhưng hắn vẫn như cũ có mạn thị ẩn nghi, không thể hoàn toàn coi nhẹ." Tôi bung ly nước xuống, suy tư lời của đội trưởng, bỗng nhiên hắn nói, "Đúng, suýt nữa quên mất nói, tại ta lúc rời đi, gỡ rẳng đi hoàng cung." Hoàng cung? Người không mặt nghi hoặc, hắn lúc này đi hoàng cung làm cái gì? Chẳng lẽ là đi tìm công chúa? Người không mặt bộ mặt hắc ám hơi hơi xoay tròn, chẳng lẽ chính mình suy đoán thật sự sai rồi, hắn thật cùng mạn thị ẩn không có chút quan hệ nào. "Không, còn cần tiếp tục điều tra sâu." 179 chương 179, thiên tài cái chết đầu hạ tới, nhiệt độ không khí chậm rãi tăng trở lại. Ngoại người nạp khí hậu từ trước đến nay thế lạnh, mùa hạ không thể nghi ngờ là thư thích nhất mùa. Mùa xuân tươi tốt hoa cỏ, tại bây giờ càng ngày càng tiên diễm đứng lên. Ven đường một nhà làm ăn khá khẩm tiệm mì, thực khách tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Một cái mang theo mắt kiếm thanh niên, tay cầm mỹ thực toàn san, biên hỏa bằng hữu đảm luận, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên người nữ tử. Từ lần trước bữa sáng đảm luận thánh lan nước bạch tộc đại tái phía sau, mình và nàng có biết, nửa tháng trôi qua, sinh hoạt đã là hoàn toàn khác biệt. Lần trước nhìn phòng ở, Còn thiếu ba mai kim sắc nhĩ, không biết lúc nào mới có thể kiếm được sáu. Ngươi nghĩ gì đây? Mau nói tuần san trên viết cách lan đặc tiên sinh tình hình gần đây. Có bằng hữu thúc dục nói. Thanh niên đem nước trà đặt tại trước người, lắc đầu thở dài, nói lên cách lan đặc tiên sinh, gần nhất là lòng đồng không ngừng. Đầu tiên là tranh tài thế hỏa, phía sau lại phải biết biểu mọi qua đời, hai chuyện này cho hắn đả kích thật lớn. Có người thở dài, cách lan đặc tiên sinh là người tốt, thường công bố một chút đức đơn, nguyện chúa phù hộ cho hắn. Sau đó thì sao? Này cũng đi qua một tuần lễ. Thanh niên tấm giọng một cái, về sau Này nói cách Lan Đặc Tiên Sinh đối với tên kia mả sĩ ẩn ẩn hận thấu xương, một lòng muốn báo thủ, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi tìm công chúa Điện Hạ, hy vọng có thể giúp hắn báo thủ. Mả sĩ ẩn giấu đi quá tốt, thỉnh công chúa Điện Hạ cũng không được a. Có người cau mày nói. Thanh niên lung lay đầu ngón tay, thấp giọng nói, ngươi sai rồi, nghe nói cách Lan Đặc Tiên Sinh nắm giữ tên kia mả sĩ ẩn cái nào đó tin báo, liền chờ công chúa trợ giúp. Thật sự, ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị mả sĩ ẩn nghe được liền xong rồi. Thanh niên biểu lộ khẩn trương, mả sĩ ẩn tính cách rắn ác, nghe được nhóm người mình nghị luận hắn, nói không chừng tức giận liền giết người. Đông đột nhiên, Tiệm Mi só sỉnh có một người đẩy ghế ra đứng lên, khàn khàn mà thâm trầm tiếng nói nói, "Đại gia Y Tâm, ta tuyệt sẽ không buông tha nãi đáng chết mà sĩ ẩn, hắn chẳng mấy chốc sẽ ở trên hỏa hình giá chỗ tội." Tiêu Dên, hắn trên bàn lưu lại hai cái đồng xệ ở lễ, không nói một lời quay người rời đi Tiệm Mi. Tiệm Mi yên tĩnh mấy giây, đột nhiên làm ổn đứng lên, "Là Tiểu Ân cách Lan Đặc tiên sinh, ta không nằm mơ a. Có người kinh hô. Thật anh tuấn." Một thiếu nữ ngạc nhiên thấp giọng nói, "Hiện tại chúng ta phủ cận ở sao 66." Thanh tú khuôn mặt, lông mày hơi gấp, có loại thân sĩ khí chất, đồng thời lông mi quanh quần lưu thương, trong mắt tiểu Thụy, để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra hắn tình hình gần đây khốn cảnh. Khi mọi người kinh ngạc qua hắn sau khi xuất hiện, rất nhanh có người hiểu ra lên lời của hắn. Thanh niên thất thần nhịn non, chẳng lẽ nghe đồn thật sự, Cách Lan Đặc Tiên sinh thật sự có chắc chắn tìm được tên kia Ma Sĩ ẩn. Ngươi nói gì đây? Có người nghe được hắn nói nhỏ, hiếu kỳ vấn đạo. Không có gì, không có gì xấu. Thanh niên lấy lại tinh thần, liên tục nói ra, đồng thời đem vừa rồi gỡ rằng mà nói đè đến đáy lòng. Nếu như lời nói mới rồi truyền đến Ma Sĩ ẩn trong hai chị sợ sẽ có một hồi phê phước, cách lan đặc tiên sinh quá không cẩn thận, đối phương dù sao cũng là mã sĩ ẩn A6. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, đêm tối tới. Bóng đêm trong tháp cao. Ban đêm là thủ dạ nhân công tác bận rộn nhất thời gian, bọn hắn tại đêm dài sắp tới lúc bắt đầu thủ hộ. Trong phòng, người không mặt trước người tư liệu chồng chất như núi, hắn tại từ nơi này hạp như khói miểu trong tư liệu tìm ra thứ cần thiết. Rất nhanh, hắn rút ra một phần tư liệu, gợi rằng khi xưa nơi ở núi thẳng một cái phòng thí nghiệm phép thuật, về sau hắn thông tri giáo đường 6. Có khả năng hay không hắn sớm tiến vào phòng thí nghiệm, học được ma pháp, sau đó mới đi thông tri giáo đường. Người không mặt đứng dậy rút ra một phần khác tư liệu, nhìn qua hai lần, sáu. Phòng thí nghiệm cửa vào có huyễn thuật che dấu, còn có hai cái zombie, lấy hắn tình huống lúc đó, rất không có khả năng xâm nhập. Đúng, hắn còn gặp được một cái ngụy trang thành quả phụ ma xì ẩn, cũng có thể từ nơi này sáu. Người không mặt đang suy tư, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Tia sáng sáng lên, gầy cao nam tử đứng ở trước cửa, biểu lộ ngưng trọng lại dẫn điểm vui mừng, "Đội trưởng, A Lý khắc khu phát hiện Mai Lâm Hành Tung, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút." Nghe vậy, người không mặt xoạt đứng lên, cơ thể thẳng tắp như thường, khí thế sắc bén, cho ta điểm. Mai Lâm, cái tên này mỗi ngày tại hắn trong đầu xuất hiện. Liên tục 3 lần thất thủ, thậm chí còn nhường hắn từ trong tay mình cướp đi người, cái này chưa bao giờ có thất bại, sớm đã nhường hắn nổi giận. Bóng tối bao trùm, người không mặt theo Hắc ám biến mất, liền gầy cao nam tử đều không thể cảm ứng hướng đi của hắn. Bất quá nam tử đã thành thói quen, sắc mặt như thường, đội trưởng thế nhưng là phòng thủ dạ nhân ghi chép phía trước 300 tờ giả. Rất nhanh, một cái đầu đường, người không mặt từ trong bóng tối đi ra. Trước người hắn, xà lười nam tử toàn thân áo đen, trong miệng lẻ lưỡi, đội trưởng vừa mới theo dõi hắn người theo mất rồi, bất quá ngươi đi tầm Của ta ở đây, hắn tuyệt đối chạy không được. Nói hắn tổ tín dò xét trong không khí mũi, hai người dọc theo mũi hướng về phía trước tìm kiếm. Mùi là rất dễ di tán trong không khí, xà lưỡi nam tử mặc dù thiên phú dị bẩm, không đến mức mất dấu, nhưng tốc độ cũng không gọi là nhanh. Nguyệt quang chiếu người, bóng người kéo dài, đường đi an tĩnh có thể nghe được tim đập của mình. "Đội trưởng, ngươi nói cái này Mai Lâm nếu là biết ngươi ở đây tìm hắn, có thể hay không sớm bị dọa phải không dám ra ngoài?" Xà lưỡi nam tử biểu lộ nhàn nhã. "Sẽ không, hắn lòng can đảm rất lớn." Người không mặt thản nhiên nói. "Đúng vậy, gan to bằng trời ra hỏa." Sa lưỡi nam tử gật đầu nói: "Ta đồng ý, muốn đổi thành ta là hắn, chắc chắn không dám ở nơi này mấy ngày suốt hành, ở nhà trốn còn không kịp đâu." Người không mặt cึก bộ đột nhiên đình trệ, Sa lưỡi nam tử sửng sở, cũng đi theo dừng lại. "Thế nào đội trưởng? Ngươi nói không sai, gan lớn không phải ngu xuẩn, hắn không có khả năng mạo hiểm khiêu khích chúng ta, vậy hắn tại sao muốn ra sáo?" "Không tốt." Người không mặt ngữ điệu có một tí ba động, không nói hai lời thân ảnh hóa thành mảnh nước ngầm, biến mất ở trong bóng tối. Sa lưỡi nam tử ngẩn ngơ, đội vàng khởi hành đuổi theo. "Đội trưởng là phát hiện cái gì sao?" Dưới ánh trăng thành khu, khắp nơi tràn đầy bóng tối. Tại lâu ảnh khoảng cách, có một đạo bóng tối nhanh chóng chấp động. Người không mặt bộ mặt hắc ám lưu truyền, trên thân ẩn chứa lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ sức mạnh. Lần này, ngươi nhất định phải chết sáu. Người không mặt toàn thân sát ý dị tán, dị vãng cũng là muốn bắt sống đối phương, mới khiến cho hắn lần lượt đạo tẩu. Lần này sẽ không, hắn sẽ không tại nâng tay. Đảo mắt, một tòa hoa lệ trang viên hiện lên. Sâu tưởng không có mang cho người không mặt bất kỳ trở ngại nào, hắn tựa vào vách tường như dòng nước tiến vào trang viên, trang viên hoàn toàn tĩnh mịch, biệt thự tầng cao nhất lầu các đèn sáng, người không mặt không có ngừng bước, thân ảnh lặng yên không tiếng động lướt qua vườn trái cây. Đi tới biệt thự dưới lầu Hắn không có gõ cửa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía duy nhất ánh sáng lầu các. Chầm ngâm phút chốc, thân hình thoát một cái, ly khai mặt đất, vững vàng rơi vào lầu các tròn ngoài cửa sổ. Liền ở chỗ này chờ một chút sau, người không mặt nói nhỏ nhìn hướng về tròn cửa sổ bên trong, thân thể dừng lại, lời nói ngừng lại. Giương tay, người không mặt cả giận nói, "Sáng rời trong phòng, người mặc thường phục gỡ rẳng che ngực sủi xuống trên mặt đất, mà ở trước người hắn, một cái toàn thân hắc bảo mạ xì ẩn, giơ trong tay một cái dược hỏa cầu. Cứ ta gỡ rẳng quay đầu nhìn về phía người không mặt, ánh mắt u ám bất lực, tuyệt vọng. Banker hộ tại hắn cầu cứu đồng thời, Masi ẩn bộ lại hóa cậu, một đám lửa thôn phệ gở rằng. Tiếp lấy một tiếng bạc hưởng, người không mặt phá vỡ căn này, đặc thủ chất liệu tạo thành lâu cát. Lâu cát vốn là hữu thần thuật củng cố, mặc dù thần thuật trận vứt bỏ, nhưng bản thân chất liệu không tệ. Làm người không mặt đánh xuyên qua sau vết tường, Mai Lâm đã hóa thành bóng đen trốn ra lâu cát. Đáng chết. Người không mặt giận dữ nói, hắn đã rất lâu không có tức giận như thế qua. Bộ mặt hắn hắc ám như chạy biển đen, đột nhiên gầm két đã tuôn ra nước biển, hắc ám cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng bốn phía lan tràn ra, cơ hồ chỉ là một thời gian trong nháy mắt, liền bao trùm nửa cái hải sâm trang viên. Sa Lôi nam tử đi đến trang viên, vừa muốn leo tường, bỗng nhiên Hắc Ám phụ chào, bị hù hắn cuốn quýt lui ra phía sau mấy chục mét. Thiên, đội trưởng liền vĩnh dạ đều rùng, chẳng lẽ Mai Lâm là một cái ngũ hoàn mạn sĩ ẩn? Vĩnh dạ Hắc Ám, có thể ăn mòn tinh thần, nghiền ép, lại sẽ không cho tổn hại hoàn cảnh. Hơn nữa Hắc Ám lan tràn tốc độ cực nhanh, cho dù là đại địa kỵ sĩ cũng trốn không thoát, lần này cái kia mạn sĩ ẩn chết chắc. Sa Lôi nam tử hít vào một hơi. Hắc Ám rất nhanh tản đi. Sa Lôi nam tử đang muốn leo tường vào trang viên, trang viên đại môn đột nhiên mở ra. Toàn thân áo đen người không mặt đi ra. Đội trưởng, bên trong Sả lưỡi nam tử vân đạo: "Ngươi không mặt trầm mặc phút chốc, đưa khí trầm trọng chậm rãi nói: "Tiểu Ân Gở rằng chết, bất quá thi thể còn cần nghiệm chứng." Đến nỗi mai lâm 6, hắn chạy trốn. "Cái gì?" Sả lưỡi nam tử cực kỳ hoảng sợ, người không mặt không để ý đến hắn, mang theo gở rằng thi thể, biến mất ở cuối con đường. "6." Không lâu, bóng đêm đặc cao. Nữ tử cắn quả táo, đem một phần báo cáo ném lên bàn, đi qua so sánh, thi thể là Tiểu Ân Gở rằng. Nàng ngồi vào trong ghế da, lần này phiền phức lớn rồi, danh truyền đại lục thiên tài đâu biết, Tiểu Ân Gở rằng chết. nữ tử khoắt tay, nàng còn rõ ràng, trừ cái đó ra nghe đồn đối phương còn cùng công chúa điện hạ có chuyện xấu. Cái chết của hắn, muốn so vậy quý tộc còn muốn giàu có lực ảnh hưởng. Tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ theo sắc báo, truyền khắp các quốc gia, gây nên chấn động. Mà lần này tình huống người không mặt phải bị nhất định trách nhiệm. Nữ tử nhìn xem hắn, răng rắc răng rắc cắn quả táo, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, so với sự phạt, lần thất bại này đối với hắn tới nói, muốn càng thêm khó chịu. Người không mặt nhìn qua ngoài cửa sổ, không nói một lời, giống như pho tượng đồng dạng sáu. 180 chương 1, Ly biệt thác mi tư an tĩnh đêm. Ánh trăng sáng trong, mặt sông nổi lên từng mảnh nắng quang. Gió nhẹ thổi, cỏ dại khẽ động, hương hoa phi tán, điểm điểm đom đóm đó bay múa, dạng này liên tính ban đêm, nhưng dù sao có người không ngủ. Bên ngoài thành không xa một dòng sông, một chiếc xe ngựa dừng ở bờ sông trên đường. Toa xe đen nhánh, khung đơn giản mỹ quan, hai thớt bốn mắt mã lôi kéo xe, cửa sổ xe lóe lên ánh đèn. Trên bờ sông, phong thủ dạ nhân cho là Ngộ Hải tiểu ấn đứng, mang theo ý cười nhìn xem trước người một thân hắc bào Mai Lâm. Lần này thực sự là nguy hiểm, vô diện vĩnh dạ chính xác lợi hại. Mai Lâm đưa tay tháo cái nón xuống, lưu thuận tóc vàng bay lên, bí lục con mắt tĩnh tĩnh, Mai Lâm mạ sỉ ẩn lại là áo phỉ á công chúa. Đa tạ. Tiêu Ân chân thành nói, hai ngày này tại Tháp Ni tự sống động Mai Lâm cũng là áo phỉ á giả trang, hết thảy tất cả cũng là một hồi chết giả hí kịch. Đầu tiên, Mai Lâm lần thứ nhất xuất hiện là áo phỉ á giả trang, mục đích là giả tạo một phần chứng cứ và mặt, chứng minh Tiêu Ân không phải Mai Lâm. Đồng thời, cũng là vì nhuận vị Vi ẩn sớm rời đi. Lúc đó áo phỉ á ném ra hỏa cầu, cũng là pháp thuật cực đệ, mà bị hỏa thiêu chết vị vị ẩn là Tiêu Ân lợi dụng bẻ kỳ trên nhật ký ghi chép, nghiên cứu bồi dưỡng một chút huyết đủ. Huyết nục bồi dưỡng có khăn, số lượng không nhiều, bất quá đốt cháy thi thể lưu lại huyết nục vốn là không nhiều. Mã Mai Lâm lần thứ 2 xuất hiện, vẫn là áo phỉ á giả trang, nàng tiền cố ý bại lộ hành tung cho phòng thủ giả nhân, chờ người không mặt bọn hắn lúc chạy tới, tính được thời cơ, nhường hắn nhìn thấy chính mình giết chết tiêu ngân hình ảnh. Đương nhiên, thi thể ngụy tạo phương pháp cùng lần thứ nhất giống. Tuần vui này diễn đứng lên vô cùng khó khăn. Giống như dì nhường phòng thủ giả nhân tin tưởng lần thứ nhất người xuất hiện là Mã Mai Lâm, hai như thế nào tại đắc thủ phía sau đào thoát cùng tính được phòng thủ giả nhân lúc xuất hiện cơ, làm không được hai điểm này, tuần vui này liền không cách nào tiến hành. May mắn của áo phỉ á hỗ trợ. Nàng đầu tiên là từ giáo hội thu được phòng thủ dạ nhân giám thị mã xỉ ẩn tư liệu, lựa chọn ký cảng phía sau diễn một hồi lao sư dạy học sinh kịch kịch, sau đó đem chuẩn bị xong áo thuật bản chép tay đặt ở nhà hắn, dùng cái này nhường phòng thủ dạ nhân tin tưởng mình là Mai Lâm. Mà điểm thứ hai, phòng thủ dạ nhân thực lực là mạnh, nhưng cho dù là người không mặt, cũng không phải áo phỉ á đối thủ. Đào thoát cùng tính toán thời cơ tự nhiên không là vấn đề. Duy nhất nguy cơ chính là người không mặt giữ sự phẫn nộ thi triển vĩnh dạ, lúc đó Tiêu Ân còn tại biệt tự, thiếu chút nữa thì bị vĩnh dạ bao trùm, cũng may áo phỉ á kịp thời đối tới. Vì để cho Mai Lâm giết chính mình hợp lý, Tiểu Ân cố ý truyền bá chính mình nắm giữ Mai Lâm bí mật tin tức, làm cho hy kịch không có thiếu sót. Tuồn vui này phía sau, thiên tài đầu bếp Tiểu Ân gở rằng liền biến mất, cũng sẽ không có người lại hoài nghi thân phận của ngươi. Áo Phỉ Á đem sợi tóc vén đến sau tai, nhẹ nói: "Đúng vậy a sáu. Trở danh tiếng qua, còn làm phiền ngươi âm thầm cáo chi Vưu Lâm bọn hắn ta còn sống sót." Tiểu Ân có chút thương cảm, lần này từ biệt, lần sau gặp lại không biết là năm nào. Ta sẽ nhớ." Áo Phỉ Á gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ lộ vẻ cười, lự khí nhưng cũng chìm điểm. Nhưng nàng rất nhanh cười nhẹ nói: "Đợi đi đến ma pháp nghị hội, nhớ kỹ viết thư cho ta, chỉ cần in lên ta đưa cho ngươi con dấu, đưa tin đến Mị Thực Hiệp hội, ta liền có thể thu đến. Hảo. Tiểu Ân đem một cái tinh xảo con dấu cất kỹ. Hắn cũng là gần đây mới cùng Háo Phỉ Á hỏi thăm qua tư đồ hoạch nghị chuyện, bất quá Háo Phỉ Á hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là đó là một cái tán thành mã xì ân tồn tại quốc gia, đồng thời có một ma pháp nghị hội tổ chức, cùng quốc gia khác một dạng, tư đồ hoạch nghị cũng có mị thực hiệp hội phân bộ, Tiểu Ân có thể viết bản thảo cho phân bộ, mà phân bộ sẽ đem bài viết gửi hướng về ở vào Thác Ni Tư Mị Thực Tổng bộ hiệp hội. Bất quá, bởi vì giáo hội đối với tư đồ hoạch nghị phong tỏa, Những thứ này bài viết chỉ là đi cái quá trình, đưa đến phía sau sẽ bị tiêu hủy, sẽ không đăng. Nếu như ta hồi âm, sẽ ở mỹ thực tuần san bên trên phát biểu nhớ lại bình luận của ngươi, ngươi thấy phía sau liền đi tư đồ hoạch nghị mỹ thực hiệp hội thủ tín. Áo Phỉ Á nói xong trầm mặt lại. Nước sông lấp lách, đom đóm bay tán loạn, ánh trang chiếu tại áo Phỉ Á trên thân, nàng mím môi một cái, nhìn về phía phương xa. Cần phải đi, trên đường cẩn thận. Hy vọng về sau còn có thể ăn đến ngươi làm mỹ thực. Nói giống như ta muốn trên chiến trường, ta bất quá muốn đi một cái khác quốc gia, về sau còn có thể gặp lại. Bầu không khí có chút thương cảm. Tiểu Ân bỗng nhiên vừa cười vừa nói, sau đó quay người đi vào toa xe. Bánh xe chậm rãi ép động, bóng xe pha tạm. Tiểu Ân ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem trên bờ sông dần dần đi xa công chúa, biểu lộ càng ngày càng trầm mặc. Đột nhiên, thanh âm êm hái ở bên thải vang lên, "Tiểu Ân, nhớ kỹ muốn làm một cái hảo mã sĩ ẩn, bằng không ta sẽ tự tay sáu." Câu nói kế tiếp nghe không rõ, không biết là xe ngựa chạy xa, vẫn là công chúa nói mơ hồ. Tóm lại, tại dạng này dưới bóng đêm, ngân nguyệt tản mạn con đường, tiểu Ân xe ngựa chạy tại ngân chiến lệnh, cách xa ngộng tưởng kia cùng phồn hoa mỹ thực chi đô. 6. Xe ngựa Bốn mắt mã sức chịu đựng cùng sức mạnh phong phú, hai thất liền có thể nhường tòa xe tại trong hoang dã chạy vội. Tiếu Ân ngồi ở trên ghế, nâng quyển sách dạy vị vị ẩn kiến thức ma pháp. Hỏa nguyên tố, ngưng kết một lửa. Vị vị ẩn phải mái nằm ở Tiếu Ân trong ngực, chém đón lả tay nhỏ thử vùng. Ka ka, ma pháp trận thật phức tạp. Ma pháp thất bại, vị vị ẩn làm bộ đáng thương ngẩng đầu. Nàng va Tiếu Ân đã nói, học được ma pháp mới có thể ăn mật ong, kết quả nàng một mực học không được. Tiếu Ân sờ lên đầu của nàng, đem mặt quấn cho nàng. Vị vị ẩn thiên phú rất tốt, trải qua một đoạn thời gian minh tưởng, nàng đã cảm ứng được ma lực, trở thành một tên ma pháp học đồ. Bất quá, vì Vi Vi ẩn cuối cùng chỉ có 9 tuổi, ma pháp trận đối với nàng quá khó khăn. Nàng rất cố gắng, nhưng đến nay ngay cả cuộc sống ma pháp đều không học được. Vi Vi ẩn dịch dung đá tiêu thất, nàng liếm láp mặt ống, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Ân tâm tình nặng nề, nhưng không muốn ảnh hưởng vì vị Vi Vi ẩn, hắn thả xuống khô khan sách ma pháp, lấy ra một bản truyện cổ tích cho vị Vi Vi ẩn đọc, không có quá lâu, nàng liền ngủ say. Đem nàng ôm đến một bên, toa xe không lớn, nhưng cũng không chật chội. Tiểu Ân dựa thành ghế, kiểm tra mình tình huống, lập tức phải đi lòng đất tỏa thành cùng Mã Sĩ ẩn giao tiếp, đối với thực lực đề thằng cũng khẩn cấp đứng lên. Đột phá một vòng trung giai cũng có mấy tháng, trong thời gian này đã trải qua không ít chuyện, đặc biệt là cùng tái nhập chi thủ hai lần chiến đấu, mỗi lần cũng là hiểm tử hỏa sinh. Cái này làm cho tinh thần lực có không nhỏ đột phá, cũng lần nữa vượt qua tự thân cấp bậc, đạt đến một vòng đột cùng trình độ. Ma ma lực, lần trước hấp thu đại lượng ma lực, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều tiêu hao cùng tự động tiêu tan, nhưng vẫn như cũ có bộ phận lưu lại tại thể nội. Ngoài lai ma lực lưu lại thể nội, vốn là không nhỏ thai hoàng ẩm, nhưng hao phí thời gian nửa tháng hấp thu những thứ này ma lực phía sau, bản thân ma lực vậy mà cũng là tăng mạnh, bây giờ chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào một vòng cao giai. Nếu là có dược tề phụ trợ, e rằng bây giờ đã đột phá cao giai, bắt đầu xung kích nhị hoàn. Thiếu Ân nghĩ đến, một vòng Mạt Xỉ Ân cần dược tề, tại thác mi tư rất khó tìm đủ, chỉ có thể đến tư đồ hoạch nghị suy nghĩ thêm. Sa sa sa sáu, nhánh cây quật toa xe, xe ngựa xuyên qua rừng rậm, trong rừng tiểu đạo hẹp hòi số này, bất quá lấy bốn mắt mã khí lực, như thường lệ có thể chạy. Đương nhiên, một cơn lạnh lưu từ ngoài cửa sổ bay tới, khiến đến ngủ say vị vị ẩn khẽ run dậy. Thiếu Ân sắc mặt biến hóa. Đêm hè chỗ nào tới này khô lạnh hàn khí, là nhân tạo thành, Mạt Xỉ Ân. Mục sư vẫn là kỹ sĩ. 181 chương 2, ma pháp tỏa thành kiến thức bên trên tiểu ân cảnh giác phía sau, bên hai ẩn ẩn truyền đến tú hống, phía trước sáng lên điểm điểm tia sáng. Có người ở cùng mánh liết tay. Tiểu ân lấy ra ma trượng, con đường này không phải đại đạo, đi người không nhiều. Xe ngựa không có ngừng, hướng về tia sáng chỗ chạy tới. Một phen sóc nảy phía sau, tiểu ân cuối cùng thấy rõ tình huống. Ven đường cự một phía dưới, một thiếu niên che chở một cô gái, đang cùng một cái gấu xám rằng co. Thiếu niên tay cầm một cây gỗ thông động, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, độc trong miệng chú ngữ. Gấu xám tại hắn hai người bên cạnh ngồi rồi. Da lông bên trên có chút băng sương cùng vết máu, hiển nhiên là bị thất thế, lại ngược lại khơi dậy man thú hung tính. Ma pháp hàn băng thứ. Thiếu niên lắc lư gỗ thông đồng, một cây cánh tay lớn bằng bằng trụ bắn ra, đâm vào gấu xám trên thân, đâm ra một chuỗi huyết châu. Giống gấu xám bị đau gầm thét, không do dự nữa, nỗi giận cùng đói khát điều khiển, đánh về phía hai người. Nhìn xem như bộ đỉ sờ lem mà đến gấu xám, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, ma pháp không giữ được, hắn theo bản năng bảo vệ muội muội, nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên, một đạo hỏa trùng phóng tới, gấu xám cơ thể lĩnh trệ, đập đầm ầm ầm trên mặt đất. Thiếu niên ngẩn ngơ, gấu xám đầu người mở động. Khó người mùi tối phiêu tán. Đây là 6. Một vòng ma pháp hỏa diễm truy thủ. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện ven đường chẳng biết lúc nào ngừng một chiếc ưu nhã xe ngựa màu đen. Cửa sổ xe mở ra, ma pháp chắc là từ trong bay ra. Thiếu niên đỡ dậy muội muội, nhặt lên hành lý, hơi suy nghĩ một chút, không có chạy trốn mà là hướng đi xe ngựa. Đối phương nếu là có ác ý hai người mình cũng trốn không thoát, không bằng chủ động gọi. Cửa khoang xe bỗng nhiên mở ra, khoác lên hắc bảo tiểu ân đi ra, nhìn thẳng thiếu niên, các người muốn đi đâu? Hắn cứu người không chỉ có là thiện tâm, hai người này chỉ là nhập môn ma pháp học đồ, lại mạo hiểm đi vắng vẻ đường ban đêm. rất có thể muốn đi lòng đất tọa thành. Nếu là như vậy, có lẽ có thể được điểm tin tức hữu dụng. Chúng ta sáu. Thiếu niên đáp ứng. Thấy thế, Tiểu Ân lấy ra Khô Lâu Vân Trường, ở trước mặt hắn treo ở ngực. Quả nhiên, nhìn thấy Khô Lâu Vân Trường, thiếu niên sắc mặt lập tức biến vui vẻ, hắn kinh hỉ nói, là người tiếp dẫn đại nhân, muội muội, chúng ta an toàn. Người tiếp dẫn, bọn hắn quả nhiên là đi lòng đất tọa thành, Tiểu Ân âm thầm gật đầu. Các ngươi muốn đi tọa thành. Tiểu Ân âm thanh trầm thấp. Đúng vậy, ngài có thể mang bọn ta đoạn đường sao? Thiếu niên cầu cầu. Có thể, bất quá ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Các ngươi là cái nào tọa thành nhân? Người tiếp dẫn là ai? Chỉ có hai người các ngươi sao? Thiếu Ân liền hỏi. Thiếu Niên dứt khoát trả lời, chúng ta là Bạch Sa Thành cư dân, người tiếp dẫn là Tát Lý đại nhân. Chỉ có hai người chúng ta, Tát Lý đại nhân liên lạc Mã Sĩ ẩn không thiếu, nhưng gần nhất trong thành trang nghiêm, chúng ta là rời đi trước thời hạn. Bạch Sa Thành là một tòa xa xôi thành thị, bất quá quy mô cũng không nhỏ. Người giấy thông hành đâu? Thiếu Ân thản nhiên nói. Thiếu Niên vội vàng móc móc túi, lấy ra một tờ tấm da dê, Thiếu Ân nhận lấy quét mắt, trong lòng lập tức hơi trầm xuống. Trên giấy da dê viết thân phận ghi chú rõ. phía dưới có khắc ma pháp trận. Trên ma pháp trận ẩn chứa hai cái tinh thần lực ấn ký, một cái là thiếu niên, một cái khác hẳn là người tiếp dẫn. Tinh thần của hai người ấn ký, bảo đảm giấy thông hành không cách nào giả tạo, cũng không tồn tại mạo danh thay thế có thể. Tiểu Ân chau mày, hai người mình không có giấy thông hành thế nhưng là chuyện phi toái, tuy dùng khô lâu vân chương có thể chui vào, nhưng phong hiểm không nhỏ. Em gái ngươi giấy thông hành đâu? An Kỳ không có giấy thông hành, tất lý đại nhân nói trước tiên có thể vào thành tiếp đó bổ sung sau. Thiếu niên thận trọng nói, rất sợ Tiểu Ân không muốn nhượng bội mọi lên xe. Có thể bổ sung. Tiểu Ân sắc mặt vui mừng. con tốt cứu được hai huynh muội này, đây chính là trọng yếu tin tức. Không phải vậy chờ mình trà trộn vào tòa thành mới biết tình, không phải tránh gánh chịu nguy hiểm. Giả mạo người tiếp dẫn, bị vạch trần thật đúng là có miệng đều nói mơ hồ. Lên xe a. Tiểu Ân đi trở về tòa xe, thiếu niên vội vàng lôi kéo muội muội đi vào theo. Tiểu Ân không ngại dẫn hắn một đoạn đường, ngược lại hai người thực lực không mạnh, không có uy hiếp, trên đường mình còn có thể hiểu rõ một chút người tiếp dẫn tin tức. Xe ngựa một lần nữa lên đường, trên xe nhiều thêm một đôi huynh muội. 6. Trong xe, tuổi trưng 14 tuổi thiếu niên cơ thể căng cứng. Tâm tình cực kỳ khẩn trương, một ly hồng trà uống lại uống, phản phất trạng này có thể hóa dịu áp lực. Mà tiểu hắn một, 2 tuổi muội muội, nhưng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, trong xe hết thảy đều để cho nàng nạp nhiên, đặc biệt là người tiếp dẫn bên cạnh tiểu nhân nhi, mặc dù đối phương mặc áo bảo đen, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy đối phương niên kỷ so với mình nhỏ hơn. Tiểu Ân nói bóng nói gió từ thiếu niên trong miệng đạt được một chút tin tức, cái này khiến hắn đối địa thực chất lâu đài có hiểu một chút. Long đất tỏa thành là ma pháp nghị hội tại ngói ngươi nạp một cái cứ điểm, người tiếp dẫn nhưng là ma pháp nghị hội Ma sĩ ẩn, bọn hắn liên hệ ngói ngươi nạp cổ ma pháp sư. Đồng thời đem người thích hợp linh đến tòa thành mang đến tư đồ Hạc Nhĩ. Đồng dạng một tòa thành đồng thời chỉ có thể đi một cái người tiếp dẫn. Phía chân trời có ngân bạch sắc, mặt trời mới mọc dần dần thăng. Thôi có vẻ đột ngột hai tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bóng cây xanh rậm mát khắp núi, kinh tức trùng sinh. Đợi đến cả đêm lộ, một đoàn người rốt cuộc đã tới chỗ cần đến, Tiểu Ân lôi kéo vị vị ẩn xuống xe, thiếu niên có hắn bao lớn, dẫn mọi người xuống xe. Tiểu Ân cũng xách theo bọc nhỏ, không gian giới chỉ cực kỳ trân quý, bại lộ dễ dàng chọc người ngất ngế, cho nên mang một ít hành lý làm che giấu. Xe ngựa bị Tiểu Ân đổi đi. Một đoàn người tránh đi bụi gai hướng về trên núi bỏ. Tiểu Ân ngày thường rất sùng bị vị ẩn, nhưng ở một chút thời gian nào đó sẽ không, tỉ như leo núi. Vị vị ẩn thở phì phò, trên người có nhiều chỗ bị bụi gai quẹt làm bị thương, nhưng Tiểu Ân chỉ cấp nàng đơn giản cầm máu, dẫn nàng tiếp tục đi tới. Vị vị ẩn dùng qua ma pháp dự tệ, cơ thể sánh được trưởng thành nửa tính, ngọn núi này không cao, khẽ cắn môi là có thể đi lên. Vị vị ẩn rất nghe lời, minh bạch ca ca là vì nàng ảo, ngậm miệng, không nói một lời đi lên. Đến rồi. Đi đến giữa sườn núi, thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, hắn nói lấy ra giấy thông hành. Tiểu Ân hơi sửng sợ. Ở đây không phải mình lần trước tiến vào chỗ 6, chẳng lẽ cửa vào vị trí đang thay đổi? Hắn nghĩ nghĩ, rất có thể, lòng đất tỏa thành mặc dù bí mật, nhưng chúng uy không ít người biết, cửa vào biến hóa cũng không kỳ quái. Thậm chí thực chất tỏa thành có thể căn bản vốn không ở đây, mà là tại địa phương khác, chỉ đem cửa vào thiết trí ở chỗ này, biến hóa thì càng không kỳ quái. Giấy thông hành bên trên có một cỗ ám quang chớp động, tiếp lấy mặt đất truyền đến một cỗ sóng ma lực động, Tiểu Ân biết, đây là cửa vào mở ra. Xem ra mở ra cửa vào cần giấy thông hành, bất quá hơn trường cũng có hiệu quả giống vậy. Tiểu Ân nhịn không được cảm thấy may mắn. Lòng đất tỏa thành như thế bí mật, Chính mình lần trước đánh bậy đánh bạ đi vào thật đúng là gặp may. Rất nhanh tìm được cửa vào, một đoàn người lần lượt đi vào. Tiểu Ân Nguyên Bản còn muốn tìm tội cửa vào nguyên lý, nhưng tinh thần một cái hoàn hốt, mắt tối sầm lại đã đến rộng lớn xuống mũi bụng. Hoa. Ngoại trừ Tiểu Ân bên ngoài, ba người khác cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này như kỳ tích lòng đất. Cao không thấy đỉnh đỉnh chót, sâu không thấy đáy vực sâu, còn có rộng lớn mặt đất. Nghiễm nhiên là một cái dưới đất thế giới. Mà ở trong lòng đất tâm, tọa lạc một tòa toàn thành, công suất lớn đèn ma pháp chiếu rọi, tòa thành trong lòng đất dị thường nổi bật. Nó quy mô cũng mang cho Ma Xi si ẩn một tia cảm giác an toàn. Đi thôi. Chân dài đèn lồng dừng ở một đoàn người phía trước, nhìn xem ma pháp kiệt tác, Tiểu Ân đột nhiên cảm giác trên người có đồ vật gì biến mất, khóe miệng không tự chủ câu lên. "Ma pháp, ta tới." 182.3, ma pháp tỏa thành kiến thức phía dưới lòng đất hắc ám, là đoạn tuyệt hết thảy tia sáng hám. Nếu là không có phương xa tỏa thành đỉnh treo cực lớn đèn ma pháp, cho dù là mạnh đi nửa người, cũng không cách nào chỉ rọi vào mắt thường quan sát. Đi tới lòng đất phía sau, Tiểu Ân liền tìm một cái cớ cùng huynh muội hai người phân biệt. Huynh muội hai người không có hỏi nhiều, sau khi nói cảm ơn đi theo chân dài đèn lồng hướng đi tòa thành. Lạch cạch, lạch cạch. Một cái chân dài đèn lồng đi xa, không đầy một lát lại nhảy tới một cái. Loại này cơ sở luyện kim sinh vật, xem ra tỏa thành số lượng không thiếu. Tiêu Ân thao xuống hồ lâu hơn trường, dắt vị vị ẩn tay nhỏ. Chúng ta cũng đi thôi. Dưới mặt đất âm u, lại sinh trưởng cỏ xỉ rêu loại thực vật cùng cao lớn ấm, những thứ này nấm có cao tới mấy mét, từ xa nhìn lại giống như là từng đóa từng đóa cự hình ấm dụ. Nấm rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân cùng ẩm đảm ánh đèn đi xuyên. Lòng đất yên tĩnh, không khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại để cho người ta cảm thấy yên tâm. Không lâu, liền xuyên qua nấm rừng, ma pháp tỏa thành tọa lạc tại trên đất trống. thậm chí có thể nhìn đến tòa thành cờ sí lên vòng tròn tiêu chí. Cung lần trước lúc đến các biệt, lần này tòa thành rõ ràng náo nhiệt nhiều, đứng tại bên ngoài thành đều có thể nghe được thành nội tiếng người văn náo. Nếu như nói lần trước tòa thành giống như là quỷ thành, lần này liền tràn đầy sức sống, giống như là lòng đất đang nguyên. Tiểu Ân cùng vị vị ẩn đi đến cửa thành, không có gặp phải hai huy ngự, hẳn là đi vào trước. Xin lấy ra chứng minh. Trước cửa đứng đấy một cái mang theo đỉnh nhọn pháp sư mũ, người mặc ma pháp bảo màu xanh lam thanh niên, từ trên người tán phát ma lực nhìn, càng là một vị ma pháp học đồ. Chư hắn bên ngoài, còn có bốn tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ người hầu. Ta không có giấy thông hành, tất lý đại nhân nói trước tiên có thể sau khi vào thành bộ số 6." Tiểu Ân thấp giọng nói. Thanh niên quan sát một mắt, nhìn thấy cổ tầm bé vị vị ẩn, lộ ra nụ cười hiền hòa, "Mấy ngày nay tòa thành nhiều người, các ngươi phải nhanh một chút bộ số 6." Tiểu Ân cùng vị vị ẩn hai người rất nhanh liền xuyên qua cửa thành, tiến nhập bên trong lâu đài. Bên trong lâu đài trang trí tinh mỹ cũng không xa hoa, nóc nhà đèn ma pháp lóe lên, tòa thành cực kỳ náo nhiệt, hành lang, trên đại sảnh người đi đường nối liền không ngừng rực, mọi người thần thái khác nhau, quần áo cùng tháp ni tư thành cư dân tương tự. Cái này khiến Tiểu Ân cảm thấy kinh ngạc, phải biết trong thành bảo nhân Phần lớn là Mạn Sỉ ẩn, vốn cho rằng tòa thành lại là một mảnh áo bào đen âm trầm cảnh tượng, không nghĩ tới ở đây giống như một tòa thông thường bảo thành. Dật Minh đi qua chính là kinh hỉ, Mạn Sỉ ẩn cũng có thể không cần che che giấu giấu đi lại. Ở đây không có giáo hội. Mặc dù mọi người còn không có quen thuộc, giữa lẫn nhau có phòng bị thân xác, trò chuyện cũng rất ít, nhưng đã làm cho người mừng rỡ. Bất quá người thật nhiều, Tiểu Ân hơi nghi hoặc một chút. Lần trước lúc đến, giữ cửa Mạn Sỉ ẩn nói mỗi đám người sau khi đi, trong thành liền cơ hồ không có người nào, lúc đó bất giác kỳ quái, dù sao Mạn Sỉ ẩn có thể có bao nhiêu. Nhưng hôm nay xem ra Toàn thành nhiều người khoa trương. Hành lang, đại sảnh trật trội giống như là đường phố phồn hoa. Tiểu Ân cùng vị vị ẩn đứng ở cửa, đương nhiên, một cái 14 tuổi khoảng chừng Nam Hải đi lên trước, lễ phép nói, "Xin hỏi hai vị cần hướng dẫn du lịch sao? Ta đối với nơi này rất hiểu rõ vô cùng." Hướng dẫn du lịch. Tiểu Ân nhìn lại, Nam Hải quần áo sạch sẽ, trên người có yếu ớt sóng ma lực động, là một cái ma pháp học đồ. Nam Hải cười nói, "Mỗi giờ chỉ lấy 5 mai ngân sẽ ở lệ. Thu phí không thấp, bất quá dựa theo mà sĩ ân trình độ tiêu phí, cũng coi như có thể." Tiểu Ân không thế nào do dự, cho hắn tiền. Chính mình vừa tới ở đây, Có người dẫn đường tự nhiên tốt nhất. Các ngươi hẳn là vừa tới, đầu tiên cần phải đi làm thủ tục nhập cư. À, nếu như không có giấy thông hành, muốn trước làm mới có thể vào ở. Nam Hải xoa xoa ngân sệ ở lễ phòng tới trong túi, dẫn Tiểu Ân hai người đi lại. Tiểu Ân đem chính mình tình huống chứng minh, Nam Hải vỗ ngực một cái đạo, mấy ngày nay tình huống đặc thù, giấy thông hành làm rất dễ, giao cho ta. Tình huống đặc biệt, cùng nhiều người ở đây có liên quan sao? Tiểu Ân vấn đạo. Nam Hải trả lời, đúng vậy, tháng trước Lai nhân đặc nước cư điểm bại lộ, thế là Lai nhân đặc quốc nội nghị hội tất cả cứ điểm người đều rút lui đến nơi này. Lai nhân đặc nước cư điểm vốn là nhiều. người cũng nhiều, đều chen đến tòa thành, liền có chút chật chội. Lai nhân đặc là ngôi ngươi nạp nước Láng Điển, cũng là đại quốc, bất quá so sánh ngôi ngươi nạp quốc lực cường thịnh, còn có giáo hội sở thẩm phán tòa lạc, lai nhân nạp nước Mạn Thị ẩn số lượng nhiều hơn một chút, ma pháp nghị hội cũng so với hoạt động mạnh. Tiêu Ân gật gật đầu, thì ra là thế. 6. Nam Hải đối với tòa thành chính xác rất quen, không bao lâu liền cho Tiêu Ân cùng vị vị ân làm xong giấy thông hành, tiếp lấy mang theo hai người đi đến và ở chỗ ghi danh. Và ở đăng ký rất đơn giản, đem giấy thông hành giao qua, rất nhanh liền phân phối một cái phòng dãy số. Bất quá, khi thấy số phòng mã phía sau Vị vị ẩn giơ lên tay nhỏ, lo lắng nói, "Kaka, mã số của ta cùng ngươi không giống nhau." Tiểu Ân liếc mắt nhìn, quả nhiên khác nhau, hắn ngẩng đầu đối với làm thủ tục tiểu nữ nói, "Muội muội ta niên, kỳ con nhỏ, có thể đem chúng ta phân phối đến một cái phòng sao?" "Cái này không đi, tòa thành gần nhất nhiều người, gian phòng thiếu thốn, đã cần mấy người ở một gian phòng, không có cách nào cho các ngươi đệ chồng gian phòng." Tiểu nữ nhẹ nói. Vị vị ẩn nghe xong luống cuống, ôm chặt Tiểu Ân, một bộ ta tuyệt không muốn cùng Kaka tách ra dáng vẻ. Tiểu Ân sờ lên đầu của nàng, vấn đạo, "Chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào sao?" Tiểu Ân tướng mạo thanh tú, Khí chất văn nhã, thiếu nữ khuôn mặt hơi đỏ lên, nói: "Cũng không phải không, có biện pháp, nếu như ngươi là Tường Thủy Tinh xếp hạng phía trước 50 mà nói, có thể tự mình được hưởng một bộ dân phòng." Tường Thủy Tinh. La năm ở chính giữa pháo đài ma pháp đạo cụ, ghi chép bên trong lâu đài Ma Xỉ ẩn xếp hạng, xếp hạng cao người sẽ được hưởng một chút phương diện tiện lợi. Nam Hải nói tiếp: "Vậy chúng ta đi Tường Thủy Tinh xem một chút đi." Thiếu Ân An đuổi vị Vi Ẩn. Vừa văn mình cũng rất hiếu kỳ ở giáo hội trên ép phía dưới, đã biết chút cổ ma pháp sư thực lực trình độ. Tại Thác Mi Tư thành, chính mình biết Ma Xỉ ẩn không nhiều. Nhưng tử mẹo đen bọn hắn trông miệng biết được, Tháp Ni Tư thành ma pháp sư mạnh nhất có 2 vòng tự lực. Cái này đã rất đáng gờ rồi, ân Đoán Trừng đoán chừng Tháp Ni Tư thành chính thức mạ sĩ ẩn sẽ không vượt qua 2 chữ số. So sánh Tháp Ni Tư trăm vạn nhân khẩu, cái này đã xem như thiếu kinh người. Đoán Trừng những thành thị khác, nhân khẩu không bằng Tháp Ni Tư, mặc dù giáo hội áp lực ít hơn, chính thức mạ sĩ ẩn cũng sẽ không quá nhiều. Xuyên qua một dãy nhà cùng mặt cỏ, rất mau tới đến rồi trung ương hoa viên. Hoa viên không lớn, bạch hoa cầm tốc, chính giữa buồn hoa, có hai gốc bạch thụ vây quanh một cái tường thủy tinh. Tường thủy tinh có cao 3 mét, toàn thân lam nhạt. lửa trong suốt, phía trên list nha list nhít viết đầy tên. Một bộ lý ký tự, hai vòng cao dai, hai cắt phổ rừng, hai vòng cao dai, 3T e kém, hai vòng trung dai 6, 200T, cao dai ma pháp học đồ. Tường Thủy Tinh bên trên ghi chép 100 cái tên, Tiểu Ân thô sơ giản lược đã qua, ánh mắt hơi kinh hãi, Tường Thủy Tinh bên trên ghi chép hai vòng trở lên Ma Xỉ ẩn, lại có 17 người. 6. 183 trừ 4, minh tượng pháp không đủ đây đều là trước mắt tại trong thành bảo Ma Xỉ ẩn sao? Tiểu Ân nhìn xem Tường Thủy Tinh cái trước cái tên, kinh ngạc hỏi: lấy mã xì ẩn tân thăng tình nhìn, bình thường 1000 danh học đồ có thể ra một cái chính thức mã xì ẩn. Dựa theo cái tỉ lệ này, số lượng kia có phần quá kinh người. Tựa hồ nhìn ra tiểu ân nghi hoặc, Nam Hải cười nói, "Dĩ nhiên không phải, Tường Thủy Tinh khi chép là 4 tháng tới ma pháp nghị hội tại các quốc gia tiếp dẫn mã xì ẩn, bao quát 3 đại đế quốc." Thì ra là như thế, tiểu ân ánh mắt giật giật, mặc dù là các quốc gia cuối cùng tiếp dẫn nhân, nhưng số lượng này vẫn như cũ không thể khinh thường, hắn đối với tư đồ hoạch nghị càng mong đợi. Nam Hải nhiệt tình nói, "Ngươi đem ma lực rót vào Tường Thủy Tinh, nó liền sẽ ghi chép rồm nam." Nghe xong có người muốn ghi chép, bốn hoa trung quanh tán gẫu người đem ánh mắt tiến đến gần. Thiếu Ân sờ cầm một cái, đưa tay khoác lên tường thủy tinh bên trên. Tường thủy tinh sờ lấy giống pha lê, lạnh buốt bóng loáng. Không có giữ lại, ma lực nô ra, tường thủy tinh hấp thu bộ phận ma lực phía sau lóe lên ánh sáng nhạt. Rất nhanh, trên tường xuất hiện một cái tên mới, 47. Thiếu Ân, một vòng chu dây. Một vòng chu dây, ngài lại là Sơ Giai Ma Xion. Nam Hải con mắt trừng lớn, hắn chưa từng nghĩ qua trước mắt lớn hơn mình không được mấy tuổi thiếu niên lại là Sơ Giai Ma Xion, không tự chủ đổi lại cái ngữ. Bốn hoa người bên cạnh cũng đều một mặt chân kinh. của trẻ như vậy sơ giai mạn xỉ ẩn. Sơ giai mạn xỉ ẩn? Tiểu Ân nghi ngờ nói, hắn vẫn lần đầu nghe thế loại ý kiến. Nam Hải liền vội vàng giải thích, đây là ma pháp nghị hội cho ra mạn xỉ ẩn bình xét cấp bậc, 1, nhị hoàn là sơ giai, 3, tứ hoàn là trung giai, 5, lục hoàn là cao giai mạn xỉ ẩn. 7, bát hoàn vị ma đạo sĩ, 9 hoàn thượng sư là ma đạo sư. Tại đi lên ngay cả có độc lập danh hiệu truyền kỳ ma pháp sư, Tiểu Ân trong lòng ghi nhớ, cái này đến lúc đó cùng kỵ sĩ cùng mục sư phân cấp giống. Dạng này ta liền có thể có một độc lập gian phòng sao? Tiểu Ân vân đạm phong tính nói, trong lòng đang suy nghĩ. 47 tên, vừa vặn qua 50, chẳng qua nếu như đột phá cao giai, liền có thể tiến vào phía trước 20. Đương nhiên, Nam Hải vội vàng trả lời, tiếp lấy hắn nhỏ giọng nói, không biết tiên sinh có nguyện ý hay không chỉ đạo ta ma pháp học tập, ta có thể cho ngài thủ lao. Đối mặt hắn tỉnh cậu, Tiểu Ân lắc đầu từ chối nhã nhặn. Chính mình rời đi Thác Ni từ lúc mang theo không thiếu sẽ ở lệ, không cần thiết hao tâm tổn trí phí sức đi dạy người ma pháp. So sánh dưới, chuẩn bị đột phá sở đến danh giới một vòng cao giai càng quan trọng. Tiểu Ân trả lời nhường Nam Hải có chút xuýt quẹ, tinh thần đầu cũng yếu một chút. Linh chúng ta làm tốt thủ tục nhập cư, công việc của ngươi đã làm xong." Thiếu Ân cuối cùng mắt nhìn tường thủy tinh rồi nói ra, "Sáu." Thủ tục làm rất nhanh, làm thủ tục cô nương cũng không có tâm tư gây phiền phức cho ngươi, nàng còn ở trên bản diễn toán ma pháp trận đầu. Đến lúc đó biết được Thiếu Ân là một vị sơ giai ma sĩ à lúc, nàng kinh ngạc một hồi lâu. Lâu ký tốc xá là tòa nhà cao lớn kiến trúc, căn cứ Nam Hải nói, bây giờ trong thành bảo có hơn 1000 người, mà ngoại trừ ma pháp nghị hội vài tên thượng trú ma sĩ si ẩn, những người khác đều ở tại nơi này tòa nhà bên trong. Ca Đặc Thức phong cách lầu ký tốc xá nhìn xem có chút âm trầm, lại càng không cần phải nói trên hành lang thỉnh thoảng đi qua mạn thị ẩn vong linh sinh vật. "Này, các ngươi là người mới sao, lại làm một cái khả khẩu nữ hải?" Tiêu Ân cùng vị vị ẩn bước qua cửa lầu, đột nhiên một cái âm trầm khẩu khí từ đỉnh đầu truyền đến. Tiêu Ân cả kinh, suýt chút nữa bản năng ném ra một cái hỏa cầu. "Giở đi tháp ni tư, loại ma pháp này sư bản năng hành vi tựa hồ cũng thức tỉnh, bất quá cũng may kịp thời ngừng, đây là tòa thành, không phải dã ngoại." Trên đỉnh đầu, treo ngược một cái con rơi, cao có một em mở, che đỏ sầm lên thiên, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm ba người. Trên thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, thôi lợi đặc biệt lớn người, xin đừng nên hù dọa tiểu Hải. Bên cạnh đi ngang qua một cái nữ ma si ẩn thuận miệng phàn nàn nói, xem ra trước đó an qua nó thua thiệt. Nam Hải giới thiệu đến, vị này là thôi lợi đặc biệt lớn người, là pháp khắp tứ các hạ ma sủng, cũng là ký túc xá nhân viên quản lý, phụ trách kiểm tra ký túc xá an toàn. Ma sủng sao, thật là mạnh khí tức, Tiểu Ân ngựa đầu nhìn xem con, con rơi, thầm kinh hãi. Mà con rơi thì hai mắt nhắm nghiền, không tiếp tục để ý người phía dưới, Tiểu Ân cùng vị vị ẩn quan sát một hồi phía sau, rồi đi cửa ra vào. Đi theo Nam Hải lên lầu. Không bao lâu đã tìm được gian phòng của mình. Chính là chỗ này, ta gọi bà khác, nếu có cần có thể tới tìm ta, số phòng là 302. Đưa đến phía sau, Nam Hải liền nói đường rời bỏ. Không đi ra mấy bước, hắn lại bỗng nhiên quay đầu nói, "Đứng, ngươi là lần đầu tiên tới, ta đề nghị ngươi đi phòng thí nghiệm xem." Phòng thí nghiệm, Tiểu Ân gật đầu ghi nhớ. Trên cửa phòng là một cái ma pháp khóa, Tiểu Ân đem nguyên bản ma lực mật mã đổi thành mình phía sau, đẩy cửa đi vào. Phía sau cửa căn phòng ngoài ý liệu tiểu, chỉ cùng trong nhà phòng trọ động dạng đại. Trang trí coi như tinh xảo, dưới cửa sổ có cái bàn gỗ, dựa vào môn là giường lớn. Còn có một cái ngăn tủ, tiêu chuẩn ký túc xá bộ dáng. Tuy nhỏ một chút, nhưng tiểu ân lúc đầu nhà so với cái này cũng lớn không đến đi đâu, tự nhiên không có gì quen thuộc không tói quen. Vấn đề duy nhất chính là chỗ này sao tiểu nhân chỗ không có cách nào tiến hành thí nghiệm, bất quá nam hải bá khắc nói để cho mình đi phòng thí nghiệm xem, nghĩ đến nơi này phòng thí nghiệm có cái gì chỗ đạt thủ. Đem hành lý cất kỹ, đơn giản thu thập văn phòng, tiểu ân lại bắt đầu mĩ tượng. Mà vị vị ẩn nhưng là cầm giấy viết bản thảo trên bản ký ức ma pháp trận đi, tại không có đem tinh thần trong nước ma pháp trận vị khắc hóa đấy, không cách nào đột phá cấp thấp ma pháp học đồ. Tiêu Ân tinh thần lực đã đạt đến một vòng định phong, nhưng ma lực còn ở vào chu giai. Ma lực tăng lên quá chậm. Tiêu Ân có chút xấu. Chính mình lúc trước học minh tượng pháp là ma pháp sư bên trên ghi lại, không có tên, cũng không phải cái gì minh tượng cao cấp pháp. Ma pháp học đồ lúc vẫn không cảm giác được, bây giờ trở thành chính thức ma sĩ ẩn, cấp thấp minh tượng pháp khuyết điểm liền bại lộ. Minh tượng là ma pháp sư để tăng tinh thần lực và ma lực phương pháp tu luyện, cũng là một cái ma sĩ ẩn cơ sở. Minh tượng pháp tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng đến ma sĩ ẩn tốc độ tu luyện. Cổ đại ma pháp trong đế quốc Minh tưởng cao cấp pháp đều bị thế lực lớn lúng loạn, mà sách ma pháp bên trên đi lại, chỉ có thể coi là cấp thấp minh tưởng pháp. Trước đó Tiểu Ân cũng thử sưu tập minh tưởng pháp, nhưng tiếc là mèo đen, đôi xả bọn họ minh tưởng pháp còn không bằng tự học. Nếu như không có tốt minh tưởng pháp, muốn đột phá đến nhị hoàn, sợ là muốn một thời gian 2 năm, muốn đột phá tam hoàn thì càng lâu sáu. Tiểu Ân yên lặng trầm ngĩ. Bất quá, toàn thành khác biệt cùng Tháp Mi Tư, có lẽ mình có thể tìm một phần tốt minh tưởng pháp. 6. Qua nửa ngày, Tiểu Ân mở mắt ra. Trên bản sách rọi ánh đến. Gian phòng lóe lên hoàng hôn vàng, ngoài cửa sổ là tòa thành đèn ma pháp quang, nhưng càng xa xôi, nhưng là một vùng tám tối. Long đất không có ngày đêm, Tiểu Ân mắt nhìn đầu đồng hồ cát trên đầu giường, đã là 6 giờ chiều. Vị vị ẩn không biết lúc nào ở trên bàn sách ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ nước bọt chảy một giấy viết bản thảo, Tinh Sảo ngủ nhan dưới ánh nến mà tỉnh, có thể là nằm mơ thấy mặt ong A Tiểu Ân đi qua, đánh thức nàng. Tỉnh, nên đi ăn bữa ăn tối. 184 chương 5, một cái tin tức xấu bữa sáng cùng cơm trưa cũng chưa ăn, Minh Tưởng lúc vẫn không cảm giác được, thực tế bụng sớm đói kêu rột rột. Túc xá gian phòng không có phòng bếp, càng không có nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn cơm liền phải đi lâu đài nhà ăn. Tiểu Ân cùng Vị Vị ẩn ra cửa, vừa mới 3 khắc mang theo đi dạo một vòng, tòa thành các nơi thiết thị vị trí Tiểu Ân cũng đều tham dò. Rất nhanh hai người đã đến nhà ăn. Nhà ăn tại tòa thành mặt phía bắc, diện tích không lớn, bảy sáu tòa bàn ăn. Chính là giờ cơm, nhà ăn rộn rộn rảng rảng, Tiểu Ân nhường Vị Vị ẩn chờ lấy, rất nhanh nhận hai phần bữa tối. Cơm ở căn tin là miễn phí, chất lượng cũng hiển thật là đi đến nơi nào, bánh mì ăn hơi khô cứng, giẵn, cháo cũng nhạt nhẽo. Bất quá đang đói bụng trước mắt, những thức ăn này đảo mắt liền tiến vào bụng. Mạt Xỉ ẩn cũng cần đồ ăn, nhét đầy cái bao tử phía sau, Tiêu Ân tưởng tận xem xét bốn phía. Trung quanh cũng là Mạt Xỉ ẩn, có người tóc hơi nhạt hoàng, đây là dùn đặc biệt người lập điểm. Phần lớn người, lúc ăn cơm đều bên cạnh tại trên bàn cơm thôi diễn pháp thuật, ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện với nhau. Tin tức trong đại, tin tức trong đại. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ ma pháp học đồ chạy vào nhà ăn, khoa trương kêu to. Lập tức toàn bộ nhà ăn đều ném ánh mắt tò mò. Trẻ tuổi ma pháp học đồ cao giọng nói, đại tin tức. Căn cứ vào nghị hội nhân viên thống kê, tòa thành hiện hữu Mạt Xỉ ẩn số lượng, nghiêm trọng vượt qua thông hướng ma pháp nghị hội con đường chứa nhân số. Cho nên tỏa thành quyết định lần sau vận chuyển, đầu tiên đưa tiễn một nhóm người. Căn cứ thống kê, nhóm người này lại là ma pháp học đồ trung giai trở lên người. Theo lý thuyết, cấp thấp ma pháp học đồ đem bị lưu lại, chờ đợi 4 tháng sau lại đi. Cái gì? Nhà ăn một mảnh xuân sao? Cấp thấp Ma sĩ si ẩn muốn nhiều chờ 4 tháng. Bên trong lâu đài Ma sĩ si ẩn mặc dù nhiều, nhưng lại bộ phận cũng là cấp thấp ma pháp học đồ, cái tin tức này xuống, chứng minh chí ít có một nửa người muốn lưu lại. 6 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tất cả mọi người đối với đi tư đồ hoặc nhị tràn đầy chờ mong, hơn nữa, thời gian lâu như vậy Ai biết tòa thành có thể hay không bị giáo hội phát giác. Đối với bị lưu bất mãn, nhà ăn rất nhanh ồn ào đứng lên, có người phàn nàn, có người giận dữ, mà có học đồ trung giai thực lực người, đều yên lặng đang ăn cơm, trong lòng âm thầm murm thầm, mặt ngoài không hề lộ, miễn cho bị người khác gây chuyện. Nhưng mà, ở trong đó cũng có trường hợp đặc biệt. Tiểu Ân chính là một cái trường hợp đặc biệt, nghe tới tin tức này phía sau, sắc mặt hắn liền chìm xuống dưới. Thực lực của mình đầy đủ, nhưng vị vị ẩn mới nhập môn ma pháp học đồ, căn bản không đạt được trung cấp tiêu chuẩn. Vậy phải làm sao bây giờ, rơi cái này lần lên đường còn có không đến gần 2 tháng. Vị Vị ẩn không có khả năng đột phá đến học độ Chu giai. Ma Xỉ ẩn đột phá, ngoại trừ ma lực cùng tinh thần lực bên ngoài, còn cần đối với ma pháp lý giải. Nhưng vị Vị ẩn ma pháp học tập tiến độ không nhanh, muốn hai tháng đột phá, quá khó khăn. Không có quan hệ, ka ka, vị Vị ẩn có thể lần sau lại đi. Vị Vị ẩn phản ứng lại, thả xuống tia, khuôn mặt nhỏ mỉm cười, khôn khéo nói: "Tiểu Ân đem tâm tình tiêu cực thu hồi, giúp nàng lau miệng, nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp." Lưu vị Vị ẩn một người ở chỗ này chắc chắn không được, nàng niên kỷ còn nhỏ, mặc dù ma pháp nghị hội tiếp dẫn Ma Xỉ ở lúc sẽ loại bỏ phẩm tính cực ác kẻ nhân, nhưng khó tránh không có cá lóc lưỡi. Dù cho tòa thành có ma pháp nghị hội quản lý trật tự, cũng rất khó chiếu cố đến mọi mặt. Đi qua bắt đầu là ổn, nhà ăn cũng rất nhanh an tĩnh lại. Ai cũng biết, làm cho vui mừng cũng không thể thay đổi tòa thành cao tầng quyết định, còn không bằng tiết kiệm khí lực nghiên cứu ma pháp, nhanh chóng đột phá cấp thấp. Tiểu Ân suy tư biện pháp, lại đi đánh một phần cơm. Thầm nghĩ lấy chuyện, vốn cũng không ăn ngon cơm ngừng lại là nhạt như nước ốc. Tiểu Ân suy nghĩ, bá khắc nói nhiều tin tưởng càng lên cao đặc quyền càng nhiều, cũng có thể dẫn người rời đi. Nếu là không được, liền đi tìm tòa thành cao tầng hỏi thăm. Vì vị ẩn tu luyện cũng không thể rơi xuống, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nếu là thực sự không có cái nào, cũng chỉ có thể bội tiếp nàng chờ lâu 4 tháng rồi 6. Xin hỏi là Mai Lâm các hạ sao? Tiểu Ân trong suy tư, đương nhiên sau lưng truyền đến âm thanh, trái tim của hắn nhảy một cái, mang theo ngạc nhiên. Mai Lâm? Lại có người biết ta là Mai Lâm. Quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau một nam một nữ, nam tướng mạo âm nhu, một cặp mắt đỏ hoa, khí chất đệ cho người ta cảm thấy yếu đuối, mà nữ nhân khuôn mặt phổ thông, nhưng vóc người cực đẹp, giọng thùng tình ma pháp bảo đều trống lên đường cong. Bốn phía không ít người đều ở đây nhìn nàng. Mai Lâm là ai? Tiểu Ân biểu lộ bình thường đạo. Dạ bộ ngu đồng thời, Tiểu Ân cũng tưởng tận xem xét hai người, bọn hắn niên kỷ cũng là 25 tả hữu, chính mình chưa từng ấn tượng. Mai Lâm các hạ, mặc dù ta chưa thấy qua người, nhưng vị vị ẩn ta có thể nhận biết, nàng là Hồng Kiếm nữ nhi, ta chuyên môn đi xem qua nàng." Nam tử nói, thanh âm hắn cùng tướng mạo một dạng âm nhu. Hắn nói xong, đột nhiên một con mèo đen nhảy đến trên vai hắn, liếm láp móng đuôi, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Mèo đen? Như thế có cá tính mèo đen, toàn bộ ngôi ngươi nạp cũng chỉ có mèo đen một người mà sủng, Tiểu Ân kinh hỉ nói, "Quả nhiên là ngươi, Mai Lâm các hạ." Mèo đen cười ha ha nói, "Cho Tiểu Ân giới thiệu bên cạnh nữ tử, nàng ngươi cũng nhận biết, là bánh mỳ." Dáng người mê người nữ tử đối với Tiểu Ân cười khoác qua tay, nàng chính là ma pháp tụ hội bên trên tồn tại cảm không mạnh bánh mỳ, bánh mỳ lại là một nữ tử. Tha Hương Nộ Cố Chi, ở đây cũng không tất yếu che giấu thân phận, Tiểu Ân ngạc nhiên đồng thời cũng chút mê hoặc, tự độ hoắc nghĩ người tiếp dẫn Kejiha ba Catter bị giết, bọn họ là làm sao tìm được ở đây. Tiểu Ân hiếu kỳ vấn đạo. Mèo đen nói, "Chúng ta là đi theo là ừm ách tiên sinh tới, hắn là tháp ni từ người tiếp dẫn." Nói xong hắn Tuấn Thước nói, nghe nói Thác Ni Tư thượng vị người tiếp dẫn là Thủy Lão Chuột, không nghĩ tới hắn trước đây thật sự tìm được tư đồ học nhĩ, đáng tiếc sáu. Nguyên lai like là đi mới người tiếp dẫn, Tiểu Ân hiểu rõ. Mèo đen cùng bánh mì bưng bữa tối ngồi vào trên bàn cơm, cùng Tiểu Ân tán gẫu đứng lên. Hàn Nguyên một hồi, mèo đen bỗng nhiên lấy ra một ít chồng chất giấy viết bản thảo, thần bí hề hề nói, "Mai Lâm các hạ, không biết ngươi đối với áo thuật hiểu bao nhiêu? Ta nguyên bản từng chiếm được một bản áo thuật cơ sở sách, học qua một điểm ra lông tri thức, chính là trước đây dạy các ngươi tri thức." Tiểu Ân đúng sự thật nói, hắn đối với áo thuật cũng không hiểu rõ. Trước đây dạy bọn họ cũng chỉ là căn cứ vào quyển kia không chọn vẹn ma pháp quy tắc nguyên lý căn bản lên tri thức, nội bọn hắn điểm số học. Như thế nào, chẳng lẽ áo thuật tri thức cùng mình dạy có rất lớn xuất nhập? Mặc kệ trả hàng lại A6, quả nhiên là dạng này. Mèo đen cùng bánh mì lộ ra nét mừng. Hắn đem giấy viết bản thảo truyền cho Tiêu Ân, "Những này là chúng ta những ngày này lặng lẽ sao chép áo thuật tri thức, ngươi tới xem." "Áo thuật tri thức?" Tiêu Ân mừng rỡ, hắn sớm nghĩ muốn hiểu rõ áo thuật, nhưng khổ vì không có điều kiện. Trên địa cầu kiến thức khoa học cùng ma pháp mặc dù phù hợp, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều địa phương khác nhau, điều này nói rõ mình nắm chi thức cũng không thể dập quân sử dụng. Tiểu Ân xem giấy viết bản thảo, chỉ thấy tờ thứ nhất viết: Trích ra từ ma pháp cùng hạt cơ bản trong ma pháp vận động cùng lực quan hệ ma pháp bao nhiêu nguyên bản dược tể bên trong hóa hợp phương trình nguyên tố phân tích đại số tính toán cùng ma pháp cải tạo họa ma pháp nhiệt lực học cơ sở cơ bản sinh mệnh đơn vị tế bào 6. 185 chương 6, thủ tinh ma suối dược tể nhìn xem giấy viết bản thảo lên nội dung, Tiểu Ân ánh mắt biến đổi, vui tai nói nên lời. Những thứ này quen thuộc vừa xa lạ trên sách, nhưng hắn suy nghĩ rời sông lớp biển. tiếp lấy lui về phía sau là xem, Tiểu Ân lại hơi có thất vọng, nguyên lai like những thứ này giấy viết bản thảo lên nội dung, chỉ là từ tất cả trong sách này sao chép vụn vật đoạn ngắn. Nhưng lập tức Tiểu Ân đánh liền lên tinh thần, mặc dù chỉ là vụn vật đoạn ngắn, nhưng là có thể nhìn ra rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như phía trên cách Lai like tương ngừng lại vận động định luật, lực vạn vật hấp dẫn công thức, cùng lưu tần tức sĩ sách tương tự. Còn có cái kia nhiệt lực học cơ sở công thức, kết tác hình vẽ hình học cùng sơ đẳng đại số. Mặt trên còn có rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài ký hiệu, Tiểu Ân nhận rõ một hồi lâu, mới phản ứng được, đây tụi hồ là phương trình hóa học, chỉ là ký hiệu nguyên tố cùng mình biết khác biệt mà thôi. Đại khái xem phía sau, Tiểu Ân đè xuống nội tâm kích động, thả xuống giấy viết bản thảo, phía trên này nội dung quá mức rải rác, không cách nào dụng để học tập áo thuật. Đây không phải qua loa, thông qua rải rác hiểu rõ, Tiểu Ân cũng minh bạch, áo thuật là một loại cùng ma pháp hoàn mỹ phù hợp hệ thống kiến thức, chính mình mặc dù nắm giữ không thiếu tri thức, nhưng muốn ứng dụng cùng ma pháp, còn cần so sánh áo thuật lần nữa tiến hành học tập. Tiểu Ân nói xong, mèo đen cùng bánh mì có chút suy quẻ, bọn hắn cũng biết chính mình sao chép nội dung quá mức vụn vặt. Bất quá một vài vấn đề đơn giản, ta có thể giải đáp, giống như ban đầu giảng bài một dạng. Tiểu Ân nói xong, Nói tiếp, bất quá các ngươi phải báo ta đây chút là từ đâu nhi sao chép? Hai người nghe vậy sắc mặt vui mừng, mèo đen âm thanh âm nu nói, "Có thể, những vật này là chúng ta tại Ư Mạch tiên sinh đọc lúc lặng lẽ sao chép, hắn mang theo trong người một ít tư tịch, ta có thể hướng hắn mượn sách sao?" Tiếu Ân vấn đạo, "Ư Mạch chính là Thác Ni Tư vị kia mới người tiếp dẫn." Bánh Mì đáp, "Ư Mạch tiên sinh người rất tốt, cũng không có vấn đề, chỉ là hắn còn tại Thác Ni Tư, nghe nói đang liên lạc cái nào đó cỡ lớn ma pháp vòng tròn." Nang Dương một chút còn nói, "Đến nỗi ma pháp khác nghị hội Ma Xì ẩn, chúng ta không hiểu, chúng ta có thể chờ Ư Mạch tiên sinh trở về." Đi Tháp Ni Tư, Tiểu Ân hơi nhướng mày, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào chính thức học tập ảo thuật. Bất quá cũng được, trước mắt vấn đề chủ yếu nhất là vì vị vị ẩn đi tư đồ hoạch nghị vương quốc tư cách. "Đúng, các ngươi biết biện pháp gì có thể để cho vị vị ẩn thu được lên đường từ cách nào?" Tiểu Ân hỏi. Mèo đen cùng bánh mì rõ ràng ở một đoạn thời gian đối với tòa thành quy tắc có nhất định hiểu rõ. Mèo đen nghĩ nghĩ, trên mặt có chút ngượng ngịu, nghe nói sở dĩ có người đếm hạn chế là bởi vì giáo hội phong tỏa đi tư đồ hoạch nghị vương quốc con đường, cho nên ma pháp nghị hội mở ra mấy cái thần ỷ từ lòng đất đi xuyên. Nhưng gần nhất giáo hội tín ngưỡng trong lòng đất chuyển bá Con đường tu nhỏ, đột phá biến khó khăn. Danh nghịch có hạn, muốn cho vị vị ẩn nhận được danh nghịch sáu. Một là nàng đột phá đến chu giai, hai là rượi vào tường thủy tinh 10 hạng đầu có mang một người rời đi là quyền. Trước 16. Tiểu Ân tâm tình hơi trầm xuống, tường thủy tinh tên thứ 10 là một cái trở thành một vòng cao giai nhiều năm ma xì ẩn. Dù cho mình có thể đột phá cao giai, cũng không cách nào siêu việt đối phương. Còn có khác biện pháp sao? Tiểu Ân vấn đạo. Chúng ta không biết. Mèo đen nhào bột mì bao lắc đầu nói. Tiểu Ân ăn cuối cùng một ổ bánh bao, xem ra biện pháp liền hai loại, phải nghĩ biện pháp đạt đến đệ thập sao sáu. Nội tâm còn tại suy tư, hắn thu thập xong giấy viết bản thảo, những thứ này giấy viết bản thảo có thể cho ta mượn xem sao? Các ngươi nếu có nghi vấn ngày mai là có thể đi ký túc xá tìm ta, số phòng là 172. Đương nhiên có thể. Mèo đen nhào bột mì bao mừng rỡ nói, chèo đến nằm tại trên bàn ăn mèo đen khinh thường lườm hai người một mắt. 6. Tiểu Ân dẫn Vĩ Vĩ ẩn trở về ký túc xá. Một đường không nói gì, từ nhà ăn rời đi, Vĩ Vĩ ẩn trở nên trầm mặc. Thang đến trở về ký túc xá, Tiểu Ân bước đến, chuẩn bị đọc giấy viết bản thảo bên trên nội dung lúc, Vĩ Vĩ ẩn đi đến bên cạnh, ánh mắt thanh tĩnh, khả ái động lòng người. Kaka Có biện pháp để cho ta mau chóng nắm giữ pháp thuật sao? Ngươi dạy ta đồ vật, ta học qua phía sau rất nhanh liền mơ hồ. Nàng biết mình tình trạng, nếu như có thể nắm giữ cấp thấp học đồ cần ba cái học đồ ma pháp, lại có nhất định dược tể phụ trợ, nói không chừng có thể tại trong vòng 1 tháng đột phá đến trung giai. Học qua phía sau rất nhanh mơ hồ. Tiểu Ân quay đầu cùng nàng đối mặt, ngón tay trên bàn gỗ, một lát sau, khóe miệng dỗng nhiên câu lên một nụ cười. Nhìn xem ca ca nụ cười, vì vị ẩn không có do dỗng nhiên cơ thể phát lạnh, tựa hồ dự cảm được có một đôi hắc ám đại thủ đang chậm rãi tiếp cận chính mình sáu. Quên lạ bình thường chuyện, phải giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất chính là làm bài." Thiếu Ân nhàn nhạt nói, tay đã lấy ra một chồng giấy viết bản thảo. "Làm bài? Không sai, trên lớp học nội dung, muốn tại khóa phía dưới làm bài mới có thể củng cố. Có một loại tên là đề hại chiến thuật, có thể ở trong ngắn hạn để cho ngươi nắm giữ sở học tri thức." Thiếu Ân tiếp tục dụ hoặc. "Đề hại?" Vị vị ẩn cái đầu nhỏ mơ hồ, hai cái này từ nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá căn cứ đối với Ka Ka hoàn toàn tín nhiệm cùng nắm giữ pháp thuật dụ hoặc, nàng kiên định gật đầu, "Ta muốn làm bài 6." "Đề hại?" Nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bộ dáng, Thiếu Ân vui mừng cười. Mặc dù đề biện chiến thuật bị người công kích cùng khủng bị, cũng đích xác là giáo dục tai hại, nhưng không thể phủ nhận chính là nó đối với củng cố tri thức thật sự tác dụng không nhỏ sáu. Sắp trời không còn sớm, vì vì ẩn ngáp liên hồi, rất nhanh hơn giờ ngủ. Gian phòng mặc dù chỉ có một cái giường, nhưng cũng không vướng bận, lấy tiểu ân tinh thần lực, đối với ngủ nhu cầu không quá lớn. Ánh đến sáng tối, tòa thành an tĩnh lại. Trong phòng yên tĩnh, vẹn vẹn có vị vị ẩn êm ái hô hấp, còn có bút lông chim viết tấm thanh. Tiểu Ân dựa bản da đề mục, thỉnh thoảng ngừng bút suy tư, chính mình dạy vị vị ẩn chính là đơn thuần toán học, không thể phù hợp ma pháp, cái này cũng là chính mình thiếu. cho nên ra để mục cũng khó khăn, còn không thể rất tốt thích hợp với ma pháp. Tỷ như giống mèo đen giấy viết bạn thảo bên trên có một đạo đề đo đạc cắt lá chắn pháp thuật kết cấu cơ bản bao nhiêu góc độ thời gian trôi qua một hồi, Tiểu Ân ngẩn bút, thở dài nói, còn đề hại, có thể nghĩ tới đề cứ như vậy mấy đạo. Nưng bút phía sau, Tiểu Ân cũng sẽ không xoắn xuýt, hắn vốn là cũng không nghĩ tới vị vị ẩn có thể đột phá đến trùng giai, vẫn là mình xông vào trước 10 khả năng có thể lớn. Đột phá cao giai đang nhìn, nhưng muốn siêu việt trước 10, liền cần dược tể phụ trợ. Tiểu Ân cẩn thận hồi ức, rất nhanh phong tỏa ma pháp trong sổ một loại có thể nhanh chóng để thăng ma lực tụ tinh ma suối dự tế. Trường hợp nhất trước mắt tình huống chính là Thụ Tinh Ma Suối dược tề. Thụ Tinh Ma Suối là hiếm thấy dược tề, nó đơn thuần để thăng ma lực, cho nên dễ dàng dẫn phát tinh thần lực không cách nào khống chế ma lực mà bùng nổ kết quả. Nhưng mình tinh thần lực cao hơn ma lực, không cần lo lắng điểm ấy. Mà hắn mặt rẹ sịt sợ tặng sở tăng lên trên diện rộng, lại là cái khác dược tề châu không kịp. Ma pháp bút ký có thể là tái nhận chi thủ vị kia thủ lãnh, phía trên ghi lại một chút chân quý dược tề, Thụ Tinh Ma Suối chính là một cái trong số đó. Pháp thuật của nó phương trình là: mẹ đi lạ thảo thụ tinh tâm hạch tam sắc miêu mắt tinh khắc bột đã cuối cùng hắc hồn nào nấm. Trong đó khó được là thụ tinh tâm hạch. tinh khắc bột đá cuối cùng cùng hắc hồn não nấm. Nếu như tại Thác Ni Tư, tiểu ân nghị cũng sẽ không muốn thụ tinh ma suối dự tệ, nhưng vào thành mạn thị ẩn tụ tập, kiếm ra những thứ này có thể vẫn rất lớn. 186 chữ 7, pháp thuật mô hình thụ tinh là một loại mở ra chí khôn cây tối, nhỏ yếu thụ tinh cũng có chính thức kỵ sĩ thực lực, cường đại liền đại địa kỵ sĩ đều phải tạm lĩnh phong. Thụ tinh tâm hoạch chính là thụ tinh trái tim. Tinh khắc bột đá cuối cùng là cao cấp chất thuốc thường dùng phẩm, mặc dù đắt đỏ, nhưng không tính quá hiếm thấy. Hắc hồn não đấm là thuộc về quý lạ hiếm thấy, nó là từ lớn lên trong bóng tối nấm, lấy sinh mệnh đại não vì chất dinh dưỡng đàn sinh thực vật. Tiểu Ân đi nhổ tụ tinh ma suối phía sau, lại vị vị ẩn tìm một phần đề thăng tinh thần lực cùng ma lực dược tể. Ban đầu ma pháp hắc nguyệt dược tể cũng rất thích hợp vị vị ẩn, đáng tiếc tài liệu hiếm thấy, hơn nữa chỉ hạn phục dụng một lần, tiểu Ân còn nghĩ chờ vị vị ẩn đột phá chính thức ma sĩ ẩn lúc phục dụng. Dỗ vị vị ẩn đắp kín tấm thảm, tiểu Ân ngồi vào trên giường một bên tiến hành minh tượng. 6. Long đất không có ngày đêm, nhưng đồng hồ sinh học còn tại vận chuyển, đêm tối tỏa thành án tính nhiều. Sa lậu trung hạt cắt chạy hết, một ngày mới bắt đầu. Tiểu Ân mở cửa sổ ra, long đất đặc hữu âm u lạnh lẽo không khí tồi bảo, tòa thành hậu phương vực sâu là một cái đầu rõ. lượng rõ còn không nhỏ. Hôm nay ta đi phòng thí nghiệm, ngươi là ở nhà học tập ma pháp, vẫn là cùng ta cùng đi. Tiểu Ân đem trong đêm chuẩn bị để cho Vị Vị ẩn, để không nhiều, bất quá cũng quá nhỏ la lì phấn đấu chờ tới trưa. Vị Vị ẩn biểu lộ xoắn xuýt, nàng lại muốn đi phòng thí nghiệm, lại muốn mau chóng học tập ma pháp. Bất quá, nàng rất nhanh liền có quyết định. Tiểu Ân lấy ra một ít bình mật ong, đó là bảo bối của nàng mật quán, đem mật quán đặt lên bàn, sáng hôm nay ở nhà, cái này bình mật ong coi như ngươi làm bài bản thượng. Cảm ơn ka ka. Vị Vị ẩn vui mừng hướng hở, bổ nhào qua ôm chặt mật quán. trong lòng một điểm đối với phòng thí nghiệm rất hiếu kỳ cũng tiêu thất, cầm lấy giấy viết bạn thảo nhìn lại. Có loại kẹo que lửa gạt tiểu La Lệ cảm giác, thiếu ân đoán thường đạo. Quay người rời đi, khóa ký môn. Phòng thí nghiệm. Có thể là bên trong lâu đài chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc, tọa lạc ở tòa thành mặt bên tháp cao, tháp cao có 12 tầng, nếu là đứng tại trên cùng, có thể quan sát toàn bộ lòng đất. Tòa thành lớn nhất đèn ma pháp ngay tại tháp cao đỉnh. Tháp cao trước 8 tầng là phòng thí nghiệm, phía trên tầng 4 là tòa thành cao tầng cho ở lâu đài cao tầng, là từ ma pháp nghị hội mã xỉ ẩn tặng thành, bọn hắn có phụ trách tiếp ứng dẫn, có phụ trách tòa thành quản lý. Người này cũng quá là nhiều a. Tiểu Ân đi đến tháp cao tầng dưới chót, con mắt liền hạng. Chờ đợi người chen đầy tầng dưới chót đại sảnh, đội xếp hàng trên hành lang. Cái này phải chờ tới lúc nào? Tiểu Ân đánh lên trống lui quân, Ma Xi Ân làm thí nghiệm, nhanh thì một canh giờ, chậm thì muốn nửa ngày, chính mình là đợi đến buổi tối cũng không đến lượt. Hắn thấy có người mang theo trong người cái bản, vừa chờ bên cạnh nghiên cứu ma pháp. Nhiều người, không coi là nhiều, buổi tối hẳn là có thể chờ đến. Nghe được Tiểu Ân mà nói, bên cạnh một cái thanh niên Ma Xi Ân nói. Nói xong, không đợi Tiểu Ân mở miệng, một bên có người nói tiếp, đúng vậy à, bất quá Nếu không phải là phòng thí nghiệm mỗi giờ thu phí một mai kim sắt nhĩ, có thể chờ thời gian càng dài. Vừa tối, thu phí, Tiểu Ân khẽ mắt run rẩy, lòng tràn đầy hồ nghi hỏi, cái này phòng thí nghiệm đến tột cùng có cái gì đặc tổ, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Thanh niên Mã Si ẩn quẽ dị trên dưới nhìn hắn một cái, nói, ngươi là mới tới. Phòng thí nghiệm sở dĩ hấp dẫn nhiều người như vậy, là bởi vì bên trong công trình cực kỳ cao cấp, hơn nữa chủ yếu nhất là, nó bên trong có một công trình, có thể giúp người cảm ứng pháp thuật mô hình. Pháp thuật mô hình, Tiểu Ân sắc mặt biến hóa. Pháp thuật mô hình là một loại phân tích ma pháp thủ đoạn có thể trực quan biểu hiện ma pháp cấu tạo cùng với cấp độ cản sâu đồ vật. Nhưng pháp thuật mô hình là Tam Hoàn Ma Sĩ Ẩn mới có thể nắm giữ kỹ xảo, Tam Hoàn trước đó, Ma Sĩ Ẩn chỉ có thể nghiên cứu trị hữu tượng ma pháp trận. Pháp thuật mô hình không thể nghi ngờ là phân tích ma pháp phương pháp tốt nhất, đối với bất luận cái gì Ma Sĩ Ẩn tới nói cũng là. Phòng thí nghiệm vậy mà có thể để cho Ma Sĩ Ẩn sớm cảm ứng pháp thuật mô hình, hấp dẫn nhiều người như vậy liền không có kỳ quái chút nào. Có cái trùng này đồ tốt, cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Ân thầm nghĩ, dứt khoát đứng tiến vào trong đội ngũ. Không phải liền là chờ sao, nhường mềm mềm cho vị Vi Ẩn truyền một lời, hôm nay trước tiên hủy cốt nàng. Mặc dù ẩn tâm tính cũng không tệ, mặc dù chờ thời gian dài, cũng sẽ không quá lo nghĩ. Tiểu Ân đứng một hồi, đội mũ cũng không đi ra bao xa, hắn liền làm bộ từ trong lực, thực tế từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phần giấy viết bản thảo, dùng ma pháp triệu hoán không khí màn mông, ở phía trên thôi diễn lên ma pháp. Ma pháp thôi diễn một mực là mình tương hạng, bất quá gần nhất cũng gặp phải bên cảnh. Nhị hoàn ma pháp mình có thể nắm giữ, thậm chí miễn cưỡng có thể vượt cấp sử dụng, nhưng tam hoàn ma pháp, ma pháp trận cực kỳ phức tạp, thì có loại vô tầm hạ thủ cảm giác. Nhớ ngày đó chính mình cho là ma pháp nắm giữ không là vấn đề, thực sự là hết ngồi đệ giếng, chưa thấy qua tam hoàn ma pháp. Không biết nó cùng nghị hoàn chiến lệnh. Tiểu Ân thôi diễn một hồi, đương nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi ồn hồ ào. Suy nghĩ bị đánh gãy, Tiểu Ân không khỏi nhíu mày, hướng bên kia nhìn lại. Trong đại sảnh, đám người vây ra một khối đất trống, người lời ta ngự trao đổi, thỉnh thoảng có người lấy ra các thức vật phẩm tiến hành trao đổi. Đây là một hồi chợ nhỏ giao dịch hội, đừng nói, bây giờ chỗ này tụ tập toàn thành gần 13 ma sĩ ẩn, giao dịch có chút thuận tiện. Quan sát hai mắt, Tiểu Ân liền rượi vào tới. Chính mình đang lo thu thập tinh ma suối dược tề cần dữ liệu, đây chính là thật tốt thời cơ. Giao dịch hội rất náo nhiệt, không ít người mặc dù mang bên mình không mang quá nhiều thứ nhưng có thể sau đó đi lấy. Giao dịch vật cũng là tiên kỳ quái quái, có cánh rơi, có xương cốt, có quái dị thực vật sáu. Nhìn một hồi, Tiếu Ân cũng báo ra chính mình cần tài liệu. Không đợi bao lâu, thì có một cái dáng người còn xuống Mã Si Ân tìm tới. "Ta gọi Benet, có tinh khắc bột đá cuối cùng sáu khắc, ngươi nghĩ lấy cái gì để đổi?" Thân thể còn xuống Mã Si ẩn Benet trầm giọng nói. "Ta cần ba khắc, cầm kim sắt nhị giao dịch có thể chứ? 100 mai kim sắt nhị một khắc." Không nghĩ tới một chút liền gặp tinh khắc bột đá cuối cùng, Tiếu Ân đè xuống vẻ vui thích, để miễn cho bị người giao giá trên trời. Mã Sĩ ân bình thường ưa thích lấy vật đổi vật, bất quá kim sắc nhị cũng là đồng tiền mạnh, huống chi tiểu ân ra giá không thấp. Bennet con mắt đi lòng vòng, nhìn không ra đối phương cảm xúc, lập tức đoạn mất chào giá ý nghĩ, giao dịch thành lập. Tiểu ân cùng hắn thay đổi số phòng, 300 mai kim sắc nhị trong không gian giới trị ngược lại là có, nhưng không có khả năng ở chỗ này lấy ra. Đang lúc tiểu ân chuẩn bị tiếp tục giao dịch lúc, Bennet đột nhiên hạ giọng nói, Hắc hồn nào nắm ta cũng có biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến, không biết ngươi có muốn hay không. Còn có. Tiểu ân kinh ngạc nhìn tầm thường này Mã Sĩ ân một mắt, tính cách bột đá cuối cùng cùng Hắc hồn náo nấm cũng là hi hữu tài liệu. Hắn bất quá một cái ma pháp học đồ, từ chỗ nào tới nhiều như vậy hi hữu tài liệu. Tiểu Ân nheo lại mắt, hắn đến lúc đó không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật, nói: "Ngươi ra ra a." Bennett cảnh giác nhìn bốn phía một mắt, rồi ra một ngón tay. "1000 mai kim sắc nhĩ sáu. The S, Etvan, hôm nay đã nói xong ba canh, đổi được ngày mai, ngày mai buổi sáng canh một, buổi chiều hai canh." Bởi vì muốn đổ giới thiệu nhiều, đoạn kịch bản này cảm giác tiết tấu có chút chậm, đang cố gắng điều tiết, kịch bản cũng tại online, chẳng mấy chốc sẽ tốt. "187 trừ 8, tây bệ tư 1000 mai kim sắc nhĩ." Bennett nói. Quá mắc, nhiều nhất 700." Tiểu Ân cười lạnh, "Gia hỏa này là đem mình làm dê béo à, 1000 mai kim sắt nhĩ, chính mình rời đi Thác Ni Tư hết thảy mới mang theo 1500 mai kim sắt nhĩ." Nói đến rời đi Thác Ni Tư, Tiểu Ân chợt nhớ tới Man Đạn, trước đây trận đấu kia là thế hòa, nhưng vị đại tiểu thư này vẫn là cho chính mình đá hàn băng. Mà lúc trước trận đấu kia, Man Bỉ Tư phòng ăn cuối cùng cũng chiến thắng. 800 mai, không thể ít hơn nữa, đây chính là ta xấu." Bennet cắn răng nói. Tiểu Ân gật đầu thành giao, hắc hồn náo nẫm số lượng như thấy, cũng không thể bỏ lỡ, huống chi giá tiền này coi như hợp lý. Hắc hồn náu nắm ngươi còn phải chờ một chút, ta 2 ngày nữa mới có thể cho ngươi. Tinh khắc bột đá cuối cùng có thể trực tiếp cầm hàng." Bennett nói. "Vậy tính xin ngươi nhanh lên. Tiểu Ân không nhanh không chậm đã đúng, ngươi còn có hay không khác mấy thứ đủ, ta có thể cho ngươi tốt giá cả. Không còn, ngươi đi tìm người khác a." Bennett nói xong, thân thể còn xuống đứng lên, mang theo phương pháp tu từ dệt mũ quay người rời đi. "Tiên quỷ quái, bất quá có thể cung cấp độ vật liệu tốt." Tiểu Ân cười khẽ, mà xỉ ẩn bên trong quái nhân cũng không biết, không có cách nào, mỗi ngày sinh hoạt kiềm chế, tính cách khó tránh khỏi quái gở của quái. Tiểu Ân một lần nữa tham gia giao dịch. Mẹ đi lạ thảo cùng tam sắc mắt mèo không tính hiếm thấy, rất nhanh Tiểu Ân lấy 50 mai kim sắc nhị giá tiền từ một cái cao dai ma pháp học đồ trong tay mua hàng. Kỳ thực, những thứ kia giá tiền so thác ni tư còn muốn quý, nhưng không có kết nào, ai kêu tỏa thành phụ cận tài nguyên quá ít. Hơn nữa một khi tiến vào tòa thành là không cho phép trở về, đây là vi phạm ngửa giáo hội định quy củ. Tiếp nối là, Tiểu Ân chờ trong chốc lát, cũng không có người lấy ra thủ tình tâm hạch. Xem ra quả nhiên quá hiếm thấy, Tiểu Ân nhíu mày, đang định đứng về đội ngũ lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một dầu có âm thanh từ tính. Các hạ là muốn thu mua một phần tụ tinh tâm hay sao? Một cái người mặc vực rực rỡ kim pháp sư bảo nam tử từ phương xa đi tới, hắn dung mạo cương nghị từng rắn, khí chất bất phàm. Theo hắn đi tới, ven đường Mạn sì Si ẩn đều nhử mày trắng đi, đám người nhường ra một lối đi. Là hắn, Tây Bối Đạc Nghi hách bước người sáu. Có người thầm nói thầm. Tiểu Ân Tính Thái nghe được, nhẹ kêu âm thanh. Danh tự này dường như đang chỗ nào gặp qua, hắn ý niệm chuyển động, rất nhanh đi tới, Tây Bối Đạc Nghi hách bước người, tường thủy tinh thứ 15 vị, một vòng cao giai Mạn sì Si ẩn. Nguyên lai like hắn cũng tại toàn thành, Tiểu Ân lông mày gẩy nhẹ, bất quá mình cũng không kém sáu. Đúng vậy, Cơ hạ trên tay có thụ tinh tâm hạch sao? Ta cho có thể cho một cái giá cả thích hợp." Tiếu Vân nói, "Trên tay mình không có tiền, nhưng vẫn còn đồ vật có thể trao đổi." Tây Bối đặc cười nhạt, "Trên tay của ta không có thụ tinh tâm hạch, bất quá ta biết nào có một cái thụ tinh, nhưng ta một người không đối phó được nó, cần tìm người hỗ trợ." Tất cả mọi người tại chỗ lộ ra ý động, thụ tinh thế nhưng là toàn thân là bảo, không nói những cái khác, thụ tinh chất lỏng là thiên nhiên ma lực hồi phục dược thể, có thể nhanh chóng khôi một cái cao giai ma pháp học đồ toàn bộ ma lực. Ma lực là ma pháp sư cơ sở, chất lỏng thời khắc ngấu chốt có thể thú mạng. "Ta đi." Tang Thiên Ta Ta chỉ cần một tơ sở chất lỏng, cùng một khối tụ tinh chồi non. Có người đỏ mắt, ta chỉ cần một khối chồi non, sáu. Trang diện làm một lúc, bỗng nhiên một cái thanh âm khe khẽ che lại toàn trường đều an tĩnh. Tây Bối Đặng, ta với ngươi hợp tác như thế nào, ta muốn tụ tinh một nửa chồi non cùng gốc. Đám người trong nháy mắt tiến tĩnh mấy phần. Kẻ nói chuyện là tên Lãn Gia Thái Nhật Mạn Sĩ ẩn, đi theo phía sau một cái đốt hỏa khâu lâu, sắc mặt hắn bệnh trạng ửng hồng, những học đồ này có thể cho ngươi mang đến cái gì trợ giúp, chỉ có ta mới có thể chân chính đến giúp ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều bất mãn nhíu mày, bất quá không có người biểu đạt phẫn nộ. hắn gọi công tử, là tòa thành trì cao tầng bên ngoài uy nhất vài tên chính thức mã sĩ ẩn, hơn nữa bồi dưỡng vong linh ma pháp sư, sau lưng khô lâu cũng có nhất cấp kỵ sĩ thực lực. Nhưng mà, kim sát chói mắt Tây Bối Đạc cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía trước đang suy tư thiếu ân. Thu tinh tâm hoạch ta có thể phân ngươi một nửa, mà khác phân ngươi bốn ao sở chất lỏng hoặc đợi lượng trồi non, ngươi xem giá cả như thế nào? Tây Bối Đạc dùng cao cao tại thượng giọng. Tây Bối Đạc, ngươi không nghe ta nói sao sao? Trong tòa thành bảo này, ngoại trừ ta, không có mấy người có thể giúp ngươi. Công tử cắm ở giữa hai người, lạnh lùng nói. Giá cả không tệ, ta đồng ý mặt khác 6 Chúng ta là không phải trước đó đã gặp mặt." Thiếu Ân đôi mắt thăm thú, nhìn chằm chằm Tây Bối Đắc. "Chính mình chắc chắn chưa thấy qua cái này Mặc Pháp bảo màu vàng nóng ra hỏa, nhưng vì cái gì có loại quen thuộc cảm giác." Ma Xi ẩn tinh thần lực cường đại, loại cảm giác này có đôi khi rất chuẩn. Quân tư sắc mặt trầm xuống, Tây Bối Đắc coi như xong, Gia Hỏa này lại cũng dám không nhìn chính mình. Tại chỗ những người khác đều lộ ra vẻ đồng tình, tòa thành mặc dù không cho phép giết người, nhưng đánh người một trận vẫn là không có vấn đề, Khâu Lâu binh xương cốt có thể so sánh Ma Xi ẩn cứng rắn nhiều. "Ta dùn đặc biệt người, ta nghĩ chúng ta chưa từng gặp mặt." Tây Bối Đắc cười nói, "Dùn đặc biệt người" Tiểu Ân nhíu mày, đối phương cái này một mái tóc vàng óng, cũng không giống như là duẩn đặc biệt người. Bất quá một thân này kim quang long lẫy, đến lúc đó để cho người ta nhớ tới một vị lão bằng hữu sáu. Đáng tiếc dịu vương tử là kỵ sĩ, không phải ma xị ẩn. Đối phương biết chính mình không kỳ quái, dù sao ban đầu ở tường thủy tinh bên trên lưu danh, lại không có giấu giếm, Hữu Tâm sẽ biết. Tây Bối Đắc Sau khi nói xong, lưu lại số phòng rời đi tháp cao. 6. Đám người không có tán, yên lặng nhìn xem trung ương Tiểu Ân cùng con tư, chờ lấy nhìn con tư làm sao tìm được trở về màn núi. Tiểu Ân mang theo văn chất nụ cười, không nói một lời nhìn xem con tư. Thực lực của hắn không kém, Khâu Lâu cùng mình cũng là một vòng cấp thấp, liên thủ có thể đối phó vậy trung cấp. Là muốn động thủ sao? Ta thế nhưng là một chút không ngần ngại lộ một chút mà xấu. Côn tử biểu lộ thay đổi liên tục, đang lúc tất cả mọi người cho là muốn động thủ lúc, hắn đột nhiên lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vị tiên sinh này, không biết ngươi là có hay không cũng có ý định bán ra một bộ phận trồi non, giá cả sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đôn đốt, đại sảnh phản phật vang lên trong mắt rơi xuống âm thanh, đám người sử sở. Côn tử liếc mắt, có thể còn sống mạc sĩ ẩn cũng không ngu ngốc, hắn vừa mới là lo lắng thụ tinh trồi non mới thất thố, tỉnh táo lại Tự nhiên nhìn ra vấn đề, lại nói, thủ tinh thực lực không tầm thường, có thể bỏ tiền giải quyết, hà tất đi liều mạng. Phản ứng của đối phương không có ra đón trước, Tiểu Ân nghĩ nghĩ, ta chỉ cần thụ tinh tâm hoạch, trời non có thể bán ngươi. Côn tư khặc khặc cười hai tiếng, cho số phòng phía sau, quay người dẫn đốt hỏa khô lâu rời đi, trước khi đi, hắn bỗng nhiên nói, đúng, tường thủy tinh 50 vị trí đầu, có thể đi 8 tầng phòng thí nghiệm, không cần xếp hàng chờ chờ. Nói xong, đầu hắn cũng không chờ về đi. Đây là thăm dò mình là thực lực sao? Tiểu Ân nhún nhún vai, không có che giấu đi lên cầu thang. Kỳ thực ngươi có thể trực tiếp hỏi tên sáu. Di Vân sau khi rời đi, đại sảnh ma pháp đám học đồ cùng nhau cả kinh, lập tức đại hỉ, tòa thành vẫn còn có một vị một vòng trung giai trở lên ma sĩ ẩn. Đây chính là cái thật tốt tin tức, mặc dù còn không học được cao thuật, nhưng có thể thỉnh giáo một vị chính thức ma sĩ ẩn, cũng là trước đó trốn đông trốn tây lúc cũng có hậu đãi điều kiện. Đám người có chút kích động, âm thầm nhớ ký tiểu ân số phòng. 6, 188 chương 9, pháp thuật mô hình tháp cao 8 tầng, ngoại trừ mười mấy gian ở ngoài phòng thí nghiệm, cơ hồ không có những người khác, lộ ra yên tĩnh dị thường. 8 tầng đối với tường thủy tinh bên trên có tên người khai phóng, bất quá ngoại trừ không cần chờ đã bên ngoài. Công trình cùng phía dưới cũng là giống nhau. Đầu Bắc Than có một bản, một cái mặc tùy ý mạ si ẩn thôi diễn ma pháp. Tiểu Ân nộp 10 mai kim sắc nhĩ, lĩnh đến một cái tính giờ đồng hồ cát, đi vào phòng thí nghiệm. Tinh xảo, cao cấp, đây là tiểu Ân đối với phòng thí nghiệm ấn tượng đầu tiên. Phòng thí nghiệm cũng lớn, nhưng kế hoạch sạch sẽ, không biết tên chất liệu phòng thí nghiệm trên này, bày đầy đủ loại dụng cụ, rất nhiều thiết bị tiểu Ân cũng không có gặp qua. Tay bên cạnh có một phần giới thiệu, tiểu Ân cầm lấy xem hai mắt phía sau, nhìn không được vui mừng nhướng mày. Lại có tinh vi như vậy dụng cụ, ước lượng chất lượng luyện kim trận, khống chế tốc độ chạy dẫn lưu quang, ma lực khống chế chén lửa 6. Có những vật này, tự chế biến nước thuốc sát xuất thành công đem lật mấy lần, thủ tinh ma suối dược tề cũng càng có nắm chắc. Quá tốt rồi, về sau chuẩn bị đầy đủ dược liệu sẽ tới đây phối chế, xem ra trong ngắn hạn dược tề thì sẽ không thiếu. Tiêu Ân vui vẻ nói, ngoại trừ thủ tinh ma suối dược tề loại này hàng cao cấp, thường ngày minh tượng dùng phụ trợ dược tề cũng có thể chuẩn bị. Có đầy đủ dược tề phụ trợ, mình và vị vị ẩn trong vòng nửa năm liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Tiêu Ân nhìn quanh phòng thí nghiệm một tuần, đi đến bàn thí nghiệm một đỉnh ngũ phía trước. Ngũ là ma pháp ngũ, phía trên minh đẩy mã pháp trận. Đây chính là phòng thí nghiệm mà bố ấy, có thể khiến người ta sớm cảm ứng pháp thuật mơ hồ ngủ. Không biết hiệu quả như thế nào. Tiểu Ân mang lên mũ, lập tức đầu óc một rõ ràng, giống như là tiết trời đầu hạ uống nước đá. Tiếp lấy một cái dược hỏa cầu pháp thuật mô hình tại tinh thần hải hiện lên, pháp thuật mô hình là một loại khó tải hình thái, nó đem dược hỏa cầu bên trong bao nhiêu cấu tạo, ma lực vận chuyển sáu. Các loại đặc tính đều thể hiện ra. Khó trách tất cả mọi người đều hướng tới pháp thuật mô hình, dù cho đối với hão thuật hoàn toàn không biết gì cả, nghiên cứu pháp thuật mô hình cũng có thể càng sâu đối với pháp thuật lý giải sáu. Tiểu Ân ngạc nhiên quan sát, hắn chưa từng như này hiểu qua dược hỏa cầu. Rất nhanh, Tiểu Ân liền đắm chìm trong pháp thuật mô hình bên trong. Linh linh không biết qua bao lâu, Thanh Thủy Linh đang nhường hắn thoát ly minh tượng, Tiểu Ân một phát bắt được đùng đưa đồng hồ cát, sắc mặt bất đắc dĩ. Đều nói có giới giường khí, Mộ Tam nói chắc chắn cũng có minh tường khí, loại này minh tượng bị đánh gãy cảm giác thật kém. Tiểu Ân duỗi lưng một cái, 10 giờ, chính mình rõ ràng cảm giác đối với dược hỏa cầu hiệu rõ sâu hơn, nên nhường vị vi ẩn cũng tới ở đây. Bất quá giá tiền cũng không tiện nghi, Tiểu Ân không khỏi đau lòng. Mua tài liệu phía sau, chính mình tiền còn lại không nhiều, may mắn cùng côn tư bàn luận tốt suy nghĩ, không phải vậy xa xỉ như vậy hành vi, không bao lâu nữa, liền phải trở về nhìn ma pháp trận 6. Không đổi kịp bữa tối điểm. không biết vị vị ẩn có hay không đóng gói bữa tối. Tiểu Ân mắt nhìn trong phòng đồng hồ cát, sờ bụng một cái, bữa sáng cùng cơm trưa không ăn, Minh Tưởng đi qua đã rất đói bụng. Tiểu Ân đẩy cửa phải ra khỏi phòng thí nghiệm. Cửa mở cái khe nhỏ, tay hắn đột nhiên đình trệ, con mắt hơi hơi nheo lại. Ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy rõ cuối hành lang, có một bóng đen mượn bóng tối cùng bình hoa che lấp, lén lén lút lút từ dưới đất đứng lên. Thời gian này, Luân Viên Mạt Si Ẩn còn tại ăn cơm, trong đại sảnh không có ai. Hành lang ánh đến sáng xuống, thấy không rõ mặt người, Tiểu Ân ngón tay gảy nhẹ, hai trong mắt trong nháy mắt phóng đại, ngẩng đầu ứng thị giác. Chỗ tối cảnh tượng rõ ràng, thấy rõ ràng bóng đen, Tiểu Ân đấy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lại là hắn, Bennett. Bóng đen chính là buổi sáng cùng mình giao dịch Bennett, hắn thân ảnh còng xuống, mũ dệt kim khăn quô dầu, hành động đến lúc đó có chút tần mẫn, bước bước nhỏ đảo mắt xuyên qua hành lang, đi xuống lầu. Hắn sau khi đi, Tiểu Ân lách mình đi ra ngoài, nhanh chóng đi đến bến nẻ toát ra vị trí. Cuối hành lang, bốn hoa sau lưng không có vật gì, Tiểu Ân khẽ nhíu mày, tinh thần lực đảo qua sàn nhà, vẫn không có bất cứ dị thường nào. Kỳ quái, hắn vừa rồi tại làm gì? Tiểu Ân túi người xuống, bện nẻ tứ năm giữ, không giống như là một cái ma pháp học đồ có thể có. Mặc dù mình đối với tìm kiếm người khác bí mật không có hứng thú, nhưng vậy mà đủ phải, tự nhiên muốn nhìn một chút. Tay chạm đến xung quanh, tinh thần lực cũng tinh tế lướt qua, nhưng rất nhanh tiểu Ân khẽ nhíu mày, không, có gì cả sáu. Ngươi ở đây làm gì? Đột nhiên, cầu thang truyền tới một tiếng thê ơ. La quản lý Mã Sĩ ẩn đã trở về, tiểu Ân đứng dậy, biểu lộ không có một chút lúng túng cùng chột dạ, cười ha hả nói, cái này buồn hoa là thi qua ma pháp, A. dung mạo rất dễ nhìn. Quản lý người đi tới, Hồ Nghi nhìn tiểu Ân một mắt, ánh mắt đảo qua xung quanh. Hắn đương nhiên không tin tiểu Ân chuyện ma quỷ, bất quá thấy không có dị thường. cũng không tâm tư đắc tội một cái chính thức mà xì ẩn. Quản lý người gật đầu một cái, ứng phó mấy câu phía sau, Tiểu Ân rời đi. Thời gian không còn sớm, tòa thành cũng yên tĩnh, cửa sổ đèn sáng, hành lang đều hưu. Đi ra tháp cao, Tiểu Ân cũng sẽ không suy nghĩ bện mẹ chuyện, hắn cung cấp tài liệu, chính mình trả tiền, nhanh chóng đột phá cao giai rời đi mới là chính sự. 6. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Ân buổi sáng cùng vị vị ẩn đi phòng thí nghiệm cách dùng thuật mô hình học tập ma pháp, buổi chiều nhưng là tại ký túc xá minh tưởng. Bện mẹ cũng sắp ba khắc tinh khắc bột đá cuối cùng đưa đến, bất quá hỗn loạn nấm còn cần đợi thêm mấy ngày. Tiểu Ân cũng không gấp, ngược lại Thu Tinh Tâm Hạch cũng còn chưa tới tay. Một ngày này buổi chiều, Hàn Phong tử trong Lục Sâu thối ra, lòng đất nhiệt độ chợt hạ xuống. Bốn mùa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, trong lòng đất lộ ra mơ hồ. Một chậu ấm áp chậu than bảy tại trong phòng, Tiểu Ân cùng vị vị ẩn vây quanh ở chậu than trung quanh, giảng giải kiến thức ma pháp. Mấy ngày nay xuống, Tiểu Ân ma lực vốn là cuối cùng đột phá cao giai, lại bị hắn dùng tinh thần lực ép xuống. Thu Tinh Ma Suối Dược Tể còn chưa tới tay, không cần thiết vội vã đột phá. Chính mình một đường tiến giai rất nhanh, có cơ hội nhiều tích lũy ma lực lại đột phá, có lợi cho ổn định cảnh giới. Ma lực liền giống với bọt khí bên trong thủy, không có căng kiến cũng có thể đột phá, nhưng nếu là chống đến nó tự nhiên bạo liệt, đối với về sau cũng có chỗ tốt. Phất một cái hỏa cầu lơ lửng, Vivian khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trán loáng cổ có tinh tế mồ hôi. Đi qua nhiều ngày học tập, nàng học xong nhân sinh thứ nhất học đồ ma pháp phi dạy bạn. Vivian ma lực thiên phú là cái người, đáng tiếc ma pháp thiên phú liền thừa rất bình thường. Nàng nâng hỏa cầu, giống như là nhận được đồ chơi tiểu hải, mắt to chiếu lấp lánh, nhìn lại nhìn. Hiến vật quý giống như tiến đến tiểu ân trước mặt. Cà ca người xem nhìn còn chưa nói xong, hỏa cầu đột nhiên mãnh liệt bật mèo, ánh lửa bắn thẳng đến ầm vang nộ tung. Trong phòng trong nháy mắt sáng lên, lại trong nháy mắt tảm dạng, Tiểu Ân cùng Vĩ Vĩ ẩn mặt đối mặt, giữa hai người hỏa cầu vậy mà đã biến thành một đoàn băng cầu. Vĩ Vĩ ẩn vẻ mặt đưa đám, túi đầu túi đầu, nhìn nàng thành khẩn nhận sai bộ dáng, Tiểu Ân nhẹ giọng khuyên bảo, không nên đem ma pháp làm đồ chơi, phải dùng tinh thần lực cảm thụ, tại không ổn lúc kịp thời ném xuống ra. Tiểu Ân tinh tế căn dặn Vĩ Vĩ mạn si ẩn an toàn, cái này đều có tự mình khắc sâu dạy dỗ sáu. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Ân ngừng nói, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa Đứng người mặc pháp bào màu vàng óng, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tỏa ra cao quý hơi thở tây bối đặc. "Tiểu Ân tiên sinh, không biết ngươi là có hay không chuẩn bị xong sáu?" 189 chương thứ 10 ký sinh thụ tinh mở cửa phía trước, Tiểu Ân sắc mặt còn không quá tốt, hắn cho là lại là thỉnh giáo vấn đề mà xi ân. Từ lần trước tại tháp cao lộ mặt phía sau, người đến chơi liền nối liền không ngứt, về sau công khai biểu thị không cung cấp ma pháp chỉ đạo, nhân tài thiếu xuống, nhưng ngẫu nhiên vẫn có chưa từ bỏ ý định người đến quấn quýt trả lấy. Tiểu Ân kiên nhẫn cũng sắp đè bọn hắn mài xong, cho nên tây bối đặc vừa mở cửa, trông thấy Tiểu Ân trầm mặt, hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu tình tiểu. Ta liên hệ tốt người, hôm nay liền xuất phát, thủ lao không thay đổi. Tây Bối Đặc ngữ khí đặc hữu cao ngạo. Tây Bối Đặc còn tìm những người khác, tiểu ân không có gì bất mãn, nhiều người còn có thể nhẹ nhõm một điểm, đến nỗi Tây Bối Đặc phải chăng đừng có giáp tâm sáu? Cho dù là có, chính mình thoát thân vẫn là không có vấn đề. Có thể, ta đi chuẩn bị một chút sáu. Toàn thành hậu phương vực sâu, cũng không phải sâu không thấy đáy. Nó kỳ thực là thông hướng thế giới dưới lòng đất một con đường. Tại nó dưới đáy, vách núi bị đào ra một cái không gian, mấy cửa sổ miệng đèn sáng, ngọn đèn lắc lắc. Trong gian phòng bày trương bình bàn, Bốn tên Mã Si Ân ngồi chơi. Bốn người người mặc ma pháp bào, ma trượng đặt ở bên tay, thần sắc nhàn nhã, cũng không hoàn toàn biến mất cảnh giác. Cái này dưới đất sinh hoạt điều kiện thật kém, cũng không có việc gì làm, thật muốn trở về. Một cái trẻ tuổi Mã Si Ân phàn nàn nói: "Đi, năm nay đi qua liền có thể trở về nghị hội, giữ vững tinh thần, đừng ra vấn đề. Có thể xảy ra vấn đề gì? Gần nhất trong thành bảo nhân cũng đều không xuống, không bằng trước kia ta có cảm xúc mạnh mẽ a." Có người hắc hắc đạo: "Người bên cạnh khinh thường trêu chọc, đối với, tiếp đó ngươi toàn một năm điểm áo thuật, Thỉnh Phong Linh lão sư cho ngươi tu bổ cánh tay sáu." Nơi này, phía trên một đám tiểu học đổ xuống xem náo như gì. Ông Vũ vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, gian phòng chỗ sâu vách tường sáng lên ma pháp trợ quang, tiếp lấy vách tường chậm rãi dâng lên. Bốn người thần thái kinh ngạc, Đoan chính tư thế ngồi, nói thầm trong lòng, thật là có học đồ xuống. Vách tường dâng lên, từ trong đi ra năm người, cầm đầu là tên pháp bảo màu vàng nóng mã xi ẩn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm. Mà bên cạnh hắn nhân cũng không kém chút nào, không có cương nghị cứng rắn, lại khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ hữu lễ, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh mà cơ trí. Phía sau hai người, là hai tên kỵ sĩ và một cái mã xi ẩn. Một nhóm năm người Nương ma pháp nghị hội mấy người ánh mắt hướng lại. Lấy thực lực của bọn hắn, không khó coi ra năm người trình độ. Cầm đầu hai tên sơ giai ma sĩ ẩn, sau lưng ba người cũng tiếp cận một vòng, dạng này đội ngũ, toàn bộ lâu đài cổ ma pháp sư cũng liền có thể miễn cưỡng có thể góp đủ. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn xung quanh, không nghĩ tới cái này vực sâu đáy cốc có cái chủng này chỗ, làm cho người ngạc nhiên. Trước kia Tây Bối Đặc nói đi đáy cốc, còn nhường hắn lấy làm kinh hãi, mà bọn hắn xuống công cụ, lại làm một cái ma pháp thang lên xuống, một loại luyện kim thuật chế tạo khí cụ. Các ngươi đi làm cái gì? Đăng ký một chút." Trông coi Ma sĩ ẩn nói. Mấy người viết xuống tên cùng đi hướng tiếp nhận một chương tinh tế địa đồ. Trên bản đồ với bên ngoài tình huống đánh dấu rõ ràng, ma pháp nghị hội người cách mỗi một tuần lễ sẽ đi vẽ một lần đồ. Mấy người không có dừng lại, rời khỏi phòng. Ngoại giới là hoàn toàn tĩnh mịch, không có ánh đèn chiếu sáng, vẹn vẹn có vài cọng huỳnh quang thực vật cung cấp nguồn sáng, tiểu ân hoài nghi sử dụng mèo đầu ứng thị dắt cũng không thể quan sát. Đổi thành đêm tối hiện vi thị mới có thể thấy rõ xung quanh. Bất quá đêm tối hiện vi thị là nhị hoàn ma pháp, tại chỗ không có người có thể sử dụng, bởi vậy tây bố đặt gọi ra một cái chiếu sáng cầu. Chiếu sáng cầu độ sáng không thấp, sẽ làm cho đội ngũ hành tung bại lộ. Bất quá phủ cận đây rất an toàn, đội ngũ lại thực lực không tầm thường, bại lộ quan hệ cũng không lớn. Tiếu Ân quan sát đội ngũ, trừ mình ra, còn có một tên thu thập kỹ xảo cao siêu ma pháp học đồ, bảo đảm xử lý thụ tinh không ra vấn đề. Hai gã khác kỵ sĩ người hầu, nhưng là làm kế thịt. Trong thành bảo cơ hồ cũng là Mạn Sỉ Ẩn, bất quá cũng có vài tên kỵ sĩ bị Tây Bối đặc kèo tới. Trung quanh có chút quá an tĩnh. Một cái dáng người to con kỵ sĩ người hầu nhễ nhại nói: "Đây là thế giới dưới lòng đất biên giới, sinh vật thưa thớt, tăng thêm Mạn Sỉ Ẩn tưởng xuyên thanh lý, yên tĩnh cũng bình thường." Tây Bối đặt chân đạp thanh phòng, bình tĩnh nói: Ta phát hiện tụ tinh vị trí tương đối xa, đằng sau có thể sẽ gặp phải một chút sinh vật. Long đất sinh vật 6. Thiếu Ân biểu hiện ra hứng thú. Một đám không có mắt ra hỏa, khả ái lại mỹ lệ, hơn nữa vô cùng đáng tiện. Sau lưng tên kia Mã Si ẩn tà khà khà cười nói. Hắn ngoại hình cổ quái, toàn thân xăm đường cong, trên cổ mang theo một chuỗi hồng khâu ánh mắt, trên cánh tay khảm không biết tên sinh vật ở răng. Người này hình tượng rắn ác, bất quá thực lực không tệ, bằng không chỉ bằng vào thu thập bản sự, Tây Bối Đắc sẽ không để cho hắn đến phân một trên cánh canh. Hoang vu thế rồi dưới lòng đất chập trùng bất bình, ngẫu nhiên có giữ tận nham thạch khu vực, còn có dòng sông rộng lớn lòng đất mạch nước ngầm, đám người hành vi tốc độ không nhanh, há dám bầu trời, không có điểm cuối. Mấy người mới đầu còn có lời đè, dần dần cũng đều trầm mặc, thời gian trôi qua 4 canh giờ. Bốn phía yên tĩnh, Tiểu Ân biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng có một tí sốt ruột. Hắn đều hy vọng nhảy ra một cái lòng đất sinh vật, tới đánh vỡ loại này tĩnh mịch. Tiểu Ân còn như vậy, mấy người khác cũng không tốt gì, hai tên kỵ sĩ người hầu sốt ruột viết trên mặt, khí tức cũng tại thời gian dài gấp rút lên đường phía dưới trở nên hỗn loạn. Đỗng nhiên, tây bố đặc khẽ gi một tiếng, dừng bước. Lần trước ta lúc đến, nơi này có một cái thạch tôm, đây là một loại cực kỳ lười biếng mà không có khắc tinh sinh vật, làm sao lại không thấy? Hắn nhìn về phía trước đất chúng nói, là thú tinh ảnh hưởng. Có người nói, muốn nói có thể đối phó thạch tôm, chắc chắn không phải dã thú, chỉ có thể là ma thú hoặc là thú tinh. Có khả năng này, lập tức tới ngay trụ tinh lãnh địa, đại gia nhấc lên cảnh giác. Tây Bối đột nói, lập tức sẽ gặp thú tinh, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, cất bộ không khỏi nhanh thêm mấy phần. Sau đó không lâu, trong bóng tối, một chỗ dốc đứng nham thạch bích sau lưng, sáng lên một vòng ánh sáng nhạt, năm người đi theo ảm đạm chiếu sáng cầu. Léo lên nham thạch bức, vết đá phía trước là một mảnh không lớn đầy cốc. Đáy cốc năm đen, thấy không rõ cảnh tượng, Tây Bối Đạc trầm giọng nói, "Thủ tinh ngay tại đáy cốc, đây là chỉ đặc hữu ký sinh tây tối 6." Tính toán, nói các ngươi cũng không hiểu. Tóm lại thực lực của nó là nhị hoàn cấp thấp, nhưng sinh mệnh lực cương mạnh, dù cho cấp 2 kỵ sĩ cận chiến cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng nó sợ lửa, đồng thời di động chậm chạp, chúng ta có thể dùng hỏa ma pháp đánh giết nó. Ký sinh tây tối. Tiêu Ân nhìn nhiều Tây Bối Đạc một mắt. Thực vật sinh tồn đều cần synthesis, đây là bọn hắn năng lượng nơi phát ra, nhưng trong đó cũng có trường hợp đặc biệt, chính là ký sinh Hỗ sinh tự vận, bất quá cổ ma các pháp sư cũng sẽ không dạng này phân loại sáu. Động thủ. Tây Bối Đạc nói xong, trong tay một vòng ma pháp đã hướng về đáy cốc bắn ra. Nhưng mà, một giây sau, theo ma pháp quang mang chiếu sáng đáy cốc, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thu tinh không còn. Đáy cốc trống không một cái đường kính mười mấy thước hố sâu sáu. 190 chương thứ 11 lòng đất bóng đen đáy cốc hố sâu u ám, có thể tưởng tượng thu tinh khổng lồ. Nhưng nó sao lại không? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Thu tinh là một loại bất thiện di động ma vật, ở trung quanh tài nguyên đủ để sinh tồn phía trước, bọn chúng thì sẽ không rời đi. Mà đây cốc nấm khắp nơi, đầy đủ trèo chống nó sống sót. Có phải hay không là có cái gì tập kích nó. Mặt lông khôi nô kỵ sĩ người hầu dùng mình một cái, lòng đất hắc ám thần bí, ai ngờ có thể hay không bốc lên quái vật gì. Khả năng không lớn, thụ tinh di động chậm chạp, như gặp phải không cách nào đối kháng tồn tại, không, có đạo mệnh có thể. Hướng chi phụ cận đây không có chiến đấu vết tích, hẳn không phải là bị tập kích. Thiên địa ma pháp học đồ nói. Muốn đổi không? Tiểu Ân bỗng nhiên nói đến, tại hắn bên chân có một đầu mạng ngấn, mấy người đứng dậy đi tới, kiểm tra mạng ngấn. Là thụ tinh lưu lại. Vị này kiến thức nguyên bác ma pháp học đồ hý hái trước ngực khô quắt ánh mắt, lời ít mà ý nhiều đạo. Tây Bối đặc nhìn chăm chú lên màn ẩn, khí thế trên người chợt lên lăng lệ. Truy. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài trước, Tiểu Ân đối với Thụ Tinh Tâm Hạch nắm chắc phần thắng, cũng sắp bước đối kịp. Ba người khác nhìn nhau, ánh mắt do dự, nhưng bốn phía u ám âm trầm, không có đường lui, chỉ có thể đi theo. 6. Thụ Tinh thể trọng kích người, dấu vết lưu lại rất rõ ràng. Dọc theo vết tích, xuyên qua hoang nguyên màng đá dựng, tại một chỗ mọc đầy nấm cùng giống như rong trên đất bằng, cuối cùng thấy được gốc kia ký sinh thụ tinh. Con này thụ tinh hình thể phía dưới thô bên trên mảnh, giống đảo ngược cái phế ước, đây là vì tốt hơn ký sinh mặt đất thực vật. Nó bộ rễ là một cây căn xuất tu, bám vào mặt đất thực vật bên trên. Một gốc cao lớn nấm nấm nọc, Tiểu Ân mấy người giấu ở nấm điệp bên trong, yên tĩnh quan sát bốn phía. Không có cái khác động tĩnh, thụ tinh tựa hổ vì đồ ăn mới rời khỏi đáy cốc, bất quá địa thế nơi này bằng phẳng, khó đối phó. Ma pháp học đồ Lo Lăng nói, "Không có hệ, phía sau thạch lâm có thể ngăn cản nó, chúng ta động thủ." Tây Bối đặc nói xong, trên tay hiện lên một cái màu quýt hoa cầu. Tiểu Ân cũng không do dự, bờ môi khẽ mở. Chậm chậm từ từ sử dụng Dạ Hỏa Diễm Truy Thủ, tiếp cận thuần phát hỏa diễm truy thủ là của mình ắt chủ bài, không nên bại lộ. Dù là như thế, ma pháp học đồ Lạp Mộ vẫn là nhãn tỉnh sáng lên, nhỏ giọng kinh hô, Hỏa Diễm Truy Thủ một vòng khó khăn nhất nguyên tố ma pháp một tròng, tiểu ân các hạ mới một vòng trung giai a. Tiểu ân ngượng ngùng nở nụ cười, không có nhiều lời. Lạp Mộ cũng sử dụng một cái cấp học đồ hỏa ma pháp, uy lực đúng quy đúng cũ. Ba đạo hỏa tuyến vạch phá gám, vánh vánh liệt nổ tung truyền đến. Phảng phất sáng lên thái dương, trước mắt một mảnh trắng xóa. Một cố khí lãng thổi nấm điệp run run, chờ ánh mắt hồi phục, tiểu ân ánh mắt ngẩng lên, Thủ tinh trên tân mạng lớn đen như mực, chu cột càng là có một lỗ nhỏ, nhưng những thương thế này tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiếp tục, chú ý chấn né. Tây bối đặc chỉ uy đạo. Vỏ cây dục lớn lên, chu cột khép lại, bị thương tổn thủ tinh giống như phát cuồng, lay động chặt cây. Súp tu thu hẹp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về đám người chỗ ẩn thân đi tới. Thủ tinh tốc độ không nhanh, là tương đối sức mạnh siêu phàm mà nói. Trên thực tế nó đất bằng tốc độ không sánh vai giai kỵ sĩ người hầu chậm bao nhiêu, nhưng tức là nó đuổi một đoàn người tốc độ cũng không chậm. Bất quá mấy người tốc độ mặc dù hơi nhanh, nhưng đang di động lại không cách nào tổ chức công kích. Di động thi pháp là cao cấp ký ảo, thiếu ân đến lúc đó có thể sử dụng hỏa diễm truy thủ, bất quá hắn còn không có hảo tâm như vậy. Rất nhanh, mấy người liền tối lui đến thạch lâm, sau lưng thụ tinh cơ dài mấy chục mét xúc tu, lao nhanh chạy đến. Thụ tinh sức mạnh kia người, xúc tu quật, cùng đá bùn đất bắn tung tóe, lực phá hoại sợ là đại kỵ sĩ đều kèm xa. Thiếu ân âm thầm đánh giá, nếu là mình một người đối đầu, dù là có bốn nguyên tố hơn chương, cũng chỉ có thể rút đi. Mấy người dừng bước lại phía sau, xoay người lần nữa tiến hành công kích, từng đạo hỏa ma pháp bay ra, thụ tinh thân cảnh run run. run. rất nhanh vết thương trùng chớn, nhưng nó tự lạnh cực mạnh, một chốc còn không biết trọng thương. Thụ tinh nhanh chóng tiếp cận, cao vút măng đá bị nghiền ép nghiến đổ, đá vụn bắn bay. Súc tu cũng sắp chạm đến, một đoàn người vừa đánh vừa lui. Thật sự là cường đại cận chiến sức mạnh, đại kỵ sĩ cận chiến cũng bắt không được nó. Đá vụn sắt qua da đầu, Tiêu Ân kinh hãi nói. Lập Mộ khà khà cười nói, còn không phải muốn bị chúng ta đánh giết, hy vọng về sau còn có thể đụng tới thụ tinh. Không cần quá ngây thơ, cường đại thụ tinh phạm vi công kích không giống như Ma Xì Ân ân, hơn nữa ở đây không phải rừng rậm, bằng không chúng ta cũng không phải đối thủ của nó. Tây Bối đặc trầm ổn nói. Tiểu Ân cũng gật gật đầu, mặt đất thụ tinh đều có tinh linh các bạn, tinh linh tiến thuật cùng thụ tinh kết hợp, có thể vượt cấp chiến đấu. Ta liền là cảm khái một chút, nếu là thật sự ở bên ngoài gặp phải thú tinh, ta trốn còn không kịp đây." Lập mỗi trêu gẹo nói. Thú tinh đổi một đường, trạng thái đã rất chiến lệch, tốc độ cũng chậm dần, tử vong là chuyện sớm hay muộn, mấy người căng thẳng trái tim cũng bùng lặng xuống. Nửa giờ sau sáu, Thạch Lâm đổ sụp, đá vụn khắp nơi, hắc ám có ánh lửa không tắt lập lòe. Tiểu Ân ném ra một cái hỏa diễm truy thủ, dung xuống ma trượng. Phương xa, khổng lồ thụ tinh ngã xuống đất không dậy nổi. Trên thân vết thương dữ tợn, một mảnh đen kịt, dễ thấy nhất vết thương là trụ cột chỗ một cái đầu lâu lớn khủng. Đối với cao lớn thụ tinh, cái này cũng là vết thương chí mạng. Nó chết rồi không có. Tiểu Ân ăn vào một chi ma lực hồi phục dự tệ, bổ sung thể nội tiêu hao không nhỏ ma lực. Lập Mộ sắc mặt trắng nhợt, mặc niệm vị sướng, trên cổ khô cắt ánh mắt bỗng nhiên giật giật, con ngươi bắn ra tia sáng, chiếu hướng về phía thụ tinh trên thân. Tiểu Ân chớp mắt nhìn lại, nguyên lai like những thứ này ánh mắt không phải trừng trí, mà là một loại nào đó học đồ ma pháp thi pháp tài liệu, là loại chưa từng thấy qua học đồ ma pháp. Tia sáng tu liễm, Lập Mộ sắc mặt trắng bệnh, lại mang theo vui mừng. Nó chết rồi." Nói, hắn hưng phấn đi tới. Tây Bối đặt đúng rồi, mẫu tựa hồ rất có lòng tin, đi theo sát, Tiểu Ân cũng không thèm để ý, ma trượng buông xuống, tới gần. Thù tinh chính xác chết, thi thể trung quanh hun khói từng trận, làm cho người hô hấp khó khoái, nhưng mà một đoàn người tràn ngập vui sướng, giá cao lớn thù tinh thế nhưng là bút của cái đẳng đánh giá. Lập Mộ Tử trong bọc lấy ra một bộ công cụ, phối hợp ma pháp xử lý mẫu tự tinh xác. Thù tinh bị hỏa ma pháp đánh liệt, cơ thể tàn phá nghiêm trọng, Lập Mộ liếm môi đắc tiếc, đoán chừng chỉ có thể rút ra 50 sờ chết lỏng, chuỗi non cũng thiệt hại hơn phân nữa, bộ rễ cũng 6. Hắn tay chân nhanh nhẹn, nhìn hai vị kỵ sĩ người hầu đều hoa mắt, chỉ có Tiêu Ân ánh mắt biến ảo. Đao công của mình so với hắn hơn một chút, chỉ là không hiểu thu thập kỹ xảo, sau đó trở về nên học tập một chút, miễn cho về sau có chiến lợi phẩm đều cũng không thu được sáu. Tiêu Ân tâm tư linh hoạt, Khâm Lô thụ tinh, chọn chọn lựa lựa, chiến lợi phẩm cũng có hai đại bảo. Hai tên kỵ sĩ người hầu cơ hồ cái gì cũng không làm, bây giờ việc nhân đức không nhường ai làm khổ lực, đeo lên trọng bạc khóa. Mấy người lấy ra ma pháp la bàn, phân biệt phương hướng phía sau, nhanh chóng rời đi ở đây. Sáu. Tiêu Ân một đoàn người sau khi đi, không lâu Bụi đen ảnh như quỷ mị vọt đến tụ tinh bên cạnh. Hắc Cám nùng đậm, lại không có thể ảnh hưởng bóng đen, hắn khó phân biệt nam nữ, ngồi xổm người xuống xem xét tụ tinh sắc. Thật lâu hừ lạnh một tiếng. Hiếm thấy tìm gốc ký sinh tụ tinh, cư nhiên bị giết, thật là đáng chết sáu. Còn tốt kế hoạch thuận lợi. Nguyên vĩ đại rốt sở mỗ hậu phù hộ sáu. Chưa xong con tiếp. 191 chương thứ 12 đột nhiên xuất hiện Hắc Cám theo lên đường kỳ hạn tới gần, bên trong lâu đài người càng tới càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trong hành lang lúc nào cũng đầy ắp người, thời kỳ đầu tới Mã Sĩ ẩn cũng dần dần quen thuộc cuộc sống như vậy, giao lưu nhiều hơn, nói ma pháp, kinh nghiệm thậm chí là phong độ. Có chút bại lộ bản tính mà Si ận, liền bạn gái truy đều tới tay sáu. Phen cửa phòng bị đẩy ra, đang ngửa trên giường thôi diễn ma pháp vị vị ẩn sợ hết hồn, mặt quán suýt chút nữa vội ra. "Kaka." Ca. Nàng cao hứng kêu lên, nhưng mà sau đó nàng khuôn mặt nhỏ tái đi, nắm được cái mũi. Tiểu ận mặt đen lên, mang theo một cái tanh hôi ngút trời bao vải đi vào gian phòng. "Đây là cái gì?" Vị vị ẩn hiếu kỳ nói. Tiểu ận vốn là muốn đem bao vải thu hồi không gian giới chỉ, nghe vậy rứt khoát mở ra, trong bọc là một chuôi máu rầm rề ánh mắt, trông hoàng hôi thối. Một cái mới học ma pháp, chờ ánh mắt phơi khô liền không có mùi. Vị vị ẩn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Tiếu Ân cũng không đùa nàng, đem ánh mắt thu vào. Đây là hắn dùng bộ phận chiến lợi phẩm học tập lập mô dò xét sinh mạng ma pháp phía sau, hắn hảo tâm cho thi pháp tài liệu. Không thể không nói, vị kia bề ngoài đáng sợ ra hỏa, bên trong lại là một người thành thật. Sáng hôm nay có người tới sao? Tiếu Ân ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lau đi vị vị ẩn trên mặt tiếp cận mặt ong. Mèo đen tiên sinh nhào bột mì bao tiểu thư tới qua, tựa hồ có chuyện tìm ngươi, nhưng nhìn ngươi không ở rời đi. Vị vị ẩn nói, nàng ở nhà một mình thời điểm, có người gõ cửa cũng sẽ không đi mở, cũng không tồn tại chuyện đạt tin tức. Bennett còn chưa tới sao? Giang Hỏa này đang làm cái gì xấu? Tiêu Ân nhíu mày, mới vừa từ thế giới dưới lòng đất trở về, chiến lợi phẩm cũng thuận lợi tới tay, một nửa thụ tinh tâm hạch cùng một ít cây tinh trồi non cùng chất lỏng. Thụ tinh tâm hạch là loại lục sắc chất keo thể, giống như thụ tinh trái tim, trồi non nhưng là thụ tinh cảnh lớn lên khu gọi chung. Bây giờ tài liệu chỉ kém hắc hồn nám đấm, thụ tinh ma suối liền có thể bắt tay vào làm chế biến. Tiêu Ân đổi kiện quần áo rộng thùng thình, giải đáp vị vi ẩn mấy cái ma pháp vấn đề, liền nhắm mắt mĩ tưởng. Hồi phục tiêu hao không nhỏ tinh thần lực và ma lực. Đồng hồ cát di động, gian phòng yên tĩnh. Trâu Than đum đớp. Vị Vị ẩn chi nhớ ma pháp trận. Đột nhiên, gian phòng kia sáng bỗng nhiên ảm đạm, Vị Vị ẩn gương mặt xinh đẹp sửng sở, không có phản ứng kịp, liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến âm vang. Tiếng kinh hô, tiếng kêu to, đôi rối âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, chấn động đến mức pha lê rung động. Thiên tối. Trừ Minh không tắt đỉnh tháp đèn ma pháp, dập tắt. Khung hoàng dễ nhất truyền nhiễm. Vị Vị ẩn hốt hoảng đứng lên, dưới chân một cái lảo đảo liền muốn ngã xuống. Tại nàng ngã xuống phía trước, một cái ấm áp quen thuộc ôm ấp đem nàng ôm. Tiểu Ân vuốt ve Vị Vị ẩn mái tóc, để cho nàng yên tâm, ánh mắt ngưng trọng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía lâm vào hắc ám ngoài giới. Gian phòng ánh lên từ từ, rất tươi sáng, cùng ngoại giới phảng phất hai thế giới sáu. Các cảm nhận các ma pháp sư trong nháy mắt bối rối, nhưng rất nhanh bọn hắn đều tính toán xuống. Trong bóng tối từng cái chiếu sáng quang cầu sáng lên. Trên trăm cái quang cầu như sao điểm giống như, nhường tỏa thành khôi phục quang minh. Các ma pháp sư nhanh chóng mà có thứ tự tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng phòng bị nhìn xem trong bóng tối. Nhiều người chính là sức mạnh, câu nói này rất thích hợp mà Si ẩn. Đại địa kỵ sĩ đối mặt mấy trăm tên ma pháp học đồ tề sạ, cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Ân vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra ma trượng, đang muốn ở bên người bố trí phòng ngự ma pháp, lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chiếu sáng khôi phục, tháp cao đỉnh đèn ma pháp một lần nữa sáng lên, đem tòa thành cùng bốn phía hắc ám sótan, lúc này một cái hùng hổ chúng trạc gầm thanh từ không trung vang lên. "Các vị tiên sinh, các nữ sĩ, xin đừng nên hoảng." "Vừa mới ma pháp của chúng ta đèn xuất hiện một điểm trục trặc, bây giờ đã đã sửa xong. Mời mọi người yên tâm. Tòa thành là rất an toàn." Âm thanh rơi xuống, ngoại giới tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, đám người rất nhanh tản ra, có người nên làm gì làm cái đó. Có người tìm lập buổi rối sớm trở về ký túc xá. Hù chết. Vị vị ẩn tợ phả một hơi, cái đầu nhỏ lặng lẽ chôn ở ấm áp bên trong, gương mặt đáng yêu gò má phếu hồng. Không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Thiếu Ân vừa cười vừa nói, thần sắc nhưng là có chút mất tự nhiên. Đèn ma pháp trục chạc 6. Trước đây bệ kỷ phòng thí nghiệm hơn ngàn chén nhỏ ma pháp, sáng lên ngàn năm, đều chưa từng có trục chạc. Thật là đèn ma pháp trục chạc sau 12. Tháp cao đỉnh. Vài tên người mặc ma pháp bảo nhận đứng tại đèn ma pháp phía trước, thần sắc nghiêm nghị. Nội danh trên vai rơi bạch điểu trung niên Mã Si Ân trầm giọng nói, kiểm tra ra nguyên nhân sao? Hình như là ma lực kết nối chịu đến không biết ảnh hưởng được gãy, sử ma pháp đèn đã mất đi ma lực cung cấp. Một cái mà sĩ ẩn gõ gõ đèn ma pháp, tình huống rất hiếm thấy, không bài trừ người vì có thể. Pháp khắc tư một mực tại dưới lầu, có người có thể giấu giếm được hắn lên lầu sao? Bất luận như thế nào, chúng ta nhất thiết phải âm thầm kiểm tra một lần toàn thành, bảo đảm lâu đài an toàn. Pháp khắc tư trịnh trọng nói, mấy người còn lại đều gật đầu một cái. 6. Đèn ma pháp dập tắt sự kiện trôi qua mấy ngày. Toàn thành chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhường số ít ôm cùng tiểu ân ý tưởng giống vậy người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, buổi chiều Tiểu Ân cùng vị vị ẩn từ thí nghiệm trở về, sau khi vào cửa, vị vị ẩn lên giường ngủ, Tiểu Ân nhưng là ngồi vào trên ghế, kiểm tra lên không gian giới chỉ bên trong 6. Tiền, chưa bỏ muốn mua hắc hồn nạo năm 800 mai, cũng chỉ có 72 mai kim sắt nhĩ, liền phòng thí nghiệm đều nhanh không đi nổi. Tiểu Ân xoa xoa đầu lông mày, chính mình còn nghĩ những số tiền kia đủ đến tại tư đồ hoắc nhĩ ổn định lại, không nghĩ tới ngay cả lộ phí đều khó khăn. Cũng là những ngày này mua dược tài tiêu tiền quá nhiều, Tiểu Ân có loại nghĩ chặt tay xúc động, mỗi ngày tại tháp cao gặp phải giao dịch hội, cũng nhịn không được muốn mua dược liệu. Cuối cùng, dược tề phục dụng, tiền cũng mất. không trả tiền cũng không hoa trắng, bây giờ Tiêu Ân ma lực tiếp cận Trần Đ đấy, lục thân cũng đạt đến kỵ sĩ cấp cao người hầu cấp bậc. Vị vị ẩn cơ thể cũng có cấp thấp kỵ sĩ người hầu trình độ. Không được, lại không kiếm tiền sớm muộn phải ăn đất sáu. Tiêu Ân giúp vị vị ẩn đắp kín mền, mặc vào áo khoác quay người ra cửa. Đi đến hành lang, trên đường người đi đường nhau nhau nhìn về phía hắn, Tiêu Ân tiên sinh hảo. Ta chỗ này có một dược liệu tiên sinh có muốn không? Tiêu Ân tiên sinh muốn đi ăn cơm không? Có thể thịnh giáo ngươi một cái 66. Bởi vì lần trước sự kiện, cả tầng lầu đều biết thân phận của hắn, hơn nữa đồng thời, khoảng thời gian này giao dịch cũng làm cho đại gia bình tĩnh. Đây là một vị tổ hảo sáu. Tiêu Ân thái độ ôn hòa, cười nhạt đáp lễ. Xuyên qua hành lang, xuôi theo trên bậc thang tầng 4, y theo số phòng đi tới ở vào hành lang chỗ sâu một cái ký túc xá, gõ vang lên cửa phòng. "Ai?" Âm trầm, u ám, nữ khí bất tiện truyền đến. Cửa phòng rầm một tiếng mở ra, lộ ra côn tư âm trầm mặt chết. "Để ta làm một vụ giao dịch." Tiêu Ân nói. Thấy là Tiêu Ân, côn tư sắc mặt hòa hoãn, dịch ra thân thể nhường hắn vào cửa. Côn tư căn phòng giống như là một dấu thi quán, đủ loại động vật tổ chức cùng khí quan ngâm chất lỏng, trên bàn sách bảy cái ngâm mình ở trong vạc đại não. Mời ngồi. Trên giường cái đệm bị quất đi, chỉ có khô cứng ván giường, ván giường bên trên ẩn có vết máu. Côn tư nhìn chằm chằm, Thiếu Ân sắc mặt như thường, ngồi lên. Trên tay của ta có chút thụ tinh chồi non, ngươi tính bao nhiêu tiền? Thiếu Ân từ trong túi lấy ra lớn chừng bàn tay chồi non. Ta thử trước một chút. Côn tư không có vội va báo giá, mà là tiếp nhận chồi non ngồi vào bên bàn đọc sách, trên bàn sách có một luyện kim ma pháp trận, chồi non để lên. Không bao lâu, hắn đột nhiên từ lời tự nói, tế bào 6, là thụ tinh chồi non, phối chế dược tề không có vấn đề, cũng không biết 6. Các loại 6. Thiếu Ân biểu lộ sửng sợ. Ngươi vừa mới nói là tế bào. Chưa xong con tiếp. 192 chương thứ 13 mất tích học đồ có vấn đề gì không? Công tử không có ngẩng đầu. Áo thuật tri thức, ngươi từ chỗ nào học? Tiểu Ân nghi ngờ nói, không riêng gì hắn, Tây Bối đặc tự hổ cũng hiểu một điểm áo thuật. Công tử trải hồi luyện kim ma pháp trận, ngươi có thể đi tìm ngươi người tiếp dẫn, lấy sơ giai thân phận ma pháp sư, hắn đồng dạng sẽ cho ngươi mượn áo thuật sách, bất quá giới hạn tại chỗ đà qua. Ngươi học được thứ gì? Tiểu Ân hỏi. Học rất ít, ta chỉ nhìn qua một bản cơ bản sinh mệnh đơn vị tế bào, hơn nữa khuyết thiếu rất nhiều phía trước đưa tri thức, còn không có nhìn quá hiểu. Côn tử lắc đầu nói, nhưng mặc dù như thế, cũng cho ta vong linh ma pháp có không nhỏ đột phá. Ta có thể đi mượn độc sao?" Tiểu Ân nói, "Ta không giúp được ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đi tìm mình người tiếp dẫn." Côn tử lạnh lùng nói, hắn cũng không có tâm tư giúp người làm niềm vui. Tiểu Ân cũng không xin khí, lời nói xoay chuyện, "Trời non ngươi nói cái giá đi, ta chỗ này có 10 cái, một cái 30 mai kim xanh nhĩ, ta muốn hết." Côn tử từ phía sau lấy ra một túi tiền. Thành giao sáu. Tiểu Ân cầm túi tiền, đi ra côn tử căn phòng. Nhiều tiền như vậy, không sai biệt lắm đủ đến lên đường, Tiểu Ân thừa dịp không có người chú ý, Lật tay đem túi tiền thu đến trong không gian giới trữ. Vừa rồi côn tư mà nói, nhường hắn tâm động, chính mình mặc dù không có người tiếp dẫn, nhưng chỉ cần tìm người giật dây, có lẽ còn là có thể mượn đọc đến áo thuật sách. Có thể Tây Bối đặt chính là một cái lựa chọn tốt xấu. Đương nhiên, chuyện này phải đặt ở đột phá. Tiểu Ân chỉnh lý tốt cổ áo, đi lên lầu, xem ra cần phải đi tìm một chút Benet, nếu là Hắc Hồn Nao nắm sẽ ra vấn đề liên quan phía sau. Cả toàn toàn thành, trước mắt cũng liền nghe nói trong tay hắn có Hắc Hồn Nao nắm. Đông đông đông Tiểu Ân mới vừa lên lầu, liền thấy một người mạnh nữa gõ bèn nẹt cửa phòng. Hắn thân sắc vội vàng sao động, lại có chút không kiên nhẫn. Không có người. Tiểu Ân đi lên trước, đúng không ngừng gõ cửa nam tử nói, không có người. Mẹ nó, hỗn đản này đều chạy mấy ngày, lão tử cái này kim sắt nhịn xem như cho chó ăn nam tử hùng hũng hổ hổ quay người. Trên dưới nhìn Tiểu Ân một mắt, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi cũng đừng hỏng, lão tử ngồi xổm hắn 3 ngày, đều không trông thấy hắn cái bóng. Hắn có cái gì bằng lúc sao? Tiểu Ân nhíu mày nói, nếu là có, ta sớm bắt được hắn. Nam tử thở dài một hơi, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. "Ra họa này thiếu nợ ta 50 mai kim sắt nhĩ dữ liệu, không biết trốn chốn nào rồi, ta tìm mấy ngày, cũng không có nửa điểm tin tức." Nói xong, hắn lắc đầu rời đi. Nhưng mà, Tiểu Ân trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, bèn nẹt gặp phải phiền toái. Hắn trên người mình liền kiếm lời 300 mai kim sắt nhĩ, không thể là vì 50 mai kim sắt nhĩ liền ký túc xá cũng không trở về, huống hồ hắn có thể trốn đến lên đường lúc cũng không đi ra không. Ý niệm qua trong giây lát, đêm đó tại tháp cao 8 tầng gặp phải bèn nẹt tình cảnh hiện lên náo hải, Tiểu Ân con mắt hơi hơi nheo lại, không nói hai lời quay người xuống lầu. Thời gian chính là buổi chiều, cách giờ cơm không xa. Tiểu Ân trở về dẫn vị vị ẩn đi tới nhà ăn, qua loa sau khi ăn xong bữa cơm tối, liền độc thân đi tháp cao. Tháp cao hoàn toàn như trước đây nhiều người, giờ cơ ngưu nhân, trong tháp cao tràn ngập mùi cơm chín. Không ít người chờ cả ngày đều mang theo trong người ba bữa cơm. Tiểu Ân trực tiếp đi lên 8 tầng phòng thí nghiệm, thanh toán một cái kim sắt nhĩ phía sau, tuyển một gian cách hành lang gần nhất phòng thí nghiệm, sau khi vào cửa ngồi vào bàn thí nghiệm phía trước, lực chú ý nhưng lại đặt ở đại sảnh quản lý trên thân người. Tháp cao quản lý cũng không chú đáo chặt chẽ, cái này cũng bình thường, tháp cao 8 tầng trở lên chính là tòa thành cao tầng ở dân phòng. Uống chi lòng đất cũng không có ngoại định. Đợi nửa ngày, tên này luân phiên ma pháp học đồ duỗi lưng một cái, thả xuống bút lông chim, đẩy ghế ra đứng dậy. Hôm nay đi ăn cái gì hảo? Đáng giận, hiếm thấy tới ngói người nạp. Kết quả mỗi ngày ăn uống đường sáu. Ma pháp học đồ vừa chật móc, vừa đem phụ thêm áo khoác rời đi đại sảnh. Hắn sau khi đi, đại sảnh lập tức yên tĩnh. Đột nhiên một đạo hắc ảnh tránh ra, Tiểu Ân ba bước đồng thời hai bước đi tới trước đây nhìn thấy bèn nẹt vị trí. Hắn không lo lắng phòng thí nghiệm có người hay không, trong khoảng thời gian này hắn hiểu qua toàn thành tình huống, có tư cách sử dụng người nơi này, liền lên chính mình bất quá giải giác năm người. Mà vừa mới lên lầu lúc liền hội tham qua, bây giờ chỗ này chỉ có chính mình một người. Ở đây đến tột cùng có cái gì? Tiểu Ân tối người, dùng tinh thần lực dò xét. Lần trước thời gian vội vàng không có xem kỹ, lần này đem tinh thần lực một chút đảo qua xung quanh, rất nhanh, tinh thần lực bắt được một tia sóng ma lực động. Quả nhiên có ma pháp ẩn tàng. Tiểu Ân miết miệng lên, tinh thần lực dọc theo cái kia một tia sóng ma lực động tìm đòi, dần dần một cái hoàn chỉnh ma pháp trận hiện ra. Nguyên lai là ma pháp bất môn. Tiểu Ân bình tĩnh, sau đó trong bàn tay hắn truyền ra sóng ma lực động, ca một tiếng phía sau, nơi vách tường lộ ra một cái mật đạo. Mật đạo thẳng đứng hướng về phía trước, không biết thông hướng nơi nào. Ma pháp mật môn mở ra chuyên môn đối phó mật môn, Tiểu Ân trong lòng thầm nhủ một cái câu. Bất quá cái này mật đạo thông hướng địa phương nào? Tiểu Ân nhìn xem úa ám mật đạo, do dự mấy giây, thầm nghĩ bèn mẹ mặc dù mất tích nhưng là được chỗ tốt, chính mình còn sợ không thành. Đầu ngón tay sáng lên một trùng ngọn lửa, Tiểu Ân cúp ngầm hỏa diễm cùng hàn băng hai quả bạch thạch, chui vào mật đạo. Hỏa diễm bảo thạch cùng đá hàn băng đối với thực lực để thăng muốn viễn siêu cái kia khô lâu ma trượng, trên thực tế, khô lâu ma trượng đối với vong linh pháp thuật hữu hiệu, nhưng Tiểu Ân thuần thủ là nguyên tố ma pháp. Mật đạo đen như mực, chui vào phía sau, ca một tiếng mật môn đóng lại. Mượn ngọn lửa con mang, chỉ cho một người nhỏ hẹp mật đạo nhìn một cái không sót gì, mật đạo vách tường tường cách một đoạn thì có một lỗ khảm, một mực kéo dài đến trên cùng. Tiểu Ân bây giờ cũng là kỵ sĩ cấp cao người hầu, leo trèo căn bản không phải vấn đề, đạp lỗ khảm, tiểu Ân giống con khỉ giống như nhanh nhẹn toan đi lên. Mật đạo không cao, đỉnh chóp lại là vỗ một cái mật môn, tiểu Ân nhấc lên 12 phần cảnh giác, thi pháp mở ra mật môn. Làm mật môn nhanh chóng sau khi mở ra, tiểu Ân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Mật môn phía sau, một cái thân thể lộn xộn nằm ở cửa ra vào. Hắn khuôn mặt chính đối mặt môn, ánh mắt lườ ra, con ngươi lưu lại sợ hãi, thần sắc tuyệt vọng, phản phất trước khi chết tao ngộ khó tạ kính cùng. Thi thể biểu lộ, nhưng Tiểu Ân cũng không nhịn được tê cả da đầu. Bất quá mật môn bên ngoài cũng không có người sống, Tiểu Ân đi ra mật môn, nắm nhìn một phía, đây là một cái không nhỏ gia phòng, có hai cái gia phòng. Gian ngoài có giường, cái bàn, giá sách, đệ nguyên quần áo tủ, phòng trong nhưng là một cái phòng thí nghiệm phép thuật. Bennet sẽ chết tại phòng thí nghiệm chỗ sâu 6. Thời gian chết không ngắn, xem ra vài ngày trước mất tích lúc, hắn liền đã chết. Thi thể bục ngùi, mùi xác thối tràn ngập, Tiểu Ân tinh tế quan sát gia phòng. Rất nhanh sắc mặt dần rơi. Đồ gia dụng tích trần, ngọn đèn khô cứng, rõ ràng chủ nhân rất lâu chưa từng trở về. Đây là ma pháp nghị hội một vị nào đó mà si ẩn nhà. Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, bất quá xem ra không phải vị kia ma sĩ si ẩn hạ thủ, đối phương đã lâu ra chưa về. Nhìn quanh một tuần sau, ánh mắt một lần nữa rơi xuống bện nẹt trên thi thể, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Trên đầu thi thể ngũ diện kim, bị thật cao nâng lên. Chưa xong con tiếp, 193 chương thứ 14 lâu đại phản ứng thi thể không có rõ ràng vết thương, không cách nào phán đoán nguyên nhân tử vong. Ngũ diện kim khát thường nâng lên, tiểu Ân sắc mặt trầm tĩnh, trong tay dòng ma lực truyện Cách dùng xưa chi thủ bẩy mũ. Giới mũ là một gốc quỷ dị đen ngấm, ngấm có từng điểm từng điểm hoa râm, ngấm đắp lên ẩn ẩn có một chương gạo thảm mà người, làm cho người dùng mình. Hắc hồn nam nấm. Tiểu Ân hít vào một hơi, có chút minh bạch. Bennet phát hiện đầu này mật đạo, cho nên thừa dịp ở đây chủ nhân không ở đi lên trống đồ, lần này là tới trộm hắc hồn nam nấm, kết quả ngoài ý muốn bị giết. Hung thủ kia là ai? Bị chủ nhân đụng vào thẹn quá hóa giận giết chết, bị đồng bọn tham lam chưa của không đều giết chết, vẫn là ngày xưa cựu lục thủy thời giết người 6. Tiểu Ân trong đầu tư tưởng lấy đủ loại có thể, giới bước ra ngoài phòng bản độc sách. Xem trước một chút là vị nào mà sĩ ẩn căn phòng, Tiểu Ân cẩn thận đọc qua trên bản sách bản thảo, cầm lấy một phần ma pháp ghi chép, phía dưới tự có người thí nghiệm tên. Ký tên là Sáu. Keji. Habacater. Nhìn xem giấy viết bản thảo lên ký tên, Tiểu Ân trong đầu nhoáng một cái, kinh ngạc khó nén. Nguyên lai là thủy lão chuột Keji căn phòng, Tiểu Ân thả xuống ghi chép, khẽ thở khổ, thật đúng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, mình và vị này truy cầu chân lý ma sĩ ẩn, thật đúng là có duyên. Bất quá nếu là Keji, liền khó trách gian phòng lâu không người tiến. Đại khái là ma pháp nghị hội người còn không có kết luận kẻ gi tử vong, cho nên để đó không dùng gian phòng của hắn. Thật không biết ngươi vận khí là tốt hay là xấu xấu. Tiêu Ân lần nữa đi đến bện mẹt bên cạnh thi thể, bắt đầu, hiện tại xem ra ít nhất có thể bài trừ là gian phòng chủ nhân độc thủ. Bất quá xấu, mặc kệ là ai độc thủ, đem thi thể bỏ ở nơi này đều nói không thông, hơn nữa hắn trước khi chết tựa hồ từng chịu đựng mãnh liệt tinh hải, hắn nhìn thấy cái gì? Tiêu Ân dọc theo bện mẹt trốn chạy hướng ngược lại nhìn lại. Cái hướng kia có một tủ chứa đồ, cửa tủ bị tinh xảo ma pháp khóa chặt. Lúc này ma pháp khóa đã bị phá vỡ. bên trong có một chút có giá trị không nhỏ dư liệu, mà chút dư lượng thượng đồ có ma pháp cảnh báo, một khi đụng vào ngoại giới liền sẽ biết được. Muốn lấy đi dư liệu, nhất định phải từng cái phá giải ma pháp cảnh báo. Người vì tiền mà chết. Tiểu Ân cảm khái. Sau đó sau lưng gầy nên ý lạnh ở đây trống trải, đồ vật gì sẽ đem một cái mật xỉ ẩn sợ đến như vậy. Sự kiện quỷ dị. Vẫn là nhanh đi thông tri tòa thành cao tầng, Tiểu Ân nói thầm, việc này cũng không về chính mình quản. Trời sắp xuống, có người cảo treo lên. Nhấc chân muốn đi, Tiểu Ân đột nhiên dừng trẻ, dư quang liếc đến mẻn nẹt trong tay tụ hội nắm đồ vật. Nhìn kỹ lại, Tiểu Ân đầu lông mày vui mừng. lại là một khối nhỏ hắc hồn nam nấm. Sinh trưởng ở bện nẹt trên đầu hút lấy đại náo hắc hồn nam nấm, Tiếu Ân không dám cũng không thể đi lấy, bằng không tỏa thành điều tra, chính mình thì có tội không sạch hiềm nghi, nhưng trên tay khối nhỏ, chính mình lại hoàn toàn có thể cầm. Mặc dù là khối nhỏ, nhưng là đầy đủ, Tiếu Ân nhanh chóng đem khối nhỏ hắc hồn nam nấm thu đến trong không gian giới chỉ, tiếp đó sải bước từ cửa chính ra cửa. 6. Tháp cao càng lên cao diện tích càng nhỏ, hắn tầng cao nhất chỉ có một gian phòng. Gian phòng trang trí đơn giản, lại bày đầy thí nghiệm dụng cụ cùng sẽ báo. Phía đông có vỗ một cái cửa sổ sắt đất, có thể quan sát toàn bộ tòa thành, bất quá đây không phải là vì hướng tục, mà là vì bảo hộ lâu đài an toàn. Đây là tòa thành duy nhất trung giai mà Xi si ẩn pháp khắc tứ căn phòng. Pháp khắc tứ là có tiếng người hiền lành, chủ động mời cầu tới nối ngươi nạp đã có 5 năm, có thể nói hy vọng tử nạp. Nhưng mà, lúc này vị này đức cao vọng trọng trung niên pháp sư kinh ngạc nghe trước mắt một cái 16 tuổi thiếu niên giản thuật. Mang ta đi xem. Pháp khắc tứ âm thanh hùng hậu, cảm xúc hiếm thấy nưng trọng. Tiểu Ân nhìn xem vị này không cao lớn lắm trung niên mạn xi si ẩn, trên người hắn ngẫu nhiên tản phát sóng ma lực động làm người ta kinh ngạc không thôi. Khi thế như vậy, vượt qua bản thân thấy khác cùng giai cường giả một đoạn. Bennett chuyện hắn nghĩ nghĩ, hay là trực tiếp cáo tri lâu đài người mạnh nhất. Mang theo Pháp Khắc Tư đi tới cái gì căn phòng, đẩy cửa ra. Chính là một cố nhàn nhạt thi thú vị trưởng ra. Pháp Khắc Tư sắc mặt biến hóa, đi lên trước xem xét thi thể. Bennett làm cho người rợn cả tóc gáy từ trạng. Nhân vị này hơn 40 tuổi trừng ổn mạn si ẩn cùng ánh mắt chớp động, tiếp lấy hắn cùng Tiểu Ân làm một dạng, kiểm tra chung quanh. Tiểu Ân không nói một lời đứng ở cửa, tâm tình của hắn trầm trọng. chính mình mặc dù so sánh lại bèn nẹt mạnh hơn, nhưng muốn vô thanh vô tức giết chết bèn nẹt cũng không quá có thể, điều này nói rõ hung thủ ít nhất không thể so với chính mình yếu. Đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, vài tên mạn sĩ ẩn vội vã chạy tới gian phòng, khi nhìn đến bèn nẹt sau khi chết, cũng đều hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng phối hợp pháp khắc tự kiểm tra lên chúng quấn tới. Nội tạng của hắn bị đâm phá, nhìn vết thương này, hẳn là một đấu bóng tối hộ vệ. Một cái toàn thân tử khí tràn ngập người đứng lên, âm trầm nói, thật là một cái ngu xuẩn, nhường bóng tối hộ vệ dọa đến liền ma pháp đều quên, chết đáng đời, đến lúc đó cái này hắc hồn náo nâm dáng dấp không tệ sáu. Thập tứ mạn Chú ý lời nói của ngươi." Pháp khắc từ trầm giọng nói. Lúc này, bên cạnh trên vai đứng Bạch Điểu nam tử cầm một cái màu đen nụ hoa đi lên trước, đưa cho Pháp khắc từ, "Đây là vật chứa, có người đem đóa này ám nguyệt tưởng vi chế tác thành bùi dưỡng bóng tối hộ vệ công cụ, hẳn là Ke Ji trước đây không rõ tình huống đưa nó mang theo trở về, kết quả bị ma pháp này học đồ ngoài ý muốn kích hoạt lên." Bóng tối hộ vệ, Tiểu Ân một mặt mở miệng, "Thứ này chính mình chưa từng có nghe nói qua, bất quá xem ra, tòa thành chắc có năng lực giải quyết vấn đề này." Mấy vị ma sĩ ẩn triển khai thảo luận, Pháp khắc từ cũng không có đại quên Tiểu Ân, hắn ngự khí ngưng trọng nói, Tiểu Ân, ngươi trước tiên có thể trở về, tại không có thông tri một chút đạn phía trước, không nên rời đi ký túc xá." Tiểu Ân gật gật đầu, trong lòng của hắn lo nghĩ vì Vi Vi ẩn, quay người hướng về ký túc xá chạy tới. 6. Nhà ăn vừa mới đóng lại, rất nhiều người còn tại ở ngoài pháo đài nói chuyện phiếm. Đột nhiên, tòa thành vang lên thông tri, tuyên bố có một con lòng đất sinh vật ngộ nhập tòa thành, làm cho tất cả mọi người đều trở lại ký túc xá, chờ đợi sự tình giải quyết. Quy tắc này thông tri tạo thành ảnh hưởng so trong dự liệu ít hơn nhiều. Các ma pháp sư đều tính toán có thứ tự, không đến mức bối rối. Trước đây còn tại thành trấn lốc Đại bộ phận ma xỉ ân đều trải qua thành vệ cha rõ, tình huống so trước mắt nguy cơ nhiều nhiều. Long đất sinh vật nội nhập, bất quá là dấu đầu lòi đuôi ra hỏa, chỉ cần không lạc đàn, không cần thiết hốt hoảng. Tại mấy vị ma xỉ ân cùng một chút vong linh, luyện kim sinh vật dưới sự hộ tống, tất cả mọi người rất nhanh liền an toàn về tới mình ký túc xá. Ký túc xá rất an toàn, không nói đến có tòa thành cao tầng cùng luyện kim sinh vật thủ hộ, chỉ nói mỗi cái ký túc xá cũng là không kém sức mạnh. 2, 3 cái túc xá người chen đến cùng một chỗ, vị ma pháp sư, dù là cũng là ma pháp học đồ, cũng có thể cùng một vòng cường giả rằng co, nắm đến cứu viện chạy đến. Tiểu Ân lo lắng chạy về ký túc xá, liền thấy gian phòng của mình trước cửa vây quanh không ít người. "Tiểu Ân tiên sinh, chúng ta có thể tạm thời cùng với ngươi sao?" Mèo đen khuôn mặt âm nhu giống như là đứa tử, nói dễ dàng gây lên người hiếu lầm. Bánh mì cũng ở bên cạnh sáu. Chưa xong con tiếp. 194 chương thứ 15 bóng tối tỏa thành ký túc xá không xa buồn hoa xóa sảnh, một đoàn bóng tối nhúc nhích đi tới. Nhìn thật kỹ, đoàn bóng ma này càng là có một loạt chi tiết sợ hãi hắc nha, nó vướt vẻ răng nhọn, Lăng Yên không tiếng động tiếp cận lầu ký túc xá. Đột nhiên, bốn phương tám hướng sáng lên màu lam dòng điện, một cái mạt sĩ ẩn đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem bóng tối thở phào một cái. Chung quy là tìm được một đầu tam hoàn bóng tối hộ vệ, thực lực thật đúng là mạnh. Tên này mạn thị ẩn khí tức trên người bất quá nhị hoàn, nhưng ngự khí cũng không có quá nhiều sợ. Bóng tối nhúc nhích đứng lên, thân thể bệnh chứng, đảo mắt một cái không có tứ chi, vẹn vẹn có một cái mồm to quái vật đánh về phía giòng điện lồng giam. Giang nhọn hắc quang lồng đậm, nhằm hướng lồng giam. Một hô hấp này có thể so với đại kỵ sĩ một kích toàn lực, lồng giam văng lửa khắp nơi, từng đạo màu lam dòng điện theo miệng lan tràn, bóng tối quái vật cơ thể mảnh liệt run rẩy, vội vàng há mồm. Ma pháp lồng giam vận nẹo nghiêm trọng, suýt chút nữa phá vỡ. áo cổ nọ điện từ lồng giam cũng dám dùng lực cắn, thực sự là sáu. Ma Xỉ ẩn ngươi đổ mồ hôi lạnh, không dám khinh thường, trên tay ma trượng chỉ vào, một đầu điện tử xạ bay ra. Ma Xỉ ẩn cùng bóng tối quái vật giằng co, rất nhanh, mấy thân ảnh tuần tự đối tới. Mấy vị này mà xỉ ẩn ma lực bành trướng, đuổi tới phía sau không chần chờ, đối với bóng tối quái vật triển khai công kích. Đông đảo dưới ma pháp, bóng tối quái vật không có chút nào chống cự bị hoành trở về bóng tối đoàn. Bị thương nặng, mấy người dừng tay quan sát tình huống. Đúng lúc này, bóng tối đoàn bỗng nhiên nổ tung, vô số bóng tối dây nhỏ phân tán bốn phía mà ra, điện từ lồng giam ầm ầm vang động. Đạo mắt đang trùng kích hạ phán nát. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Mấy người cả kinh, lại lấy chậm, Hắc Tuyến đi tứ tán, chỉ vừa bị lưu lại một ba. Mấy vị mạc sĩ ẩn hai mặt nhìn nhau, lúc này, bầu trời một đầu cự hình con rơi chợ pháp khắc tứ rơi xuống. Hắn người mạc pháp bảo, cầm trong tay một người cao ma trượng, dáng người kiên cường, là bóng tối hộ vệ năng lực đạt tụ. Mặc dù đạo tẩu, nhưng thực lực đại giảm. Chúng ta tách ra lùng tìm, nhất thiết phải đừng cho nó hấp thu chia ra cơ thể khôi phục thực lực. Pháp khắc tứ ma trượng chia xuống đất, một đạo vô hình ba động bao phủ toàn thành. 6. Ánh đèn chiếu rọi Buồn hoa hành lang lặng lẽ không người hơi thở, tĩnh mịch trầm tĩnh, nhưng mà lâu đài yên tĩnh lại không có lây nhiễm đến ứng ký tốc xá. Theo thời gian trôi qua một hồi, các giám hộ vệ tin tức cũng tại Mạt Sỉ ẩn bên trong truyền khắp. Bóng tối hộ vệ là một loại đặc biệt lòng đất chủng tộc, sức chiến đấu mạnh, nhưng trí tuệ thấp, quanh năm bị bóng tối tinh linh nô dịch. Bóng tối hộ vệ là sinh mệnh lực tối ngoan cường một trong sinh vật, có thể so với trong truyền thuyết vực sâu ác ma cùng địa ngục ma quỷ, đương nhiên, cái so là truyền thuyết, chưa dạ chân thực tồn tại. Ánh đến điếu ớt, mèo đen sở lấy trên đầu gối lông mèo, ngữ khí u như nói Truy thuyết bóng tối hộ vệ là đặc cập tở phụm rốt sở mỗ hậu thân vệ, chiều dài miên rộng, mai nhỏ thiện lương giả cùng chính nghĩa giả. Bọn chúng đặc biệt căm hận Tiểu Hải Sáu. Hắn ngữ điệu đột nhiên tăng giọng, dọa đến vị vị ẩn một chút trui vào Tiểu Ân sau lưng, treo đến trong phòng đám người cười ha ha. Biết được tòa thành gặp nguy hiểm, không ít người đều tìm tới Tiểu Ân, dù sao cùng một vị chính thức mã sĩ ẩn cùng một chỗ muốn càng thêm an toàn. Tiểu Ân nhưng là từ trong tuyển bốn chức cao giai học đồ, cùng mèo đen cùng bánh mì cùng một chỗ đi vào. Mèo đen, có Đường Bạch tiên sinh tin tức sao? Tiểu Ân vấn đạo, có thể liên hệ với vị này Thác Ni tư người tiếp dẫn? chính mình có lẽ có thể học được một chút áo thuật tri thức. A, đương nhiên. Vốn là muốn thông chi ngươi. Cam cư tin tức nói, Ư Bách tiên sinh sau 4 ngày sẽ theo Thác Ni Tư trở về, còn có thể mang đến một chút mỹ thực xem báo. Mèo đen thở sâu, thực sự là hoài niệm Thác Ni Tư mỹ thực a. Mỹ thực sao sáu? Tiểu Ân ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Nói đến Thác Ni Tư, các ngươi nhìn mới nhất mỹ thực tuần san sao? Thiên tài đầu bếp Tiểu Ân, gỡ giảng tiên sinh bị giết. Một cái mái tóc màu nâu ma mà pháp học đồ bỗng nhiên nói, cái gì? Mèo đen nào buột ngủ bao là thất thanh. Bọn hắn lúc rời đi chuyện này còn chưa có xảy ra. Tiểu Ân giả trang ra một bộ hờ hững biểu lộ, âm thầm cũng dựng lô thai lên. Ai? Nghe nói là gở giảng tiên sinh chọc một cái Ma Xi si ẩn, kết quả bị trả thù, chết thảm trong nhà. Người kia tiếp hồi nói, cổ ma pháp sư ở giữa phần lớn là ngở vực vô căn cứ kiên kỵ, mà mỹ thực là không có có biên giới nghe nói công chúa điện hạ niệm thương nhớ như nước thủy triều, tuyệt thực một tuần. Tuyệt thực một tuần, tiểu Ân con mắt giật giật, thực sự là khổ cực đáo phi á. Tên kia Ma Xi si ẩn đó, bánh mì vấn đạo. Chạy, tại một vị người gác đêm ghi chép nội danh người gác đêm ngay rối mắt. Có người khâm phục trả lời. Tháp nhi tư lại có mạnh như vậy Ma Xi si ẩn sao? Mèo đen tự lẩm bẩm. Người gác đêm ghi chép. Tiểu Ân không hiểu ra sao, xem ra chính mình cái này dã lộ Mã Sĩ Ẩn còn có không ít độ vật không rõ ràng a, người gác đêm ghi chép, là ghi chép giá hội mạnh nhất 500 vị người gác đêm danh sách, cho dù là thứ 500 tên, cũng là mỗi một cái dị đoan đắc động. Có người hẩm thượng đạo. Tên này Mã Sĩ Ẩn thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Mèo đen nhào bột mùi bọc về qua thần, vội vàng hỏi, chúng ta cũng là tháp ni tư nhân, ngươi biết vị này Mã Sĩ Ẩn tên sao? Có lẽ chúng ta đã từng gặp qua. Quên đi thôi, loại cấp bậc này Mã Sĩ Ẩn có thể cùng như chúng ta mỗi ngày trốn ở trong góc. Người nói chuyện tự giễu nở nụ cười, chậm rãi nói: "Vị này mà Si ẩn gọi Mai Lâm 6." Không khí phảng phất trì trệ, đang làm bộ cho vị vị ẩn chỉnh lý gấu nhỏ đồ trang sức thiếu ân, rõ ràng cảm thấy có hai đạo ánh mắt đổ tới, trong lòng không khỏi cười khổ, trước khi đến chính mình hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp phải mèo đen nhào bột mì bao hai cái người quen A6. Đó là một hiểu lầm. Thiếu ân sắc mặt đạm nhiên, đối hắc miêu nhào bột mì bao nói: "Mèo đen nhào bột mì bao nhẹ nhàng gật đầu, rất sáng suốt không đi qua hỏi cái này sự kiện. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn." Mèo đen rất hay nói: Già tộc của hắn đã từng là cổ đại ma pháp đế quốc quý tộc, mặc dù sớm lấy ra đạo sa sút, nhưng đối với cổ mê hoặc ma pháp văn hóa giải rất sâu. Hắn ngồi ở chậu than phía trước, trên gối cuộn tròn lấy một con mèo đen, sinh động như thật giảng thuật mãn sỉ ân tưởng thức. Những thưởng thức này không đề cập tới kiến thức ma pháp, nhưng cũng là cổ ma pháp sư kinh nghiệm, nhường đám người nghe đến mê mẩn, được ích lợi không nhỏ. Chậu than đùng đùng vang rồi, ấm áp không khí lưu động, theo mèo đen rảnh rỗi, đám người tựa hồ nhìn lại đến cái kia đã từng thống trị đại lục, huy hoàng nhất thời ma pháp đế quốc. Tất cả mọi người đều có chút bừng tỉnh thất thần. Hô, ánh lửa hơi hơi chớp động, Trong phòng kia sáng bỗng nhiên tối một tầng, bệ cửa sổ, một cái như nước chảy bóng tối chảy vào, lại dung nhập bản độc sách trong cái bóng. Nó giống như là dầu có kinh nghiệm cẩn thận thợ săn liệt thủ, mượn bóng người người chàng, từng chút một tới gần lắng nghe thất thần đám người. Thuôn phép 6, Ngài nát 6, trở nên mạnh mẽ 6. Ý thức quanh quần đơn giản, chậm rãi nhúc nhích đến vị vi ẩn trong cái bóng. Không có người chú ý tới, vị vi ẩn cái bóng dần dần có biến hóa, cái đầu nhỏ cái bóng bên trên, xuất hiện một cái màu đen rất hút. Cái bóng cũng tại biến ngắn, không phải thu nhỏ, mà giống như là cong lên phần eo. Mèo đen còn tại dạng cổ ma pháp sư tụng ngữ, dông nhiên, trong nực hắn mèo đen hai lô thai đứng lên. Hô, bé gái cái bóng này lên khỏi mặt đất, đầu người lớn ra hút tối say thịt giống như dao động, đánh hút về phía Vị Vị Ân cùng Tiêu Ân 6. Chưa xong con tiếp. 195 chương thứ 16 khó khăn giải quyết cái bóng bạo khởi, há cám rắc hút dao động, giống như như ác mộng trận cảnh, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là cả kinh. Tiêu Ân phản ứng nhanh nhất, nhưng một người cách mình bóng người khoảng cách, quá ngắn, ngắn đến Tiêu Ân còn đến không kịp làm ra động tác, rắc hút liền lồng lên Vị Vị Ân đầu. Rắc hút có vào, biên rồi răng nhọn muốn đem nàng mịn màng cổ cắn nát. đem đầu rút ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái bóng giáp hút đột nhiên bỗng nhiên bị chúng gia, Tiểu Ân tay mắt lanh lẹ một cái túm ra vị vị ẩn, nhanh chóng lùi về phía sau, bên cạnh đồng thời hiện lên hỏa cầu, mãnh liệt đánh về phía cái bóng. Cái bóng trong miệng phảng phất lớp nham thạch, đưa nó chống được cực hạn, cũng đã mất đi linh xảo, bị hỏa cầu mệnh trung. Mấy đạo ma pháp thuần nô lên, những người khác phản ứng chậm một nhịp, lại kịp thời làm ra lựa chọn chính xác. Beng, nổ tung vang lên, hỏa diễm phân tán bốn phía, cuối cùng bị ma pháp thuần hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Tiểu Ân ôm chưa tỉnh hồn vị vị ẩn, trong tay nổi lên ma pháp Hắn không cho rằng nhất kích liền có thể tiêu diệt đối phương. Ánh lửa tản đi, cái bóng tái hiện, nó nửa người dưới không cách nào bảo trì hình thái, vặn vẹo biến hình, mà giác hút còn bị không hiểu vật chống rất lớn, nuốt không trôi, nhà không ra, như nghẹn ở cổ họng. Tiểu Ân con mắt híp lại, tay cầm hỏa diễm bạo thạch, một cái dạ tật sợ tỉ hỏa cầu hiện lên ở tay phía trước. "Mềm mềm, đi ra." Tiểu Ân kêu lớn, xoắn ốc hỏa cầu bắn ra. Bóng đối còn tại xử lý trong miệng cự vật, vô tâm phòng ngự. Làm xoắn ốc hỏa cầu tới gần trong ngay mắt, cự vật đột nhiên tiêu thất, bóng đối thân thể chập nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt lại bị cuốn vào trong luốc nổ tung. Xuống hỏa cầu, tại hỏa diễm bạo thạch gia trì, uy lực thẳng bức dị hoàn. Cái này cũng là tiểu ân trước mắt không tá trợ ma pháp đạo cụ có thể sử dụng ma pháp mạnh nhất. Dữ âm nộ vỡ tung ma pháp thuần, vài tên ma pháp học đồ khiếp sợ, kích hoạt lên trong tay ma pháp vật phẩm, hai đạo một vòng đệ phện sai mặt dựng thẳng lên, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Bạch quang, khế lãng giúp đi. Trước mắt một mảnh hỗn độn, kiên cố ký tốc xá vách tường vết rách trải rộng, mà bóng tối quái vật biến mất không còn tăm tích. Tháng 6, có ma pháp học đồ khiếp sợ nói, hắn không cách nào tưởng tượng đây là một cái một vòng ma pháp tạo thành phá hư. Không nhất định Tiểu Ân cảnh giác không giảm, bàn tay đút túi, lấy ra một chuỗi khô quắc ánh mắt, ánh mắt sáng lên ánh sáng nhạt. Đã chúng ma pháp như vậy phải chết a. Một người vừa mở miệng, đột nhiên Tiểu Ân đưa tay, một đạo hỏa chủm bay ra, mục tiêu là bản đọc sách cái bóng. Tê, một tiếng quái khiếu truyền ra, cái bóng bên trên có bóng tối đau đớn lúc nhích, cuối cùng yên tĩnh. Mà bản ảnh bên trong nhiều hơn một quả màu đen tinh thạch, tại dưới ánh lửa nhấp nháy phát sáng. Tinh thạch là bóng tối quái vật tinh hạch, khi thấy cái này, đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Ân vẫn chưa yên tâm tìm tòi mấy lần, mới cuối cùng cũng tin đối phương chết. Nguy hiểm đi qua, đám người đặt mông ngồi vào trên giường. Tiểu Ân muốn ăn đuổi vị vị ẩn, lại phát hiện nàng mặc dù mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng coi như bình tĩnh. Cái này khiến nguyên bản muốn ôm tay của nàng đổi thành vuốt vuốt tóc của nàng. Lần này Tiểu Ân đều người đổ mồ hôi lạnh, bóng tối quái vật có một vòng thực lực, hơn nữa sinh mệnh lực kinh người. Nếu không phải mềm mềm vừa vặn biến thành đồ trang sức đeo tại vị vị ẩn trên đầu, hậu quả khó mà lường được. Vị vị ẩn môi xuống, thân mật vuốt ve mềm mềm trở nên chuẩn bạch. Trong khoảng thời gian này xuống, mềm mềm thực lực cũng khôi phục được trung giai cấp học đồ đừng, trên thực tế, nếu không phải mấy lần sát thân, nó có thể đều có thể đột phá một vòng. Lần này mềm mềm thụ thương không nhẹ. Bất quá vì thế không có làm bị thương bản nguyên, thêm chút khôi phục là có thể khỏe. Trận đấu động tĩnh rất lớn. Không bao lâu, ma pháp nghị hội vài tên Ma Si Ẩn liền tuần tự đuổi tới. Pháp khắc tứ cưỡi con rơi rất nhanh chạy đến. Nhìn xem Tốc Sa Vết Zắc, sắc mặt hắn thâm trầm chậm. Tiểu Ân cho hắn đơn giản nói sự tình quá trình. Vị này trung niên Ma Si Ẩn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói: "Sự tình chúng ta rõ ràng, cái này tinh hạch cho thấy bóng tối hộ vệ triệt để tử vong, tòa thành cũng khôi phục an toàn, đại gia có thể tản." Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Ân, "Tiêu Ân tiên sinh, ngươi có thể đi với ta một chuyến sao?" Tiểu Ân trong lòng khẽ động, Tất nhiên sự tình kết thúc, hắn gọi tự mình đi tới làm gì sáu? Chẳng lẽ là phải cho ta ban thượng? Tiếu Ân thu hồi hỏa diễm bạc bạch, kéo lên vị vị ẩn, kinh lịch chuyện vừa rồi, hắn có chút không yên lòng lưu lại vị vị ẩn một người. Toàn thành rất nhanh giải trừ cảnh báo, bất quá trong ngắn hạn đoán chừng là sẽ không có người muốn ra ngoài, phần lớn người đều ở tại ký túc xá minh tưởng, cũng có một số nhỏ người nắm lấy cơ hội, thừa dịp ít người chạy đi tháp cao phòng thí nghiệm. Một hồi phong ba, coi như là cho bình tĩnh tòa thành thổi lên một cái gợn sóng. Đến nội duy nhất người chết, bởi vì không có bằng hữu, người biết hắn cũng chỉ có mấy cái chủ nợ, không, có người truy tung hắn tiêu thất. dẫn đến cái chết của hắn chỉ có chút ít mấy người tin tưởng. Tháp cao tầng cao nhất, pháp khách tứ căn phòng, Tiểu Ân cùng vị vị ẩn ngồi ở trên ghế da. Lần trước đi rất gấp, không có nhìn kỹ, lần này mới cảm thấy ngật nhiên, Tranh Sơn rầu vẽ lên nhân vật nhẹ nhàng nhảy múa, khăn lau mình tại trên sàn nhà chạy, bút lông chim lơ lửng viết dấu. Phản vật độ gia dụng đều có sinh mệnh. Đương nhiên, đây chỉ là ma pháp, muốn uống chút gì sao? Pháp khách tứ liền gọi. Tiểu Ân vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay giật giật, lời vừa tới miệng đổi giọng, tới hai chén nước màu dong. Nước màu dong? Pháp khách tứ bật cười, vỗ tay cái đọ. Hai cái đồ đầy nước mật ong cái chén vững vàng rơi xuống trên bàn rượu, Tiêu Ân cầm một ly phóng tới vị vị ẩn trong bàn tay nhỏ. "Pháp Khắc Tư tiên sinh tìm ta có việc sao?" "Không có việc gì, chỉ là muốn nghe Tiêu Ân tiên sinh cụ thể nói một chút chuyện này." Pháp Khắc Tư nhấp miếng rượu, "Đương nhiên, vội vàng không phải giúp hùng, sau đó ta có thể cho ngươi mượn đọc qua có liên quan áo thuật sách." "Lão hồ ly, Tiêu Ân văn thẩm. Mượn sách, tuyệt đối là tối không có giá cao thủ lao." Bất quá đối với lâu đại cổ ma pháp sư tới nói, cái này cũng là cực kỳ có sức dụ dỗ điều kiện một trong. "Khụ khụ, Pháp Khắc Tư các hạ," Tang nghe nói lần này đi tư đồ hoặc nhị tư cách, muốn chung giai ma pháp học đồ mới có thể thu được sáu. Người xem muội muội ta lần này chấn kinh không nhẹ, tiếp tục lưu lại e rằng sáu. Thiếu Ân nhấp một hớp nước mà uống, không nhanh không chậm nói, pháp khắc tư lắc lắc chén rượu, không có vội vã trả lời, người bây giờ tùy thời có thể đột phá cao giai, còn chuẩn bị tốt thụ tinh ma suối dự tệ, xông lên tường thủy tinh phía trước 10, hẳn không phải là vấn đề. Tường thủy tinh thượng nhân người đều thiên phú bất phàm, ai dám nói nhất định có thể tiến phía trước 10. Thiếu Ân thở dài nói, vị vị ân ngẩng đầu, mắt to như nước trong mèo. Ngụm nhỏ ngụm nhỏ hướng vào nước mặt đồng, nàng nghe không hiểu Ca Ca cùng Đại Thúc Thúc đang nói cái gì. Pháp Khắc Tư mắt nhìn Vị Vị ẩn, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tốt à, ta liền cho ngươi một chỗ, bất quá ngươi muốn đối bên ngoài xưng là chính nàng đột phá trung giai học đồ." "Cảm ơn các hạ." Cuối cùng quyết định Vị Vị ẩn danh ngạch, tiểu ân trong lòng một khối đá rơi xuống đất, ngồi ngay ngắn, cho Pháp Khắc Tư kỹ càng đem chính mình biết đến chuyện nói một lần. Nói thật, tiểu ân bất giác tin tức của mình có cái gì giá trị, bất quá khi hắn kể xong, bén nhạy bắt được Pháp Khắc Tư đấy mắt thoáng qua vẻ nghiêm trọng. "Xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy a." Tiểu ân bưng chén lên nhấp một hớp. "Bất quá" có vẻ như cũng không cần ta đi lo lắng sáu, chưa xong con tiếp. 196 chương thứ 17 đột phá cao giài tháp cao trong phòng thí nghiệm, Tiểu Ân cẩn thận đem thụ tinh tâm hạch kép thành khối nhỏ, tiếp đó để vào luyện kim trong trận năng lượng. Thụ tinh tâm hạch hai khắc, tinh khắc bột đá cuối cùng một khắc, tam sắc mắt mèo đập nát sáu. Tinh thần căng thẳng đem mấy thứ chuẩn bị kỹ càng, Tiểu Ân lấy ra sau cùng hắc hồn náo nấm, dùng công cụ cẩn thận thiêu phá nấm nắp. A một tiếng như có như không tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Tiểu Ân trong đầu đau xót, tựa hồ tiếng kêu thảm thiết nối thẳng tinh thần hải, căn bản không thể ngăn cản. Đây là bị hắc hồn náo nấm hút lấy đại não lưu lại toán nghiệm. Tiểu Ân không dám khinh thường, điều động tinh thần lực tổ chức phòng ngự. Cái tia kêu, kêu thảm xung kích ở trên tinh thần lực, tinh thần lực tạo nên vượn sóng, cuối cùng chậm rãi tiêu thất. Con tốt, nếu như đối phương hoán niệm từ sâu, một vòng màn sỉ ẩn cũng rất khó tiếp nhận. Tiểu Ân sắc mặt trở nên trắng, thở phào một hơi. Sắp tối hồn não năm xử lý tốt, Tiểu Ân nghỉ ngơi khôi phục tinh thần lực, sau đó bắt đầu phối chế thụ tinh ma xuối dự thể. Dụng cụ của phòng thí nghiệm rất tốt, rất nhiều trình tự làm việc cũng không cần phí quá lớn tâm tư, đi đầu phía sau để vào hắc hồn não nấm cùng thụ tinh tâm hạch phía sau, màu xanh đen ống nghiệm phản phất mọc rễ nảy mầm giống như lan tràn hư ảo rễ cây, cuốn đầy bản thí nghiệm. Tiểu Ân không nhúc nhích chút nào, tướng tinh khắc bộ đả cuối cùng gia nhập vào, hư ảo nhánh cây trong nháy mắt tiêu thất, dược tề biến thành màu xanh biếc. Chỉ còn lại minh ma pháp trận, dược tề liền hoàn thành, tiểu Ân nhất cổ tác khí, tinh thần lực phảng phất đao khắc giống như, tại dược tề nội bộ hoàn thành mấy cái phức tạp ma pháp trận. Mồ hôi nhỏ xuống, sắc mặt trắng nhợt, tiểu Ân lại mang theo vui mừng, cuối cùng hoàn thành. Thể nội ma lực dỗng nhiên di động, không trở ngại chút nào vượt qua cao cấp che chắn, hết thảy đều cực kỳ tự nhiên, tiểu Ân không có ở minh tưởng, chỉ dựa vào mệnh tinh truyền tẩu ma lực liền đột phá rồi. Vạn sự sẵn sàng, tiểu Ân cũng không chậm trễ, cầm lấy dược tề trở về ký tốc xá. phục dụng dược tề không muốn biết bao lâu, không thể tại phòng thí nghiệm tiến hành. Về đến phòng, Tiểu Ân ngồi xếp bằng đến trên giường, dặn dò vị vị ẩn vài câu. Ý chỉ phục hàng ngày hạ độc tề. Dược tề cựa vào lạnh bước, nhưng vào cổ họng lại giống có vụn vật bản sinh. Ngũ đứt tơ còn liền giống như quấn quanh cổ họng, mùi hôi thối chiếm cứ tại cổ họng không chịu xuống. Tiểu Ân trong lòng cảm thán, những ma pháp này dược tề như thế nào một cái so một cái khó uống. Dược tề cuối cùng vẫn nuốt xuống, tiến vào bụng dưới phía sau, phản phất reo xuống một hạt giống, đạo mắt trường thành đại thụ che trời. Thưa thảo nhánh cây lan tràn khắp vị trí cơ thể, đương nhiên Những cây kết xuất từng hạt ma lực trái cây. Tiểu Ân vội vàng chuyên tâm minh tưởng, dùng tinh thần lực ăn hết những thứ này trái cây. Ma lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Trái cây ăn thật nhiều, Tiểu Ân dần dần cảm thấy trong tinh thần lực tựa hồ có cái gì tụ tập, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Hoán nghiệm. Tiểu Ân đầu óc thanh tỉnh, thẩm nghi không tốt. Đúng lúc này, mệnh tinh bỗng nhiên rung động, tinh điểm nát quang truyền vào, trong tinh thần lực tiêu cực sức mạnh phảng phất gặp phải thiên địch giống như, đi tứ tán, cuối cùng hóa thành một âm thanh ai oán tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Vì vị Vi Ân nghe được tiếng thảm phía sau, thân thể không khỏi run lên. Trước mắt giống như thấy được bị hãng hại hỗn loạn nơm hút lấy đại nào thi thể. Tiêu thảm sau khi biến mất, tiểu ân cơ thể cuối cùng bình tĩnh trở lại, lặng lặng hấp thu tụ tinh ma suối dược thể. Chất thuốc hấp thu rước chừng kéo dài 5 tiếng, tiểu ân chậm rãi mở mắt ra, liền thấy ở bên người ngủ say vị vị ẩn, không khỏi trong lòng ấm áp, không có qué rời nàng, mà là đem chăn lông nhẹ nhàng đắp lên trên người nàng. Sau khi đứng dậy, tiểu ân kiểm tra trong cơ thể mình tình huống, thần sắc không khỏi vui mừng. Ma lực rời rạo, hoàn toàn không phải chính mình vừa đột phá cao giai lúc có thể so sánh. Tiểu ân thậm chí có loại cảm giác Dù là lấy trước mặt Minh Tưởng tốc độ, trong vòng nửa năm cũng có thể đột phá nhị hoàn. Đi thử xem Tường Thủy Tinh xếp hạng. Tiểu Ân thay quần áo xong rời khỏi phòng. Mặc dù không dùng lo lắng vị vị ẩn danh mạch, nhưng mình cũng rất tò mò bây giờ có thể xếp tới cái nào tên. Hôn qua sự kiện ảnh hưởng hoàn toàn biến mất. Trong thành bạo dòng người cuồn cuộn, không có nửa phần văn vẻ. Tường Thủy Tinh bên cạnh, như thường lệ vây quanh một đám người, bọn hắn đang vây quanh một người kinh hô, Tiểu Ân đến gần, xa xa thì nhìn rõ ràng bị vây quần nhân. Không là người khác, chính là công tử. 49 công tử, một vòng trung giai. Hắn cũng đột phá, Tiểu Ân lông mày gảy nhẹ. Quả nhân đi tới tòa thành phía sau, tiến bộ lớn hơn xa chính mình. Rất nhiều mạn sĩ ẩn bởi vì kiến thức ma pháp vấn đề kẹt lại tại cùng một cảnh giới rất lâu, tiếp xúc đến áo thuật phía sau liền sẽ hậu tích bạc phát. Bây giờ Tường Thủy Tinh bên trên một tên sau cùng cũng là chính thức ma pháp sư, mà tên thứ nhất đương nhiên đột phá đến tam hoàn cấp thấp. Chính mình lúc trước ý nghĩ cũng coi như tự tin quá mức, Tiểu Ân lúc đầu, rõ ràng chính mình e rằng rất không có khả năng tiến vào phía trước người. Người cũng tới khảo thí. Trong đám người đi ra côn tư nhìn thấy Tiểu Ân, mà không thay đổi nói. Tiểu Ân gật gật đầu, đi tới Tường Thủy Tinh phía trước. Vốn chuẩn bị rời đi, côn tư dừng lại, yên tĩnh nhìn về phía Tiểu Ân. Hắn là cái có chút tự phụ người, trước đây bị Tiểu Ân đè ép một đầu, trong lòng một mực khinh phục. Nếu không phải ta chủ yếu tinh lực đặt ở bồi dưỡng vong linh bên trên, đã sớm có thể đột phá chu giai. Huống chi thật sự chiến đấu, ta cũng không sợ tầm thường chu giai. Không biết ngươi tiến bộ như thế nào xấu. Tiểu Ân tay chạm đến tường thủy tinh, tường thủy tinh ánh sáng nhạt lấp lóe, trong chớp mắt, một cái tên nổi lên. 12 Tiểu Ân, một vòng cao giai. Bốn hoa trong nháy mắt ầm vang, một chút bối rối, tiếng tán phục, cảm khái âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, tiếng gầm thỗn đến hoa tươi chấn động rất xuống. Tuổi trẻ như vậy một vòng cao giai, lại nhìn một chút chính mình, nhường không ít người thổ tức. Cao giai 6, côn tử ánh mắt phức tạp giật giật, một lời không phát, quay người biến mất ở trong đám người. Quả nhiên, không có tiến phía trước người, Tiểu Ân sớm đã đón trước, ánh mắt bình tĩnh. Không phải mình để thằng không cao, mà là những người khác tốc độ tăng lên cũng không chậm. Tiếp tiếp không cần thời gian giải minh tượng, mà là cần thời gian tiêu hóa tụ tinh ma suối dược hiệu, vừa vặn thừa dịp pháp khất tự tiên sinh đáp ứng cho ta mượn áo thoát sách, Tiểu Ân suy tư, quay người rời đi đám người. 6. Tháp cao tầng cao nhất Pháp khắc tư dong đưa chén rượu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, nhìn về phía tường thủy tinh cho ở buồn hoa. "Luke, như thế nào? Thiếu Ân Tiên Phú không tồi a." Trong phòng, một cái ma sĩ ẩn đang ngồi ở trên ghế da đùa với bật điều, "Vẫn được, 17 tuổi một vòng cao trai, bất quá cùng nghị hội các thiên tài so còn kém không thiếu." Pháp khắc tư lắc đầu, "Nghị hội tại Nguyên cũng không phải ở đây có thể so sánh, chỉ nói Minh Tượng Pháp, dù cho cổ đại ma sĩ ẩn định cấp Minh Tượng Pháp, cũng không bằng nghị hội đời trước Minh Tượng Pháp hiệu suất cao, chớ nói chi là mới nhất một đời Minh Tượng Pháp." "Cũng là, cũng không biết hắn áo thuật Tiên Phú như thế nào." Nếu là giống như ta đần, đời này cũng chính là một ma pháp sư." Luke cười ha ha nói, pháp pháp tư uống một hớp rượu, "Có lần này đội ngũ tin tức sao?" "Có, bởi vì dù đặc biệt nước chuyện, lần này lĩnh đội là một gã cao giai ma sĩ ẩn, nghe nói còn có vị kia danh khí có phần thị sợ tạn nghị tiên sinh." Luke nói, "Tuần sau liền có thể đến rồi." Cao giai ma sĩ ẩn đều xuất động sao, xem ra giáo hội tay thật sự rời khỏi lòng đất." Pháp pháp tư thở dài, "Về sau hoạt động lại càng khó khăn xấu. Chưa xong con tiếp, thes, thes, hôm nay chúng ta ở đây giảm nhiều ấm, có chút cảm mạo, uống một chút thuốc liền ngủ gần." Suýt chút nữa tại trên bàn phím ngủ sáu. Miễn cưỡng gõ xong chương này, canh thứ hai phóng tới ngày mai buổi sáng a, canh ba ngày mai. 197 chương 18, huyết mạch cắt đứt hắc ám rất đậm, ánh mắt bị đèn ma pháp không chiếu tới chỗ ngăn cách, tòa thành có khi giống như là đảo hoang, an tĩnh nằm trên đất tự chất. Đương nhiên, đảo hoang để gọi phải không hình tượng, không có trên cô đạo nhân giống nơi này mà sĩ ẩn động dạng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Không có ngày đêm, nhưng đồng hồ các cùng đồng hồ sinh học nhường tòa thành có đêm miễn tính. Tiểu Ân vừa đột phá cao giai, trong lòng nhớ mong phụt tư hứa hẹn, căn bản ngủ không được. liền suốt đêm đi tới tháp cao, ma pháp học đồ còn cần giấc ngủ, tháp cao rất quận cụẻ, thang lầu xoắn ốc tức bộ quên quần, tiểu ân đi qua hành lang, gõ phụt tự cửa phòng. Khách nhân, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta sát trả sát người, ta liền sẽ vì ngươi mở cửa. Động nhiên, cửa gỗ lim kim loại móc kéo nói chuyện, nó có đinh sắt con mắt, vòng tròn miệng, biểu lộ sinh động. Tiểu ân bị cái này ma huyễn chàng diện kinh ngạc một chút, lập tức vươn tay ra xoa móc kéo. Tốt tốt, sáng lên ta sẽ phạt quang. Móc kéo vội vàng nói, sau đó cửa phòng cốt kết đa tạ khách nhân, mời đến a. Tiểu ân lễ phép đối với nó hành lễ, nhấc chân đi vào phòng. Trong phòng Phụ tư đang hết sức chuyên chú tính toán, Tiểu Ân an tĩnh ngồi vào trên ghế salon, thân thể hơi hơi chuyển lệch, ánh mắt có vẻ như vô tình đảo qua phụ tư viết đồ vật. Hắn là tại tính toán, đề mục tên là phân tích phi dãy bạn nóng quá trình tích phân biến hóa tích phân biến hóa 6. Tiểu Ân ngồi ngay ngắn, tích phân biến hóa hắn cũng biết một điểm, là loại thường xài toán học công cụ, chủ yếu biến hóa có bác bên trong diệp biến hóa, lạm trợ giật biến hóa. Bất quá nội dung cụ thể mình cũng nhớ kỹ không rõ lắm, trở về còn muốn ôn tập. Tích phân biến hóa đại khái hoàn thiện, ước chừng là 18 thời kỳ cuối, 19 đầu thế kỷ. Không biết đây có phải hay không là ma pháp nghị hội tuyến đầu toán học, Tiểu Ân trong lòng suy tư, đây chính là nghị hội tuyến đầu tri thức. Không phải cho ngươi xem. Lúc này Phật tử cũng dừng lại bút lông chim, ngẩng đầu cười nhẹ nói, "Tiểu Ân hơi hơi hành lễ, xin lỗi, ta không có ý định nhìn trộm." Phật tử cười ha ha nói, "Không có quan hệ. Cái này cỡ dạng biến hóa ta cũng không có hoàn toàn xem hiểu, ta là lo lắng ngươi bị nó mê chướng đầu." Tò mò lão thuật gia quý báo nhất tinh thần, "Nếu như ngươi có thể một mực bảo trì, tin tưởng ngươi sẽ là một vị giỏi làm ảo thuật gia." Tiểu Ân nói, "Che ngài khích lệ, xin hỏi ta có thể học tập ảo thuật sao?" Đương nhiên Mặc dù đi tư đồ học nhị sẽ có học viện đạo sư dạy bảo, nhưng trước thời hạn giải cuối cùng không phải chuyện xấu. Sẽ có đạo sư dạy bảo. Thiếu Ân có chút ngạc nhiên hỏi. Phụ tư gật đầu, nghị hội miễn phí nhường mỗi một vị ma sĩ ẩn tại học viện học tập cơ sở ảo thuật, đồng thời còn sẽ cung cấp miễn phí sách. Đương nhiên, ngươi muốn hiểu rõ tuyến đầu tri thức, cũng chỉ có thể mua sắm sách báo. Miễn phí dạy bảo cùng sách. Thiếu Ân hoàn toàn chấn kinh. Hắn đột nhiên có chút khó có thể tưởng tượng ma pháp nghị hội cảnh tượng. Học viện pháp thuật sẽ vì mỗi một cái ma sĩ ẩn cung cấp 6 năm miễn phí học tập, chẳng qua nếu như ngươi sớm học xong kiến thức căn bản, cũng có thể rời đi. Phụ tử cười nhạt nói: "Tuất, cụ thể chuyện, chờ ngươi đến tư đồ hoạch nhĩ liền sẽ rõ ràng." Phụ tử tay một ngón tay ra sách, vài cuốn sách bay ra những này là cơ sở ảo thuật tri thức, ngươi có thể cầm xem trước, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta." Nói xong hắn buông tay một cái, bất quá ta không lúc nào cũng có rảnh." Thiếu Ân tiếp nhận sách, nói với hắn tạm phía sau, ngồi ở trên ghế salon là xem. Hình học ý nghĩa ma pháp cùng hạt cơ bản cơ bản sinh mệnh đơn vị tế bạc 6. Ma pháp quy tắc nguyên lý căn bản, cũng là chút kiến thức căn bản, Tiểu Ân thuận tay cầm lên một bản hình học ý nghĩa lật ra bài tựa trên viết, cổ đại Mã Xí sì ẩn cho rằng ma pháp nơi phát ra cũng không thể diễn tả thần bí, cho nên bọn họ tầng ma vật trên thân tìm kiếm đáp án, đồng thời thu bạo đem hắn phục chế. Nhưng sự thật chứng minh, hết thảy sự vật đều có hắn quy luật vận hành, chỉ là chờ đợi chúng ta tìm tòi cùng tìm kiếm. Quyển sách đem dạng thuật ma pháp trận hình vẽ bao nhiêu chi thức 6. Trong sách nội dung chỉ là cơ sở bao nhiêu, nhưng Tiểu Ân sắc mặt mừng rỡ, trên sách nội dung dẫn dạn, lại đúng là mình cần có hình học tại trên ma pháp ứng dụng. Không chỉ như vậy, trong sách đối với bao nhiêu một chút kiến giải cũng cùng chính mình nguyên bản học góc độ có chỗ khác biệt. Rất bình thường, nơi này tri thức đạn sinh tại ma pháp, góc độ cùng địa cầu có chỗ khác biệt. Tuy nói như thế, nhưng trên bản chất là giống nhau. Không tệ một quyển sách, Tiểu Ân rất nhanh liền đem hắn xem xong. Sau khi xem xong, Tiểu Ân không có ngừng phía dưới, một bản một bản đem sách đều ghi lại ở trong thư viện. "Tốt, những sách này ngươi có thể mượn đi, nhưng không thể có hư hao. Ở đây không phải nghỉ hội, sách rất trân quý." Phủ tư nhìn xem Tiểu Ân yêu thích không buông tay bộ dáng, cười ha hả nói, "Cảm ơn ngài khang khái." Tiểu Ân lễ độ nói, Đứng dậy đi về phía cửa, nhìn ra phật tử tiên sinh là hạ lệnh chủ khách, gạt bỏ chính mình quấy rầy hắn thôi diễn. Tiểu Ân tay vừa muốn mở cửa, đột nhiên cửa bị bỗng nhiên phá tan, một đạo thanh quang lóe lên mà vào, đến rồi phật tử trước bạn. "Phật tử, ngươi mau nhìn xem thương thế của hắn, ma pháp của ta không cách nào chữa trị hắn." Kẻ xông vào dừng lại, đem trên vai người bị thương đặt ở trên mặt thảm, vội vàng nói. Tiểu Ân nhìn lại, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, người bị thương là tên Mạn Sĩ ẩn, toàn thân tiêu chuẩn áo bào đen, ngược bị kiếm đâm xuyên, vết thương có trị liệu ma pháp vết tích, nhưng lại liên huyết đều ngăn không được. Ma pháp trị liệu là so mộc sư kém một chút, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Loại tình huống này, hẳn là bị đặc thù huyết mạch thương tổn tới. Lối ăn mặc này, hẳn là một vị người tiếp dẫn, Tiêu Ân quan sát. Là huyết mạch cắt đứt năng lực, không biết thương hắn quỷ sĩ là cấp bậc gì xấu. Phù tư sắc mặt nặng nề, ngữ khí lo nghĩ, đồng thời trong tay ma trượng kia sáng sáng lên, nhất đạo lục quang rơi xuống người bị thương trên thân. Giống như là tứ hoàn ma pháp tự nhiên khôi phục, nhưng cùng tự nhiên khôi phục lại có chút xíu khác biệt, hiệu quả cũng so trên sách giới thiệu ma pháp mạnh hơn nhiều. Tiêu Ân yên lặng nhìn xem, cái này chỉ sợ sẽ là ma pháp nghị hội ma pháp. Nhưng mà Ma pháp này sử dụng phía sau, người bị thương không có bao nhiêu triển biến tốt đẹp, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, may mắn là vết thương bám vào lục quang, cầm máu. Phụt tư thở dài, thương hắn người là đại địa kỵ sĩ, lại là huyết mạch cắt đứt, chỉ có thể tạm thời cầm máu, có thể sống sót hay không, ta cũng không tin tưởng. Tình huống cùng một gặp phải tương tự, hơn nữa càng hỏng bét, huyết mạch cắt đứt là rất mạnh huyết mạch, mà hắn duy nhất năng lực chính là làm cho vết thương khó khôi phục, cho dù là ma pháp, cũng cần cùng giai ma pháp mới có chắc chắn trị liệu. Sẽ ra chuyện gì? Phụt tư hỏi. Mang thương giả trở về thanh y mạt xỉ ân nói, hắn tiếp dẫn mạn xỉ ân lúc. bị mạnh phục thành langchain chúa pháp giác, bị thương, cũng may đụng tới một mảnh đầm lầy, dùng bùn đất khơi lôi trốn. Hắn cuối cùng là từ hải cắt vịnh cửa vào tiến vào, không cần lo lắng có người đi theo. Phủ tử gật gật đầu, ma trượng chĩa xuống đất, người bị thương bình ổn phủ rơi xuống giường, hắn trước tiên lưu lại ta chỗ này à, hy vọng hắn có thể chịu đổi. Thanh ý Mạn Si Ân lắc đầu thở dài, hắn kỳ thực tin tưởng, hắn có thể chạy trốn, đầm lầy là một mặt, càng quan trọng chính là, địch nhân cho là hắn nhất định sẽ bị cắt đứt giết chết. Phủ tử vô vô hắn, trầm mặc không nói. Chưa xong con tiếp 198 chương 19, đệ biển chiến thuật hay là muốn tiếp tục tới gần lên đường thời gian, tòa thành bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Cơ hồ mỗi ngày đều có mới mạn sĩ ẩn từ ngõ người nạp các nơi chạy đến, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng nhường không ít người lo lắng có thể hay không bị cướp đi danh hạch. Sự thật chứng minh, xấu lo là không có sai, danh hạch tiêu chuẩn lại đẩy cao. Nguyên bản tất cả ma pháp học đồ trung giai đều có thể đi, bây giờ còn muốn cân nhắc Ni Linh. Cái này khiến sớm và ở lâu đài người rất có phê bình kín đáo. Bất quá, cái này cùng Tiểu Ân không có bất cứ quan hệ nào, vì vị ẩn danh hạch tới tay Hắn bây giờ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở áo thuật bên trong. Ba ngày trước Phật Tư cho vài cuốn sách, Tiểu Ân cũng gần như xem xong. Trừ bỏ ma pháp vấn đề, trên sách đại khái nội dung đều cùng trên địa cầu mở rộng, Tiểu Ân học rất nhanh, sở dĩ không có học xong là bởi vì ma pháp quy tắc nguyên lý căn bản quyển sách này học chậm chạp. Nội dung quyển sách này cùng Lưu Tần Tứ Sĩ tự nhiên chết học toán học nguyên lý tương tự, từ lực vạn vật hấp dẫn đến vi phân và tích phân đều có chỗ đề cập tới, hơn nữa ký càng miêu tả tri thức tại trên ma pháp kiểm chứng, làm cho người như si như say. Nhưng cùng lúc, Tiểu Ân cũng sinh ra nghi hoặc. Cách lai tư ngừng lại tiên sinh công thức rất kinh điển. Dựa theo đo đạc, cái thế giới này trọng lực tăng tốc độ cùng địa cầu giống nhau. Nhưng đây không phải hằng mê hoặc nguyên nhân. Trọng lực gia tốc giống nhau, vậy viên này tinh cầu lớn nhỏ chất lượng hẳn là cùng địa cầu cũng tương tự, nhưng đi qua ma pháp nghị hội đo đạc, thế giới này lại phản phất căn bản không có phần cuối, cái này cũng thành áo thuật một cái bí ẩn lớn nhất để. Cũng may bầu trời Thái Dương, mặt trăng cùng cổ tinh, đều nghiêm khắc tuân thủ lực vạn vật hấp dẫn định luật. Ngươi còn tại nghiên cứu vi phân và tích phân sao? Ta đề nghị có thể phóng tới về sau lại học, cái này cách lai like tư đặc biệt nghị trưởng sáng tác, nội dung hơi phức tạp, không quá thích hợp người mới học. Phụ tư thanh âm đem Tiểu Ân Thu suy nghĩ lại. Hắn mỉm cười, "Ngài nói rất đúng, ta có thể xem quyển kia nguyên tố ma pháp cơ sở hàm số biểu đạt sao?" Nói dĩ nhiên đối với, "Secta đều xem xong, chính xác nên đổi sách 6." Cái này mặc dù chỉ là cơ sở hàm số, nhưng là không đơn giản a." Phủ tử nói, từ trên giá sách vớt xuống sách đưa cho Tiểu Ân, "Ngươi đối với nguyên tố ma pháp cảm thấy rất hứng thú sao?" "Đúng vậy, tiên sinh có đề nghị gì sao?" Tiểu Ân trả lời, Phủ tử ngồi ở Tiểu Ân phía trước, không chút hoang mang nói, "Cũng không có, tinh tu một cái nào đó hệ phái ma pháp là tốt lựa chọn." Trước mắt nghĩ hội có nguyên tố, Tử linh, luyện kim, lực trưởng quyện thuật, biến hình, tinh tướng, triệu hoán bát đại phe phái đều có các điểm tốt, nhưng có một chút chung, chính là mỗi cái phe phái đều có khủng lỗ tri thức. Cho dù là ma đạo sĩ, kiếm tu phe phái đều sẽ choáng đầu. Nói xong, Phật Tư cười cười nói, "Vất quá chờ đến ngươi đi học viện, chính mình liền sẽ có lựa chọn. Thật giống như ta, nguyên tố hệ phái tri thức đều đau đầu, đừng nói những phái hệ khác." Tiêu Ân gật gật đầu, lẳng lặng nhìn lên sách, lựa chọn phe phái loại sự tình này, mình bây giờ muốn trả quá sớm. Thời gian trôi qua một hồi, Tiêu Ân đứng lên nói đường. Hắn ven đường đường vòng đi nhà ăn, bỏ ra một cái ngân sệ ở lễ từ đầu bếp trong tay mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Cơm ở căn tin ăn lâu, coi như vị vị ẩn không mà miệng, Tiểu Ân cũng có chút hoài niệm ăn ngon, cho nên hai ngày này hắn đều là mình tại ký túc xá nấu cơm. Về đến phòng, Vi Vi ẩn nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn, liền hô to vạn tuyế chạy tới, kết quả nhường Tiểu Ân ôm lấy. Cười đều móc ra một tờ rậm rậm chằng chịt giấy viết bản thảo. Viết xong mới cho cơm ăn. Tiểu Ân giống như là tàn bạo quý tộc, Vi Vi ẩn một mặt rơi xuống cầm giấy viết bản thảo đi bàn đọc sách. Giấy viết bản thảo bên trên là đề mục, học được cáo thuật phía sau. Tiểu Ân ra để mục trình độ nhiều đề thăng, không riêng gì chỉ kinh điện trình độ, còn có mấy lượng cùng độ khó phương diện 6. Đệ biện chiến thuật mặc dù đáng một chút, nhưng vị vị ẩn áo thuật học tập tiến bộ rất lớn. Gian phòng không có phòng bếp, Tiểu Ân hay dùng ma pháp trực tiếp nấu nướng, đơn giản tô bạo. Hương vị tự nhiên không có phòng bếp làm hảo, nhưng so nhà ăn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nướng thịt bên trên quét qua một tầng kim hoàng mật ong. Vị vị ẩn nước bọt đều phải chảy ra, đôi mắt to khả ái nháy nha nháy. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi, đem lực chú ý phóng tới đệ bên trên. Hàm răng nàng ma sát nhẹ, phản phất những đề mục này cũng là nướng thịt, muốn toàn bộ ăn hết. Cuối cùng, vì Vị Vị ẩn không có làm xong để, Tiểu Ân để cho nàng sớm giải phóng. Nhìn xem Vị Vị ẩn vui vẻ bộ dáng, Tiểu Ân cũng tại nghĩ là không phải nên kết thúc đệ hại, càng nghĩ, cảm thấy đệ có thể giảm bớt, nhưng trong ngắn hạn còn muốn làm sao. Ngoan, ăn nhiều một chút. Tiểu Ân Ôn Nhu đem thịt bò vào Vị Vị ẩn trong chén. Sáu. Cơm nước xong xuôi, bồi Vị Vị ẩn chơi một lát, Tiểu Ân đi ngay phủ tư căn phòng. Kim loại móc kéo biết hắn, không có gõ cửa liền mở ra môn, nhưng trong phòng cũng không có người. Tiểu Ân đi vào, phát hiện bàn thấp chén trà cũng không có thu hồi, hơi kinh ngạc, phủ tư gặp việc gấp, bất quá tất nhiên đi ra ngoài. Vẫn là chờ một lát lại đến đây đi, Tiểu Ân xoay người liền muốn rời đi, đồng nhiên bên thai truyền đến một tia thống khổ lị non. Mạc Lý Đức tiên sinh. Tiểu Ân vội vàng lách mình vào phòng phòng trọ, phòng trọ nằm trên giường một cái hắc bảo nam tử, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, cái trán giọt mồ hôi bằng hạt đậu lăn xuống, trong miệng thống khổ lị non. Hắn chính là vị kia trọng thương người tiếp dẫn. Chẳng lẽ thương thế bạo phát sáu? Tiểu Ân nhìn về phía hắn vết thương, quả nhiên, vết thương có một đầu ám hồng sắc quang, cắn nuốt tính mạng của hắn, mà tự nhiên khôi phục ma pháp lục quang giấy rựa, nhanh chóng tiêu thất. Là huyết mạch chi lực bộc phát, muốn cho hắn một kích cuối cùng. Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, đối với vết thương sử dụng mấy cái trị liệu ma pháp lại không có có tác dụng. Các đứt là dòng máu mạnh mẽ, Tiểu Ân rất nhanh liền minh bạch, chính mình không giúp được hắn, phải đi tìm người khác sáu. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức xuống lầu, gõ vang những ma pháp sư khác môn. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, vậy mà tất cả mọi người đều không ở bọn hắn đi đâu nhỉ? Tiểu Ân lòng tràn đầy nghi hoặc, bước nhanh rời đi thật cao, tại trong thành bảo tìm kiếm khắp nơi phù tư bọn hắn. Gặp quỷ, bọn hắn đi đâu nhỉ? Tiểu Ân tìm lượn tòa thành cũng không có phù tư đám người dấu vết, hỏi mấy danh thủ vệ cũng không tin tưởng, kinh nghi sau khi chỉ có thể trực quay về tháp cao tầng cao nhất, đứng tại cửa sổ phía trước quan sát tòa thành chung quanh. Đúng, còn có vực sâu đáy cốc thủ vệ, bọn hắn cũng là ma pháp nghị hội mạn thị ẩn, Tiểu Ân đương nhiên nghĩ đến. Đúng lúc này, phòng trọ đột nhiên truyền đến một tiếng thấp vang rợn rợn, liền triệt để yên tĩnh, Tiểu Ân biến sắc, lách mình tiến vào phòng trọ. Mạc Lý Đức tiên sinh chết, tự nhiên khôi phục ma pháp từ trên người hắn tiêu tan, hắn thần sắc thống khổ bình tĩnh lại, Tiểu Ân nhìn xem hắn, khẽ thở dài một cái. Kì thực, cho dù là phụ tử bọn hắn đều ở đây, cũng không cách nào thay đổi kết cục. muốn bạn Phật tử bọn họ là muốn cho Mạc Lý Đức kiên trì đến Ma pháp nghị hội Cao gia Mạn thị ăn tới, nhưng không nghĩ tới huyết mạch sẽ bỗng nhiên một phát. Lắc đầu, Tiểu Ân đi ra khỏi phòng. Mạc Lý Đức chết, nhưng Phật tử bọn hắn đi đâu nhỉ? Rõ ràng buổi sáng cũng đều tại, là xảy ra chuyện gì sao? 6. Chưa xong con tiếp. 199 chương 20, mạnh mẽ xông tới lòng đất thiếu nữ Tiểu Ân đi đến cửa tốc xá, đột nhiên, hắc ám bầu trời vang lên tiếng vỗ cánh, tiếp lấy con rơi tôi lợi đặc biệt lớn người từ trên trời giáng xuống, treo ngược tại ký tốc xá trên cửa chính. Tôi lợi đặc biệt là Phật tử ma sủng, Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, đi lên trước hỏi Phó tư tiên sinh đã trở về. Con rơi mở ra một con mắt, nói, còn không có, hắn có việc, ngắn hạn sẽ không trở về. Những người khác đâu? Trước mắt tại địa lao tranh luận váng đầu chuyển hướng, ta nghe bất quá liền đi. Địa lao, Tiểu Ân nao nao, không đợi hắn mở miệng, con rơi liền trả lời đạo, có một nữ hài mạnh mẽ xông tới lòng đất, bị trông coi đích thổ nguyên tố bắt lấy, mấy người bọn họ cùng một chỗ thảo luận sự chí như thế nào nàng. Mạnh mẽ xông tới lòng đất, Tiểu Ân đầu tiên là sững sờ, rất nhanh bình tĩnh, chính mình lúc trước là cửa vào mở ra tiến vào, chỉ có thể coi là lên qua. Mạnh mẽ xông tới 6 Tiểu Ân đung nhiên có chút bội phục người này, ít nhất chính mình liền như thế nào mạnh mẽ xông tới cũng không biết. Mạc Lý Đức chết hay là phải nhanh một chút thông báo, hỏi con rơi thôi lợi đặc biệt muốn địa lao vị trí, Tiểu Ân chạy chạy tới địa lao. Trên đường người đều kỳ quái nhìn hắn một mực chạy tới chạy lui, còn có hiếu kỳ giả muốn ngăn phía dưới hỏi thăm, lại bị bên cạnh tinh tưởng tiểu Ân thân phận người ngăn lại. Vừa rồi đây chính là Tiểu Ân các hạ." Một cái thanh niên ngữ trọng tâm chừng nói. "Tiểu Ân 6?" "Là ai a?" Bị hắn ngăn lại nên không giải thích được hỏi. Thanh niên bỗng nhiên nhíu mày, người là mới tới. "Đúng a 6?" "Ai?" Chưa nói xong ngươi đi như thế nào? 6. Địa lao tại tòa thành mặt phía nam. Địa lao xây kiên cố, tứ phía có ma pháp trận củng cố, hoàng hôn ngọn đèn lắc lư, lòng đất âm lãnh hơi ẩm ngưng kết thành giọt nước, tản ra một cố âm trầm sợ hai khí tức. Nhưng Tiểu Ân luôn cảm thấy khuyết điểm bầu không khí, bởi vì trong địa lao không có một cái nào pháp nhân. Địa lao xây thành về sau, vẫn chưa đóng cửa quá phẳng người. Mà lúc này, địa lao chỗ sâu nhất thủy lao, mấy đạo nhân ảnh lắc lư. Tiểu Ân còn chưa đi gần, liền nghe được tạp tư mạt đặc biệt âm trầm giọng the thé tiêu to. Không có do có chút bột độ. Gần nhất Tiếu Ân thường tại tháp cao tầng cao nhất, cùng thường trú tháp cao các ma pháp sư cũng cũng coi là quen biết. Mấy vị tới từ ma pháp nghị hội Mạt Xi si ẩn phẩm tính cũng không tệ, ngoại trừ tạm tư Mạt bên ngoài. Đặc biệt là Tiếu Ân hiểu rõ tạm tư Mạt quá khứ phía sau, càng là đối với người này ôm lấy một tia phòng bị. Ta cho rằng, chuyện này tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, mạnh mẽ xông tới lòng đất, bại lộ mật đạo, rất có thể dẫn tới giáo hội. Tạp tư Mạt âm thanh rất cao, nhưng màn nàng sáu, Luke mà nói còn chưa nói, liền bị tạm tư Mạt ngăn chặn. Ngươi nên tin tưởng hành vi của nàng nghiêm trọng đến mức nào, liên quan đến lâu đài tồn vong, hơn nữa nếu như giáo hội công hãn toàn thành, nghị hội tới đội ngũ đều có nguy hiểm. Nàng là bợ muội muội." Lu Kê nói. Tập tư mạc cười lạnh truyền ra, "Bợ, cái kia đang chết phản đồ, hắn hại chết hơn trăm người." Đó là sợ thẩm phán dùng thần thuật bức cung, 16. Nghe thế vài câu đối thoại, sắp đi đến địa lao tiểu Ân cước bộ đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên kinh nghi, kinh ngạc, vẻ mặt khó thể tin. Bọn hắn đảm lượt người 6, không có khả năng, tại sao có thể là nàng 6? Trong đầu xuất hiện một bóng người, Tiểu Ân thần sắc hơi có kinh hoàng, nghĩ nghĩ, lấy ra mặt nhìn, sử dụng Ngụy, há cái màn trời phía sau, lặng lẽ tiếp cận thủy lao. Đi đến thủy lao vô một cái song sắt bên ngoài, Tiểu Ân cẩn thận đi đến nhìn lại. Trong địa lao, trên vách tường ngọn đèn chập chờn, bốn tên mạt sĩ ẩn vây tại một chỗ, nhưng ngoại trừ Luke cùng Tạp Tư Mạt tranh luận bên ngoài, hai người khác đều giữ im lặng. Trong bọn hắn ở giữa, còn một, một thiếu nữ, nàng thân thể rất thẵng, con mắt không có một tia sợ hãi nhìn chằm chằm âm ý hung nhất Tạp Tư Mạt. Nếu không phải miệng nàng chặn lại, sợ là sớm cùng hắn tranh luận một phen. Khi thấy rõ bị trói thiếu nữ lúc Tiểu Ân con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Cái kia xóa tung không tốn thời gian xử lý mái tóc xù, màu hổ phách sáng ngời hữu thần con mắt. Thật to kính mắt khoác lên sóng mũi cao bên trên, bịt trói tiểu nữ, chính là bà cỡ phòng ngân đại tiểu thư Vưu Lâm. Trong địa lao thân ảnh quen thuộc, giống như là cự truy giống như đánh trúng tiểu Ân náo hải, trong đầu hắn trống rỗng. Vưu Lâm làm sao sẽ xuất hiện ở đây, như thế nào lại mạnh mẽ xông tới lòng đất. Bợ phản bội là mọi người đều biết, ngươi có cái gì tốt giàn dại. Tập tư mặt hừ lạnh, đừng cho là ta không biết, ngươi và bợ vốn là hảo hữu, cho nên mới nói chuyện cho hắn. Ta nói chính là sự thật. Ta không cùng ngươi thảo luận bao chuyện. Nói tên này kẻ xô vào, nàng nhường mặt đạo cửa vào bại lộ, vì tòa thành chôn xuống thai hoàng ầm. Tập tư mặt lạnh lùng nói, "Ta hoài nghi nàng là giáo hộ dân tế, tự mình đối với nàng tiến hành thẩm vấn." "Ta không đồng ý." Luke nói, "Nàng chỉ là một cái hài tử." Nói xong, hắn nhìn về phía hai gã khác mặt si ẩn, hy vọng bọn họ khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện, nhưng chạm đến ánh mắt của hắn, hai người cũng hơi tránh đi, thấp giọng nói, "Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, chính xác nên thẩm vấn, miễn cho là giáo hộ dân tế." "Đáng chết." Luke thầm hận đạo, so với hắn ai cũng tin tưởng. Trước mắt hai người này đều là năm đó bở sự kiện người bị hại, đều có hảo hữu, thân thuộc gián tiếp chết bởi bở, tăng thêm tạp tư mạn chỉ nói thẩm vấn, cho nên tâm tư phức tạp. Nhưng tạp tư mạn trước đó việc xấu loan lổ, nghe đồn lại cùng bở có rất lớn năng tiết, nếu là nữ hài rơi xuống trong tay hắn, hậu quả khó mà lường được. Thẩm vấn cũng có thể, bất quá phải do ta tiến hành." Luke nói. Tạp tư mạn âm thanh lạnh lùng nói, "Luke, trong thành bảo ta vong linh ma pháp tinh thông nhất, tự nhiên là ta tới thẩm vấn, cam đoan để cho nàng giải thích cùng giáo hội quan hệ. Nếu như như thế, ta không đồng ý, hơn nữa phụ tử bọn hắn không ở, đối với nàng xử phạt bây giờ không thể tiến hành." Luke trầm giọng nói, Tạp Tư mạn khà khà cười nói, nếu như nàng là giáo hội dân tế, chờ phụ tử bọn hắn trở về sẽ trễ. Bây giờ tòa thành chỉ có chúng ta bốn người, ba người đồng ý thẩm vấn, cái này giáo hội dân tế, ta thẩm vấn định rồi. Luke sử sở, cả giận nói, ngươi dám? Nghị hội là không cho phép tứ hình. Ta vì tòa thành bên trên ngàn sinh mệnh phụ trách, nghị hội chừng phạt ta, ta cũng nhận. Tạp Tư mạn khà khà đạo. Nghe được lời của hắn, Vụ Lâm con mắt từng đỏ, lại không có khóc lên, chỉ là lạnh lùng kiêu ngạo nhìn xem nghe răng cười sợi tổng hợp Tư mạn. Nàng màu nâu rối bù tóc tán lạc tại trên vai, mồ hổ phách con mắt phản chiếu lấy đèn dầu ầng quang. Nàng sợ, nàng tuyệt vọng, nhưng nàng sẽ không khuất phục. Nếu như ngươi thừa nhận mình là giáo hội gian thế, có thể thiếu chịu một ít khổ sở." Thập tứ Mạc nói. Tiếp đó bị ngươi giết, Vụ Lâm mặt lạnh, trầm mặc không nói. "Vậy mà dạng này, ta xấu." Thập tứ Mạc cười, đưa tay muốn bắt Vụ Lâm. Đột nhiên, cửa ra vào truyền tới một thanh âm trầm thấp. "Ta cũng không đồng ý cửa ra vào, một cái áo bảo đen thân ảnh đi đến, trước ngực hắn mang theo một cái khắc nguyên tố hơn trường, cấp bộ có chút phù phiếm. Mạc Lý Đức." Thương thế của ngươi tốt Thấy rõ người tới, mấy người đều kinh ngạc nói, bất quá Luke ba người ngữ khí mừng rỡ, mà tạm tư mặt chính là lạnh lùng. Chưa xong con tiếp. 201 chương 21, bọn dì sợ cường ngạnh bị dây gai buộc không thở nổi, nhìn xem hình ảnh chúng ta Ác Ma Xỉ Ẩn đang luận sử trí như thế nào chính mình, sợ hãi dần dần tại trong đầu lằn trận. Chính mình không nên lộ m้าง dùng ca ca báo cho biết mật đạo lén vào ở đây, hẳn là trước tiên học tập ma pháp, lại âm thầm liên hệ trong thành Ma Xỉ Ẩn. Willow Lâm cảm thấy hối hận, nàng sợ hãi, trước mắt lần ra tái nhợt, cốt gầy gầy chơ xương Ma Xỉ Ẩn, mang theo tham lam nụ cười, trên dưới quét mắt chính mình. rơi xuống trong tay hắn, chính mình sẽ như thế nào, là bị biến thành rơ bẩn hôi thối cương thi, vẫn là bị giải bảo hộ bổ mạo xương quái vật linh kiện, thúc thúc đã từng nói, bị ma xỉ ẩn ổ nhục linh hồn, là không thể thăng lên tiên cốt 6. Càng nghĩ càng sợ, sợ hai trước đó chưa từng có hiện lên. Lâm tiên kia gọi tạm tư mặt mạn xỉ ẩn đem những người khác ép tới nói không ra lời lúc, Vu Lâm con mắt đỏ lên. Đối với ca ca hứa hẹn còn không có thực hiện, cũng còn không có tìm được Mai Lâm vì tiểu ân báo thù 6, ta cũng không đồng ý bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp vang lên, một cái ma pháp sư áo bảo đèn nhanh chân đi tới, dừng ở bên người nàng. Ánh mắt từ dưới vành nón nhìn chằm chằm Tạp Tư Mạc. Tạp Tư Mạc sắc mặt trở nên ông trầm, hắn không rõ, tên đáng chết này sao có thể sống lại, nhưng hắn vẫn là cười lạnh nói, dù cho tính cả ngươi, các ngươi cũng chỉ có hai người. Hắn tự tay đi bắt Vưu Lâm, nhưng lại bị Mạc Lý Đức ngăn lại. Nhìn thẳng Tạp Tư Mạc, thanh âm trầm thấp vang lên, "Tạp Tư Mạc, ta không phải là tại cùng ngươi chơi đùa, muốn thẩm vấn nàng, ngươi có thể thử xem có thể hay không từ ta và Luke trong tay cướp đi." Nói xong hắn nhìn về phía Luke, "Ngươi sợ hắn sao?" Nhìn xem Luke, tiểu ngân tim đập rộn lên, cái này Mạc Lý Đức đúng là hắn giả trang, vừa rồi hắn càng nghĩ, muốn cứu Vưu Lâm cũng chỉ có Giả Mạo chết đi Mạc Lý Đức. Đối với Mạc Lý Đức hắn từ phật tư trong miệng thảo qua. Giả Mạo đứng lên ngắn hạn nhìn không ra sơ hở. Ngươi ngàn vạn lần không thể ra khỏi a, ta cũng không phải người này đối thủ sáu. Thiếu Ân cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tập tư Mạc một phương mặc dù có 3 người, nhưng 2 người khác lập trường không tính kiên định. Giữ yên lặng vẫn được, nhưng không thể là vì trận chiến này đấu. Cho nên mình và Luke bày ra cường ngạnh tư thái. Tập tư Mạc cũng không có biện pháp. Luke sử sở, sau đó cười ha ha nói, nói đúng, ta ngược lại muốn nhìn, chúng ta liên thủ lại có thể độ nàng. Luke cùng Mạc Lý Đức đứng ở view lâm trước người, lạnh lùng nhìn xem Tạp Tư Mạt. "Quên đi tôi xấu." Phía trước có người nói. "Không thể tính như vậy." Tạp Tư Mạt trầm mặt nói. Tiểu Ân mồ hôi lạnh chảy ròng, đây là đang chơi tim lập an nếu như Tạp Tư Mạt liệu lĩnh độc thủ, thân phận của mình lập tức sẽ bị bại lộ xấu. Bất quá Luke cùng Mạc Lý Đức hai người, Tạp Tư Mạt không có phần thắng, rất không có khả năng vượt mặt. Ý niệm xuống dốc, một cỗ sóng ma lực động lan tràn địa lao, Tiểu Ân cùng Luke sắc mặt cùng nhau biến đổi. Luke kinh hãi nói, "Ngươi vậy mà đột phá đến tứ hoàn?" Tiểu Ân trái tim bỗng nhiên co rút lại, thần sắc cứng lại, lần này không xong. Nguyên bản Tạm Tư Mạt, Luke cùng Mạc Lý Đức thực lực cách biệt không nhiều, nhưng bây giờ Tạm Tư Mạt đột phá, cây cân ưu tiên, giao thủ thế khó tránh khỏi. Hai vị còn muốn trở ngại ta thực hiện chức trách sao? Tạm Tư Mạt khặc khặc đạo, nói, trong tay hắn ma trượng sáng lên, một cái cường đại tứ hoàn ma pháp tại hội tụ. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Ân đầu não tỉnh táo lại, trong ống tay áo tay trượng chế trụ bốn nguyên tố vân chương. Trước mắt chỉ có dựa vào bốn nguyên tố vân chương mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Tiểu Ân ý niệm chuyển động, phải nghĩ biện pháp tương chiến đấu lan đến gần địa lao bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều thấy, Vưu Lâm mới có một chút hy vọng sống. Ma pháp Hắc Ám Chim Âu, tập tứ mặt ma trượng vung dậy, một cây thon dài sắc bén chưởng màu từ trong bay ra, bắn thẳng về phía Tiêu Ân cùng Luke. Luke ma pháp cũng chuẩn bị hoàn thành, Tiêu Ân cũng chọn xong muốn triệu hồi nguyên tố. Hắc Ám Chim Âu sen lẫn bén khí tức đâm xuyên mà đến. Dương tay. Đúng lúc này, một thanh âm vang minh. Địa lao phản phất đều tùy theo chấn động. Tiếp lấy một cái hỏa diễm chi thủ xuất hiện, vừa nắm chặt Hắc Ám Chim Âu. Toàn lực nắm đấm, Hắc Ám Chim Âu gây nổ tung. Nổ tung bị ngọn lửa chi thủ hạn chế, không có tạo thành quá lớn phá hư, làm khí lãng tán đi phía sau, địa lao bự bội đất. Ma hỏa diễm chi thủ cùng Hắc ám chi mô đều biến mất không thấy. Đây là sáu. Tiếu ân ánh mắt nhất động, đem bốn nguyên tố vân chương thu hồi không gian giới chỉ. Điệu Lao đại môn ánh lên sắc lự, một cái tay cầm ma trượng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất tang thương nam tử trung niên đi đến. "Tập Tư Mạt, ta cũng không đồng ý, ngươi còn nghĩ thử xem có thể hay không mang đi nàng sao?" Phụ tử Mạt không biểu tình, nhưng ngự khí sông nhiên, điệu Lao không khí phảng phất đều ngưng kết, hắn chậm rãi đi đến Willow Lâm bên cạnh, ma trượng chĩa xuống đất, dây từng rung. "Vậy mà ngươi đã trở về, nàng đương nhiên là từ ngươi xử lý." Tập Tư Mạt ánh mắt chớp động. "Phụ tử lạnh rên một tiếng." Chuyện lần này, ta sẽ cáo tri nghị hội, ngươi chờ tiếp nhận sự phạt ta." Tập tứ mặt sắc mặt trong nháy mắt giống ăn phải con rồi một dạng, phụt tứ nói tiếp, "Song vào chuyện ta sẽ cụ thể điều tra, Luke ngươi trước mang theo nữ hải đi nghỉ ngôi 6. Mạc Lý Đức, ngươi đi phòng ta một chuyến." "Hảo." Luke trả lời, mang theo View Lâm nhanh chóng rời đi địa lao. Tiểu Ân nhưng là khẽ miệng co giật, nhắm mắt đi theo phụ tứ hướng đi tháp cao. 6. Tháp cao tầng cao nhất. Tiểu Ân người Mạc Hắc bảo, ngồi ở phụ tứ phía trước, chột dạ không thôi. Chính mình đem Mạc Lý Đức thi thể dấu rồi, hắn sẽ không phải là nhìn ra cái gì đoan nghi a, Tiểu Ân chột dạ lôi cả mũ. Phu tử mặt không biểu tình, không nói một lời nhìn chằm chằm Tiểu Ân. Bầu không khí quỷ dị, Tiểu Ân trầm trước ngữ khí, có chuyện gì sao? Không nghĩ tới ngươi sẽ đi cứu bả muội muội, các ngươi quan hệ không phải một mực rất kém cỏi sao? Phu tử bỗng nhiên nhiệt tình với tay, hai chén rượu đỏ bay tới, nếm thử ngươi thích nhất á mông xách cái kia nhiều sờ ly rượu. Chuyện này cùng nàng ca ca là ai không có quan hệ. Tiểu Ân nhấc lên cánh giác, nhấp miếng rượu chát, nói, như thế nào là vỏ đen đựng màu hồng, không phải muốn uống sờ ly rượu sao? Phu tử khẽ cười nói, có thể là ta lấy sai rồi, bất quá xấu. Đầu lưỡi ngươi không tệ a. Còn tốt. Tiểu Ân nhẹ nhàng tựa ra, nhưng câu nói tiếp theo liền để hắn gầy nên một hồi lạnh. "Bất quá, Mạc Lý Đức nhưng không có bản sự này, hắn là cao nguyên người, thích nhất uống rượu là rượu vừa cạn, cũng không có ngươi dạng này bén nhạy đầu lưỡi." Phụt tư dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói. Ý niệm xoay nhanh, Tiểu Ân gượng cười hai tiếng nói, nguyên lai ngài đều đã nhìn ra, ta cũng là cứu người xuất ruột, cũng không có ác ý. "Ngươi không cần giảng giải giải." Phụt tư phất phất tay, thở dài, không nghĩ tới Mạc Lý Đức cuối cùng vẫn không thể vượt đi qua sáu. "Tốt, ngươi nói một chút tiếp xuống dự định. Ngươi sẽ không cho là hôm nay cứu được nàng, chuyện này liền kết thúc a. Có ngài tại Tập tứ mạt còn dám động tay chân. Thiếu Ân nhíu mày, có ta ở đây, hắn chính xác không dám, nhưng mà rất nhanh ta muốn đi. Lần này đưa tiễn các ngươi, ta sẽ đi Nam Đức bờ biển cứ điểm. Phụ tử uống một hớp rượu. Nếu như nàng không thể mau rời khỏi, sẽ rất nguy hiểm. Ma pháp nghị hội mặc kệ tập tứ mạt mấy người này sao? Phụ tử lắc đầu, đương nhiên quản, nhưng nơi này cách nghị hội quá xa, sử phạt muốn nửa tháng mới có thể tới, khi đó sáu. Chưa xong con tiếp, DS, DS, không nghĩ tới lại là dạng sáu. Chương kế tiếp các loại thì có. 201 chương 22, mèo đen giao dịch thiếu ân trong mày. Tất nhiên rằng này, không thể cho nàng một chỗ sao? Phụ tử lung lay chén rượu, không được, nàng liền một điểm ma lực cũng không có, ta cũng không có cái quyền lợi này. Tiêu Ân không khỏi cảm thấy đau đầu, Vũ Lâm tình huống chính mình tính tưởng, không có một chút ma lực, cơ thể cũng là người bình thường, trước mắt cách lên đường ngày chỉ còn dư 4 ngày, liền cảm ứng tinh thần lực thời gian đều không đủ. Mà 4 ngày thời gian mình cũng hướng không hơn tưởng thủy tinh phía trước 10. Phụ tử tiên sinh, người xem đi lên không đợi, là có biện pháp gì sao? Nhìn xem phụ tử biểu lộ, Tiêu Ân vấn đạo. Biện pháp là có, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Phụ tử đặt chén rượu xuống, Nói thật, biện pháp có chút nguy hiểm, có thể tạm tư mật cũng không định treo lên nghị hội xử phạt, cũng muốn tổn thương vị tiểu thư kia. Ngươi phải biết, nghị hội đối với loại chuyện này từ trước đến nay nghiêm trị không tha. Tiếu Ân trầm mặc nửa ngày, ngài cho là hắn lớn bao nhiêu có thể sẽ làm. Vậy phải xem mục đích của hắn là cái gì, không may, ta không vững tin mục đích của hắn xấu. Hắn cùng với bở không có thủ, cũng không chính trực. Bất quá ta nghĩ, có thể cùng trong truyền thuyết bở bí mật có liên quan." Phụ tử nói. Hoàn toàn chính xác, từ tạm tư mật thả bị cùng Luke cùng Mạc Lý Đức chiến đấu. cũng muốn tự mình xử lý view lâm tình huống đến xem, nguyên bản mượn cứ lộ ra hoang đường vô lý. Vở bí mật. Thiếu Ân nghi ngờ nói, "Vở đã từng là một cái tiên phú rất kém cỏi Ma Xỉ Ẩn, nhưng có một lần hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiên phú chuyển biến, đồng thời rất nhanh đột phá cao giai. Có người nói, hắn lấy được cổ đại ma pháp đế quốc bảo vật, cũng có người nói, hắn lấy được cổ đại Ma Xỉ Ẩn lưu lại ma lực 6. Nghe đồn có rất nhiều, vở cũng không có làm sáng tỏ. Phủ tư lắc đầu. Nhưng đây chỉ là nghe đồn, cơ hồ không có người tin tưởng. Nhưng thế là, cặp tư mặt dường như là tin. Người vì tiền mà chết." Bí quá hóa liễu, biết tạm tư mật có thể là vì bảo vật, Tiểu Ân trong lòng trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Biện pháp là cái gì? Phụ tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, lấy mặc lý đức thân phận, tiếp nghị hội ban bố nhiệm vụ, ta có thể đem ban thưởng đổi thành danh hạch. Nhưng cái này rất nguy hiểm, ta, Luke, chúng ta phụ trách tòa thành quản lý, cấm ra ngoài nhận nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lấy một vòng thực lực, đi hoàn thành tam hoàn nhiệm vụ, Tiểu Ân khẽ cười khổ, khó trách nói gặp nguy hiểm. Ta chỗ này có một phù hợp nhiệm vụ, nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Phụ tử lấy ra một phần tin tức, Tiểu Ân nhận lấy. Sau khi xem xong, Trầm Mặc một hồi, thả xuống tin tức, ta tiếp rồi. Nói xong, Tiêu Ân liền đứng dậy cáo biệt. Phụ tứ nhìn qua ngoài cửa sổ, một lần nữa rót chén rượu đỏ, đối với đi tới cửa Tiêu Ân nói, chú ý thời gian, mà khắc Mạc Lý Đức thi thể muốn đưa trở về, hắn là vị đáng giá tôn kính Mạc thị ẩn sáu. Đi ra khỏi phòng, Tiêu Ân nghĩ nghĩ, đi trước Vưu Lâm ở chỗ. Khi hắn đẩy cửa đi vào lúc, Vưu Lâm đang nâng quyển sách, bên tay để ly hồng trà, tập trung tinh thần đọc lấy sách, thẳng đến bị hắn tiếng đóng cửa kinh động đến, mới ngẩng đầu lên. "Chào ngươi, ngươi có thể gọi ta Mạc Lý Đức." Tiêu Ân dùng ma pháp chuyển đến cái ghế. ngồi vào đối diện nàng. Trước mắt nguy cơ không có giải trừ, thân phận của mình không thể bại lộ, để tránh bị người phát giác, chỉ có thể trước tiên giấu giếm Vưu Lâm. "Mạc Lý Đức tiên sinh, cảm tạ trợ giúp của ngươi." Vưu Lâm lễ phép nói, "Có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại tới đây sao? Đối với gia tộc của ngươi, ta cũng có hiểu biết." Tiểu Ân điểm ngón tay một cái, học phụ tự dùng ma pháp đồng bển pha ly hồng trà. Thấy cảnh này, Vưu Lâm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh, vì một cái cam kết, còn có báo thù. "Báo thù sao?" Tiểu Ân đưa tay đón bay tới hồng trà, nghe được báo thù, trong đầu khẽ giận mình, chén trà một chút vơi xuống. Hắn nóng âm thầm ngất. Tiếp nhận Vu Lâm đưa tới khăn tay, Tiểu Ân tâm tình có chút trầm trọng, bảo thủ, không cần phải nói, nhất định là vì chính mình bảo thủ, hắn nằm ngẫm cũng nghĩ không ra, ban đầu một cái âm ưu, vậy mà lại tạo thành loại ảnh hưởng này. Nhìn xem Vu Lâm bí thường, thản thiết thân sắc, Tiểu Ân trong lòng dĩ nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Đè xuống gợn sóng cảm xúc, thì ra là thế, nhưng ta phải nói rõ với ngươi, ngươi nguy hiểm còn chưa qua. Nếu như có thể, ta hi vọng ngươi có thể nói cho ta tạm từ mặt ghim ngươi nguyên nhân. Ta không biết. Vu Lâm lắc đầu nói, nàng không phải là đang nói láo, Tiểu Ân nhìn xem nàng mờ hồ phách con mắt Hàn Đội với Vưu Lâm rất quen thuộc, có thể phân biệt ra nàng có hay không nói dối. Theo lý thuyết, đây chẳng qua là cái truyền ôn, ít nhất Vưu Lâm không biết chuyện. Nhận được mình muốn đáp án, cũng nhìn rồi Vưu Lâm, Tiêu Ân không có ý định dừng lại lâu, miễn cho bị quen thuộc mình Vưu Lâm nhìn ra manh mối. Đứng lên nói dừng, Tiêu Ân trở lại phụ tư căn phòng, ở nơi đó đổi quần áo, một lần nữa lấy thân phận của mình rời đi thác cao, trở lại ký túc xá. Đồng hồ cắt trôi qua hơn phân nửa, lấy là đêm khuya, vì vị ẩn ôm chống giống mặt quán tại mềm giường ngủ say, nhìn xem nàng điểm tĩnh gương mặt ngủ, Tiêu Ân không có để cho tỉnh nàng, giúp nàng đắp kín mền, đối với mềm mềm mấy tay Mềm mềm nhảy đến trong lòng bàn tay, lắc mình biến hóa hóa thành một cái ong mật cát tóc, Tiểu Ân hài lòng gật đầu một cái. Nhiệm vụ nguy hiểm, mình không thể mang vị vị ẩn, cho nên mấy ngày kế tiếp cũng chỉ có nàng một người. Bây giờ Tiểu Ân đối với tòa thành an toàn coi như yên tâm, hơn nữa mình cũng có chút danh tiếng, hẳn là không người sẽ đối với vị vị ẩn động tâm. Những lần trước bóng tối hộ vệ chuyện, nhưng Tiểu Ân không dám khinh thường, cho nên lưu lại mềm mềm, lại có phù tư bảo hộ, bảo đảm vị vị ẩn sẽ không xẻ ra chuyện. Đem mềm mềm phóng tới đầu giường, Tiểu Ân quay người ra cửa, lại muốn đi làm nhiệm vụ, cần thiết chuẩn bị tự nhiên không thể thiếu. Tiêu Ân hơi suy nghĩ một chút phía sau, đi gõ mèo đen cửa phòng. Mèo đen quý tộc xã là phòng bốn người, mặc dù là ban đêm, bọn hắn đều không có ngủ. Nhìn thấy Tiêu Ân, mèo đen rõ ràng sửng sở, sau đó cười nói, "Một như vậy ngươi tới làm gì?" Tiêu Ân rũa ra hai cây đầu ngón tay, thấp giọng nói, "Hai chuyện, một là Mai Lâm thân phận không nên cùng bất luận cùng kẻ nào nói, hai là ta cần một chút dư liệu, nhìn ngươi có hay không." Mèo đen gia tộc từng là cổ đại ma pháp quý tộc, đối với ma dược tinh thông, dư liệu lối vào cũng rộng, ít nhất Tiêu Ân tin tưởng, tài sản của mình chắc chắn không bằng gia hỏa này. Thậm chí Tiêu Ân hoài nghi mèo đen có thể có không gian trang bị. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái này cũng không có ý tử gì. Không có vấn đề, Mai Lâm thân phận ta và bánh mì không có nói người khác, ngươi có thể yên tâm, đến nỗi dược liệu sáu. Ngươi nói cần gì, ta xem có hay không. Mèo đen ngửi được một tia không tầm thường, nhưng không có hỏi nhiều, mà là hồi đáp. Ta cần mện đi là thảo, rủi núi lửa nham, mê huyễn thảo đuôi thảo sáu. Tiểu Ân vụn vật lệ để nói, đây đều là không tính quá đắt vật phẩm, vẹn vẹn có một hai loại sơ so sánh quý, Tiểu Ân sau khi nói xong, lấy ra một bao kim sắc nhĩ, ước chừng có 300 mai, đưa cho mèo đen. Ai ngờ mèo đen lại không có cầm, mà là cười nói: Ta không thiếu kim sắt nhĩ, những vật phẩm này cho ngươi, xem như trao đổi, ngươi muốn dạy chúng ta học tập áo thuật, không có vấn đề. Tiểu Ân không chút do dự gật đầu nói. Mèo đen quay người trở về phòng, rất nhanh, xách theo một bao đồ vật đi ra, tất cả đều đưa cho Tiểu Ân. 6. Chưa xong con tiếp. 202 chương 23, địa tinh thần sĩ một chiếc từ lòng đất đờ thú lôi kéo xe thú, lác lư tiến vào một cái bộ lạc. Xe thú bên trong, ngồi một cái làn da ngăm đen, khuôn mặt tuấn tú nam tử, hắn có song cặp mắt đào hoa, lông mày cong đũ, giống như là một nữ tử. Thò bị ánh mắt xuyên tấu qua cửa sổ xe quan sát chi này bộ lạc doanh địa. Doanh địa có thành nhỏ quy mô, nhưng kia sáng lởmở, thuộc ra lều vài tùy ý xây dựng. Lắc lư hai bên đường, thường xuyên thấy tới sương gầy gầy chờ sương hang động người, một đường đi qua, ven đường có rất ít cửa hàng, doanh địa tràn ngập u ám cùng chết lặng khí tức. Đây chính là một chi dưới đáy rơi doanh địa 6. Tiểu Ân không thích trứng huy hoài giấc ra, hắn ngụy trang thành một cái đá, tiếp xúc thế giới dưới lòng đất. Doanh trại này tuyệt đối là Tiểu Ân gặp qua ngẹo nhất chỗ, liền thắc ni tư sóng ngẹo đều so với cái này bên trong rầu có. Bất quá càng rơi phía sau đối với mình càng có lợi. Tiểu Ân ngón tay gõ tay ghế, hồi tưởng ma pháp nghị hội nhiệm vụ. Nhiệm vụ là ám sát, mục tiêu là chi này bộ lạc thủ lĩnh 3 phật đặc. Đây là một cái hang động nhân bộ rơi, thủ lĩnh 3 phật đặc là tên có một vòng thực lực hang động người thuật sĩ. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ám sát nó vẫn rất khó khăn, ở nơi này bộ lạc bên trong, vậy mà như kỳ tích có một cái tam hoàn thực lực hang động người. Hang động người có nghiêm khắc chủng tộc trật tự, hang động người thuật sĩ là kẻ thống trị, đồng dạng hang động người dù cho càng mạnh hơn, cũng chỉ có thể thần phục. Một cái đại kỵ sĩ cấp hang động người, tăng thêm đông đạo binh sĩ, làm cho nhiệm vụ độ khó được bầu thành tam hoàn. Bất quá cũng chỉ có nhiệm vụ này, phụ tư cho rằng tiểu Ân có thể hoàn thành. Bốn nguyên tố vân chương triệu hoán nguyên tố sinh vật, có thể ngăn lại tên kia tam hoàn hang động người, ta chỉ cần đối phó binh sĩ cùng ba phất đạc, tiểu Ân tự hỏi. Vậy ma pháp vật phẩm, chỉ có một đạo ma pháp vi lực, nhưng bốn nguyên tố vân chương khác biệt, nó là triệu hoán ma pháp. Nguyên tố sinh mệnh năng tồn tại một khắc đồng hồ thời gian, trong thời gian này, tương đương với một vị tam hoàn giúp đỡ. Triệu hoán loại ma pháp vốn là hi hi hữu phức tạp, cũng liền truyền kỳ mà si ấn đô cát giữ, mới có bốn nguyên tố vân chương loại bảo vật này. 6. Đợ thú đứng tại một nhà lữ điểm cửa ra vào, Toàn này nham thạch xây dựng cao lớn lư điếm, là trong doanh địa trừ thủ lĩnh ở ngoài pháo đại kiến trúc cao nhất. Lư điếm cửa ra vào, có người mặc cao giáp hang động người, đen người lùn, cùng chủng tộc khác ra vào, những khách nhân này y quan sạch sẽ, mang theo ý cười, cùng ven đường hang động người phảng phất không là sống ở một cái thế giới. Quả nhiên, địa phương nghèo nữa, cũng có quý tộc nơi trốn. Tiểu Ân đi xuống xe, đi theo một cái mang cái mũ hang động người đi vào lư điếm. Trong lư điếm, gia thiếu Ân dự liệu hảo hoa, thảm đỏ trải đất, phía lụa họ dị chiếu sáng, điêu khắc tinh tế bằng đá cái bàn, còn có ăn mặc đắc thể điệu tinh người phục vụ. Khách nhân cầm dao nĩa, thưởng dụng trong mâm mỹ thực, ngẫu nhiên có đàm luận tiếng cười đùa, không nhìn khách nhân bên ngoài, thật là có gan trở lại tháp mi từ thảo giác. Tiểu Ân tùy ý tìm một chỗ ngồi, tiếp đó một cái điệu tinh lập tức đem menu đưa lên. Tôn kính Đạc cấp đại nhân, không biết ngài cần gì. Điệu tinh mặt mũi tràn đầy linh nọ. Đạc cấp thế nhưng là cao đẳng chủng tộc, hơn nữa vị này giáp ra ánh sáng, chắc chắn cũng có tiền. Tiểu Ân lật ra menu, tùy ý gọi hai cái thái, lòng đất mỹ thực, mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng là có năng lực ăn. Đạc khẩu vị cũng không tệ lắm, không giống hang động người, ưa thích ăn sống côn trùng cùng thằn lằn xấu. Chọn món ăn phía sau. Tiểu Ân ánh mắt liền suy nghĩ tới bốn phía khách nhân đến, muốn ám sát, đầu tiên phải tiếp cận bà phật đặc. Toà thành không phải trang viên, nghĩ lặng yên không tiếng động lén vào tòa thành, chính mình còn làm không được. Đương nhiên, bà phật đặc không có khả năng một mực chờ tại trong thành bảo, nhưng tiếc là chính mình không có thời gian chờ hắn đi ra. 3 ngày sau ma pháp nghị hội đội ngũ sẽ tới, cần tìm một cái có thể giúp ta liên tuyến bà phật đặc ra hỏa, Tiểu Ân nhìn về phía đại sảnh khách nhân. Cái này cũng là hắn tới nơi này duyên cớ, có thể tới lữ điếm cơ hội cũng là bộ lạc quý tộc. Rất nhanh hắn gọi món ăn sẽ đưa đi lên. Tiểu Ân lưu lại điệu tinh người phục vụ, ném cho nó một cái ngân sệ ớ lệ, giới thiệu cho ta một chút nơi này khách nhân. Giá hội phát hành sệ ớ lệ, dù là trong lòng đất cũng là đồng tiền thông dụng, thậm chí giá trị so lòng đất quốc gia qua lại tệ còn muốn ổn định. Địa tinh bắt lấy ngân sệ ớ lệ, tròn cả mắt lên, nó còn chưa từng thấy hào phóng như vậy khách nhân, vội vàng đem ngân sệ ớ lệ dấu kỹ, đem chính mình biết đến tin tức đều thấp giọng nói cho Tiểu Ân. Địa tinh giới thiệu xong liền đội vàng chạy đi, Tiểu Ân các khối bò mítết, ánh mắt dao động, rất nhanh phong tỏa mục tiêu. 6. Đại sảnh vị trí gần cửa sổ, có một người mặc lễ phục, cầm thủ trượng trên mặt còn mang theo đơn phiến mắt kiếng quái dị địa tinh, hắn thân sĩ si thưởng thức trên bàn món ăn. Lúc này, bên cạnh đi tới một cái người phục vụ, đem một bình rượu đỏ đặt tại hắn trên bàn cơm. Địa tinh nhíu mày, ta không có điểm rượu đỏ. Địa tinh người phục vụ cung kính hành lễ, đây là đặc cấp đại nhân tiến đưa ngài tư tạng. Địa tinh nhìn về phía tên kia làn da ngăm đen, có thể dùng mỹ lệ để hình dung nam tử, trong lòng hơi có kỳ quái, lấy tài vụ quan thân phận đảm bảo, chính mình chưa bao giờ từng thấy tên này đọc. Có lẽ là cái nào đó du hành thương nhân, muốn tới làm một cuộc làm ăn sáu. Địa tinh là bộ lạc tài vụ quan, rõ ràng phân tích phía sau. con mắt lập tức nheo lại. Bình rượu này là muốn cùng ta thành lập quan hệ sao? Giá quá rẻ, đoán chừng là cái quỷ nẹo. Thân phận của mình tôn quý, cũng không phải ai cũng có thể biết, cho dù là Đạc Cập cũng giống vậy. Địa Tinh suy nghĩ, cầm qua rượu đỏ, thân là tử quỷ, hắn cũng sẽ không đem rượu đưa trở về. Vành, nút gỗ rút ra, mùi rượu xông vào mũi, Địa Tinh sắc mặt hơi đổi một chút, một lần nữa nhìn về phía tên kia đỏ. Tiểu Ân Kiến Giải Tinh nhìn chính mình, cũng lung lay trận lớn rượu, sắc mặt nhà nhã, nhưng trong lòng nói thầm. Ronald thản lão sư chân tàng tăng thêm thứ đảng tâm trí mê hoặc dự tệ, không tin ngươi không mắc lưu sáu. Quả nhiên, địa tinh cách không cùng hắn chạm cấp phía sau, phẩm son mua rượu, lập tức liền đứng dậy đi tới. Thật sự là thượng đẳng rượu đỏ, ta gọi tư cổ cổ, là nơi này tại Vũ Quan. Địa tinh tư cổ cổ đưa tay trượng để ở một bên, ngồi xuống, chỉnh lý tốt nơ rồi nói ra. Tiểu Ân trong đầu nhảy ra một cái từ địa tinh thân sĩ, đối mặt cái này thú vị địa tinh, hắn cũng bày lên lễ nghi quý tộc, ta là phật tử, đến từ phân ngươi bộ lạc, xem như một cái quý tộc. Long đất lớn nhỏ bộ lạc vô số, tùy tiện nói một cái bộ lạc, không tồn tại lộ tẩy có thể. Quả nhiên, địa tinh thân sĩ không thèm để ý bộ lạc, nhưng vẫn là hầu nghi nói, quý tộc Chúng ta ở đây không có quán xá, không có dư liệu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên là làm ăn." Tiêu Ân ngữ khí không chút hoang mang, bưng chén rượu lên nhẹ lay động, cử chỉ ưu nhã, nhưng đầy trong đầu thần sĩ quý tộc phong phạm địa tinh nhịn không được lòng sinh hướng tới. "Nơi này có làm ăn gì?" Tư Cổ cẩn chú ý tới mình ta tố, lấy lại tinh thần vấn đạo. "6. Khổ lực." Tiêu Ân mỉm cười, đạt khuôn mặt có thể xương tụng vũ mị. Tư Cổ cổ không có lộ ra ngoài ý liệu thân sắc, hắn sớm đã được, đã biết bên trong duy nhất đáng tiền, cũng chỉ có khổ công, nô lệ. Hắn mắt nhìn Tiêu Ân, tối đầu xuống tính toán một hồi. Giao dịch nô lệ Ta không có thể làm chủ." Điệu Tinh Thần Sĩ lắc đầu nói. "A, ta giá tiền cũng là không thấp." Tiểu Ân đem trước người chén rượu đổ đầy rượu, đầm đà thuần hương phiêu tán, chui vào Điệu Tinh Thần Sĩ lỗ mũi. Hắn tham lam hít sâu một cái, cho mình cũng đổ một cái ly, sau đó cùng Tiểu Ân chạm cốc. Hắn uống một hớp rượu, "Ta có thể giúp ngươi liên hệ thủ lĩnh, bất quá sáu." Con cá mắc câu 6. Tiểu Ân miết miệng lên. "Chưa xong con tiếp, DS, chuẩn bị đồ tiệc cùng quét dọn nhà, hôm nay chỉ có một canh, thiếu trước 6. Mặt khác, bởi vì ăn Tết tuần cáo còn không có, cho nên bộ canh năm trước có thể không có." Không phải vậy không, có cách nào qua Tết nhìn ta khóc thầm biểu lộ cho nên chỉ có thể năm sau bổ sáu. 203 chương 24, tiểu đội căn tiểu ân bưng chén rượu, không có vốn rượu. Mặc dù thứ đảng tâm chí mê hoặc dược tề đối với mình không cần, nhưng vẫn là không môn vuông sáu. Tiểu Ân đặt chén rượu xuống, tò mò hỏi, có vấn đề gì không? Thân sĩ Tinh đặt chén rượu xuống, thủ lĩnh đại nhân không phải muốn gặp là có thể gặp, phải biết, nếu như ngươi giá tiền không thể để cho thủ lĩnh hài lòng, ta cũng sẽ xuôi sẹo theo sáu. Tư cổ cổ lúc nói chuyện ánh mắt phiêu hốt, Tiểu Ân lập tức hiểu ý, từ dưới bàn đưa tới một cái túi tiền. Phiền toái Địa Tinh Thần Sĩ cúi đầu, kim quang chói mắt, lập tức vui cười Mi Khai, không lưu dấu vết cất kỹ túi tiền, bưng chén rượu lên cười nói, "Tất nhiên rằng này, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta a." Tiêu Ân nói, "Còn xin nhanh lên, ta thời gian đang gấp, nếu như giao dịch đảm luật thành, tư cổ cổ tiên sinh sẽ lấy được càng nhiều." Lấy được càng nhiều. Địa Tinh Thần Sĩ vô ý thức sợ lên túi tiền, nụ cười trên mặt càng lớn, giơ tay lên trượng, đứng dậy cùng Tiêu Ân tạm biệt, trước khi đi vẫn không quên thuận đi trên bàn rượu đỏ. Địa Tinh tham lam ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Ân lắc đầu, chính là nghĩ đến những cái kia kim sắt nhị ẩn ẩn cảm thấy đau lòng. Ở đây mặc dù là bộ lạc tốt nhất lư địa điểm, đồ ăn hương vị vẫn như cũ không dám kết tặng, Tiểu Ân lay hai cái, liền không có muốn ăn, xách theo vợ en lường, đến quầy hàng mua một giá phòng, sau đó xách theo đồ vật lên lầu. Lữ điếm gian phòng không tệ, đồ gia dụng đơn giản, cũng rất sạch sẽ. Tất ký cập ra, Tiểu Ân có chút tốn sức đợi xuống giáp da, loại hắc cám này tinh linh giáp da dị thường dựng da. Thật không biết phụ tử ở đâu ra một bộ này trang bị. Tiểu Ân đem giáp da vứt xuống trên giường, nhìn xem tấm gương, nhìn không được cảm thái. Vị ngụy trang không có sơ hở nào, phụ tử dùng nhỏ bé bộ mặt biến hóa ma pháp điều chỉnh tướng mạo, còn cải biến màu da. mấu chốt nhất là hắn còn vẫn có một bộ đặc cấp trang bị, cho dù là thật sự đặc cấp, cũng nhìn không ra thiếu sót. Nếu là khuôn mặt có thể cưỡng nghị một điểm liền tốt. Nhìn xem trong kính cặp mắt đỏ hoa, chăng khuyết lông mày, Tiêu Ân thở dài. Một mặt nhược thụ dáng vẻ A6, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát nghèo khó lạc hầu đường đi. Long đất cư dân đối kia sáng nu cầu không cao, thành nhỏ lởmở, lúc cần phải khắc duy trì mèo đầu ứng thị giác mới có thể bình thường quan sát. Nhìn qua phương xa trong bóng tối như ẩn như hiện tòa thành, Tiêu Ân thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng tự nói: "Nên đi chuẩn bị một chút sau sau." Cú nát quan trường Rác rưởi khắp nơi, nước bẩn chảy ngang. Sương gầy như que tuổi hang động người chui đầu vào trong đống rác tìm đồ ăn, đem nguyên bản xốp xếp rác rưởi làm cho số khí hơn tiên. Nhưng phẩm là có chút đầu não cư dân, cũng sẽ không cùng hang động người một dạng, bọn hắn tin tưởng, những thứ rác rưởi này chổng thứ có thể ăn sớm bị ăn sạch, thời điểm này còn không bằng bắt chuột rồi ở mỗi làm bữa ăn tối. Bất quá rồi ở mỗi có thể ăn không no, tiểu bồi căn giấu ở hòm gỗ phía sau, con mắt nhìn chằm chằm một chỗ không xa đã trống. Xung quanh chỗ đất trống, không riêng gì một mình hắn, còn ẩn giấu rất nhiều ánh mắt, lóe sói đói một dạng tia sáng, bất quá tiểu bồi căn cũng không sợ. Hắn nhất định muốn có được đồ ăn, bằng không mẫu thân sẽ chết đói. Chỉ cần cùng mình tên một dạng thịt, lớn cỡ bàn tay là đủ rồi. Tiểu đội căn liếm môi. Cốt két vừa dày vừa nặng cửa sắt mở ra, một cái điệu tinh phụ giúp một xe rác rưởi đi ra, đưa chúng nó no kê ở trên đất trống, xoay người rời đi. Mấy chục đạo bóng đen mãnh liệt vọt ra ngoài, địa tinh chân chức còn không có rời đi, liền bị chen sa, hắn mắng liền hai câu, đứng tại trên bậc thang cũng cười đùa nhìn xem thuộc hạ nhóm tranh đoạt lấy rác rưởi. Lũ điếm rác rưởi, một dạng hôi thối. Nhưng luôn có một chút đồ ăn cơm thừa. Nếu như vận khí tốt, một ngày đồ ăn liền đến tay. Hôm nay rác rưởi chất lượng không tệ. Có thể nhìn đến mấy khối gặm qua bò bit tết, còn có hun hoàn bao. Video ăn, phía dưới tranh đoạt rất nhanh liền đổ máu. Một điệu tinh máu me đầy mặt bị đá ra ngoài, tiếp đó đứng lên lại nhào vào đám người. Trên bập thang điệu tinh nhìn mình đồng loại, phình bụng cười to, không có một chút thương hại. Tranh đoạt rất nhanh kết thúc. Đống xác bị lật ra sạch sẽ, liền con rồi cũng không tìm tới thứ có thể ăn, đám người dần dần tản ra. Có người chạy máu ăn uống no đủ, có người vết thương chồng chất nhưng như cũng bụng đói kêu vang. Tiểu Bồi căn cơ do thân thể, nhanh chóng rời đi ở đây, trốn đến một cái dương xao lưng, kéo ra quần áo. Niêm hổ hổ bò bit tết dán vào thân thể cát dấu. Hắn lộ ra ý cười, cái này đầy đủ mỡ thân ăn non e, thân làm một cái lòng đất người lùn, hắn linh xảo hai tay cùng thân thể nhỏ nhắn nhanh nhí sẵn, nhường hắn tại trong tranh đoạt thua mạch không ít. Hắn đứng dậy chuẩn bị về nhà, đột nhiên, một cái bóng đen bao phủ hắn. "Tiểu tử, lấy ra ngươi nhặt đồ vật cho ta xem một chút. Đây là tên khôi ngô Lý Dật Mộng Án." Tiểu bồi căn biến sắc, cám lam nói, "Ta, ta đồ vật vừa mới liền ăn xong sáu." Hắn còn chưa nói xong, Lý Dật Mộng Án một cái tát đem hắn đập tới trên cái giường, tiếp đó thô bạo giật ra cổ áo của hắn, mập mạp bò bít tết rất xuống đất. Lý Dật Mộng Án nhãn tỉnh sáng lên, Tiểu tử ngươi quả nhiên thu hoạch không ít, đồ vật ta muốn, về sau ngươi có phiền phức, liền báo tên của ta." Hắn cười to nhặt lên bò bít tết, vỗ vỗ phía trên thổ, hung hăng xé một ngụm. "Xin trả cho ta." Tiểu bồi căn từ dưới đất bò dậy, ôm lấy Lý Dật Mở án chân khẳng cầu. "Vật nhỏ, ngươi không muốn sống?" Lý Dật Mở án hung tợn উইt hắn một cái. Tiểu bồi căn bị hù khẽ run rẩy, nhưng nhớ tới nhà mẫu thân, vẫn là lấy hết dũng khí cầu khẩn nói, "Xin em nó trả lại cho ta." Hắn nhở và nhìn về phía trung quanh, đáng tức là, người trung quanh đều một mặt không thèm chú ý đến nhìn xem bọn hắn, có chút ăn no cửng dạ. Mõm hàm răng một mặt kích động, bọn hắn không ngại ăn nhiều một chút. "Trả lại ngươi." Lý Dật Mở Ản cảnh giác nhìn xem bốn phía, lúc này đem bò bít tết hướng về trong miệng bị lại. Tiểu Bồi Căn con mắt đỏ lên, tuyệt vọng lan tràn, đột nhiên rút ra chủy thủ, đâm vào Lý Dật Mở Ản bắp chân. "A!" Một tiếng hét thảm, Lý Dật Mở Ản tức giận nhìn xem chỉ có hắn đầu gối cao tiểu Bồi Căn, nội giận gầm lên một tiếng, nhấc chân nặng nề dẫm đi. "Mỗ thân, ta trước tiên ngươi một bước rời đi sáu." Hàn Phong tới gần, tiểu Bồi Căn chậm rãi hai mắt nhắm liền. Phù một tiếng, nóng bỏng tiên huyết kèm theo tiêu thảm phun ra, tiểu Bồi Căn trên mặt một tấm, kinh ngạc mở mắt ra. Chỉ thấy trước người đứng một cái thân hình thon dài, là tên đạo, làn da ngăm đen, mặc toàn thân áo ngủ, thon dài mười ngón nắm một thanh dao găm. Lý rất mơ màng chân bị ngang gối chặt đứt, mạch cốt sâm sầm, máu tươi chảy xuôi, ngã trên mặt đất kêu thảm, nhưng căn bản không có người đi gọi hắn. Thương thế như vậy, ở loại địa phương này cơ bản phán quyết tử hình. Vị đại nhân này đã cứu ta xấu. Tiểu bồi căn hoàn toàn ngốc trẻ, thẳng đến đạt cập quay người, trong đầu hắn thoáng qua một cái ý niệm. Thật đẹp xấu, chất da tinh tế tỉ mỉ, mũi cao thẳng, chân mày mềm mại đáng yêu, nhỏ vụn tóc ngắn tràn đầy sức sống xấu. Mặc dù dáng người bình điểm, với khẳng định là rút sở chủ mỗ gen gét vẻ đẹp của nàng, đưa cho trừng phạt, tiểu bồi can suất thần suy nghĩ, đặt môi sờ người xuống, nhìn xem người lồn tiểu hài mặt đầy máu, khẽ nhíu mày, nghi nghi, cầm da khăn giúp hắn xoa xoa khuôn mặt. Lão song phía sau, tiểu ân lộ ra một cái lựa gạt đứa trẻ cười. Người không sao chứ? Chưa xong con tiếp. 204 chương 25, ta sẽ thuyết phục hắn tiểu ân mặc dù là ma sĩ ẩn, nhưng cũng là một cái kỵ sĩ cấp cao người hầu, đối phó một cái khổ người lớn lý giật mở án vẫn là rất nhẹ nhõm. Nhưng ở Vây xem trong mắt người liền tràn đầy chững kinh, cái này Ly Dật Mở An cũng coi như phụ cận một phương bá chủ, dựa vào thực lực hành hành bá đạo, bây giờ bị dạng này một cái nhỏ yếu đạt áp nhẹ nhõm chặt đất chân, rất có lực rung động. Thật là đáng sợ sáu. Ly Dật Mở An còn tại tiêu thảm, mỗi người đều tâm sinh sợ hãi, theo có người đầu lĩnh từng cái tất cả đều trốn. Đất trống đảo mắt không có người. Truy thủ của ngươi không tệ. Tiểu Ân nuốt nuốt truy thủ nói, đây là ta làm, nếu như ngài ưa thích, sẽ đưa cho ngài sáu. Tiểu Bồi căn túi đầu, đỏ mặt nói, tự mình làm, Tiểu Ân cảm thấy kinh ngạc, hắn thử qua Chủ thủ này chặt đứt lực rất mờ án Lân Giáp cùng Sương Quốt không tốn sức chút nào, chỉ sợ là nhất cấp vũ khí, lại là tướng mạo xấu xí này lòng đất người lồn chế tạo. Đối mặt Tiểu Ân kinh ngạc, Tiểu Bồi căn đỏ mặt, xấu hổ vặn vẹo nói, là ở phụ thân ta dưới sự giúp đỡ chế tạo, hắn đã từng là vị ưu tú trợ rèn. Thì ra là thế, Tiểu Ân gật gật đầu, trưởng thành người lồn trợ rèn chế tạo nhất cấp vũ khí không tính ngạc nhiên. Tiểu Ân đem chủy thủ còn cho hắn, chính mình không thiếu vũ khí, không cần thiết cấp hai tử vũ khí phòng thân. Xin ngài thu cắt đi, ta xấu, ta còn có những vũ khí khác. Tiểu Bồi căn không có nhận chủy thủ, mà là mặt đỏ lên nói, Hắn ngứa khí kiên định, Tiểu Ân do dự phút chốc, vẫn là thu hồi truy thủ. Một cái nhất cấp vũ khí, giá trị cực lớn hẹn 100 mai kim sắt nhĩ, lần này đi ra ngoài xem như không có thua thiệt, Tiểu Ân âm thầm nghĩ tới. "Đúng, ngươi biết lớn nhất nơi này thị trường ở đâu sao?" Tiểu Ân ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng người lùn Nam Hải Vân Đạo. Nhìn xem dần dần tới gần gương mặt xinh đẹp, tiểu bồi căng lui lại bước nhỏ, sợ trên người mùi khai bị người được. Hắn quôn quýt chỉ một cái phương hướng, đi thẳng liền thấy, "Ngài sáu, ngài là tới đây hành tương sao?" "Không sai." Tiểu Ân nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người của hắn thổ. Ông thầm đem mười mấy mai ngân sẽ ở lễ bỏ vào miệng hắn túi sáu, xem như chủ thủ cùng chỉ lộ giá tiền. Đến không phải hắn không nỡ cho Nam Hải Kim Sắt Nghị, mà là lấy cậu con trai thân phận, cho Kim Sắt Nghị tương đương đang hại hắn. Ngài lợi hại như vậy, nhất định là làm ăn lớn. Tiểu Bồi căn không biết túi có tiền, hắn nhẹ giọng nói, ngài nếu như cùng thủ lĩnh làm ăn, có thể nhất thiết phải cẩn thận, thủ lĩnh rất sáu, rất keo kiết sáu. A, chúng ta bí mật xưng hô hắn là có thể trông thấy Kim Sắt Nghị hàng động người, chỉ cần là đặt ở trước mắt Kim Sắt Nghị, hắn cũng có lập tức bắt vào tay. Ngài và hắn giao dịch, phải cẩn thận một chút. Tiểu Bồi Căn thấp giọng nói: "Tự mình bình luận thủ lĩnh, bị phát hiện thế nhưng là tội chết. Nhưng hắn vẫn là muốn nhắc nhở vị này hiền lãnh đạc cấp tiểu thư, ta sẽ cẩn thận." Tiểu Ân đứng dậy, suy tư kế hoạch, cũng không quay đầu lại đi trở lại lư điếm. Nhìn xem thân ảnh bị vừa dày vừa nặng cửa sắt ngăn cách, Tiểu Bồi Căn lưu luyến không rời lấy lại tinh thần. Gió lạnh thổi qua, hắn từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, nhớ tới đói bụng mổ thân, duy nhất đồ ăn cũng mất sáu. Tiểu Bồi Căn trong nháy mắt cảm thấy một hồi tuyệt vọng, thất hồn lạc phách đi về nhà. Hàn phong rét thấu xương, hắn đưa tay bỏ vào túi, biểu lộ lập tức sững sờ. Đây là sáu? Sốc cảm lạnh như băng. Ngân sẽ ở lễ. Là Ngân sẽ ở lễ. Nhật lệ từ gương mặt chảy xuôi, hắn xoay người, nhìn xem vương xà cao lớn lư điếm. Ngẹn ngào nói: "Đa gặp tiểu thư, ta nhất định sẽ báo đăng ngài, nhất định sẽ 66." Hắc sĩ, đang bộ áo giáp tiểu ân bỗng nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, kỳ quái, chẳng lẽ là lòng đất quá lạnh chính mình bị cảm. Đi thị trường xem, nói không chừng có thể có kiểm nhận lấy được. Tiểu ân tốn sức mặc lên giáp ra, đem cửa phòng khóa kỹ ra cửa. Địa tinh tư cổ cổ tin tức buổi tối đại khai thì có, bất quá mình cũng không thể toàn bộ trông cậy vào hắn. Vạn nhất hắn không có thể giúp chính mình hẹn đến thủ lĩnh cũng phải có dự bị kế hoạch. Giờ đi lư lư điểm, Tiểu Ân không có thừa xe thú mà là đi bộ đi thị trường. Đi hẹn một khắc đồng hồ phía sau. Khi thấy cái này toàn bộ rơi lớn nhất, cũng là duy nhất thị trường, Tiểu Ân khẽ mắt nhịn không được hơi hơi run dậy. Sao sao khách nhân, nghèo khó tương ra, khắc lấy thị trường tên tấm bảng gỗ gió lạnh phía dưới kéo kẹt kéo kẹt lắc lư, quy mô còn không có chợ bán đồ cũng đại. Chính mình ngay từ đầu sẽ không nên ôm lấy huyền tưởng sáu. Tiểu Ân lắc đầu, đi vào cái này mặc dù nhỏ, nhưng là tràn đầy dị tộc hơi thở thị trường. Con mắt hơi hơi đảo qua, liền có thể thấy rõ hơn phân nửa quầy hàng, ở đây bày sạp mỗi cái chủng tộc đều có, nhưng đều không ngoại lệ, sinh y đều không đủ lấy sống tạm. Ai có thể trông cậy vào một đám liền cơm ăn cũng không đủ no nhân tới mua sắm. Bất quá gian hàng đồ vật cũng đều là điểm phế vật, khó trách đám kia đói bị điên người không đến năng cướp, Tiêu Ân thầm than. Vết dị loang lổ vũ khí, phá y phục vải bố, gặm sạch sẻ xương cốt sáu. Tiêu Ân thất vọng bước nhanh hơn, mắt thấy liền đi dạo xong thị trường, đột nhiên hắn thân hình dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm không phương xa một cái hoạt động người quầy hàng. Trong gian hàng là chút đá vụn, mà đá vụn bên trong một đống nhỏ màu đỏ tảng đá nhường tiểu Ân hai mắt to sáng. Hỏa Sơn hồng nham, tiểu Ân hơi có vui mừng, đây là một loại cấp thấp pháp thuật chất thuốc nguyên liệu chủ yếu, mặc dù là cấp thấp dược tệ, nhưng một đống nhỏ Hỏa Sơn hồng nham chế biến số lượng tương đương lớn. Tiểu Ân đi lên trước, lấy ra một cái ngân sệ ở lễ. Ngươi trên gian hàng tảng đá ta muốn lấy hết. Hang động nhân thể hình giống cụ cải, chiều dài tứ chi, ngũ quan chen tại đầu cụ cải bên trên. Hang động người thị lực yếu đất, dựa vào mùi cùng thanh âm biện vật, hắn tiếp nhận ngân sệ ở lễ sở lên, siết trong tay. Không đủ, muốn hai cái. Hắn tinh minh nói. Tiểu Ân dứt khoát lại cho hắn một cái ngân tệ ở lệ, sau đó dùng trên mặt đất phô vài búi gói quan thạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn dư lại quầy hàng cũng không có vật phẩm có giá trị, Tiểu Ân nhấc lên túi này quan thạch, rời đi thị trường. Ra thị trường phía sau, Tiểu Ân đem Hỏa Sơn Hồng Nham lựa đi ra, những thứ khác hòn đá tùy ý ném tới ven đường, tiếp đó đi trở lại lữ điếm. Lữ điếm vẫn là cái kia phồn hoa bộ dáng, cửa sau còn có lý giật mở án lưu vết máu, hắn chết không chết Tiểu Ân không rõ ràng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lữ điếm sinh ý còn không có địa tình tại vụ quan tư cổ cổ tin tức. Tiểu Ân về đến phòng, khóa ký cửa, đồng thời đóng lại cửa gỗ tấm. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái đơn giản dụng cụ bảy trên bàn, tiếp đó lấy ra vừa mới mua Hỏa Sơn Hồng Nham, còn có một số từ mèo đen trong tay mua dược liệu. Trước đây hỏi mèo đen mua cũng là thường dùng dược liệu, rất nhiều loại. Hỏa Sơn Hồng Nham 12 khắc, Hải Ly răng 1 khắc, con Jun làm một đầu, hạ kết quả 2 mai 6. Tiểu Ân bên tay hiện lên luyện kim trận, lợi dụng ma pháp nghị hội một điểm luyện kim ma pháp trận cùng giản dị dụng cụ, liền có thể phối chế cấp học đồ pháp thuật dược thể. Rất nhanh một chi nổi bọ dược thể chế thành, Tiểu Ân nhẹ nhõm khắc họa học đồ ma pháp. Hỏa Tương Bạo đạn dược thể, Tiểu Ân hài lòng nhìn xem búp Hỏa Tương bong bóng ống nghiệm, đưa nó để qua một bên. Bắt đầu phối chế tiếp theo chi dự thể. 6. Mấy tiếng phía sau, đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến. Tiểu Ân nhanh chóng thu thập trên bàn dụng cụ cùng dự thể, đứng dậy đi mở cửa. "Này, Phật tiên sinh, có một tin tức tốt cáo ngài, thủ lĩnh đại nhân quyết định tại 12 hội nhỏ phía sau cùng ngươi gặp mặt, đến lúc đó ngươi sẽ có một khắc đồng hồ thời gian thuyết phục thủ lĩnh đại nhân." Địa tinh thân sĩ chống thủ trưởng, mang theo ý cười nói, "Đây thật là một tin tức tốt." Tiểu Ân ngáy mắt thần quang lóe lên, một khắc đồng hồ, không, một cái hô hấp ta liền có thể thuyết phục hắn sao? Chưa xong con tiếp 205 chương 26, tiểu thư ngươi hảo lòng đất không có ngày đêm phân chia, cho nên tính giờ đều thời gian sử dụng. 12 giờ, đầy đủ mình làm chuẩn bị cẩn thận. Địa tinh tư cổ cổ sau khi đi, tiểu ân một lần nữa đóng cửa lại, vui đầu tiếp tục phối chế pháp thuật dự thể. Cho dù là chế tác học đồ dự thể, cũng khó tránh khỏi có điều mất bỏ lỡ, thỉnh thoảng sẽ có tiểu bạo nổ truyền ra, mới đầu tiểu ân còn có điều lo lắng, nhưng lự điểm đối với loại sự tình này có vẻ như lấy quen thuộc, chỉ cần không phải quá khoa trương, căn bản không người đến quản. Không lâu sau, tiểu ân rời đi lự điểm, chờ lần nữa sau khi trở về, liền ngồi ở trên giường bắt đầu minh tưởng. Đồng hồ cát lưu xong cuối cùng một hạt, cát, trên dưới lên nào, một lần nữa kế. Đến thời gian, Tiểu Ân mở mắt đồng thời, tiếng đập cửa vang lên, địa tinh tư cổ cổ ở ngoài cửa thúc dục. "Phần tiên sinh, có thể đi sau sáu." Đó là một nghèo khó bộ lạc, nhưng thủ lĩnh ba phất đặc tòa thành lại có thể sưng tụng vĩ, cao vút tường thành, kiên cố hỏa tợ tạm ở, còn có đầu trên dấu ở trong bóng tối cung điện. Trên tường thành, từng người từng người hàng động nhân sĩ binh cầm thô giáp binh khí đứng gác. Bọn chúng trí thông minh không cao, thị lực cực kém, nhưng lại ưu tú hộ vệ, khiu giáp cùng thính giác để bọn chúng có thể phát giác lâu dài động tĩnh. Cái này cũng là Tiếu Ân không cách nào lén vào nguyên nhân một trong. Đi theo địa tinh rất nhanh xuyên qua cửa lâu đài, bên trong lâu đài, hai bên đường bảy tám đá trang trí, lối kiến trúc kiềm chế, có chút màu sắc kỳ dị hang động người đang kiến trúc ở giữa đi lại. Những thứ này màu sắc khác nhau, trên thân mang theo màu sắc hang động người, đứng tại hai bên đường, hướng về phía bọn hắn chỉ trỏ. Những này là thủ lĩnh nữ bộ. Địa tinh tài vụ quan thấp giọng giảng giải. Nữ bộ 6. Nhìn trước mắt đủ mọi màu sắc cũ cải, Tiếu Ân lộ ra nụ cười, hang động người thẩm mỹ xấu thông qua màu da phán đoán sao 6. Quả nhiên thẩm mỹ quan khác biệt. Ở nơi này, nhóm Minh Anh Nghiên Nghiên nữ bộc đảm luận bên trong, Thiếu Ân cùng Điệu Tinh đi vào cung điện, tại một cái nữ bộc dẫn đầu dưới, đi lên cung điện tầng 2. Thiếu Ân khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải trong lòng đất gặp mặt, không phải vậy thoát thân muốn khó khăn. Ven đường Thiếu Ân cẩn thận nhớ kỹ tòa thành con đường, cùng với hộ vệ vị trí. Nữ bộc đem bọn hắn lĩnh đến một gian phòng tiếp khách. Các người ở chỗ này chờ chờ. Hàng động người nữ bộc nói một ngụm lưu loát tiếng thông dụng, sau đó cùng Điệu Tinh tư cổ cổ cùng rời đi. Thiếu Ân đạm nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn quanh gian phòng, gian phòng không có cửa sổ, vách tường khảm hình quan thạch, cái bàn cũng là làm bằng đá. Bảy đặt một chút khoáng thạch trang trí. Hang động người trời sinh ưa thích cất giữ khoáng thạch, vị thủ lĩnh này cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn chúng không hiểu phân biệt, thu thập phần lớn là giá rẻ khoáng thạch. Quá kết, thẻ điêu cửa bị chậm rãi kéo ra. Một cái đầu mang bạch ngân vươn miệng, trên thân mang theo rườm rà mỏ sắt hang động người đi rồi đi vào, bước chân hắn dàn mùa, làn da nhăn nheo, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống. Đồng thời hai tên hình thể khôi ngô hang động người đứng ở hắn sau lưng, là hai tên hộ vệ. "Ngươi sáu, chính là tới giao dịch à?" Lão hang động tiếng người âm giản muốn nói. "Đúng vậy, Tôn tính thủ lĩnh tiên sinh." Tiểu Ân cười nói. khẽ mắt liếc qua lại tại quan sát hai tên hộ vệ, hai cái này cao lớn hang động người, không che giấu chút nào tự thân khí thế, cho người ta nhàn nhạt áp lực. Có nhất cấp kỵ sĩ thực lực 6. Tiểu Ân sắc mặt như thường, ngoại trừ hộ vệ, ba phất đặc bản thân vẫn là tên nhất cấp hang động người chợ sĩ. Thuật sĩ, là một loại thi thuật giả, nhưng cùng mà sĩ ẩn không giống nhau, thuật sĩ thuật bắt nguồn từ huyết mạch, đồng dạng số lượng tại ba cái tạp hữu, chỉ có số ít huyết mạch thuật sĩ, có thể nắm giữ năm cái xung quanh thuật. Nhân tộc không có thuật sĩ, kỵ sĩ huyết mạch vận dụng muốn so thuật sĩ tốt hơn, tiềm lực cũng lớn hơn. Nhưng kể cả như thế, cũng không thể nhỏ giọt xét cũng may tên tam cấp hang động người không cùng tới, không phải vậy thật đúng là không hiếu động tay. Trước tiên bố trí cách âm cái giới, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, lại dựa theo kế hoạch con đường rời đi sáu. Tiểu Ân nhìn lại lấy kế hoạch, đồng thời ứng phó vị này cao tuổi thủ lĩnh, ta hy vọng có thể từ ngài ở đây mua sắm một nhóm cỗ lực. Toàn bộ dùng kim sắt nhĩ giao dịch, giá tiền không thấp. Hắn từ miệng túi lấy ra một túi kim sắt nhĩ, đẩy hướng ba phân đặc. Con dân của ta giá tiền cũng không thấp, ngươi muốn mua bao nhiêu? Rất nhiều, rất nhiều sáu. Mặt ngoài cười nói, âm thần một lam một hồng hai cái bạo thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay, dòng ma lu chuyền Tiểu Ân liền muốn sử dụng ma pháp, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, ma lực lắng lại, hai cái bảo thạch cũng thu vào. Không đúng sáu. Tiểu Ân con mắt híp lại, nhìn xem trên bàn cái kia túi kim sắc nhị. Người lùn kia tiểu nam hải nói qua, bọn hắn tự mình xương thủ lĩnh có thể trông thấy kim sắc nhị hang độc người, có kim sắc nhị ở trước mắt lập tức sẽ bắt vào tay. Nếu như như thế, tên trước mắt đối mặt kim sắc nhị cũng quá bình tĩnh. Hơn nữa hắn vơ miệng, nhìn kỹ giống như là ma bạc, một cái nghiền ép con dân thủ lĩnh hẳn là sẽ không mộc mạc như vậy. Tiểu Ân ý niệm chuyển động, chẳng lẽ kẻ trước mắt này là một cái thế thân? Có khả năng sáu. Chính mình một người hành hương, Chứng minh thực lực bất phàm, đối phương có chỗ cảnh giác, dùng thế thân thăm dò cũng không kỳ quái. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân nụ cười càng rực rỡ, "Bộ lạc chúng ta phát hiện một cái mạch khoáng, cần số lớn khổ lực đào quắng, thì nhìn thủ lĩnh tiên sinh có bao nhiêu nhân thủ?" "Khoáng mạch?" Trước mắt hang động người một cái dừng mình, chàng người, rung động mà hỏi, "Là cái gì khoáng mạch? Ngươi mua sắm khổ lực giá tiền là bao nhiêu?" "Là một đầu thủy tinh khoáng mạch, một cái trưởng thành hang động người 8 mai kim sắc nhĩ. 8 mai kim sắc nhĩ so giá thị trường cao hơn một tiết, cũng sẽ không quá nhiều, để tránh đối phương hoài nghi." Tiểu Ân đã không dám đem đối phương làm bên ngoài những cái kia kém thông minh hang động người đối phó. Rất không tệ giá cả 6. Đầu đội nón bạc hang động người tự lẩm bẩm, Tiểu Ân ánh mắt mịt mờ nhìn một phía, nếu như tên trước mắt thế thân, vậy chân chính thủ lĩnh nhất định liền tại đây phụ cận. Tiểu Ân nói tiếp đi, không biết thủ lĩnh tiên sinh có bao nhiêu khổ lực, nếu như số lượng vượt qua 2000, ta có thể thích hợp để cao giá tiền. 2000 chính là 1 vạn 6000 viên kim sắt nhị giá tiền. Ngân quan hang động người run run đem xem. Đúng vậy, nếu có một vạn người, chúng ta nguyện ý lấy 9 mai kim sắt nhị giá tiền mua sắm. Tiểu Ân nói xong, cười thở dài, Đáng tiếc ta xem thủ lĩnh cũng không có khổ nhiều như vậy lực, thực sự là tiếc uối. Chín bạn mai kim sắt nhĩ 6. Ngân quan hang động người sắp hết, đột nhiên, một cái âm thanh trùng khí 10 phần vang lên. Ai nói ta không có một vạn hộ lực, chính là 2, 3 vạn, ta cũng có thể lấy ra. Một tiếng ầm vang, cửa đá mở ra, một cái hang động nhân đại chạy bộ tiến, đầu hắn mang kim sắt vư miệng, cầm trong tay bạch kim của trượng, một đầu tơ vàng áo choàng kéo trên mặt đất, bị bốn tên nữ bộp nâng đi. Trên người hắn tràn đầy nhăm nhe, nhưng tinh thần 10 phần, đi lại nhanh chóng. Đi đến tiểu ân trước mặt, hắn lễ phép nói, xinh đẹp đạt cập tiểu thư. Ta đối ta tham dò biểu thị xin lỗi, liên quan tới ngươi giá tiền, ta phi thường hài lòng, nếu như tiểu thư nguyện ý, ta có thể mang ngươi du làm bộ lạc, ngươi có thể chọn lựa trên đường mỗi người làm hàng hóa. Tiểu thư 6. Tiêu Ân nụ cười cứng đờ. Tỉnh táo lại, liếc nhìn bên cạnh, ngoại trừ vài tên nô bộc, cái kia hai tên hộ vệ còn đứng ở phương xa. Tinh thần lực rung động, cách đâm kết rồi pháp thuật trong nháy mắt bao phủ lại sảnh, hỏa diễm bảo thạch cùng đá hàn băng trụt tại trong lòng bàn tay. Trong đại sảnh đột nhiên sáng lên từng cái điểm sáng, hợp thành một chuôi hướng đầu đội hoàng kim vương quan ba phất đặc bay đi sáu. Chưa xong con tiếp 206 chương 27, tòa thành thoát thân dự hỏa cầu lóe lên màu quỷ hỏa diễm. Ấm áp hỏa diễm bao trạch lớp lớp lóe, 12 cái dự hỏa cầu phun ra, Tiểu Ân tinh thần lực không chế, rơi vào gần ngay trước mắt hang động người thủ lĩnh trên thân. Dầm dầm dầm, sóng nhiệt bức người, Tiểu Ân lui lại nửa bước, đá hàn băng sáng lên, một mặt bóng loáng mặt băng tại sau lưng lan tràn. Một vòng ma pháp khiêu vũ mặt băng, hai tên muốn đuổi tới hộ vệ dẫm ở trên mặt băng, dưới chân chơ lốc, dựa vào trường mâu đâm mà mới không có chật chân, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đến đây. Ánh lửa tàn đi, Tiểu Ân nhìn về phía ba phất đặc, ánh mắt hơi trầm xuống. Một đạo mẩu vàng đất phong phú tia sáng, vậy quanh hang động người thủ lĩnh, trên người hắn tràn đầy bóng bóng, nhưng cũng không tính trọng thương. Cơ thể đau đớn, ba phất đập chói hai gầm thét, trong tay phóng thích ra tia sáng quyền trượng nâng cao, hai vệt huyết quang bay ra, bắn tại hai tên trên người hộ vệ. Hộ vệ cơ bắp bỗng nhiên manh trướng, hơi thở thô trọng, hai mắt phiếm hồng, to lớn bàn chân đạp vỡ mặt băng, từng bước một hướng về cửa ra vào đi tới. Khắc máu kỹ thuật. Tiêu Ân trong lòng cả kinh. Thuật sĩ kỹ năng không nhiều, khắc máu kỹ thuật tuyệt đối là người nổi bật trong đó. Tiêu Ân không dám chần chờ, hỏa diễm bảo thạch chớp động. Phật thuần hỏa diễm truy thủ hỏa trùng liền bắn về phía Ba Phất Đặc, đồng thời cũng không có đá quên ra cô sau lưng mà băng. Hỏa trùng bắn tại lồng ánh sáng bên trên, tia sáng rõ ràng ảm đạm xuống, lại tới một lần nữa cũng sẽ bị đánh tan. Ba Phất Đặc lập tức luống cuống, không lo được hai tên hộ vệ, xoay người chạy. Đi cho đi. Tiểu Ân vất tay một đạo hỏa trùng bay đi, lồng ánh sáng tán loạn. Nhưng xung kích nhường Ba Phất Đặc hướng phía trước lăn một vòng, chỉ lát nữa là phải đi ra ngoài, ánh mắt hắn đại hỉ, chờ chạy ra môn, Thỉnh Hán Luân đại tướng đêm này đáng chết đạt được bắt sống. đem nàng bán cho nô lệ con buồn, để cho nàng ý niệm xuống, rốc, ngược đột nhiên đâm ra một cái tái nhật cốt thứ, mang theo tiên huyết đưa nó đính tại trên tường. Chết. Thủ lĩnh chết. Vài tên hang động người nữ bộ cùng hộ vệ sợ hãi kêu lấy Lâm vào buổi rối. Thiếu Ân thừa dịp bọn hắn hỗn loạn, lách mình rời đi đại sảnh, đá hàn băng lam quang nhàn nhạt, nhạt, bóng loáng mặt băng bao trùm toàn bộ đại sảnh. Cùng lúc đó, Thiếu Ân đóng cửa đá lại, lại dùng đóng băng lại môn, bảo đảm tạm thời có thể vây khốn bọn hắn. Hắn không có thời gian cùng hai tên hộ vệ giao thủ. Mùi máu tươi cùng nhiệt độ biến hóa chẳng mấy chốc sẽ nhường trong lâu đài người phát dắt phát sinh ngoài ý muốn, để lại cho mình thoát thân thời gian cũng không nhiều. Tiểu Ân chạy mau dọc theo trong đầu tuyến đường rời đi. Dọc đường người đều kỳ quái nhìn cái này chạy như bay đạp, bất quá cũng không có người tới ngăn cản, Tiểu Ân rất nhanh liền vọt tới cung điện đại môn. Đông trầm muộn cảnh báo đột nhiên vang lên, một cái thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ tòa thành. Có thích khách, tòa thành cảnh giới, đừng cho một cái đạt gặp ly khai nơi này. Âm thanh vừa ra, Tiểu Ân bên cạnh nhìn thấy hắn người mà bắt đầu thất lên. Hang động người tiếng kêu rất kịch liệt, cơ hồ toàn bộ cung điện liền có thể nghe rõ. Vị trí bại lộ. Tiểu Ân cũng không khách khí, đầu ngón tay lả nhẹ, một cái ma pháp trong nháy mắt hoàn thành, trước người xuất hiện một cái hư hào pháp sư chi thủ, đẩy ra cung điện đại môn. Chờ Tiểu Ân chạy ra cung điện, pháp sư chi thủ khép cửa lại phía sau phai nhạt tiêu thất, quay người lại ném ra một cái ngưng đóng băng cầu, băng cầu mệnh trung khe cửa, hàn khí khuế tán. Sương trắng bốc lên, kết thành một khối trầm trọng khối băng. Hàn tạm thời không ra được. Tiểu Ân hướng về kế hoạch phương hướng tốt chạy, còn có rảnh rỗi quay đầu nhìn cung điện. Cung điện đại môn bị đụng chấn động, băng cũng trấn phía dưới khối vụn. Bất quá đá hàn băng ra chỉ một vòng ma pháp, cũng không phải dễ dàng có thể phá tan. Lúc này Cung điện tầng 3 vách tường đột nhiên bạo liệt, một cái cao lớn khổng lồ, bắp thịt cuồn cuộn hang động người từ cửa hang nhảy ra, đập ầm ầm tại mặt đất. Hắn cao có 3m, con dài gai nhọn, cầm trong tay một cây mâu xám trùng mâu, cường tráng, cái đuôi đem mặt đất vỗ chầm đục. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cự nhân, trên thân tràn ra bạo ngược khí tức, làm cho người khắp cả người thân lạnh. Tiểu Ân sắc mặt nghiêm trọng, gia hỏa này chắc chắn chính là tên kia tam cấp hang động người. Đối phương cường đại có chút ở ngoài dự liệu. Từ khí tức cùng trên thể hình nhìn, tuyệt không phải phổ thông tam cấp cường giả, chỉ nói tới sức mạnh, chỉ sợ so với bình thường tứ cấp kỵ sĩ còn mạnh hơn. Hang động người rất nhanh liền phát nhìn thấy Tiểu Ân, cái đuôi co rúm, thân thể khổng lồ tấn băng đánh tới. Tiểu Ân không có nửa điểm do dự, ma lực rót vào bốn nguyên tố vân trường, tiếp lấy một cái đồng dạng cao lớn thổ nguyên tố đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắn sau lưng. Thổ nguyên tố xuất hiện, cũng không có nhường hang động người có chút dừng lại, tốc độ của hắn không giảm, hung hăng đụng vào thổ nguyên tố. Một tiếng vang trầm, từ trước đến nay lấy sức mạnh chứ danh đích thổ nguyên tố vậy mà lui về sau một bước. Nhìn xem Tiểu Ân giật mình trong lòng, hang động người thực lực không bằng ban đầu nạp tát nhĩ, nhưng lực lượng thuần túy, càng có lực trùng kích. Giống hang động người gầm thét, Trường Mâu quất hướng Thổ Nguyên Tố, Thổ Nguyên Tố thì huy quyền phản kích. Hai cái cao lớn cự nhân lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Tiểu Ân thì tiếp tục dọc theo dự liệu con đường rời đi. Hang động người nhìn xem Tiểu Ân đi xa, gầm thét liên tục, lại nhất thời giải quyết không được Thổ Nguyên Tố. Thổ Nguyên Tố không có nhược điểm, phòng ngự kinh người, lấy vũ khí của hắn cùng sức mạnh, rất khó tại ma pháp tiêu thất phía trước đánh bại Thổ Nguyên Tố. Tiếng thét chói tai, tiếng hồn nào, chiến đấu âm thanh, bối rối tràn ngập toàn bộ tòa thành. Mặc dù có điệu tinh tải vụ quan bọn người quản lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra quy mô nhỏ hỗn loạn, bên trong lâu đài tuyệt đại bộ phận hộ vệ đều đi chỉnh đốn hỗn loạn. chỉ có một phần nhỏ đuổi theo Tiêu Ân. Đáng tiếc, khi bọn hắn muốn truy tung mùi lúc, trong thành bảo tràn ngập ra một loại đậm đà mùi thối. Mùi thối giống như là trộn hơi cùng thi sú hỗn tạp, làm cho người nghe muốn nôn mửa, liền đừng nói đi lần theo. Khu kiến trúc giữa đen như mực tiểu đạo. Tiêu Ân một tay chém núi, một tay mở ra dược tề nút gỗ, hôi thối liền từ ống nghiệm tuôn ra. Hôi thối nôn mửa rực rệ, nghe nói là một vị nào đó ảo thuật gia nghiên cứu mùi tạo thành kết cấu lúc không có ý định chi tác. Mùi vị kia quả thực là địa ngục, Tiêu Ân chém mũi, vẫn như cũ cảm thấy có mùi thối chốn núi, vội vàng chạy mất. 6. Vậy mà lúc này Trên tường thành binh sĩ có kỷ luật điều động, bọn chúng mặt hướng toàn thành, sáng lấp ló mâu nhọn hướng về phía dưới tường. Những bộ lạc này tinh nhuệ nhất binh sĩ, mà không thay đổi nhìn xem hỗn loạn cảnh tượng. Than Lân cung tiến thủ thụ động nhìn chằm chằm tường thành chân, phàm có gió thổi qua động, bọn chúng đều sẽ bắn ra mũi tên. Cửa lâu đài, thủ vệ ở đây tập trung, phòng ngự tạo dựng, mâu nhọn chớp lóe, còn có công thành nỏ chuẩn bị. Không cần nói một cái mã sĩ ẩn, cho dù là một cái đại kỵ sĩ, cũng rất khó đột phá cửa thành này. Các binh sĩ an tĩnh chờ đợi tên kia đạt cập xuất hiện. Trong bóng tối, Tiểu Ân tại một cái cự thạch phía sau nhìn xem tường thành, thần sắc nghiêm trọng. Trên tường thành phòng ngự, đường nói chính mình triệu hoán Thổ nguyên tố phía sau ma lực thời đái, chính là toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng đột phá 6. Còn tốt sớm kịp chuẩn bị. Sau lưng hỗn loạn dần dần lắng lại, Thổ nguyên tố thời gian cũng không nhiều. Tiểu Ân thở sâu, bóc nát trong tay dược tề, một đạo khí lưu tắc vòng quanh người bên cạnh, đây là duy nhất một chi nhị hoàn pháp thuật dược tề thành phong chi thuần. Tiểu Ân liền xông ra ngoài, trên tường thành hộ vệ lập tức chú ý tới, than lằn cung tiễn thủ kéo cung bắn tên, mưa tên phóng tới. Không có tránh né, đối đầu chạy về phía trước, đại bộ phận mũi tên đều bị bên cạnh khí lưu thổi hướng hai bên, còn lại mũi tên cũng không thể đâm xuyên khí lưu chi thuần. Bất quá khí lưu hộ thuẫn cũng tại mưa tên bên trong lắc lư, không kiên trì được quá lâu. Các binh sĩ cũng không gấp gáp, vọt tới dưới tường thành còn có đá lăn lôi mục chờ lấy, leo lên thành tường, còn có tinh nhuệ binh sĩ. Tên này đạt cấp căn bản không có khả năng đào tổ 6. Bọn hắn nghĩ như vậy. Ngoan, làm tiểu ân chạy đến chân tường, đột nhiên một tiếng chấn thiên động địa vang minh, tường thành chấn động, bụi mù bốc lên, các binh sĩ khiếp sợ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy chân tường có một lỗ lớn, xuyên thấu quan hộ tường thành, đạt cấp không biết tung tích. Chỉ còn dư sát bên cửa hang còn có hỏa diễm đốt độc 6. Chưa xong còn tiếp. 207 chương 28 Danh nghịch tới tay cuối tháng đến, ma pháp tỏa thành ở vào một mảnh vui vẻ cùng ồn ào bầu không khí bên trong. Giờ đến 4 tháng lo lắng để phòng chờ đợi, rốt cuộc phải vào ngày mai đi tới tư đồ xác nhận Vương quốc. Thấp phận cùng mong đợi, chính là Ma Xi si ẩn trước mắt tâm tình. Thí nghiệm tháp cao tầng cao nhất, phụ tư trong lòng bàn tay nâng nhất băng nhất hỏa nguyên tố quang cầu, quan sát hai loại tương khắc nguyên tố va chuyện, đồng thời ghi chép số liệu tiến hành diễn toán. Đục, cửa bị bỗng nhiên phá tan, một người khoác hắc bào bóng người đi đến, lão đảo hai bước ngã xuống trên ghế salon. Vào cửa cũng không biết góc cửa, cái này băng hỏa cầu nổ tung, có thể phá hủy cả phòng. Phủ tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bóng người một cái giật xuống áo bào đen, lộ ra ra tay năm đen hỏa thành tú khuôn mặt, thon dài trên người có mấy đạo băng bó qua vết thương, nhưng vẫn như cũ có huyết châu chảy ra, có thể thấy được vết thương không cạn. Thu thương không chết, nhiệm vụ hoàn thành. Phủ tử vung tay dập tắt quan cầu, khẽ cười nói: "Hoàn thành." Tiểu Ân ném qua đi một cái lưu ảnh thủy tinh, có chút hưu khí vô lực, "Ta thu thương đều là bái ngươi ban tặng, cùng ám sát không có quan hệ gì." "A?" Phủ tử kiểm tra thủy tinh hình ảnh, nghe vậy hơi sững sờ. Tiểu Ân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Vốn là ta thoát thân thành công, kết quả đi trở về lúc bị cường đạo đè mắt tới." cùng bọn hắn chiến đấu đã bị thương. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào?" Phụt Tư nghi ngờ nói. "Ấn sáu." Tiểu Ân nhất thời không phản bác được, cũng không thể nói cho hắn biết đối phương là muốn bắt nữ nhân mới đánh lên a hình ảnh rõ ràng, còn lại ta sẽ xử lý tốt, ta giúp ngươi giải trừ ma pháp, ngươi có thể đi đem cái này tin tức tốt nói cho nữ hài kia. Bất quá ta đề nghị tại đến tư đồ xác nhận phía trước, không muốn thẳng thắn thân phận của ngươi, miễn cho xảy ra bất trắc." Phụt Tư trầm thâm nói. Giáo hội phạm vi bên trong, lúc nào cũng tràn đầy ngoại ý muốn. Tiểu Ân trong lòng run lên, không nói gì gật đầu một cái. "Không sai." Mặc dù có ma pháp nghị hội quy chế thí nghiệm, nhưng nơi này cũng không phải là ma pháp nghị hội. Vết thương trên người rất nặng, Tiểu Ân dùng một vòng trị liệu pháp thuật cũng chỉ có thể cầm máu, bất quá tại phù tư thứ hoàn pháp thuật phía dưới, không có vài phút, vết thương liền khép lại. Thủy đi băng vải, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cảm ứng. Biến hóa trên người ma pháp cũng bị giải trừ, Tiểu Ân hài lòng hoạt động cơ thể, tiếp đó đem giáp da đặt ở trên ghế salon, đi ra khỏi phòng. 6. Tiểu Ân mất tích, cũng không có gây nên người chú ý, một vị chính thức mật sĩ ẩn. Minh tưởng hoặc thí nghiệm, tiêu thất cái 3, năm ngày đoán chừng đều sẽ không có người hoài nghi. Đi ra tháp cao tầng cao nhất, Tiểu Ân vốn là muốn đi xem Vũ Lâm, nhưng suy nghĩ một chút, hay là trước trở về ký túc xá. Chính mình mất tích 2 ngày, Vi Vi hẳn chắc chắn rất lo lắng. Ký túc xá. Xuyên qua hành lang, mở cửa phòng, Tiểu Ân đứng ở cửa, giang hai cánh tay chờ lấy lọ lị chan một cái mềm mại ôm. Kết quả, trong tưởng tượng ôm không đến. Hắn nhìn về phía trong phòng, ánh mắt có chút ảm áp. Ánh đến lay động, Vi Vi ẩn cái đầu nhỏ gối lên cánh tay, rẽ vào trên bàn sách cũ say. Tiểu Ân nhẹ nhàng đóng cửa môn, đi đến trước bàn sách, cẩn thận đem nàng ôm lấy. Vài trang bị cánh tay nàng đè lên giấy viết bản thảo dài dắt tới địa bên trên, phía trên viết đầy đề mục cùng đáp án. Xem ra tiểu nha đầu không có lười biếng đâu. Trên bản sách chất phát rất nhiều giấy viết bản thảo, trên giấy cũng là công thức cùng diễn toán, lít nha lít nhít lại tương đương tinh tế, có thể tưởng tượng, chủ nhân của bọn chúng rất chăm chỉ ở viết, Tiểu Ân khẽ miệng vánh lên mỉm cười, đem Vị Vi ẩn thả lên giường. Đáp Kiến Mện đang muốn quay người rời đi, chợt nghe nàng nhẹ nhàng nói mê, "Kaka, Vị Vi ẩn đem để làm xong, ngươi làm sao còn không trở lại a sáu?" "Năn, Kaka đã trở về." Tiểu Ân khẽ hôn cái chán nàng, thấp giọng trả lời, Tiếp đó đem một bình mật ong đặt ở đầu giường, lặng lẽ rời khỏi phòng. Nên đi đem danh nhạc tin tức nói cho Vũ Lâm, tiểu ân hướng đi tháp cao, tá pháp quệ sĩ căn phòng thay đổi mặc Lý Đức trang phục, đi xuống lầu gõ vang Vũ Lâm cửa phòng. Bởi vì thân phận đặc thủ, Vũ Lâm là ở tại tháp cao một gian nhà nhỏ căn phòng bên trong. Cửa phòng mở ra, Vũ Lâm đứng ở cửa nhìn xem hắn. "Xin hỏi có chuyện gì sao?" "Đương nhiên, có một tin tức tốt nói cho ngươi." Tiểu ân nói đã đi vào phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, cái này khiến tiểu ân cảm thấy kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng liền tóc cũng không nguyện ý cắt tỉa Vũ Lâm, căn bản sẽ không chú ý gian phòng. bất quá cũng có thể là làn nàng một mực đọc sách, không có thời gian làm bận gian phòng 6. Không chút khách khí ngồi ở trên ghế da, Tiểu Ân đối với Vụ Lâm nói có liên quan danh ngành truyện, chỉ là giấu danh nghịch từ nhiệm vụ chiếm được. Tiểu Ân nói xong, Vụ Lâm trầm mặc nửa ngày, chỉnh trọng nói: "6. Cảm ơn ngươi chiếu cố. Lấy nàng thông minh, làm sao lại không biết trong khoảng thời gian này mà Sỉ Ẩn làm tên nghịch diễn sinh mô thuần, vì chính mình một cái tinh thần lực đều không cảm giác người lấy được danh nghịch, nhất định không phải nhẹ nhàng chuyện." Đối với cái này, Tiểu Ân nhẹ nhàng nở nụ cười, bưng tới hai cái sứ trắng chén trà, pha ly hồng trà. Trong đó một ly tăng thêm một muôi nửa đường. đưa cho Vưu Lâm. Ta nhớ được ngươi đã nói, tới nơi này nguyên nhân một chồng, là vì hoàn thành đối với ca ca hứa hẹn, có thể nói một chút nguyên nhân cụ thể sao? Ta đối với sáu. Bận rất hiếu kỳ. Vưu Lâm tiếp nhận hồng trà, nhẹ nhàng nhấp miếng, gáy mắt thoáng qua một tia phất tạm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi thêm đường lượng cùng ta một cái bằng hữu giống nhau như lúc, hắn là rất tốt đâu biết, ta rất ưa thích hắn làm mỹ thực. Tiểu Ân sau lưng trong nháy mắt liền gây nên một thân mồ hôi lạnh, còn tốt áo bảo đèn che mặt, đưa khí lạnh nhạt nói, phải không, có thể miệng của chúng ta vị tương tự a. Vưu Lâm cười khẽ, ánh mắt lại buồn bã, đúng đi. Đang tiếc hắn bị một cái mã si ẩn z. Vừa nói dứt lời, Tiểu Ân liền hận không thể quát chính mình đẩy miệng, nói cái gì khẩu vị, hẳn là nhanh chóng nói sang chuyện khác mới đúng xấu. Thật đúng là đáng tiếc. Đúng vậy a, bất quá ta đã có hung thủ manh mối, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vưu Lâm cắn môi rồi nói, "Manh mối 6." Tiểu Ân nheo mắt, "Có thể nói cho ta biết là cái gì manh mối sao? Có lẽ ta có thể giúp một tay." Nghe vậy, Vưu Lâm nhìn hắn hai mắt, thần sắc giống đang suy tư, nhưng cuối cùng lắc đầu, cứng rắn dấn dở đi chủ đề. Ta đối với ca ca hứa hẹn nói cho tiên sinh cũng không có hệ, ta chỉ là đáp ứng hắn muốn tận mắt nhìn một chút không có chân thần á toa thế giới. Tiểu Ân ánh mắt di động, trông thấy trên bàn một chồng áo thuật cơ sở sách. Người trông thấy sao? Vưu Lâm ánh mắt phức tạp, gật đầu một cái, lại lắc đầu, ta tựa hồ trông thấy một cái điên cuồng thế giới 66. Không có hòa Vưu Lâm trò chuyện bao lâu, Tiểu Ân liền cáo biệt, hắn không dám hứa chắc lại ở lại bao lâu cũng sẽ bị phát giác vấn đề. Giống như là thêm đường chi tiết, ngay cả mình cũng không có chú ý tới. Ngụy trang thật là một cái việc cần kỹ thuật, Tiểu Ân nhấc chân đi trên cầu thang, bỗng nhiên một cái tay đập vào trên bờ vai. Ai, Tiểu Ân cơ thể kéo căng, tinh thần mình lực không có cảm ứng được phụ cận có người. Âm trầm nữ điệu vang lên, "Mạc Lý Đức, nghe nói ngươi vì nàng lấy được một chỗ, thực sự là lợi hại, hai ngày liền hoàn thành nhiệm vụ cấp ba. Xem ra ngươi đối với hắn bí mật cũng rất quan tâm a sáu." Khặc khặc cười lạnh, Tạp Tư Mạt tháp thân mặc qua, đi lên cầu thang. Bí mật của hắn. Tiểu Ân nặng lông mày nhìn xem Tạp Tư Mạt bóng lưng. Chưa xong con tiếp. 208 chương 29, lên đường, đi tới Tư Đồ Hạp Nhĩ. Hắn là chỉ bờ, Tạp Tư Mạt quả nhiên cho rằng Vưu Lâm nắm giữ bờ bí mật. Tiểu Ân sở cầm một cái. Bất quá Vu Lâm cũng không hiểu rõ tình hình, bí mật này căn bản là hắn tin đồn thất thiệt. Tạp Tư Mạt lên lầu tìm Phật tử, lúc này phòng thử áo là không thể tiến vào, Tiểu Ân liền ngồi ở hành lang trên ghế chờ đợi. Cái này vừa lợi, chính là nửa giờ, Tạp Tư Mạt toàn thân khí tức âm trầm đi xuống lầu, đi ngang qua lúc, ánh mắt từ cao gầy mũi quấn tới, Tiểu Ân nhíu mày, không để ý tới hắn, xoay người lên lầu. Sau khi vào cửa, liền thấy Phật tử nhìn qua cửa sổ sắt đất xuất thần, nhịn không được vấn đạo. Tạp Tư Mạt cùng ngươi nói cái gì? Phật tử xoay người, hắn xin kết thúc tiếp dẫn nhiệm vụ, hồi ma pháp nghỉ ngơi. Tiểu Ân hơi sửng sở, lập tức phản ứng lại, hắn muốn đi theo lần này đội ngũ trở về Ma pháp Nghị hội. Phụt Tư thở dài gật đầu một cái, ta cũng không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá quyết đoán, vô cớ kết thúc nhiệm vụ, 8 năm ban thưởng giảm đi hơn phân nửa 6. Xem ra hắn là thật sự tin tưởng Vương Chắc vợ có dấu bí mật, từ bỏ 8 năm cố gắng, cũng muốn đi theo đội ngũ cùng một chỗ trở về, Tiểu Ân nhớ tới tạm tư mặt mới vừa ánh mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Ma pháp Nghị hội đội ngũ cho phép hắn thương hại người khác sao? Không cho phép, nhưng lần này lĩnh đội sợ tạm nghỉ cùng hắn cùng là chết linh điện đường thành viên, bản thân cũng phong bình cũng tốt, nói không chừng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Phụ tư lần nữa thở dài. Chết linh địa đường. Tiêu Ân nghi hoặc. Phụ tư nhéo mi tâm một cái, phe phái khác biệt, Sử Ma pháp nghị hội nội bộ có một chút lớn nhỏ bất đồng tổ chức, tổ chức nhỏ rất nhiều, không đáng chú ý mà giác đại mấy cái theo thứ tự là Cầu Vùng Đạo, Chết linh địa đường, nhóm tinh chi tháp, Nguyên tố học viện, Vinh Dạ Mê cung cùng Lai Dạ Nạ sảnh vật viện. Bọn chúng đều nắm giữ lấy khác biệt hệ phái truyền thừa, đối với Mạn Sỉ ẩn có nhất định trợ giúp. Bất quá ta không đề nghị ngươi vội vã gia nhập vào một cái tổ chức nào đó, nghị hội bản thân liền sẽ cung cấp tốt đẹp học tập cùng nghiên cứu hoàn cảnh, cũng sẽ không phải chịu một chút hạn chế. Xem ra hắn dường như là bị thua thiệt gì. Ta hiểu được. Cái kia đã như vậy, ngài có đề nghị gì? Thiếu Ân quan tâm hơn Vưu Lâm an toàn. Phủ tử trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng ho khan một cái, ta có cái biện pháp sáu. Dương Mạc Lý Đức cũng đi theo đội ngũ. Dù cho tạm tư Mạc tại cả lớn, cũng không dám tổn thương một cái nghị hội Mạc Xỉ ẩn. Thiếu Ân hơi suy nghĩ một chút, cười khổ nói, đây thật là cái chủ ý ngu ngốc. Ha ha, trên tư tế, đường về đội ngũ sẽ trước tiên ở lòng đất đợi 2 ngày một đêm lộ, tiếp đó sẽ trở về mặt đất, khi đó các ngươi liền cơ bản an toàn. Theo lý thuyết, ngươi cần giả trang chỉ là 2 ngày một đêm Mạc Lý Đức, tiếp đó tại mặt đất ngừng hắn mất tích liên tục. Tiểu Ân suy tư, bỗng nhiên mất tích sẽ không khiến cho hoài nghi sao? Sẽ không, các ngươi sẽ ở mặt đất chỉnh đốn một nơi. Ở nơi đó không có nhiệm vụ nghị hội mà Si ẩn liền có thể tự do rời đi." Phật tử trầm giọng nói, "Sau đó ta cũng có thể đem Mạc Lý Đức tin qua đời chuyển về nghị hội, nhưng người nhà của hắn biết, có tốt Mạc Lý Đức nhiệm vụ là cho phép tùy thời điều ly, bằng không vì phần thưởng của hắn, ta có thể cũng không cáo ngươi phương pháp này." Phật tử nói. Tiếp lấy cùng Phật tử thương lượng một chút chi tiết phía sau, Tiểu Ân Tâm Tư trọng đi giả tháp cao. Trở về ký túc xá. 6. Hôm sau, tung tung, âm thanh truyền khắp tòa thành. Tất cả thu được danh ngạch mà xi si ẩn mời đến phía trước quảng trường tụ tập. Thanh âm vang dội tại tòa thành nhiều lần quân, tòa thành trước khi mưa báo tới giống như yên tĩnh mấy giây sau, lập tức sôi trào lên. Mấy tháng chờ đợi, rốt cuộc phải đi đến Tư Đồ Hoắc Nghị vương quốc. Nhận được danh ngạch các ma pháp sư trong lòng tung tăng. Căn phòng mở tối, bỗng nhiên ngọn đèn sáng lên. Tiểu Ân tỉnh ngủ, thoải mái duỗi lưng một cái. Quả nhiên vẫn là ngủ thoải mái, làm nhiệm vụ lúc tiêu hao tinh thần lực cũng đều khôi phục. Vi vi ẩn, nên tỉnh, chúng ta liền muốn lên đường. Bên gối lọ lị chan còn ôm mặt quán ngủ say, không biết mộng thấy cái gì, chảy nước miếng trong suốt. Bị đánh thức phía sau, nàng còn có chút mơ hồ, liền đã bị Tiêu Ân mặc áo khoác, lôi kéo ra cửa. Trong hành lang vội vã ra cửa không ít người, cũng có mặc đồ ngủ người ghen tị nhìn xem. Mỗi người đều hoặc có hoặc xách theo bao lớn bao nhỏ, Tiêu Ân vì không để cho người chú ý cũng lôi kéo một cái giường lớn, bên trong chứa hai người mình quần áo. Đi nửa đường, Vị Vị ẩn mũi hoàn toàn tỉnh tỉnh, ôm nàng tiểu mặt bình, theo sát Tiêu Ân theo đám người đi lên phía trước. Khi bọn hắn lúc chạy đến, phía trước quảng trường đã tụ tập mấy trăm người. một số người là tới xem náo nhiệt, một số người là có danh hạch, cái này cho thống kê nhân số nhân viên mang đến viện toái không nhỏ. Xin lấy ra người giấy thông hành. Một cái mặc ma pháp bảo thiếu nữ đi đến Tiểu Ân trước mặt nói, "Đây không phải xét vé sao?" Tiểu Ân cười khẽ, nhìn kỹ vẫn là người quen, là lúc trước cho mình làm thủ tục nhập cư thiếu nữ. Đối phương rõ ràng cũng nhận ra hắn, kinh ngạc nói, "Là ngươi?" Tiểu Ân cười khẽ đáp lễ, tiếp đó nhanh chóng lấy ra mình và vị vị ẩn giấy thông hành. "Ta gọi Lệ Mã." Nói xong, nàng nghiêm túc so sánh giấy thông hành phía sau, lại đi kiểm tra những người khác. Nàng có vẻ như cũng là ma pháp nghị hội thành viên. Đi Vân trông thấy nàng và Luke tương tự trong ngực, sờ lỗ mũi một cái, chính mình nguyên bản một mực không có chú ý, trong thành bảo là có số ít ma pháp nghị hội tới ma pháp học đồ. Kế tiếp nắm giữ danh nghĩa người, đuổi kịp ta đi. Tiếng nói vang lên, phụ tư ngồi ở trên thân biến bước, bên cạnh nổi trôi chiếu sáng cầu, ở trên bầu trời dẫn đường. Đám người theo sát tại Hán Hầu Phương, một đường đi ra toàn thành, cuối cùng đến rồi tòa thành sau lưng ngực sâu biên giới. Phụ tư từ con rơi bên trên rơi xuống, đứng tại thông hướng phần đấy ma pháp thang lên xuống cửa vào. Mỗi người một tổ, sử dụng thang lên xuống Rất nhiều người cũng là lần thứ nhất biết vực sâu có thể xuống, nhất thời tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Ân là không sợ hãi chút nào, hắn đã sớm biết muốn đi lòng đất, vấn đề duy nhất chính là vị vị ẩn sợ độ cao 6. Ngồi thang lên xuống lúc lọ Ly Chan hốc mắt đỏ bừng. May mắn thang lên xuống tốc độ rất nhanh, Tiểu Ân ôm nàng đi tới, nàng rất nhanh liền bị trước mắt lòng đất cảnh tượng hấp dẫn. Lòng đất mặc dù lờ mờ, lại quái thạch đá lởm chởm, sông ngầm chảy xuôi, lại có đầy sao một dạng hình quang thực vật cung cấp yếu ớt tia sáng, quan sát gian khổ. Nhưng một khi thít đứng, rất có tinh điểm đầy đất, kỳ quan dị cảnh kinh diễm. Gió lạnh thổi qua, Vì lòng đất bị kín âm trầm sợ hãi mạng che mặt, vị vị ẩn rất hưởng thụ bầu không khí như thế này, nàng có thể danh chính ngôn thuận giúp vào ca ca trong lực. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đang tại bảo vệ trước phòng đất chống tụ tập, phụ tư cùng vài tên nghị hội ma xỉ ẩn đứng tại trước đồn ngũ, chờ đợi cái gì? Thời gian một lát sau, tiểu ân dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy không xa mặt đất, có một đám đen nhánh sinh vật nhanh chóng tiếp theo. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Đây là một đám cao lớn có vẻ như voi sinh vật, bọn chúng trên lưng nâng giường chiếu lớn nhỏ cái dương đen. Cầm đầu một đầu dừng lại, đen dương bỗng nhiên mở ra, một cái đầu đội da yêu mu. Người mặc ma pháp bảo nhận đi tới, sảng sảng cười nói: "Đại gia có thể lên mại sát thú, chúng ta đem đi tới Tư Đồ Hoắc Nghị Vương Quốc." Chưa xong con tiếp. 209 chương 30 Cảng Lâm phòng đoán hắc ám lòng đất, đã lượm chầm khá con đường, một đám lại sát thú đi về phía trước. Lại sát thú, tất nhiên thực chất đặc lưu gia thú, bọn chúng mặc dù không là ma thú, nhưng thân thể cường tráng, thích hợp lòng đất 43, cao 4m thân thể, nhường đất thực chất loại săn mồi nhìn đến rồi bước. Mà nhóm lại sát thú quan hộ trên lưng, dùng dây lưng cùng gậy gỗ cố định đèn giường, đèn giường có 2m vuông vắn, treo ở bọn chúng bên cạnh thân. Đèn trong dương bộ, vì vị ẩn nằm ở thật dày mau trên nệm ngủ say. Gió lạnh cùng khí ẩm bị hãm hại dương ngăn cách, bên trong bày khắp mau hàng chót, giống ấm áp giường, lại có tròn cửa sổ có thể xem lòng đất phong cảnh, có một tí du lịch hương vị. Vị vị ẩn chính là chơi mệt rồi, mới dần dần tiếp đi. Xem nhận vị vị ẩn ngủ say, Tiểu Ân gọi tới mềm mềm biến thành bộ dáng của mình, bày ra minh tượng tư thế. Tiếp đó hắn phủ thêm áo bào đen, mở ra cung hầm, lách mình ra đen dương. Một cơn gió lạnh thổi vị vị ẩn run dậy, ngum ngum mà mắt, trông thấy Kaka đang minh tượng, lại lười biếng ngủ tiếp đi sáu. Tiểu Ân chui ra đen dương. ngoại giới gió lạnh thổi phải áo bào đen rung động, giói mắt nhìn lại, trên trăm con mãe sát thú chạy trốn cảnh tượng tràn ngập rung động. Tay nắm lấy cố định cây gỗ, xoay người đến mãe sát thú bên kia đen dương, nhanh chóng chui vào. Một đầu mãe sát thú đồng dạng có bốn cái đen dương, cũng chính là bốn người. Tiến vào mới đen dương phía sau, Tiểu Ân đơn giản xử lý nội bộ, không có qua phút chốc, giường bích bỗng nhiên bị gõ phải vang ầm ầm, tiếp đó truyền tới một giọng nữ. "Mạc Lý Đức tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?" "Đương nhiên, Vưu Lâm tiểu thư." "Không sai, đầu này mãe sát thú bốn tên hành khách, chính là Tiểu Ân, vì vị ẩn, Mạc Lý Đức Hỏa Vưu Lâm" là từ phụ tự an bài. Tạp tư Ma Tiên Sinh vẫn như cũ muốn đối phó thật là ta. Vụ Lâm âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại có một tí không e ngại cảm xúc, cái này khiến Tiêu Ân nhớ tới trước đây nửa điệu lúc nào cũng vênh váo hững hờ, tự cao tự đại bả cỡ phòng ngăn đại tiểu thư. Đúng vậy. Bất quá xin yên tâm, có ta ở đây hắn sẽ không thương tổn tới ngươi. Thật sự là cảm tạ, bất quá ta rất hiếu kỳ hắn nhằm vào ta nguyên nhân. Ta đây mấy ngày đọc ma pháp nghị hội người tiếp dẫn dự luật hắn nguyên bản đối ta trừng phạt rõ ràng sẽ gặp phải ma pháp nghị hội nghiêm trọng sự phạt, như vậy ta có hay không có thể cho rằng hắn để mắt tới ta là bởi vì ta ca ca bở 6. là bảo vật, ma pháp vẫn là bí mật." Vưu Lâm nói. "6 là bí mật." Tiểu Ân khẽ giật mình, cười khổ trả lời. "Cảm ơn ngài thẳng thắn. Bất quá nói đến bí mật, Kaká mặc dù không có nói cho ta, nhưng ta muốn có chuyện có thể sẽ có chỗ liên hệ." Tại Kaká ta nổi điển phía sau, hắn thường thường kinh hoàng tìm Tâm Ưng, trong miệng còn không ngừng nói, "Xa, xa 6, xa." Tiểu Ân nhíu mày, sờ lên cảm rơi vào trầm tư. Một lát sau, Vưu Lâm thấp giọng nói, "Ngươi có thể cáo ta tạm tư mạt rượi vào sao? Theo ta được biết, lĩnh đội cao giai Ma Xiẩn thì sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh." Tiểu Ân không nghĩ ra giải xả vấn đề, chỉ có thể tạm thời để qua một bên, lĩnh đội trung giai Mã Sĩ ẩn sợ tạm nỉ cùng tạm tư Mạt Quân biết, có thể sẽ chẳng quan tâm. Bất quá, Cao giai Mã Sĩ ẩn Hải đang tiên sinh là vị người tốt, ngươi có thể yên tâm. Lời tuy nói như vậy, tiểu Ân nhưng trong lòng không có chút nào bương lòng, Hải Đăng là công đang, nhưng hắn chuyện cần làm có rất nhiều, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Long Đất hành trình chỉ có 2 ngày một đêm. Theo phụ tư mà nói, Long Đất là tạm tư Mạt cơ hội duy nhất. Nếu là hắn động thủ, chắc chắn sẽ không qua xa. Trầm mặc phút chốc. Vũ Lâm đồng nhiên nói, "Đúng, có thể nhờ cậy ngài chỉ đạo một chút minh tưởng sao?" Ta cảm giác được tinh thần lực, nhưng đối với ma lực vô kế khả thi. Đương nhiên, đây là người tiếp dẫn trách nhiệm. Tiếu Ân khẽ cười nói, "Sáu." Ngại Sắt đàn thú phía trước nhất, một đầu hình thể so phổ thông mãi sắt thú lớn hơn gấp 2 cự thú chạy nhanh. Trên người nó cũng có đen dương, dương thể so phổ thông đen dương lớn hơn, giống như hai cái dị động phòng nhỏ. Tại dạng này đen trong dương, một cái người mặc hắc bạch lễ phục, sắc mặt tái nhợt, lại có lạnh nhạt con ngươi màu đỏ ngòm nam tử ngồi ở bàn phía sau. Không chút hoang mang hưởng thụ lấy hồng trà, ngữ điệu lạnh nhạt, "Ngươi muốn cho ta và ngươi hợp tác." Trạm Tư Mạt cung kính nói, "Vợ nhất định đem bí mật nói cho nàng." chúng ta sáu." Sơ Tản Nghị lạnh lên một tiếng, mang theo khinh thường, ma pháp không có đường tắt, áo thuật thông hướng chân lý, ta đối với hắn bí mật không có hứng thú. Tập Tư Mạt Hoàng hốt vội nói, "Cái này sáu." Sơ Tản Nghị không nhịn được khoát khoát tay, "Tùy ngươi đi thôi, một cái liền học đồ đều không phải là gia hỏa, ta không rảnh quan tâm nàng." Cái kia Hải Đăng các hạ sáu. Tập Tư Mạt trưởng nghiêm mặt vấn đạo. Hắn gần nhất đang nghiên cứu nhóm tinh chi tháp phát biểu phổ tuyến truyền vị cùng hàng tình tính toán luận văn, chính ngươi tìm cơ hội a. Nói xong hắn đặt chén trà xuống, Tập Tư Mạt lập tức đứng dậy, sau khi nói cảm ơn rời đi đen dương. Sáu Ngại sát đàn thú hành tẩu trong lòng đất một đầu khe nứt biên giới, ở đây hoang tàn vắng vẻ, hiếm có lòng đất sinh vật cũng không dám trêu chọc dạng này một đám quái vật khổng lồ. Lòng đất sinh mệnh có trí tuệ không muốn ở đây sinh tồn. Thời gian theo loại sát thú bằng đẳng mà chậm rãi trôi qua. Tiểu Ân thông qua mềm nhũn cảm ứng xác nhận Vị Vị ẩn vẫn còn ngủ say, liền không hề rời đi mặc Lý Đức đen dương, mà là cách Dương Bích dạy bảo Vưu Lâm như thế nào cảm ứng ma lực. Ma lực cảm ứng là trở thành mạt xỉ ẩn ngưỡng cửa lớn nhất, mà Vưu Lâm ở phương diện này cũng không có Vị Vị ẩn dạng như thiên phú. Tiểu Ân cũng là mới biết được, Vưu Lâm nhận được tin mình chết phía sau, cũng đã bắt đầu minh tưởng. nang dung gần 2 tháng cảm ứng được tinh thần lực, thiên phú như vậy chỉ có thể coi là bình thường. Đến lúc đó Vu Lâm Tử ca ca của nàng trong tay lấy được hàng tinh lực hút minh tượng pháp, lệnh Tiểu Ân có điểm tâm động, đây là ma pháp nghị hội minh tượng cao cấp pháp. Bất quá đổi minh tượng pháp không phải tùy ý chuyện, Tiểu Ân tính toán đợi đi ma pháp nghị hội suy nghĩ thêm. Phanh phanh gõ đen dương âm thanh từ đối diện truyền đến, tiếp lấy nghe được Vu Lâm đen dương mở ra. Vu Lâm tiểu thư, mời cùng ta đi một chuyến. Tạp tư mặt đúng là âm hồn bất tán âm thanh vang lên. Tiểu Ân đứng dậy, đi ra đen dương, nhìn xem đồng dạng đứng tại mã sát thú trên lưng tạp tư mặt, à, để ý ta cũng đi theo sao? Để tránh có người động cái gì ý đồ xấu. Tạp Tư Mạt lạnh rên một tiếng, không nói gì, chuẩn bị động thủ sao sáu. Tiểu Ân hít lại thu hút, nếu như ta một mực theo sát Vưu Lâm, hắn có thể làm sao bây giờ? Cho dù hắn là tứ hoàn, muốn cầm xuống tam hoàn cũng muốn một phen đại chiến. Loại sự tình này phát sinh ở chỗ tối còn tốt, nếu là thật đành nhau, Sở Tạn Nghị cũng không thể bảo che hắn. Có điểm ấy bảo hộ, Tiểu Ân cảm thấy không sợ hắn động thủ. Hập Thật Hắc Dương dẫn Vưu Lâm tại mại sát thú trên lưng nhẹ vọt, rất mau tới đến Tạp Tư Mạt ngồi mại sát thú bên trên. Tạp Tư Mạt mặc dù một người cưỡi, nhưng đen dương so với bình thường lớn hơn. Ngồi ba người không có vấn đề. Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vụ Lâm ngữ điệu nhẹ nhàng, nhìn thẳng Tạp Tư Mạc. "Nhưng mà, Tạp Tư Mạc lại nhìn về phía Tiểu Ân, âm trầm nói, "Mạc Lý Đức, chúng ta hợp tác, cả, cùng một chỗ chia sẻ bờ bí mật, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Vụ Lâm thần sắc không thay đổi, Tiểu Ân nhún nhún vai, "Đây chẳng qua là nghe đồn, ta chưa bao giờ tin, lại nói chuyện gì hợp tác. Đã như vậy, như vậy thì là không có nói chuyện." Tạp Tư Mạc thở dài, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn mang, thực sự là đáng tiếc Tiểu Ân còn không có phản ứng qua lời của hắn. "Rang rắc", giòn nước âm thanh truyền đến, bốn phía bỗng nhiên lắc lư. Sau đó truyền đến một cú cự lực, đen dương bị bắn đi ra. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Tiểu Ân nhìn về phía tròn cửa sổ, đột nhiên cả kinh sáu. Nguyên Lai like không biết lúc nào, đầu này lại sát thú đi tới khe nước bên dưới, mà lúc này, đen dương bị bắn ra con đường, hướng về thâm thủy khe nước rơi xuống. Chết đi. Tập tư mạt ánh mắt điên cuồng nhìn xem mạc lý đứa sáu. Chưa xong con tiếp, TS, thứ hai, cùng đại gia cầu một chút phiếu đề cử, còn có đặt mua sáu. 210 chương 31, thân phận thẳng thắn lòng đất khe nước bên dưới, một cái đen dương rơi xuống dưới. Đen trong dương, Tiểu Ân con mắt trừng lớn, đối với đột nhiên kinh biến tràn đầy chấn kinh. Đi cho đi. Tập tư mặt diện mục dữ tợn, trong tay ma trượng sáng lên, một cái màu xanh lục hỏa cầu trong nháy mắt ngưng kết. Hỏa cầu giống quỷ khuôn mặt, hàm trên hàm dưới lắc lư phất phâm, âm thanh lệnh tiểu ân trong đầu hỗn loạn, tinh thần lực khó mà tập trung. Mắt quỷ hỏa cầu bay về phía tiểu ân, mà hắn thì đưa tay đi bắt Vưu Lâm. Hắn gẩy cổm có lực bàn tay sắp bắt được Vưu Lâm bắt chân. Đột nhiên, lục quang đen dương sáng lên huồng quang, một quả dược hỏa cầu xuất hiện liền tự bạo, nổ tung trong nháy mắt lan tràn, sắp tối dương nổ điểm phải đồ. Ba người thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, vẫn như cũ rơi xuống. Điên bên cạnh ôn lượn lấy Cố Tuấn, trong ngực ôm chặt Viu Lâm, Cố Tuấn ngăn cản dược hỏa cầu cùng mặt quỷ hỏa cầu phía sau, sắp phá nát. Lạnh lung hàn phong rét thấu xương, tiểu ân áo bào đen mảnh liệt dao động, phía dưới bóng tối bao trùm sâu không thấy đáy. Gia thị tàn lui. Tạp tứ mặt chịu đến nổ tung xung kích, rơi vào nơi xa, hắn hung vẫy ma trượng, một cái ú tối xạ tuyến phun ra. Tiểu ân tay cầm hỏa diễm bảo thạch, một đạo hỏa diễm chùm sáng bắn ra. Chúng sáng cùng xạ tuyến chạm vào nhau, chùm sáng trừ khử, xạ tuyến vẫn như cũ bay tới, đánh chúng vào tản phá Cố Tuấn, Cố Tuấn triệt để phá toái. Suy yếu rất nhiều xạ tuyến rơi vào phía sau lưng, quần áo phá toái. gia thiết bị an mọn. Giao ra nàng, không phải vậy các ngươi đều phải chết." Tập tứ mặt giống giận, bên cạnh xuất hiện xoay tròn của phòng, hắn điều chỉnh cuồng phong góc độ, trên không trung thay đổi vị trí. Trong mắt của hắn hàn quang lạnh lùng, cao như vậy độ cùng tốc độ, tam hoàn mạn sĩ ẩn căn bạn đừng nghĩ an toàn rơi xuống đất, chỉ có tứ hoàn mạn sĩ ẩn mới có thể giự vào lớp đi rơi xuống đất, bọn dị mạc lý đức chết chắc. Hắn càng ngày càng tiếp cận hai người, trong tay ma trượng sáng lên ánh sáng nhạt. Tiểu Ân xung quanh bỗng nhiên rối ra nửa trong suốt u linh cánh tay, từ khí xâm nhiên bóp hướng cổ của hắn. Có thể bóp chết chính thức kỵ sĩ si u linh hai tay mắt thấy liền chạm đến cổ. Đột nhiên một cơn lốc cuộn lên, ngũ linh hai tay bị thổi đi, trên không xuất hiện một cái gió cuốn làm thân thể cao lớn sinh vật phong nguyên tố. Phong nguyên tố giống như là một đoàn gió lốc. Nó sau khi xuất hiện, Tiểu Ân Hỏa view lâm rơi xuống tốc độ chậm giảm. Tạp Tư Mạt ngược lại đến rồi phía dưới. Cơ hội tốt. Hỏa Diễm bảo thạch tỏa áp, Tiểu Ân bên cạnh hiện lên rực hỏa cầu. Những thứ này rực hỏa cầu rơi xuống phía sau, không có công kích tạp tư mạt, mà là chạm vào nhau nổ tung. Khí lãng trong nháy mắt bành trướng, khí lưu biến hóa, vô luận là Tiểu Ân vẫn là Tạp Tư Mạt đều đã mất đi cân bằng, nhanh chóng rơi xuống. Phong nguyên tố giống như là gió tạm thành. Nhưng nó cũng chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Đối mặt cao như vậy độ, chỉ có thể dựa vào lớp đi giảm tốc rơi xuống đất. Bị đột nhiên khí lặng thổi bay, Phong Nguyên Tố mang theo Tiểu Ân Hỏa vù lăm giữa không trung xoay tròn nhiều vòng, mới chật vật một lần nữa lướt đi giảm tốc. Tiểu Ân trong đầu choáng váng, ngắm nhìn một phía, đã không thấy Tạm Tư Mạt thân ảnh. Quả nhiên, Tứ Hoàn Mạt Sĩ ẩn đối với Phong Nắm Giữ cũng không bằng Phong Nguyên Tố, hắn hẳn là sẽ nhiều rơi xuống một khoảng cách. Tiểu Ân chỉ huy Phong Nguyên Tố thay đổi phương hướng, hết khả năng tránh đi Tạm Tư Mạt. Hắc ám, đem tầm mắt thôn vệ. Chỉ có bên tai tiếng gió vun vút. Tiểu Ân ôm Mưu Lâm Một bên sử dụng phiêu phù thuận phụ trợ phong nguyên tố, chính xác. Tam hoàn mạn xỉ ẩn lướt đi độ cao có hạn, nhưng phong nguyên tố cùng một vòng mạn xỉ ẩn liên thủ, lướt đi độ cao coi như không tệ. Cũng nhanh rốt của Kha Tiểu Ân nhìn phía dưới hắc ám, thầm nghĩ đến, tập tư mạn không phải tính tu nguyên tố ma pháp, hẳn là sẽ không lựa chọn quá cao địa thế. Giới xuống vẫn còn tiếp tục. Tiểu Ân thả ra cái cuối cùng phiêu phù thuận phía sau, ma lực triệt để tiêu hao sạch, mất đi phiêu phù thuận phụ trợ, rơi xuống tốc độ có chậm rãi tăng nhanh xu thế. Đùng một tiếng vang thật lớn, cuối cùng rơi xuống đất. Tiểu Ân đập xuống đất, phun ra một ngụm máu. Vưu Lâm bị hắn che chở, cũng nga đầu vàng mắt hoa. thật đúng là không thấp. Tiểu Ân một mặt hậm hực đứng dậy. Nếu không phải là phong nguyên tố tại thấp nhất để lên, chính mình Hỏa Vưu Lâm đều sẽ trọng thương. Nhìn khắp bốn phía, há dám kiềm chế mà kinh khủng, mặc dù mèo đầu ương thị rắc còn tại, nhưng là không được xem quá xa. Không rõ ràng tạm tư mặt vị trí, chính mình lại thụ thương nghiêm trọng, Tiểu Ân nhường phong nguyên tố chuyển đến mấy khối nham thạch, chất thành một đống, tiếp đó lôi kéo Vưu Lâm né đi vào. Long đất đen như mực, làm sơ ẩn núp sẽ rất khó tìm kiếm. Cùng bên ngoài đi lại, không bằng làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục ma lực. Chúng ta cùng hắn cách không gần, thời gian ngắn là an toàn. Tiểu Ân tử trong không gian giới chỉ lấy băng vải ra giao cho Vưu Lâm, ma lực hao hết, chỉ có thể dùng chiếc băng vải trị liệu. Kế tiếp có tính toán gì? Vưu Lâm ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiểu Ân sau lưng vết thương, huyết nục hư thối, lại ra chóp thịt bọng, tiên huyết thẳng tuôn ra, nàng băng bó rất dày mới miễn cưỡng cầm máu. Tiểu Ân đau nhức miệng, chờ cứu viện a, đội ngũ chắc chắn phát hiện chúng ta rơi xuống, lấy cao giai năng lực của ma pháp sư, không cần quá lâu liền có thể tìm được chúng ta. Như thế dốc đứng cao vút khe nước, tự mình một người đều không bò lên nổi, huống chi còn có Vưu Lâm. cũng chỉ có thể chờ chờ cứu viện, còn tốt thông qua mềm mềm mới được, đội ngũ trước mắt đã đình chỉ đi tới. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, chỉ có thể cảm ứng mềm nhũn vị trí, bằng không có thể nhường mềm mềm dẫn người tìm đến mình. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, chế trị liệu sẽ rất nguy hiểm. Vu Lâm cẩn thận băng bó kỹ vết thương, mím môi nói. Chờ khôi phục ma lực, liền có thể dùng ma pháp trị liệu, không có vấn đề lớn. Tiếu Ân trầm giọng nói, bị da thịt tàn lụy pháp thuật đánh trúng, mặc dù là suy yếu qua da thịt tàn lụy, nhưng lại không phải dễ dàng có thể khôi phục. Da thịt tàn lụy là loại ác độc nhị hoàn vong linh pháp thuật, sẽ tạo thành một loại lan tràn hư tối. Tằng Đá trong đống trầm mặc một hồi, đột nhiên, Vu Lâm lạnh như băng tay gián tại trên lưng hắn, thấp giọng nhưng có chút run rẩy nói, "Ngươi là ai? Ta không tin tưởng một cái xa lạ mạt sĩ ẩn sẽ vì ta làm nhiều như vậy, dù là hắn là Kaka bằng hữu sáu. Nói cho ta biết, ngươi là ai?" Nghe Vu Lâm giọng của, Tiểu Ân cơ thể cứng đờ, thật lâu xoay người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, không còn đổi giọng mà dùng thanh âm của mình Nu Hòa nói, "Ngươi không phải đã đoán được sao sáu?" Đưa tay bỏ đi nguy trang, lộ ra nguyên bản thành tú khuôn mặt, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, mang theo ôn hòa mỉm cười, giống như là ôn nhã thân sĩ, văn chất, phong nhã Ngươi cả ta. Vuu Lâm hốc mắt phiểm hồng, ngón tay rung động chỉ vào Tiểu Ân cái mũi, kích động lại nghẹn ngào nói: "Có lỗi với, nhưng khi sơ ta không có lựa chọn xấu." Tiểu Ân này này nói: "Chính mình chết dã hoang luôn, cho Vuu Lâm mang đến ảnh hưởng quá lớn. Nàng là khắc La Y gia tộc được sủng ái nhất tiểu thư, thúc thúc là Hồng Y Lệ chủ giáo, phụ thân là bạ cỡ phòng ăn lão bản, nàng hẳn là thác nhi tư người hạnh phúc nhất một chồng, mà không hẳn là tới tiếp nhận màn sỉ ẩn đau lớn." Tiểu Ân trong lòng tự trách, bỗng nhiên một cái mềm mại cơ thể ôm lấy thật chặt hắn. "Sáu, ngươi không cần giảng giải, ta biết, ngươi chết dã là vì bảo hộ chúng ta." chỉ là ta quá đận, không nghĩ tới. Ngươi cũng không cần tự trách, ta làm mà xì ẩn, mặc dù có nguyên nhân của ngươi, nhưng tuyệt không phải toàn bộ." View Lâm nhẹ nói. Tiểu Ân thở dài, còn nghĩ nói chuyện, đột nhiên hắn biến sắc, đè lên View Lâm tối người. Ngoại giới trong bóng tối, truyền đến TT vang động 6. Chưa xong còn tiếp, DS, hôm qua chương 26, đêm qua liền viết xong, kết quả đã quyên bản tiểu bố, buổi sáng mới phát hiện sáu. 211 chương 32, mỡ đỡ xạ nham thạch cao ngất, lòng đất nổ lên, há cảm đem từng tầng từng tầng sơn mạch che dấu phiền muộn ma thần bí. Tiểu Ân đè lên View Lâm, che miệng của nàng, u ám yên tính ngoại giới. Có tiếng lách tách quần quần, từ khe đá nhìn ra phía ngoài, phạm vi tầm mắt lại không có vật gì. Đồ vật gì? Tiểu Ân tâm tư trầm trọng, chỉ cảm thấy có mơ hồ cảm giác áp bách. Long đất sinh vật tầm mắt khẳng định so với chính mình mạnh hơn nhiều, chính mình không thấy đối phương, nói không chừng đối phương đã theo dõi chính mình sáu. Không biết làm cho người sợ hãi, Tiểu Ân đem cuối cùng 6 chi pháp thuật dược tể lấy ra. Hy vọng là dã thú, hắn lau vệt mồ hôi, trong tay mình chỉ có trước đây nổ tưởng thành còn giữ lại họa tương bạo đạn dược tể. Phương xa trong bóng tối, có bóng đen như ẩn như hiện, tiếng lách tách tới gần, một người bài thân rắn nam tử từ trong bóng tối đi tới. Hắn khuôn mặt hành tuấn, đầu đầy tóc rắn lẻ lữa và bẹo, màu xanh sẫm trưởng cùng treo ở phía sau lưng, đẹp đỗ toa. Tiểu Ân cả kinh, án lấy Vũ Lâm, áp sát vào trên mặt đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đẹp đỗ đô toa. Đôi rắn đuốn lượng, lồi lõm mặt đất giống như đắp bằng, đẹp đỗ toa nam tử mắt rắn ngắm nhìn bốn phía, nhanh chóng đi về phía trước, không nhìn thấy chúng ta sáu. Tiểu Ân không nhúc nhích, cũng suy nghĩ tới đối phương. Loại sinh vật này chỉ ở trong sách vợ gặp qua, tất nhiên thực chất chủng tộc, đương nhiên, bọn hắn không có địa cầu truyền thuyết khoa trương như vậy, có thể đem nhìn thấy độ vật biến thành tầng đá, nhưng bọn hắn có sánh ngang tinh linh tiến thuật, thực lực không tầm thường. Đẹp Đỗ Hoa nam tử dần dần đi vào, cách đống đá mười mấy mét lúc, đột nhiên, trên đầu của hắn mấy chục đầu tiểu xà đồng thời nhìn chăm chú về phía đống đá. Không tốt, là hương vị của máu. Sợ nhất chuyện vẫn là xảy ra, Tiểu Ân không chút do dự, cầm trong tay pháp thuật dược tề mở ra. Long đất biến rối, căn bản không có trật tự tồn tại, dược lục cường thực pháp tắc bảy ra phát huy vô cùng tinh tế, huống chi là nhân tộc hòa thuận vui vẻ Đỗ Hoa tộc. Quả nhiên, Đẹp Đỗ Hoa nam tử chớp mắt gỡ xuống trường cung, một cây thạch tên lên dây, không chút do dự bắn ra. Đống đá sáng lên hai đoàn hỏa tường, một đoàn cùng thạch tiến chạm vào nhau, một đoàn bay về phía Đẹp Đỗ Hoa. Đẹp Đỗ Toa linh mẫn chính né, nhưng vẫn là bị bắn tung tóe hỏa tương làm bị thương. Tước chứng kỷ sĩ cấp cao người hầu cấp bậc, Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, dựa vào trong tay dược tể, còn có thể đối phó. Xỉ Xỉ trông thấy hỏa tương, đẹp Đỗ Toa nam tử giống như là bị tin sợ, vậy mà Xỉ Xỉ kêu xoay người rời đi. Tiểu Ân mới đầu sửng sở, Hỏa Vụ Lâm nhìn nhau. Hai người thần sắc cũng là biến đổi, chẳng lẽ còn có cái khác đẹp Đỗ Toa? Giống loại Bạch Hoa toàn thư đã nói, đẹp Đỗ Toa là quần cư sinh vật, hắn nhất định là đi tìm cái khác đẹp Đỗ Toa. Vụ Lâm đỡ Tiểu Ân đứng lên, từ trong khe đá chui ra ngoài, hướng về đẹp Đỗ Toa rời đi hướng ngược lại đi. Đẹp đỗ toa không phải sinh hoạt tại trong lòng đất đường, làm sao sẽ tới loại địa phương này? Môi đi một bước, kéo theo vết thương đều đau đổ mồ hôi, Tiểu Ân cố nén đau đớn, hơi nghi hoặc một chút. Ở đây liền hang động người đều không tới, huống chi là cường đại đẹp đỗ toa nhất tộc. Hy vọng chỉ là vài tên lưu lạc đẹp đỗ toa. Vu Lâm kéo Tiểu Ân, bước nhanh phía trước chạy. 6. Lòng đất không có con đường, mỗi một bước đều đá vụn khắp nơi. Tiểu Ân nhớ tới mình còn có thụ tinh chất lỏng, một hơi toàn bộ uống xong, ma lực cuối cùng khôi phục một điểm, miễn cưỡng sử dụng ra tốc ma pháp, cùng duy trì mèo đầu ứng thị giáp pháp thuật. mà cấp học đồ trị liệu pháp thuật, đối với trước mắt thương thế không cần, Tiểu Ân không có lãng phí ma lực. Chạy chậm ước chừng nửa giờ, hai người dựa một tảng đá lớn ngừng lại. Sao như vậy nên tìm không tới a? Vũ Lâm Thợ Phi Phọ, dù cho có ma pháp phụ trợ, nàng một người bình thường thể lực vẫn có hạn. Bất quá Tiểu Ân cũng không tốt gì, cả người như là từ trong nước vớt ra một dạng. Sắc mặt trở nên trắng, băng vải cũng bị huyết thấm đẫu. Hư thôi từ lớn chừng bàn tay lan tràn đến toàn bộ phần lưng một ba. Tiểu Ân cười khổ, hai người mình chạy cũng không tính toán xa, chỉ hy vọng đối phương nhân số không nhiều, có chỗ kiên kỵ sáu. Ngay tại chỗ ngồi xuống minh tưởng, phối hợp ma lực khôi phục dược tề khôi phục ma lực. Mọi dị mạc lý đức cùng tạm tư mặt đồng thời rơi vào khe nứt, ma pháp nghị hội đội ngũ nhất định sẽ tới tìm kiếm, chỉ chờ tới lúc bọn hắn đến liền an toàn. Một lát sau, Tiểu Ân mở mắt ra, ngón tay khẽ giường, một cái lá xanh hư ánh sáng lên, rơi vào sau lưng. Ma pháp có hiệu lực, cơ thể lập tức trở nhẹ, đau đớn có chỗ hòa dịu. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Gặp Tiểu Ân đứng dậy, Vưu Lâm nhíu mày, lo lắng nhìn xem sau lưng của hắn, vết thương còn tại quy tán, không còn nghỉ ngơi một hồi sao? Muốn khỏi hẳn, cần thời gian quá dài, hơn nữa, ta còn chờ lấy ngưỡng hải đang tiên sinh xem thương thế này. Tiêu Vân Miễn Cương cười nói: "Trên không giao thủ, tạm tư mạng chắc chắn hoài nghi từ bản thân thân phận, cho nên không thể tiếp tục lui trang. Ma thương là tạm tư mà xuất thủ chứng tứ, dù cho không thể cho hắn định tội, cũng là một cái hộ thân phủ." Vụ Lâm gật đầu một cái, dốc lòng một lần nữa băng bó kia vết thương, hai người một lần nữa lên đường. Đi một đoạn đường, bọn hắn tại một mảnh rừng nấm phía trước dừng lại. Dẫm dạng cao lớn rừng nấm nhìn qua kéo dài rất sâu, trong rừng trải rộng hình quang thực vật, nấm cao có 10m, tại hình quang thực vật tô điểm phía dưới, trở thành lòng đất một mảnh sáng ngời chuyện cổ tích rừng. Cái nấm này rừng để bọn hắn lâm vào lựa chọn. Rừng nấm tầm mắt mở rộng, dễ dàng lọt nút, nhưng đồng dạng ở đây đang đuổi bình trong mắt cũng rất nổi bật, vào hay là không vào. Suy tư do dự một hồi, hai người vẫn là lựa chọn đi vào rừng ấm. Chúng ta tìm nấm đỉnh ngẩn thân, có mảnh này rừng ấm, Hải Đăng tiên sinh tìm chúng ta cũng nhanh chút. Tiểu Ân thuận tay khắc xuống chỉ có mạt xỉ ẩn mới có thể xem hiểu văn tự, tiếp đó Hỏa Viu Lâm cùng một chỗ bò lên trên một gốc tầm thường nấm. Dung tiểu đồi căn cho dao găm, nhẹ nhõm tại nấm nắp cắt ra lỗ nhỏ, Tiểu Ân Hỏa Viu Lâm trên bảo. Cứ như vậy, hẳn là có thể che giấu đẹp đỗ tòa điều tra. Động rất nhỏ, Tiểu Ân thực hiện một cái cách âm ma pháp, mới thoáng chẩm tĩnh lại. Thu hẹp trong động Vẹn vẹn có một tia sáng, tiến tính vô cùng. Nó ngớt hô hấp thổi tới bên tai, mềm mại dán chặt lấy ngực, Tiểu Ân có thể rõ ràng cảm nhận được Vưu Lâm dần dần tăng nhanh tim đập. Tạm thời an toàn, chờ mặc, bầu không khí tựa hồ trở nên có chút vi diệu. Vưu Lâm cảm giác cơ thể nóng lên, gương mặt hiện lên đỏ ửng, nàng thẹn thùng đi xem Tiểu Ân, lại phát hiện hắn đã sớm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bắt đầu minh tưởng. Nàng xa xa đầu, đều đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Mặc dù nói như vậy, nhưng tim đập vẫn là bình tĩnh không dữ, Vưu Lâm nghĩ tại ngược để chống điểm khoảng cách, cũng không lại căn bản làm không được, cuối cùng tự bỏ giống như ép xuống 6. Thời gian qua không lâu, Tiểu Ân mở mắt, con ngươi thâm thúy tử nấm nấp giữ lại lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. Dừng nấm yên tĩnh giống nhau, nhưng mà, dần dần có tiếng lách cách vang lên, rừng nấm biên giới đi ra một cái đẹp đỗ toa. Tiểu Ân vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục xem đi, rất nhanh, lại có một cái đẹp đỗ toa đi qua. Tiếp lấy, rừng nấm biên giới đi ra lần lượt từng công trưởng cung đẹp đỗ toa. Quan sát đi qua đẹp đỗ toa, Tiểu Ân không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn sau lưng trưởng cung, tựa như là chế tạo vũ khí. Phản phất nghĩ kiệm chứng suy đoán của hắn, rừng nấm biên giới bỗng nhiên đi ra một đội đẹp đỗ toa. Bọn hắn xếp hàng chỉnh tề, mang theo chế tạo trưởng cung. trận đầu là tên kim sắc cái đôi đẹp đỗ toa nữ tử. Thô sơ giản lược đến đi, có gần 300 tên hay đỗ toa. Đoàn ngũ cuối cùng, một chiếc một xe bị kéo gần dừng ấm, tiểu ân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một trên xe, tập tư mà thủy vải suy sụp ngồi ở phía trên sáu. Chưa xong con tiếp, tơ ét có chút không ở trạng thái, chương 2, có một buốt, chỉ có thể trì hoãn đến ngày mai buổi sáng đổi mới 6. 212 chương 33, màu xám cho ngoài ý muốn tối hôm qua chương 2 hắc ám khe nứt biên giới, một đám mại sát thú tại chỗ dừng lại. Đoàn ngũ rất tiến tính, đen dương mang cho đám người đầy đủ thoải mái dễ chịu, phần lớn người đều ở đây mình tưởng cùng ngủ. thậm chí cũng không biết mạo sát thú ngừng lại. Biến rồi, Sertani nhìn xem một đầu lại sát thú trên lưng đen dương đứt gãy vết tích, phía sau hắn đứng tên ma pháp học đồ. Ma pháp học đồ nặng nề nói đạo: "Tiên sinh, cha rõ, kế xuống có tạm tư mạt, mọ dị mạt lý đức cùng một cái gọi Vưu Lâm nữ hải. Ta hiểu được." Sertani khoát khoát tay. Bên cạnh đi tới một vị người mặc xanh đậm pháp bào, dung mạo phổ thông, thái dương muối tiêu trung niên pháp sư, hắn nhìn xem lại sát thú, nương trọng nói: "Chiêm tinh biểu hiện, bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, ta đi tìm bọn hắn, ngươi lưu lại bảo hộ đội ngũ." Minh Bạch. Sertani mặc dù cao ngạo, Nhưng đối với Cao Gia Mã Sĩ ẩn cũng nắm giữ kinh ý, hướng chi trước mắt Hải Đăng, còn là một vị cấp năm ảo thuật gia. Hải Đăng nhìn về phía khe nứt, ma trượng trên dưới chỉ vào, cơ thể phảng phất không nhận trọng lực giống như hiện lên, sau đó một cỗ khí lưu mang theo hắn bay về phía hắc ám khe nứt. 6. Khe nứt dưới đáy, chuyện cổ tích một dạng rừng nấm. Tiểu Ân Hỏa Vưu Lâm đều bị trước mắt một màn chấn kinh, tập tứ mạt cư nhiên bị bắt sống. Tứ Hoàn Mạt Sĩ ẩn, có thể tầng trời thấp phi hành, cho dù là một đám đẹp đỗ toa, bắt sống hắn cũng làm cho người giật mình. Một chiếc xe, tập tứ mạt trên thân không có vết thương, nhưng thần sắc cực kém. Giống như là ma lực tiêu hao quá độ, trạng thái tinh thần cũng không tốt, hiển nhiên là đi qua chiến đấu mới bị trạo. Vu Lâm khẽ chạm Tiểu Ân, ha ha mồm, dùng môi ngứ nói, kim sắc là cao giai đẹp đỗ toa tự cường, là đại điệp kỵ sĩ cấp bậc cường giả. Thì ra là thế, khó trách có thể bắt sống tạm tư mạn, Tiểu Ân nhẹ nhàng gật đầu, quan sát càng cẩn thận é e dè hơn. Đẹp đỗ toa nhóm chỉ là đi ngang qua, không có phát giác nấm đỉnh có người nhìn trộm. Rất nhanh liền biến mất ở rừng nấm chỗ sâu. Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nghi hoặc, bọn này đẹp đỗ toa tới đây đến tụt cùng muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, Tiểu Ân thấp giọng định sướng. trong lòng bàn tay bay ra một cái mọc ra cánh nửa trong suốt con mắt. Ma pháp thần hình liếc mắt đưa tình có thể để cho người thi pháp cùng hưởng tầm mắt của nó. Đây là ma pháp nghị hội ma pháp, mặc dù chỉ có một vòng, nhưng rất khó bị phát giác, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ quá chậm, khoảng cách không xa. Lớn trường bàn tay liếc mắt đưa tình vỗ cánh, từ nhỏ khe hở chen ra ngoài, tiếp đó tại tiểu ân dưới sự khống chế, hướng về đẹp đỗ toa rời đi phương hướng bay đi. Tiểu ân trước mắt đầu tiên là tối sầm, tiếp đó chuyển hóa trở thành liếc mắt đưa tình góc nhìn. Liếc mắt đưa tình đi xuyên qua nắm đỉnh, nửa trong suốt cơ thể tại hắc ám che dấu. chỉ cần không đi trêu chọc tiên kia cao giai đẹp đỗ toa, cũng sẽ không bị phát hiện. Tiếng vô cánh rất nhỏ, không có gió thổi nấm điệp âm thanh lại, mượn che dấu, liếc mắt đưa tình một đường xuyên thẳng qua, bay ra ngàn mét, trước mắt bắt đầu mơ hồ, Tiểu Ân nhíu mày. Xem ra khoảng cách so trong tưởng tượng còn lớn. Liếc mắt đưa tình tiếp lấy bay, coi như Tiểu Ân cho rằng không có hy vọng lúc, nó vượt qua một cái cực lớn ấm. Trước mắt bỗng nhiên mở rộng. Một mảnh đất trống, trung quanh đứng thẳng lấy vàng nhạt hóa trụ, trung ương đất trống, có một tòa bằng đá tế đàn, tế đàn thờ phụng một cái đầu người thân rắn nữ tử. Tế đàn dưới chân, còn cuốn một chút theo úp, vừa rồi gặp đẹp đỗ toa tại trong đó bận rộn. Đất trống phía nam có một tòa vừa dày vừa nặng tảng đá nhà giam, nhìn xuống nhìn lại. Nhà giam nuốt số lớn thực chất dã thú. Ở đây lại có một tòa đẹp đỗ toa nữ vương tế đàn. Tại sao muốn xây ở ở đây? Tiểu Ân Khiếp sợ trong lòng, nghi hoặc, khống chế liếc mắt đưa tình cẩn thận rơi vào một góc nấm đỉnh. Tiếp tục quan sát. Mà lúc này, trên tấm hình, đẹp đỗ toa nhóm đang đem lũ dã thú áp ra nhà giam. Có dã thú tính toán phản kháng, nhưng hoàn toàn là phí công, bọn chúng bị bắt giữ lấy tế đàn dưới chân, không bao lâu, cơ hồ toàn bộ đẹp đỗ toa đều tập trung vào trung quanh tế đàn. Kim sắc đẹp đỗ toa lên này, tóc rắn đuối lửa, Hai tay nâng cao, biểu lộ hùng dũng nói gì đó. Đáng tiếc liếc mắt đưa tình không thể truyền lại âm thanh, môi ngứ lại thấy không rõ, Tiểu Ân không có cách nào biết nàng đang nói cái gì. Nàng sau khi nói xong, cánh tay nâng cao, bày ra cùng tượng đá giống nhau tư thế, sau đó thủ hạ của nàng dùng một cái dao găm, lần lượt rạch da tế phần cổ. Tất cả lớn nhỏ dã thú, rất nhanh ngã xuống trong vũng máu, tiên huyết khác thường hướng chạy chỗ cao, hội tụ đến tượng đá dưới chân, tượng đá thì dần dần sáng lên mở mờ quang. Hơi quang dần dần ngưng luyện, lũ dã thú rất nhanh mất mạng. Đang lúc Tiểu Ân trầm mặc nhìn xem trận này, máu tươi tế tự, trong tấm hình kim sắc đẹp Đỗ Hoa đột nhiên quay người, thần sắc trẻ niên nhìn xem tế đàn tượng đá, ước chừng quan sát mấy giây, nàng biểu lộ đột nhiên cuồng hỉ. Tiểu Ân cách trăm mét, cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn của nàng. Sẽ ra điều gì ngoài ý muốn sao? Đẹp Đỗ Hoa phản ứng dị thường, làm cho Tiểu Ân ánh mắt rời về phía tượng đá. Trên tượng đá, hôi quang càng lúc càng nồng đậm, đồng thời dần dần ngưng tụ hướng về một điểm. Điểm này ngưng tụ quang, dần dần giống như thực chất. Vết rách, lặng yên không tiếng động từ tượng đá đầu lăn tràn, dạng nứt văn trải rộng toàn thân. Không chỉ có là kim sắc đẹp Đỗ Hoa Liên phụ thông đẹp đỗ toa lúc này đều lộ ra cuồng hỉ, điên cuồng thần sắc. Tiểu Ân sờ mũi một cái, tượng đá muốn nát còn vui vẻ như vậy, cái này điểm sáng màu xám là cái gì xấu? Tượng đá cuối cùng nấc ấy, điểm sáng màu xám lại thai nghén mà ra. Phía dưới, kim sắc đẹp đỗ toa cơ thể căng cứng, Phản Phật tùy thời muốn nhảy tới. Điểm sáng màu xám tại bên người nàng vờn quanh một vòng, Phản Phật tại tiến hành chọ lựa, đẹp đỗ toa nhóm một mặt khát vọng, lại không người đậu thủ, tràn diện nhường tiểu Ân lơ ngơ. Đương nhiên, hình ảnh mơ hồ, liếc mắt đưa tình thời gian kéo dài đến, tự động tiêu tan. Quan sát đẹp đỗ toa nhóm tình huống, tiểu Ân đem nghi ngờ chỗ để qua một bên. Suy tính tới hai người mình có phải hay không nên thừa cơ rời đi. Đẹp đỗ toa cơ hồ đều ở đây tới tự, nhìn qua ngắn hạn sẽ không kết thúc xấu. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân thấp giọng sẽ thấy ngắn gọn nói cho Vưu Lâm, tiếp đó mở ra cửa hàng, hai người cẩn thận từ nấm đỉnh trở xuống. Đạp chân chợt cọ xỉ rễ, dọc theo hình quang thực vật ít chỗ đi, cuối cùng, xuyên qua một cái tươi tốt nó ngủ, Tiểu Ân hòa Vưu Lâm dừng bước lại. Bọn hắn cũng tại rừng nấm biên giới, càng đi về phía trước, chính là đen nhánh lòng đất bình nguyên. Dù là nham thạch đá lởm chởm, bình nguyên trố nút cũng không có dừng nấm nhiều. Tiếp tục đi, vẫn là chờ cứu viện. Vưu Lâm tóc còn nước dán vào cơ thể. Nàng nhìn lại sau lưng, đẹp đỗ toa căn cứ cách nơi này rất xa, dù cho có ý định muốn tìm, cũng khó độ rất sâu. Tiểu Ân nói được nửa câu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trên trời, một cái điểm sáng màu xám như lưu tinh giống như rơi xuống. Tiểu Ân thậm chí còn không kịp phản ứng, điểm sáng liền rơi vào Vưu Lâm trên đầu. Tiểu Ân chố mắt muốn nước, ôm lấy ngã hoạt Vưu Lâm, ngón tay sờ về phía hơi thở của nàng, hô hấp đều đặn, xem ra chỉ là ngất đi sáu. Tiểu Ân tim đập hòa hoãn, nhẹ nhàng thở ra. Xù tiếng xé gió xé rách, một cây mũi tên phóng tới, lau mặt gọ mã bay qua. Vừa ôm lấy Vưu Lâm, tiểu Ân cơ thể cứng đờ. mắt nhìn thấp nắm mũi, TT, một cái kim sắc đuôi rắn đẹp đỗ toa nữ tử tách ra nấm, cuốn lượn đi ra. "Nhân loại thông minh, ngươi tạm thời có thể sống lâu một chút nhi." Trên người đẹp đỗ toa đi tới, tái nhợt ngón tay xóa đi tiểu ân máu trên mặt mẩn, kim sắc đuôi rắn đem hắn trùng quanh phong kín. Cao cấp khí tức nồng đậm, nhưng tiểu ân có loại cảm giác thở không nổi, nếu như là trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có thể liếm thử chạy trốn, nhưng bây giờ xấu. Rất nhanh, nắm trong bộ rậm chui ra số lớn đẹp đỗ toa. Kim sắc đẹp đỗ toa nhìn chằm chằm tiểu ân hòa vui lâm, lạnh lùng nói, đem người này tộc mạt sĩ ẩn áp hướng về lão tổ. Tiếp đó, mang nàng đi cung điện 6. chưa xong con tiếp. 213 chương 34, vườn ngục thân trên vẹn vẹn che khuất hai điểm, giống như đỏ. Chẳng trợn hai tên đẹp đỗ toa áp lây tiểu Ân đi vào lao tù, tiếp đó khóa ki cửa nhà lao, mặt như băng xương đi xa. Tiểu Ân thử dùng sức, khóa tay dây leo như như sắt thép không thể phá vỡ. Buổng phí sức lực, đây là cấm ma pháp dây leo, ngũ hoàn mạn sĩ ẩn chở xuống ma lực đều sẽ bị ức chế, tứ cấp kỵ sĩ cũng rất khó tránh thoát. Sau lưng truyền tới một thanh âm, tiểu Ân xoay người nhìn, lao tù góc tối ngồi một cái bóng đen, bóng đen chính là bị bắt tạm tứ mạng. Hắn thủ đoạn cũng bị cấm ma pháp dây leo khóa lại, sắc mặt trắng bệch. vẫn còn có loại ma vật này sao? Tiêu Ân không có ngạc nhiên, mà là nhíu mày nói, kỳ quái ma vật rất nhiều, cấm ma pháp dây leo đã sớm nhanh tuyệt chủng, chỉ có lòng đất đẹp đỗ toa vương tộc có chút ít trùng chọn, vô cùng trân quý, không nghĩ tới sẽ ở đây loại sa sôi trô gặp bữa. Tạp tư mạc ánh mắt âm lẫm theo dõi hắn, điềm nhiên nói, ta nên xưng ngươi mọ gì mạc lý đức tiên sinh, vẫn là Tiêu Ân tiên sinh đâu. Vậy phải xem ngươi như thế nào để ý hiểu. Tiêu Ân lạnh nhạt nói, bây giờ hai người đều bị cầm tù, thảo luận vấn đề thân phận có ý nghĩa gì? Ma lực bị ức chế, thuần vật lộn mình là không có chút nào sợ sáu. Hừ, nữ nhân của ngươi đâu? bị bọn hắn giết. Tạm Tư Mạc hừ lạnh, "Trở mình, A Y nói, để cho ngươi thất vọng, tình huống của nàng so ngươi hơi tốt." Tạm Tư Mạc lại hừ một tiếng, "Ngươi có thể nên lo lắng chính ngươi, chờ Hải Đăng tiên sinh tới, ngươi mưu sát mọ gì mà lý đức tội ác đem bị nghị hội xử giáo hình." Tiêu Ân đứng ở cửa nhìn quanh, không để ý tới hắn. Cái này khiến Tạm Tư Mạc dần dần trầm mặc, ngẩng đầu hướng về phía phía sau hắn netbook netbook, cảm thấy không có nắm chắc, lại ngồi trở lại góc tường, ánh mắt âm len không ngừng chuyển động. Rất lâu, Tiêu Ân nhìn về phía hắn. Sắc mặt hơi trầm xuống, "Hải Đăng tiên sinh đại khái bao lâu có thể tìm tới chúng ta?" 6 Ngươi có thể tự mình đoán xem nhìn a." Tạp Tư Mạc Hí ngượng nói. "Hoa Lạc, Tiểu Ân đi tới một bà nhấc lên cổ áo của hắn, "Con ngươi thâm thúy theo dõi hắn, "Gan tướng chữ một, nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền đi nhìn một chút bên ngoài tế đàn." Nói xong, Tiểu Ân buông tay ra, Tạp Tư Mạc trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn là đi đến cửa nhà lao phía trước. Lao tù là nham thạch xây dựng, tọa lạc tại tế đàn mặt phía nam, từ cửa nhà lao có thể nhìn thấy tế đàn. Lúc này, trên tế đàn đứng đầy bận rộn đẹp đỗ toa, bọn hắn đang trang điểm xây dựng tế đàn, cực kỳ náo nhiệt. Chuẩn bị tế tự. Làm sao có thể? Không phải vừa mới tế tự xong sao?" Hơn nữa tượng đá cũng nát. Tạp Tư Mạc thất thanh nói: "Trước mắt lão tổ chỉ có chút ít mấy cái tế phẩm, trong đó liền bao quát chúng ta, bây giờ có thể nói cho ta biết Hải Đăng tiên sinh bao lâu có thể tìm tới sao?" Tiểu Ân sắc mặt cũng không quá tốt, không chỉ có là lo lắng cho mình, lo lắng hơn Vưu Lâm. Kỳ quái hôi quang tiến vào trong cơ thể nàng, hôi quang lại tốt đẹp đỗ toa liên quan tâm hồn, trận này tạm thời thế tự, 10 phần hòa Vưu Lâm có liên quan. Ta không tin tưởng, nhưng nơi này cách rơi xuống vị trí rất xa, Hải Đăng tiên sinh mặc dù tình tu tinh tướng ma pháp, muốn tìm tới chúng ta cũng ít nhất cần nửa ngày sau. Thậm chí càng lâu thời gian Tập tứ mạt hơi có do dự, cuối cùng vẫn là nói. Tiểu Ân nhìn xem Tế Đàn, thấp giọng nói, "Ta cảm thấy, nửa ngày phía sau, Hải Đăng tiên sinh cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác, hy vọng khi đó máu của chúng ta còn không có tự cổ chảy khô sáo." Đẹp Đỗ toa tay trấn rất nhanh, Tế Đàn mắt trần có thể thấy hoàn thiện, thậm chí ngay cả quan sát sân bãi đều ở đầy tu chỉnh. Tập tứ mạt không có phản bác, chỉ là sững sờ nhìn xem Đẹp Đỗ toa bận rộn, đáy mắt có nhàn nhạt sợ hãi thoáng qua. Tiểu Ân hít sâu một hơi, quét lạnh không khí nhường đầu não một rõ ràng, trầm giọng nói, "Tập tứ mạt tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nhất thiết phải có hành động, thì như Vận Ngục." Vận Ngục Tập tư mạt cười nhạo, giơ tay lên, ma lực cức chế, coi như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể phát huy ma pháp học đồ thực lực, như thế nào vượt ngục. Tại Tháp Ni Tư, cho dù là giáo đường nhà giam đều có ma xi si ẩn có thể chạy ra, ở đây vì cái gì không thể? Tiểu Ân lộ ra tỉnh táo hơn, ít nhất còn có tâm tư biện lợi xạo. Chạy ra giáo đường nhà giam. Tháp Ni Tư mấy trăm năm cũng không có phát sinh qua loại sự tình này, bất quá đẹp đỗ toa Sedenser lão tổ, đến lúc đó có thể đến thử. Tập tư mạt sắc mặt hơi tỉnh lại, con mắt hơi hơi chuyển động, thấp giọng nói, ngươi có biện pháp? Có một chút lông mày, nhưng còn không hoàn thiện. Tiểu Ân đúng sự thật nói, "Hảo, ta chờ ngươi kế hoạch, nếu như phù hợp ta có thể giúp ngươi." Tiểu Ân cười lạnh, "Chú ý, là giúp ngươi chính mình." Tạp Tư Mạt không nói chuyện, suy tư ngồi trở lại tại chỗ, nhưng mà, hắn không có nhìn thấy Tiểu Ân đáy mắt lóe lên một tia lanh ý sáu. Dừng nắm bên trong, yếu ớt quang trong lòng đất rất chân quý. Dừng nắm trung ương, mấy cây hỏa trụ chập chờn thiêu đốt, mang đến ẩm đạm tia sáng, nhường đẹp đỗ toa đủ để thấy rõ phụ cận gió thổi cỏ lay. Trong lao tụ, Tiểu Ân cùng Tạp Tư Mạt đứng tại góc tường, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa nhà lao. Trong lão tổ có hai tên đẹp đỗ toa trông coi, bọn hắn lúc này đang ở cửa tuần sát. Lão tổ C ở bên ngoài doanh trại tầng, chờ tế tự chuẩn bị tiến vào giai đoạn sau cùng, đại bộ phận đẹp đỗ toa đều sẽ đi xem tế đàn, chính là chúng ta vượt ngục thời cơ tốt nhất. Tiểu Ân ngón tay tại mặt đất tích trần vẽ ra một cái bản đồ. Đây là trước đây liếc mắt đưa tình quan sát lúc ghi nhớ địa đồ, không nghĩ tới còn có thể dùng tới. Con đường này gặp phải đẹp đỗ toa có thể nhỏ nhất, nhưng có hai cái tháp canh không cách nào tránh đi. Tiểu Ân tại địa đồ vẽ ra con đường, làm như thế nào thông qua tháp canh? Tập tư mặt lo hô nói. Tiểu Ân tại trên địa đồ vẽ vòng Thập Tứ Mạt cận là một mảnh không có huỳnh quang thực vật khu vực, loại hoàn cảnh này đẹp đỗ toa tầm mắt cũng có hạn, hơn nữa bọn hắn lực chú ý nhất định sẽ đặt ở tế đàn phương hướng, chúng ta có thể thừa cơ xuyên qua, chui vào nú đùi. Các loại, ngươi có lẽ không biết, đẹp đỗ toa ngoại trừ thị giác, còn có thể bắt giữ mùi cùng nhiệt lượng cảm ứng, kế hoạch căn bản không làm được." Thập Tứ Mạt nắm đấm nói. Tiểu Ân nhún nhún vai, trong tay lấy ra một cái màu lam dược thể, "Ta biết, đây là ta trước đây vì lẻn vào hang động người tỏa thành mà làm dược thể, có thể ẩn tàng mùi cùng nhiệt lượng." Thập Tứ Mạt thần sắc sững sờ, "Tiểu Ân chỉnh trọng nói, bất quá, để bảo đảm hiệu quả, Một lần chỉ có thể đi một cái người, chớ còn sót lại một điểm mùi cùng nhiệt lượng được ra, khiến cho bị phát hiện. Thế đàn càng phát hồn nào, tu tập đẹp đỗ toa cũng càng ngày càng nhiều, thế tử liền muốn chuẩn bị xong. "Còn có, ta chỉ còn lại 2 chi dược tề, dược tề chỉ có thể kéo dài 30 giây, nếu như ngươi tới không bằng chạy vào nấm bụi, liền chờ chết đi." Tiểu Ân đem dược tề cho hắn, đi đến nhà tù chỗ sâu. Tập tư mạt cất kỹ dược tề, tinh thần lực không khách khí đảo qua Tiểu Ân, phát hiện sát thực chỉ có 2 chi dược tề, mới yên tâm được đầu. Tiểu Ân cảm thấy hắn tiểu động tác, biểu lộ không thay đổi. Từ Tô nói, nhà tu vách tường ta lợi dụng trên tay Hỏa Tương Bạo Đạn Dược Tệ có thể phá vỡ, ngươi đi nhìn xem thủ vệ động tĩnh. Tập Tư Mạt gật gật đầu, đi tới cửa canh trừng, Tiểu Ân ngồi xổm người xuống, lấy ra hai chi Hỏa Tương Bạo Đạn Dược Tệ, cẩn thận khống chế hỏa tương, hòa tan nham thạch vách tường. Không lâu, một cái một người thông qua lỗ nhỏ xuất hiện ra. Chưa xong con tiếp, tơ ét, nửa đêm trong nhà lưới xảy ra vấn đề, điện thoại vô duyên vô cớ chính mình vang rộ, dọa khắp sáu. Chương 2, các loại có